Trần Vị Danh những ngày qua chỉ muốn chứ cùng Trương Hồng Bắc cùng Trần Bàn giao lưu, nhưng là quên rồi vị này chính chủ. Giờ khắc này sau khi ra ngoài, lập tức thông qua trên người Chu Thiên tinh thần bảo cảm ứng được rồi phía trước tinh túc tồn tại, số lượng để trong lòng hắn đại hoàng. Trần Vị Danh lập tức vội ra nhất thủ đỡ lấy bả vai hắn, lại nhìn về phía trước nói rằng: Tinh thần chi chủ ở này, ngươi nếu là nói cái gì dùng tinh thần chi chủ đổi văn đao, vậy cũng không cần mở miệng rồi. đều là bằng hữu ta, ta không sẽ vì rồi một cái hy sinh một cái khác. Cái gì hy sinh thủ du biến sắc mặt nhìn Trân Vị Danh cấp thiết nói rằng: Ta cảnh cáo ngươi à có thể đừng bán đứng ta, không phải vậy lao tử mỗi ngày nguyền rủa ngươi, để ngươi cảm thụ một chút đến từ thiên cơ một mạch nguyền rủa. Tất nhiên là sẽ không. Trần Vị Danh vẫn như cũ nhìn phía trước, chờ đợi hai cái Tinh Quân. Biết ngươi sẽ không. Bắt đấu Tinh Quân cười lạnh một tiếng, ta cũng sẽ không nói loại kia vô vị. Ngày hôm nay yêu mời ngươi tới rất đơn giản, cái kia một ngày Nam đấu Tinh Quân bởi vì chế tạo rồi con rối, dẫn đến thực lực tổn thất lớn, để ngươi phá rồi trận pháp, chúng ta trong lòng không căm lòng. Hôm nay chúng ta lại bày xuống trận pháp này, nếu ngươi có thể phá giải, văn đao chính là trả lại ngươi. Ngươi nếu là phá không được, cũng không muốn ngươi lưu lại bằng hữu ngươi, chỉ cần hắn đem Chu Thiên Tinh Thần Bảo lưu lại liền có thể. Được." Trần Vị Danh một cái đáp lại. Thu Du lập tức quát to một tiếng, "Ta còn không đáp ứng chứ? Có thể lại nhìn Trần Vị Danh một mặt nghiêm túc, không có thương lượng răng, dấp, chỉ có thể nói thầm vài tiếng, ngươi kiềm chế một chút chính là." Không nói hai lời, chính là đi vào rồi tiểu thế giới, lười quản bên ngoài. "Bắt đầu đi." Trần Vị Danh ngẩng đầu mà đứng, đã bắt đầu điều động chân khí. "Ngươi chỉ để ý đến phá." Bắt đầu Tinh Quân cười lạnh một tiếng, chính là cùng Nam đấu Tinh Quân lui về phía sau theo mặc dù là thấy rõ cái kia 6 cái người mặc áo đen, 7 cái người áo trắng bay ra, từng người thôi thúc sức mạnh, chính là thấy rõ huyền quang chung thiên, một cái so với đế tinh còn muốn to lớn trận pháp ở trên hư không hiện lên. Trận pháp này chính là chu thiên tinh túc thêm vào luân hồi chúa tể sức mạnh bố trí, không phải bình thường thủ đoạn có thể so với. Chờ đến trận pháp vận chuyển bình thường, lại xác định nam đấu tinh quân cùng bắc đấu tinh quân đều thôi thúc rồi ngay cả mình đều khó mà nhìn thấu luân hồi chúa tể sức mạnh sau. Trần vị danh vừa nhất chân chính là trực tiếp đi vào bên trong đại trận, không đồng nhất giống như trận pháp, nhất vào trong trận liền gió nổi mây vẩn. Này trong trận pháp vẫn như cũ bình thản, nhưng là ẩn dấu đáng sợ hơn sắc cơ. Từng bước một tiến lên, không nhanh không chậm, cả người tinh khí thần nhưng là tăng lên tới rồi cực hạn. Khí tức bay lên, biến đổi liên tục, trong chớp mắt, một đạo hàn quang bay ra, chính là bắt đầu tinh quân thanh thủy thủ kia. Tinh tế xem qua, cảm giác được rồi cái kia cỗ sức mạnh quen thuộc khí tức sau, chân vị danh hàm răng nhất án, không chút do dự tiến lên nên tiếp. Một trường vô suất, không tránh không né, cũng không có vận hành quá nhiều sức mạnh, chính là mặc cho cái kia thủy thủ trực tiếp đâm thủng rồi bàn tay của chính mình. A Cái kia cố đáng sợ đau nhức cảm trong nháy mắt xâm nhập đại não. Chương 1095, suy đoán trận tướng. Lần này lại đây, vốn là không chỉ là vì văn đau, chính là vì lực lượng phát tác. Vừa nhìn thấy đối phương sử dụng thần thông có luân hồi chúa tể sức mạnh, Trần Vị danh tự nhiên cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp chúng chiêu. Loại kia tập kích linh hồn thậm chí sinh mệnh bản nguyên đau nhức, để hắn lập tức chính là đại hét lên điên cuồng lên. Thiên đình đại quân nghe được âm thanh, nhất thời phát sinh từng trận vang động, đều biết Trần Vị danh ở chương hồng bát trong lòng rất là trọng yếu, bất cứ lúc nào làm tốt rồi tiến công chuẩn bị. Nhưng lại đây trước Trần Vị Danh đã đem rất nhiều chuyện nói rõ ràng, cũng là báo cho rồi một khi chính mình trúng chiêu, tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Vì lẽ đó Trương Hồng Bắc cũng không có hoang mang, càng không có truyền đạt tiến công mệnh lệnh. Bất quá Trần Vị Danh như vậy động tác, nhưng là để Nam đấu tinh quân cùng Bắc đấu tinh quân đều là sức sở, không rõ cố lấy tu vi của bọn họ, tự nhiên nhìn ra được. Như đối phương có ý định, tuyệt đối không thể dễ dàng như thế bắn chúng mới là. Lúc này đột nhiên kiến công, trái lại nhất thời kinh ngạc, càng là không nghĩ tới thừa thắng sông lên. Mà Vị Danh lĩnh hội rồi loại kia kịch liệt đau đớn thê thảm sau khi nhưng là phát hiện tình huống không có nếu muốn tượng bên trong thuận lợi đau đớn là đau đớn nhưng không có điên cuồng không có điên cuồng liền vô pháp tái hiện cùng ngày tình cảnh đó càng không cần phải nói lực lượng pháp tác rồi thiên diễn đổ lục bàn cổ phủ thai ấn bên trong Trần Bàn giải thích thiên diễn đồ lục để ngươi nắm giữ mạnh mẽ năng lực tiến hóa cùng thích ứng năng lực lần trước giao thủ luân hồi chúa tể sức mạnh ở trên thân thể ngươi tác dụng rồi thái thời gian dài đã để ngươi được rồi cực kỳ mạnh mẽ miễn dịch lực a chân vị danh cả kinh vậy ta nên làm gì hắn cũng không muốn chuyện gì đều dựa vào trần bản nhưng hiện tại cũng là đừng không có pháp thuật khác. Trần Bàn nắm giữ cảnh giới cao hơn thể ngộ, hiểu được càng nhiều, đặc biệt là thiên diễn đổ lục. tuy rằng công pháp này là cực đạo Trần Bàn sáng tạo, nhưng Trần Bàn ký ức thể nắm giữ hắn phần lớn ký ức, tất nhiên cũng biết có quan hệ một vài thứ. tiến hóa không chỉ là thích ứng. Trần Bàn nói rằng, đối với cơ thể sống mà nói, tiến hóa kỹ thực có thể chia làm hai cái phương hướng. một cái là được. ân, bị động năng lực, thích hướng ác liệt hoàn cảnh năng lực. ở giới tu hành lời giải thích, chính là đối với năng lượng công kích sức phòng ngự, mà một hướng khác, nhưng là có thể được chủ động năng lực nếu như là ở một cái bình thường thế giới, có thể dùng càng nhanh, hơn càng cao hơn, càng cố gắng hơn, làm chủ động năng lực tiêu chuẩn, thậm chí khả năng là công năng đặc dị. Nhưng ở thế giới này, bởi vì có đạo văn tồn tại, sở dĩ chủ động năng lực sẽ trở nên không nổi bật rồi. Công năng đặc dị trần vị danh không rõ vấn đạo, đó là cái gì? Tương tự với chúng ta thần thông, chân ban nãng nặng cảm, nhưng ta cũng không cách nào xác định, cái kia có cần hay không dùng đạo văn. Có thể không cần, đó là một loại sinh mệnh bản năng. Nói đi nói lại, ta ở triệu lỗi, cũng chính là hưu xảo thị trên người từng thấy. Hắn tu hành chính là tốc độ đạo văn, nhưng nắm giữ mạnh mẽ khống phong hòa khống thủy năng lực. Thật giống trong nước yêu tộc đều có năng lực như vậy, khống thủy năng lực, nhưng không nhất định là tu luyện thủy chi đạo văn. Nói cách khác, thế giới này còn có chứ chúng ta căn bản không có phát hiện sức mạnh hình thức, một cái càng không được rồi bí mật. Nghĩ tới chốc lát, lại là đột nhiên phản ứng lại, cười khan một tiếng, nói ra, không. Trần Vị Danh lắc đầu, nói tiếp. Hắn giờ khắc này đối với pháp tắc, đối với sức mạnh có không cách nào hình dung bức thiết khát cầu. Không chỉ là bởi vì cái gọi là trinh thiên đại nghiệp, càng còn có một loại không chịu thua truy đuổi tri tâm. Trương Hồng Bác đã trí tôn rồi, Minh Đao tất nhiên cũng là. Trần Vị danh đối với cái kia chỉ có bằng hữu, có không phải bình thường tự tin. Nhưng mà chính hắn vẫn không có, để hắn có một loại bị quăng hạ cảm giác, cái cảm giác này cũng không dễ vượt qua. Lúc này hắn cũng không vì là bên ngoài sự tình lo lắng, thậm chí còn hy vọng Nam Đấu Tinh Quân cùng Bắc Đấu Tinh Quân có thể sử dụng sức mạnh lớn hơn đến công kích chính mình. Nếu thân thể của chính mình có sức phòng ngự, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi càng mạnh mẽ hơn luân hồi chúa tể sức mạnh rồi. Mà Nam Đấu Tinh Quân cùng Bắc Đấu Tinh Quân hiển nhiên là bị lần trước chiến đấu sợ rồi. Thêm vào trần vị danh lúc này hoàn toàn một bộ tự tàn răng dấp, bất kỳ công kích đều là ai đến cũng không cự tuyệt dùng thân thể nên tiếp. Sau đó dựa vào mạnh mẽ thân thể năng lực hồi phục hóa giải, chính là ra tay cẩn thận từng ly từng tí một. Sức mạnh có hạn, vô pháp đạt đến muốn trình độ, cũng chỉ là một suy đoán. Ban cổ phủ thai ấn bên trong, trần ban nói tiếp, pháp tắc sức mạnh là rất đặc thù, cũng rất mạnh. Nếu như loại sức mạnh này liền tam xích kiếm đều khó mà lĩnh ngộ, nhưng ta không cảm thấy ta có cơ hội lĩnh ngộ. Ta tin tưởng, ý nghĩ thế này, mặc dù là đến rồi cực đạo, cũng sẽ không thay đổi. Trần Vị danh trong lòng nhảy một cái, nói cách khác, ta có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, thuần túy là tin tưởng vận may. Nếu là như vậy, không sai. Trần Ban gật đầu, lúc không có chuyện gì làm, ta hội muốn rất nhiều chuyện, thậm chí sẽ nghĩ tới chỉnh chuyện này dẫn dắt. Nếu như để ta làm bố cục giả, chắc chắn sẽ không đem lực lượng pháp tắc làm chiến thiên cuối cùng sức mạnh, bởi vì tam xích kiếm đều không thể lĩnh ngộ sức mạnh, ta chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng lĩnh ngộ. Này không phải không tự tin, mà là một loại lý trí, rõ ràng nhận rõ ràng tình huống của chính mình. Nếu như không tin tưởng lực lượng pháp tắc. Vậy ta liền tất nhiên cần phải tin tưởng đạo văn lực lượng ở ngoài một loại khác sức mạnh, một loại ta cảm thấy tin cậy hoặc là nói nhất định có thể được sức mạnh. Ta một đời tu luyện thần thông, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không có một loại là thuộc về ta chính mình. Trật tự kim châm là tam sĩ kiếm, bàn quyết cùng bạ quyết là vô cực, linh tê kiếm cùng lâm thần thuật là linh tê đạo nhân, mọi việc như thế. Quy luật đạo văn có thể nói là một loại đặc thù đạo văn, nhưng muốn nói đạo thần thông, chỉ có thiên diễn đồ lục là cực đạo sau ta sáng tạo thần thông. Nếu như nói, cực đạo sau ta nghiêng về quy luật đạo văn, vậy hẳn là là sáng tạo cùng quy luật có quan hệ thần thông nhưng hắn sáng tạo mà lại lưu lại chính là thiên diễn đồ lục nói rõ hắn nhòm ngó đến rồi thế giới này một loại khác sức mạnh một loại bởi vì đạo văn tồn tại mà bị quên sức mạnh sinh mệnh sức mạnh thông qua tiến hóa diễn dịch sinh mệnh vô hạn khả năng lại như thủy tộc nắm giữ không thủy lực lượng giống như vậy thông qua thiên diễn đồ lục ta cũng chính là ngươi có thể được càng nhiều tương tự sức mạnh thiên địa đại đạo từ tên mà nói hắn là đạo văn tụ tập thể nắm giữ tất cả đạo văn sức mạnh nhưng không hẳn có thể có sinh mệnh sức mạnh thật giống như hoàng hà chi cho ngươi tiểu thế giới nó có thể hiểu được ngươi tiểu thế giới tất cả đạo văn lực lượng Nhưng khả năng vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được bên trong sinh mệnh bí mật. Thiên diễn Đồ Lục có thể để cho ngươi được sinh mệnh sức mạnh, một loại thiên địa đại đạo cũng không có sức mạnh, thậm chí khả năng đúng tà linh cũng sản sinh uy hiếp sức mạnh. Dù sao sinh mệnh là tất cả thế giới tồn tại ý nghĩa căn bản, không có sự sống, tất cả không có chút ý nghĩa nào. Đơn giản nhất tới nói, thông qua Thiên diễn Đồ Lục, ngươi cũng khả năng được trật tự có thể đạt đến tất cả sức mạnh. Nhưng bởi vì đó là sinh mệnh ban đầu sức mạnh, vì lẽ đó trở nên tất cả đều có thể, siêu phàm thoát tục, thậm chí thăng hoa. Trần vị ranh hít sâu một hơi. Ngươi vì sao không còn sớm nói với ta? Thời khắc này, hắn cảm giác hắn nghĩ thông suốt rồi rất nhiều thứ. Nói đến ngươi cũng có thể không tin. Trần Ban nhún vai một cái, mà sau những này, ta cũng là vừa nãy mới nghĩ rõ ràng. Ngươi, Trần vị danh đang muốn nói rằng, đột nhiên sững sở, lập tức phát sinh một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết. Nam đấu tinh quân cùng Bắc đấu tinh quân cuối cùng kết thúc rồi, kẻ nhẹ thăm dò, dùng càng sức mạnh mạnh mẽ hoành kích ở trên người hắn. Lần này lực đạo hung mãnh dị thường, trong ngay mắt, trong mắt thần quang liền biến mất sạch sành sanh. Chương 1096, đá mài dao to lớn lực công kích đạo, lẫn lộn rồi lượng lớn luân hồi chúa tể sức mạnh. Thời khắc này, nam đấu tinh quân cùng bắc đấu tinh quân có thể không chỉ là muốn thắng được Trần Vị Danh, mà là muốn trực tiếp giết hắn. Đòn đánh này, hai người đem luân hồi chúa tể hạt giống sức mạnh lĩnh ngộ mà đến năng lượng bạo phát đến rồi cực hạn. Sức mạnh mạnh mẽ, đột phá rồi Trần Vị Danh trong cơ thể sức phòng ngự cực hạn, khiến cho trong nháy mắt liền mất đi rồi lý trí. Cái kia một ngày tình huống xuất hiện lần nữa, hỗn loạn thế giới lực lượng còn giống như là thủy triều từ trong thân thể dâng lên, luân hồi chúa tể sức mạnh lần thứ hai xuyên qua rồi hết thể bình phong, đem thế giới lực lượng Chu Thiên Tinh đấu thế giới, thần hồn của Trần Vị Danh cùng sinh mệnh Bản Nguyên, hết thể đều liền đến cùng một chỗ. Trong hỗn độn sinh ra trật tự, trật tự bên trong chế tạo hỗn độn. Khi thấy Trần Vị Danh trên tay ngưng tụ ra sức mạnh quen thuộc khí tức sau, nam đấu tinh quân lập tức thay đổi sắc mặt, thất thanh nói: "Chết tiệt, chúng ta bị lừa rồi." Hắn không phải bản nhân, hơn nữa tương đương thông minh, chỉ là không rõ ràng Trần Vị Danh tình huống mà thôi. Nhưng vào giờ phút này, hắn nghĩ rõ ràng rồi, cũng rõ ràng vừa nãy Trần Vị Danh tại sao lại có loại kiếp như tự sát bình thường điên cuồng hành vi. Đối phương ngày hôm nay lại đây, không chỉ là muốn muốn cứu người, vẫn là vì lại cùng hai người mình một trận chiến. Loại sức mạnh này, đáng sợ khí tức, có thể cùng luân hồi chúa tể sức mạnh chống lại sức mạnh, đối phương cũng chưa hề hoàn toàn nắm giữ, hắn chính là muốn mượn dùng mình và bắt đầu sức mạnh của tinh quân đến càng kích thích chính mình. Bắt đầu tinh quân cũng là nghĩ rõ ràng rồi, hơi nhướng mày, ta thực sự là chán ghét cảm giác như vậy. Bắt đầu chủ tử, hắn từ trước đến giờ là tự xưng là vì là tử vong người trưởng khống, mắt cao hơn đỉnh. Tử vong là cuối cùng quy tụ, không có ai có thể chạy trốn, hắn thói quen chính mình chưởng khống tất cả, mà không phải tất cả bị động tiếp thu. Đã như vậy, vậy thì xem xem rốt cục là ai làm ai đá mài dao." Nam đấu tinh quân hít sâu một hơi, cùng Bắc đấu tinh quân liếc mắt nhìn nhau, chính là liên thủ quay về chuẩn vị danh giới tới. Đối phương sử dụng không biết tên sức mạnh muốn muốn mượn hai người mình làm đá mài dao, mà hai người mình nắm giữ luân hồi chúa tể sức mạnh, cũng cần sức mạnh như vậy làm đá mài dao. Bọn họ chỉ là được rồi sức mạnh hạt giống, vừa mọc dễ nảy mầm, muốn cách phồn thịnh sinh trưởng, thậm chí hoàn toàn lớn lên còn có quá nhiều đường đi phải đi. Sức mạnh như vậy vừa vặn có thể dùng đến mài rua, trải qua rồi mưa gió sau khi, tất nhiên có thể trở thành đại thụ che trời. Thời khắc này mới là chiến đấu chân chính bắt đầu, người thắng đem được chân chính tăng hoa, bản chất tăng lên. Trương Hồng Bác ở phía xa nhìn, không núp đích. Vào giờ phút này, hắn rốt cục biết Trần Vị Danh nói tới loại yêu ngự trị ở thế giới tất cả sức mạnh, sức mạnh là tình huống thế nào. Tu luyện nguyên khí đạo văn hắn, đối với sức mạnh nắm giữ vượt quá những tu sĩ khác nhạy cảm cảm quan. Hắn có thể thông qua nguyên khí đất trời biến hóa, rất dễ dàng nhìn ra người khác sử dụng sức mạnh bản chất. Nhưng loại năng lực này vào giờ phút này mất đi hiệu lực rồi, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào. Nam đấu tinh quân cùng bắt đầu sức mạnh của tinh quân hắn cũng xem không hiểu, Trần Vị Danh trong tay sức mạnh cũng là xem không hiểu, tất cả như không nên tồn tại. Hắn không có muốn ra tay ý nghĩ, Trần Vị Danh từng căn dặn hắn, trừ phi đối phương có rất nhiều trí tôn ra tay, không phải vậy tuyệt không muốn nhung tay. Ma ban cổ phụ thai ấn bên trong, Trần bàn nhưng là đại thanh tiêu gạo, tỉnh lại, tỉnh lại, Trần Vị Danh, ngươi nhất định phải tỉnh lại. Thậm chí còn hô những người khác tên, như Cơ Hàn Nhạn, Âu Ngự Chi loại hình đến kích thích. Thời khắc này Trần Vị Danh đã lại bắt đầu lại từ đầu sử dụng lực lượng pháp tắc, nhưng nếu như chỉ là như vậy liền không có chút ý nghĩa nào, vẫn như cũ là trạng thái điên cuồng hạ, hắn vẫn như cũ không chiếm được bất kỳ hữu dụng tin tức, mà chính mình cũng không nhìn thấy càng nhiều. mà nếu là đợi được phát tiết sau khi hôn mê, đợi được lực lượng pháp tắc tiêu tan, vậy cũng là trở thành phi công. Biện pháp duy nhất chính là Trần Vị Danh vào lúc này tỉnh lại, tỉnh lại, lực lượng pháp tắc lại không tiêu tan, mượn phá vọng tồn chân chi nhãn, tất nhiên có thể nhìn rõ ràng, lý giải nhập môn. nhưng rất hiển nhiên, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. nhiều năm như vậy trải qua cùng đau khổ, tạo nên rồi Trần Vị danh không phải bình thường cứng cỏi thần hồn. Này vào ngày thường bên trong là một cái phi thường hữu ích sự tỉnh, mà lúc này nhưng là thành rồi phiền phức. Khó có thể hôn mê, cũng là khó có thể thức tỉnh. Nam đấu tinh quân liên thủ với Bắc đấu tinh quân, sinh tử lực lượng bị hai người thôi thúc đến rồi cực hạn. Chính như trước từng nói, ngày xưa vì dẫn Trần vị danh bị lửa, chế tạo hoàn mỹ phân thân, để Nam đấu tinh quân sức mạnh hao tổn rất lớn. Hôm nay trạng thái đỉnh cao cùng Bắc đấu tinh quân liên thủ, bày ra sức chiến đấu không phải cùng ngày có thể so với. Chính như âm dương tương sinh, sinh tử lực lượng phóng thích hắc bạch ánh sáng, như hai cái cự long bị hai người dẫn dắt. Trong lúc giao chiến, càng là hóa xuất thanh trọc khí cùng dây nặng khí, phảng phất trong truyền thuyết khai thiên lịch địa, thanh trọc tăng lên trên vì là trời, dây nặng chìm xuống vì là khiến cho này một phương trận pháp trở nên càng huyền bí. Hai người liên thủ bạo phát sức chiến đấu, so với trí tôn còn còn đáng sợ hơn. Có thể nói, thời khắc này nếu là có trí tôn tiến vào này một phương trận pháp, dù cho là như trương hồng bác loại này hoàn toàn dựa vào chính mình tu hành đến thành tựu trí tôn cường giả, cũng chưa chắc có thể từ trong trận pháp toàn thân trở ra. Nhưng trần vị danh nhưng là cái liệt ở ngoài, cầm trong tay lực lượng pháp tát hắn như nắm giữ rồi mạnh nhất mâu cùng thuận. Hai tay thao túng sức mạnh, bất luận công thủ đều cực kỳ lợi hại. Mặc kệ Hắc Bạch Song Long mang theo thanh trọc dày nặng khí như thế nào trùng tập, đều bị hắn từng cái ngăn trở. Mặc cho sinh tử lực lượng như thế nào trùng tập, cũng đều là bị che ở rồi thế giới lực lượng ở ngoài. Nhưng tình huống như thế cũng không phải là nhất thành bất biến, Nam đấu tinh quân cùng Bắc đấu tinh quân bố trí trận pháp gọi sinh tử luân hồi trận, lấy luân hồi chúa tể sức mạnh làm trụ cột, bố trí một cái tiểu thế giới. Nếu là chỉ nói thế giới trận pháp tinh liệu, hai người trận pháp tự nhiên là xa xa không sánh được Trần Vị danh lấy Chu Thiên tinh đấu đại trận bố trí tiểu thế giới nhưng nếu là nói tới sức mạnh bản chất liền không giống rồi. Trần Vị Danh Trung Quy bất quá Hôn Nguyên Đế Hoàng như thế nào so với được với Luân Hồi Chúa Tể? Thế giới lực lượng bản chất Trung Quy là không bằng Luân Hồi Chúa Tể. Làm nam đấu tinh quân cùng bắc đấu tinh quân đem trận pháp cùng sức mạnh của chính mình thôi thúc đến rồi một cái nào đó trình độ sau khi liền không còn là hai người ở chiến đấu mà là tương tự với cùng cảnh giới Luân Hồi Chúa Tể ở đây cùng Trần Vị Danh giao thủ. Trần Vị Danh sức mạnh là pháp tắc nhưng Luân Hồi Chúa Tể sức mạnh cũng đồng dạng là pháp tắc hơn nữa là càng thêm hoàn thiện pháp tắc. Đấu sức bên dưới dần dần có phân chia cao thấp. Song Long gào hét, kinh thiên động địa, dường như muốn điên đảo cả khôn. Sức mạnh đáng sợ một làn sóng tiếp một làn sóng, không ngừng áp chế Trần Vị danh quanh thân thế giới lực lượng, khiến cho trường khống phạm vi càng ngày càng nhỏ. Hắc Bạch Song Long mang theo đáng sợ lực xuyên thấu, không ngừng công kích được Trần Vị danh trên người, luân hồi chúa tể sức mạnh, như từng trui chùi thủ ở trên người hắn vùi đi, lưu lại từng đạo từng đạo vết thương. Sức mạnh xuyên thấu không ngừng rót vào thân thể. Chờ đến Trần Vị danh khí tức suy yếu tới trình độ nhất định thời điểm, nam đấu tinh quân cùng Bắc đấu tinh quân đột nhiên trùng đến cùng một chỗ. Huyền quang vạn trượng bên trong, càng là phảng phất trở thành rồi một người. Đỉnh thiên lập địa, lớn vô cùng, càng là có loại trong truyền thuyết bản cổ cảm giác. Giơ tay ngưng tụ một cái hắc bạch vi luân, sinh tử lực lượng giết đảo, to lớn uy thế phả vào mặt. Chương 1097, luân hồi chúa tể pháp tướng. Hắc bạch quang như song long xoay quanh, to lớn uy thế khí tức phả vào mặt, để trương hồng bác bọn người là vẻ mặt đại biến. Thời khắc này, hắn từ đâu cái gần như viên cầu hắc bạch quang chi bên trong cảm giác được rồi một luồng khí tức quái dị, không thể nói cường đại cỡ nào, nhưng là phảng phất siêu phàm tồn tại. Tương tự với Thiên Địa đại đạo giống như vậy, rồi lại cùng Thiên Địa đại đạo rất không giống nhau. Hào quang xoay quanh dây dưa, thanh giả khí cùng dày nặng khí phảng phất đang diễn hóa thiên địa, không lâu lắm đã biến thành một cái vòng tròn cầu. Lập tức lại thật giống là một cái vĩ đại sinh mệnh ở ấp, ở hắc bạch viên cầu bên trong càng là xuất hiện rồi một bóng người. Thân ảnh kia như đạo, như tăng, như yêu, như tiên, cũng như phàm nhân, mỗi người trong mắt nhìn thấy đều không giống nhau, càng quỷ dị chính là theo tia sáng kia càng thịnh, bóng người càng rõ ràng. Trong lúc hoàng hốt, lại có loại nhìn một cái vạn thế, từ này một đời nhìn thấy rồi kết trước, chính là các thế luân hồi. Đây là bàn cổ phủ thai bên trong chân Bàn cảm giác được không tên kết đạm, lập tức biến sắc. Thất Thanh nói: Luân hồi chúa tể pháp tướng. Bóng người kia có một loại siêu phàm phát tụ, vượt lên vạn vật bên trên cảm giác, có thể làm cho hắn cũng sản sinh cái cảm giác này chỉ có thiên địa đại đạo, mà nếu như không phải thiên địa đại đạo, vậy chỉ có một cái đáp án rồi. Luân hồi chúa tể pháp tướng. Thời khắc này, cầm trong tay lực lượng pháp tắc Trần Vị dành cho Nam đấu tinh quân cùng Bắc đấu tinh quân tạo thành rồi áp lực cực lớn, chính như đá mài dao lẫn nhau mài rũa, để bọn họ đem sức mạnh thôi thúc đến rồi cực hạn, đặt đến trước đây chưa bao giờ có trình độ. Xong rồi. Pháp tướng bên trong Nam đấu tinh quân cùng Bắc đấu tinh quân đều là sắc mặt đại hỉ, bọn họ trước đây liền từng tu luyện qua cái này thần thông, nhưng rất khó thành công, tình cờ bất ngờ mới có thể xuất hiện. Hôm nay đối mặt áp lực cực lớn, dĩ nhiên là để bọn họ cảm giác rõ ràng rồi như vậy nhịp đập cùng nhịp điệu, không còn là ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện thần thông, mà là chân chính nắm giữ. Bọn họ cũng không rõ lắm cái này thần thông là tình huống thế nào, nhưng biết đến là trạng thái này hạ bọn họ là cực kỳ mạnh mẽ, không nói vô địch, nhưng cùng với cảnh giới không có đi thủ, chính là trí tôn đều không thể chịu đựng. Nguy rồi. Trần Ban nhưng là sắc mặt đại biến, luân hồi chúa tể pháp tướng cũng không phải là hảo thuật, sợ là từng chiêu từng thức đều có thể có khả năng hủy thiên diệt địa. Lúc này Trần Vị Danh cùng hắn liều mạng, e sợ không chiếm được lợi lộc gì. Trong lòng sốt sáng, nhưng là bó tay hết cách, chỉ có thể lên tiếng hô to Trần Vị Danh cùng với cùng hắn có quan hệ mỗi cái người tên. Chết đi, nam đấu tinh quân cùng bắc đấu tinh quân cười lớn một tiếng, thân hình biến mất, chỉ để dung hợp ở luân hồi chúa tể pháp tướng bên trong. Cái kia phản phất ngàn diện người bình thường bóng người chậm rãi rơi lên rồi nhất thủ sinh tử lực lượng ở lòng bàn tay xoay quanh. Này không phải phổ thông sinh tử đạo văn, mà là một loại gần như pháp tắc sinh tử sức mạnh. Cái kia giơ tay xoay quanh ánh sáng, như trong truyền thuyết lục đạo luân hồi, chúa tể trong thiên địa tất cả sinh mệnh quy tụ, luân suất tức pháp, không thể làm trái, muốn sinh thì lại sinh, muốn chết thì lại chết. Cái kia một trường, che lấp rồi thiên địa, kinh diễm rồi thời gian, cúp đi rồi thế giới tất cả thần thú, khiến cho Trương Hồng Bắc cũng không tự chủ được cả người run rẩy, phảng phất nhìn thấy rồi có thể chúa tể vận mạng mình trí cao tồn tại. Thời khắc này, hắn đột nhiên phát hiện mình nghĩ tới thái đơn giản rồi, vào giờ phút này Như Hóa Minh trong ao tinh túc môn giết ra đến, đừng nói dưới trướng hắn nhân mã, coi như là chính hắn cũng khó khăn có chiến ý. Này không phải nhát gan, cũng không phải khiếp lược, mà là một loại sinh mệnh bản năng. Cái kia bóng người là sáng thế thần, là tạo hóa, như thời đại hồng hoang bản cổ, là toàn bộ thế giới sinh mệnh không thể làm trái tồn tại. Dù cho ngàn tỷ đại quân, giờ khắc này cũng không có ai dám có động tác, một mảnh run rẩy như cây tử. Dưới bầu trời sao khuynh đảo một mảnh, ngoại trừ cái kia chính đang chiến trường bóng người, điên cuồng trần vị danh, giờ khắc này căn bản không biết cái gì tạo hóa. Cái gì luân hồi chúa tể pháp tướng? Hắn biết. Lão tử đau đớn, lão tử đã có phát tiết. Đối mặt áp lực cực lớn, điên cuồng bên dưới hắn căn bản không biết phòng ngự, càng sẽ không né tránh, cũng là trong tay vô số huyền quang, nương tụ ra cường đại nhất thế giới lực lượng, hóa thành lực lượng pháp tắc. Xoay quanh trong tay, vạn diễn đạo luân bay ra, thải quang phi phàm, hóa nhập trong lòng bàn tay. Đồng dạng một cái bàn tay khổng lồ ngưng hiện, giết gào trùng thiên, trực tiếp vỗ vào rồi cái kia tạo hóa trên bàn tay. Hô! Không có kinh thiên động địa cơn bão năng lượng, cũng không có điên cuồng rít gào tiếng vang cực lớn chỉ có từng trận phảng phất thanh như gió âm thanh, thổi hướng về bốn phương tam hướng, thổi hướng về quá khứ vị lai, thổi tới mỗi người thần hồn nơi sâu xa. Hai đạo thân ảnh kia, luân hồi chúa tể pháp tướng cùng trần vị danh theo bàn tay phân cao thấp, cấp tốc áp sát. Từ xa nhìn lại, phảng phất hai người xét ở đấu chân khí. Hai bóng người đồng thời nhắm hai mắt lại, điên cuồng trần vị danh đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Trong thời gian ngắn, lại là đột nhiên đồng thời mở mắt ra. Một cái trong mắt lấp lóe hắc bạch ánh sáng, một là sinh, một là chết. Một cái khác trong mắt lấp lóe hồng lam ánh sáng, một cái cháy hương hực, chính là thái dương tinh một cái hàn khí trung tiên chính là Thái Âm Tinh sinh tử lực lượng cùng Thái Âm Thái Dương lực lượng đồng thời lao ra con mắt ở trên tay phía trên điên của nguyễn kích không có năng lượng bạo loạn hết thảy tất cả đều là trôi bụi không ở lại một chút nhỏ như vậy tranh tài khiến người ta xem không hiểu như vậy đối lập chính là làm cho người kinh hãi run sợ phảng phất là ở tranh cướp toàn bộ thế giới nắm quyền trong tay phảng phất lại thật giống là ở làm một cái sứ mệnh truyền thừa thời gian Phản phất động lại rồi không biết thời đại không biết rõ nhật phất quá rồi vô số năm rốt cục nghe được một tiếng vang thật lớn hai đạo thân ảnh tiên đương theo chứ bay tán loạn khí lãng từng người lui về phía sau sinh tử lực lượng cùng thái âm thái dương lực lượng đồng thời trở lại từng người bên trong thân thể luân hồi chúa tể pháp tướng hai con mắt vẫn như cũ chỗ trống mà trần vị danh con mắt nhưng là trở nên thanh minh chân ban sững sờ lập tức đại hỉ ngươi tỉnh lại rồi hắn có thể cảm giác được tâm linh cảm ứng lại là bình thường rồi nay ý vị trần vị danh tỉnh lại rồi là tỉnh lại rồi trần vị danh một mặt túc sắc cũng không có loại kia kinh hỉ mà là có loại nghĩ mà sợ ta lần thứ nhất vui mừng không có dung hợp trí nhớ của ngươi Làm sao Trần Bản hơi nhướng mày, lập tức mạnh hít một hơi, ngươi nhỏ ngó đến rồi luân hồi chúa thể ký ức. Hắn tử Trần Vị Danh trong ký ức, nhìn thấy rồi một cái mạnh mẽ bóng người, rất nhiều đoạn ngắn, mơ mơ hồ hồ. Có đại chiến, có kỳ ngộ, có sinh ly tử biệt. Thật giống xem rất rõ ràng, nhưng đột nhiên vừa nghĩ, rồi lại thật giống cái gì đều không nhớ ra được, nhất thời kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Ta cũng không biết. Trần Vị Danh lắc lắc đầu, khả năng này luân hồi chúa thể ở lại hạt giống sức mạnh phá nát ký ức, ta tin tưởng, nam đấu tinh quân cùng bắc đấu tinh quân hẳn là cũng nhìn thấy rồi trí nhớ của ta, thậm chí càng rõ ràng. Nếu như ta dung hợp rồi trí nhớ của ngươi, có lẽ sẽ bại lộ nhiều bí mật hơn. Trên thực tế, hắn cảm giác được đáng sợ hơn chính là, vừa nãy một khắc đó, hắn rõ ràng cảm giác được đối phương năng lượng muốn thôn phệ chính mình tất cả, đoạt xác. Hốt đi rồi cái kia bộ phận điên cuồng ý thức, mới vừa vặn để hắn khôi phục rồi bình thường. Cũng may chuyện nguy hiểm nhất cũng chưa từng xuất hiện, Trần Vị danh giơ tay, nhìn trên tay lực lượng pháp tắc. Cuộc chiến đấu này nên kết thúc rồi. Chương 1098, lại thêm biến số. Ngươi tỉnh táo rồi, pháp tắc sức mạnh vẫn còn này vốn là trần vị danh đã có sức mạnh, chỉ là vẫn không chân chính thăm dò rõ ràng quy luật mà thôi. giờ khắc này tỉnh táo, phối hợp phá vọng tồn chân chi nhãn, trong ngay mắt hắn cũng đã lý giải. sát tâm ba phủ, bị nam đấu tinh quân cùng bắc đấu tinh quân trưởng khống luân hồi chúa tể pháp tướng rất mở lại là giết tới. giờ tay, luân hồi chúa tể sức mạnh ở quanh thân xoay quanh, bị cấp tốc thôi thúc, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ, thậm chí so với tiền còn kinh khủng hơn. phảng phất này đã không còn là hỗn nguyên đế hoàng, mà là bước ra rồi bước kế tiếp, tiến vào rồi cảnh giới chi tôn. thủ đoạn như vậy. Vượt qua rồi hết thể người tu hành nhận thức, đạt đến rồi không thể nào tưởng tượng được trình độ, chính là nam đấu tinh quân cùng bắc đấu tinh quân chính mình cũng không thể nào tưởng tượng được trình độ. Nhưng Trần Vị danh nhưng là rõ ràng, phá vọng tồn chân chi nhãn không còn là kim quang long đánh, mà là đã biến thành phổ thông con mắt, không có bất kỳ huyền bí chỗ, phản phất thần thông không lại, kỳ thực là phản pháp quy chân, mặc dù là không lại thôi thúc, cũng có thể nhìn rõ ràng tất cả. Hiện thực cùng hư huyễn, năng lượng cùng vật thật đều kết hợp lại cùng nhau, không lại đơn điệu. Phát tác không lại dùng quy luật đạo văn có thể phục chế sức mạnh. Dù cho giờ khắc này luân hồi chúa tể pháp tướng sử dụng sức mạnh vẫn chưa thể hoàn toàn nói là phát tác cũng là vô pháp phục chế sức mạnh, nhưng trần vị danh có thể nhìn rõ ràng nó quy tích vận hành, thậm chí có thể phân tích ra một khi bị bắn trúng sẽ là hậu quả gì, có thể diễn biến thành tình huống thế nào. Chờ đến cái kia sinh tử lực lượng đánh tới, trần vị danh không chút hoang mang, tay cầm lực lượng pháp tác đón nhận đem nắm chặt, một trận quấy lên chính là dẫn dắt đi tới phương xa. Nhưng luân hồi chúa tể pháp tướng công kích sao lại liền như vậy dừng lại, một chiêu tiếp một chiêu, một chiêu so với một chiêu nhanh, mặc dù là chỉ có huấn nguyên đế hoàng cảnh giới thực lực nhưng hắn loại sức mạnh này đã thoát ly rồi thế giới này thần thông cùng công pháp phạm chủ từng chiêu từng thức đều là vô chiêu vô thức cũng là vạn ngàn chiêu vạn ngàn thức siêu thoát khắp cả giới tu hành khiến cho người mơ tưởng mong ước mà chân vị danh nhưng cũng là không chút hoang mang thấy chiêu xét chiêu không nhanh không chậm phảng phất hành sự đạo âm dương tá lực trong vô hình hắn tuy nhưng đã lý giải rồi lực lượng phát tắc, nhưng cũng không thuận thụ lúc này cũng là không dám tùy tiện liều mạng mà là ở mượn sức mạnh của đối phương để luyện tập ta linh đến từ bên ngoài đại thế giới kỳ thực luân hồi chúa thể cũng là cho rằng đến từ bên ngoài đại thế giới Lúc này cùng luân hồi chúa tể pháp tướng chiến đấu, chẳng khác nào là sớm cùng tà linh tác chiến, hiểu rõ càng rõ ràng liền càng có lợi. Vốn là tu luyện quy luật đạo văn, lại là lĩnh ngộ rồi cơ sở lực lượng phát tắc, đối với bốn phía tất cả xem càng thêm rõ ràng. Tinh thần cùng cho bụi, thời gian cùng không gian, sinh và tử, năng lượng cùng đạo văn. Hết thảy tất cả đều hóa xuất từng cái từng cái tỉ mỉ số liệu nhét vào trong lòng. Toàn bộ chiến đấu nhìn như thật giống là luân hồi chúa tể pháp tướng ở tiến công hắn, nhưng trên thực tế, nhưng là như hắn ở hậu trường thao túng, không có bất kỳ chi tiết nhỏ có thể tránh thoát tâm tư của hắn. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trong trận trăm thắng, chỉ cần không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cuộc chiến đấu này đã không có bất ngờ, kết thúc chỉ là vấn đề thời gian. Mà người ở bên ngoài xem ra, giờ khắc này Trần Vị danh như bất động minh vương, đứng ở bên trong chiến trường, hóa giải đối phương đánh tới từng chiêu từng thức. Hắn cường mặc hắn mạnh, minh nguyện chiếu đại giang Hán hành mặc hắn hành, thanh phong phất núi. Thời khắc này Trần Vị danh không chỉ là cái tu sĩ bình thường rồi, phảng phất càng là thành rồi một cái đại sư, một cái lĩnh ngộ rồi hắn người không thể lĩnh ngộ cảnh giới đại sư. Cái tiêu từng chiêu từng thức dơ tay dậm chân nhìn như đơn giản cực kỳ nhưng có loại không nói ra được nhịp điệu xem người như mê như say hồi lâu sau mới rốt cục nghe được trần vị danh khẽ quát một tiếng tan rã thưa không một trưởng lực lượng pháp tắc bốc lên như thanh phong thổi hướng về từ phương chỗ đi qua tất cả đạo văn vết tích cùng thần thông vết tích cũng bắt đầu biến mất chỉ để lại nguyên thủy nhất cơ bản nhất năng lượng không chỉ là nam đấu tinh quân cùng bắc đấu tinh quân trước bố đã hạ thủ đoạn còn bao gồm rồi luân hồi chúa tể pháp tướng sức mạnh đối mặt trần vị danh trong tay bị hoàn toàn nắm giữ lực lượng pháp tắc luân hồi chúa tể pháp tướng sức mạnh đã hoàn toàn nằm ở rồi hạ phong Quy luật pháp tắc chỗ đi qua, như băng tuyết tan rã, hết thể công kích không còn tồn tại nữa, chính như cái kia quát nhẹ suất tan rã hai chữ. A, luân hồi chúa tể pháp tướng đột nhiên quát to một tiếng, cực kỳ thống khổ giống như vậy, lập tức lộ ra cực kỳ kinh ngạc sắc, thất thanh hô, làm sao biết, làm sao có khả năng, không thể. Thời khắc này, nam đấu tinh quân cùng bắc đấu tinh quân bóng người lại là từ từ nổi lên, mà luân hồi chúa tể pháp tướng nhưng là trở nên hư huyễn rồi rất nhiều, không còn là đối thủ rồi. Trần Vị Danh than nhẹ một tiếng, nếu là trước như bản năng chiến đấu luân hồi chúa tể pháp tướng đối với hắn còn có một chút uy hiếp, mà lúc này lại thành rồi nam đấu tinh quân cùng bắc đấu tinh quân vậy thì là triệt để không có bất ngờ rồi cái này không thể nào ngươi không thể nào làm được nam đấu tinh quân cùng bắc đấu tinh quân không ngừng gặp lại hồn bay phách lạc rồi giống như vậy không lâu lắm lại là thật giống giống như bị điên thôi thúc luân hồi chúa tể pháp tướng đánh ra đáng sợ năng lượng sóng lớn che ngập bầu trời giết đi ra này nhìn qua cực kỳ đáng sợ nhưng là so với tiền càng không như rất nhiều làm sức mạnh ngưng tụ đồng thời mới có nguy hiếp giờ khắc này che ngập bầu trời nhưng là như dương xuân bạch tuyết không có chút ý nghĩa nào. Chân vị danh lại là tiện tay đánh ra một mảnh lực lượng pháp tắc, tan rã thần thông chi hạ, hết thể năng lượng tất cả hóa giải, biến mất sạch sành sanh. Không có cái gì không thể. Nhẹ giọng nói rằng, ngưng tụ sức mạnh, một cái tinh hà trưởng đánh ra, cuốn quanh lực lượng pháp tắc, càng hiện ra huyền bí. Xa xa mà một trưởng lao ra, như một phương thiên hà tinh thần, trong nháy mắt bắn chúng Luân Hồi Chúa Tể Pháp Tướng. A. Nam đấu tinh quân cùng Bắc đấu tinh quân đồng thời phát sinh một trận gào lên đau đớn, lại nhìn cái kia Luân Hồi Chúa Tể Pháp Tướng cũng là trở nên như ẩn như hiện, thần lực y thế không ăn vào tiền. Kết thúc rồi. Khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay bay ra vạn diễn đạo luân, vô lượng ánh sáng hạ xuống, pháp tắc tan dã lực lượng bắn ra bốn phía, chính là phải đem đối phương bố trí trận pháp triệt để xua tan. Không có rồi trận pháp duy trì, này luân hồi chúa tể pháp tướng tự nhiên cũng sẽ tan theo mây khói. Hắn lúc này cũng không có giết nam đấu tinh quân cùng bắc đấu tinh quân ý nghĩ, vừa đến là muốn dùng đến làm con tin trao đổi vân nào. Thứ hai đối phương miễn cưỡng liền có thể chân chính tìm hiểu lực lượng pháp tắc, như có thể trở thành là trợ lực, ở trên trời cuộc chiến bên trong cũng có thể sẽ có tác dụng không tưởng tượng nổi. Bất quá tiền đề là phải nghĩ ra xong toàn chi sách Khi hắn mới vừa đánh ra này thần thông, đột nhiên nghe thấy có người nhẹ giọng nói, cũng không thể để ngươi toàn nguyện. Theo mặc dù là thấy rõ một bóng người như qua lại thời không bình thường lao ra, cười lớn một tiếng, này một phương phong thủy đều cho ta mở rồi. Gặp lại người kia đánh ra từng đạo từng đạo thần thông, trong khoảnh khắc, một luồng huyền dị sức mạnh đem toàn bộ hóa minh chỉ cùng với bốn phía mấy vạn giảm tất cả liên hệ ở cùng nhau. Phong thủy thuật, nhìn rõ ràng những kia thần thông sau, chân vị danh sưng sở, không nghĩ tới người đến sử dụng dĩ nhiên là phong thủy thuật, hơn nữa so với hắn trình độ cao đến không biết chạy đi đâu rồi, lại nhìn rõ ràng người kia sau. Nhất thời cả kinh, Thất Thanh nói, là ngươi. Trước 1099, Tà Linh hóa thân, người đến là cái ông lao Giáng dấp, tóc loang lổ, nhìn như tăng thương, nhưng ánh mắt nhưng lại như vũ trụ bình thường thâm thúy, khiến người ta có thể nhìn thấy trí tuệ ánh sáng. Người này, Trần Vị danh từng gặp, ngày xưa ở bạch cốt phu nhân cái kia, văn đao rơi vào hảo cảnh, hồi tưởng lại rồi ngày xưa thương tâm tuyệt nhìn sang, có một màn chính là cựu dương chân nhân cùng với sư phụ xa nhau, lao giả trước mắt chính là cựu dương chân nhân sư phụ, thiên địa đại đạo một đời hóa thân, không giống chính là lúc này lão giả trước mắt trên tay không có tàu hút thuốc, xem ra cũng là càng tinh thần. Thiên chi hóa thân, quan danh tự này liền đủ để chấn động thiên hạ. đừng nói đối phương lúc này tu vi sâu không lường được, coi như là bất quá một người bình thường, cũng không có ai dám dễ dàng lỗ mãng. Thiên chi hóa thân nghe được trần vị danh nói, hơi kinh ngạc, há, người gặp qua ta. những năm này hắn hầu như chưa từng xuất hiện ở giới tu hành quá, không dám có người biết mới là, huống chi một cái tuổi tác không lớn ra hỏa, lập tức nhớ ra cái gì đó bình thường, đúng rồi, này hóa thân từng làm một quyển Thái sử phong lục có hay không ở bên trong có ta giằng rớp. tự nhiên là không có nhưng trần vị danh cũng không muốn cùng hắn giải thích mà là ở trong lòng tính toán cái khác hắn tuyệt đối không phải là thiên chi hóa thân Trần ban như chặt đinh chém sát nếu như thiên địa đại đạo không có đoạt lại hóa thân quyền chủ động cái kia thân thể này chủ nhân nên là ta cái kia tẩu hút thuốc sư bá nếu như đoạt lại rồi quyền chủ động vậy thì nên vô tình không muốn hiện tại hắn dáng dấp như vậy chỉ sợ là bị những người khác khống chế ta linh đang khi nói chuyện tràn đầy thất vọng tự nhiên là hồi tưởng rất nhiều thời đại hoang cổ thiên cơ các Siêu nhân vô thế lực khắp nơi bên trên. Hắn một đời sở học, tuy rằng phần lớn đều không phải xuất từ thiên cơ các, nhưng không có thể phủ nhận chính là hắn cũng coi như là thiên cơ các đệ tử một trong. Ở thời đại kia, thiên cơ các ánh sáng soi sáng rồi một thời đại, dù cho là được sưng giới tu hành thánh địa lang ra thánh địa đều hơi không đủ. Phạm là từ thiên cơ các đi ra người, cũng có thể làm cho người lướt mắt. Mà bây giờ, thiên cơ thượng nhân một mạch đoạn tuyệt, vận mệnh đạo văn bị hút ra, cũng mang ý nghĩa mạch này lại vô quay lại chi khả năng. Sư phụ của chính mình, Vô Lượng Tiên Tôn cũng là bị mài nhỏ ở Âm Dương Hồ. Mà bây giờ hồn phi phép tán. Lại là này tàu hút thuốc sư bá, càng là thiên tri hóa thân, hiện tại xuất hiện ở trước mắt, dáng dốc vẫn là cái kia rằng dốc, thần thông cũng vẫn là những kia thần thông, nhưng người nhưng không còn là người kia rồi. Có thể, chính là thời đại kia quá mức hào quang, hao hết rồi khí vận, cho tới rơi vào kết quả như thế. Hẳn là, chân vị danh cũng là như vậy cảm thấy, hơn nữa hắn còn phát hiện rồi một chuyện khác, tà linh đã không chế cái này hóa thân, nhưng chỉ là được rồi hóa thân thần thông, cũng không có được trí nhớ của hắn. Đối phương cho rằng là chính mình từ Thái Sử Phong Vân Lục bên trong nhìn thấy rồi bóng người của hắn, nhưng trên thực tế Thái Sử Phong Vân Lục bên trong cũng chưa từng xuất hiện cựu Dương chân nhân sư phụ. Hắn nếu nói ra rồi như vậy thoại, mang ý nghĩa hắn cũng không biết nội dung trong sách, nói cách khác, hắn cũng không có được cựu Dương chân nhân sư phụ ký ức. Lúc này, Thiên Chi Hóa thân rất là hưng phấn, từ mọi phương diện nghe nói rồi tin tức của ngươi, Trần bàn chuyển thế, Trình Thiên quân đoàn thủ lĩnh, tất cả mọi thứ quy hoạch đều là xuất từ ngươi tay. Nếu như ngươi bất tử, tương lai không xa, tất nhiên là kẻ địch vì lẽ đó ta không nhịn được ghé thăm ngươi một chút bản lĩnh rồi ngươi thật sự rất tốt lại thật sự linh nội rồi lực lượng pháp tắc có đồ đại các ngươi tam vị nhất thể thiên diễn đạo tôn thiên phú đông hoàng thái nhất tiềm lực ngươi chính là khí vận xem ra quả thế trăm nghìn cái đại vũ trụ lấy tỷ tỷ vạn làm đơn vị sinh linh kế chỉ có thể xuất hiện một người sát xuất để ngươi gặp phải rồi thực sự là không được từ bên ngoài đại thế giới tới được hắn rõ ràng hơn pháp tắc chi là thủ vậy không phải nói tin tưởng thiên phú cùng nỗ lực liền có thể tu luyện được đồ vật cần quá nhiều nhân tố khí vận cũng là không thể thiếu Không phải vậy vô hạn không gian vũ trụ, vô hạn dòng sông thời gian, cũng không đến nỗi cho tới bây giờ chỉ có 70, 80 cái chúa tể rồi. Nhưng ngươi vận may cũng là thật không tốt. Thiên tri hóa thân làm một mặt mỉm cười ráng rấp, nhưng không thể không nói, một mặt kê bị hắn cười lên, thực sự là không có nửa điểm vẻ đẹp, trái lại khiến người ta cẩn thận được hoàng. Ngươi lĩnh ngộ cái này sức mạnh quá sớm rồi. Thiên tri hóa thân lắc đầu nói rằng, này thành rồi vận may của ta, chờ ta đồng hóa thiên địa đại đạo, luyện hóa cái này luân hồi chúa tể thế giới, vậy các ngươi đều thành rồi ta một phần chỉ cần ta ở luyện hóa dung hợp thân thể của ngươi sinh hồn thậm chí sinh mệnh bản nguyên vậy ngươi lực lượng pháp tắc liền sẽ trở thành ta vốn chỉ muốn lấy được một cái tiểu thế giới không nghĩ tới lại còn có cơ hội thành tiểu chúa thể ta thực sự là muốn cảm tạ ta vô thượng hắc ám chúa thể chân vị danh mi tâm dựng đứng siết chặt rồi nắm đấm bất cứ lúc nào nên chiến đừng nóng vội chứ động thủ chân ban đột nhiên hô thật giống nghĩ tới điều gì nắm chắc phần thắng người yêu thích nói ra rất nhiều bí mật lấy biểu hiện hắn lợi hại cường giả cũng không ngoại lệ ngươi hỏi trước một chút hắn ngày hôm nay trận chiến này là ngươi tính toán chân vị danh lớn tiếng hỏi đương nhiên, thiên chi hóa thân gật đầu, bất kể là nắm giữ tinh túc lực lượng, vẫn có cơ hội nung nấu ngươi lực lượng pháp tắc, hoặc là trưởng khống tiết lộ, đối với ta mà nói đều là chuyện không tồi, kết quả như thế ta đều có thể tiếp thu. nói như vậy, chân vị danh lại là vấn đạo, ngươi cũng không phải là thiên địa đại đạo hóa thân, mà là cái kia đến từ bên ngoài đại thế giới tà linh. thiên chi hóa thân trong mắt sáng ngời, cười gật đầu, ngươi nói không sai, ta chính là trong miệng ngươi tà linh, nhưng cũng không chọn vậy là, ta bất quá dùng một chút biện pháp đến thao túng thân thể này mà thôi, ở hoàn toàn trưởng khống đại cục trước đừng hy vọng ta sẽ cùng thế giới này sức mạnh dung hợp. Nếu như vậy, trừ ngươi ra lực lượng phát tắc, những người khác căn bản không đả thương được ta. Dù cho là thiên diễn đạo tôn, quả thực như vậy. Trần Ban nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, thật giống nghĩ tới điều gì không được rồi sự tình. Tất cả mọi người đều bị hắn tính toán hắn rồi, bao quát đoạn chu. Hắn ở hậu trường thúc đẩy rồi toàn bộ chiến tranh, từ đoạn chu thời đại cho tới bây giờ chiến tranh, hắn vẫn ở từ bên trong kiếm lời. Hắn muốn đồng hóa thiên địa đại đạo cũng không dễ dàng, dù cho là thiên địa đại đạo trọng thương, nhưng ta tẩu hút thuốc sư bá cho hắn cơ hội này, trọng thương bên dưới bị hắn trưởng khống. Sau đó thông qua hóa thân cùng bản tôn trong lúc đó liên hệ, bắt đầu ăn mòn thiên địa đại đạo. Không chỉ là chúng ta bị lừa rồi, còn có thánh chủ. Đối phương vẫn cố ý thả ra sắp thành công tin tức, dẫn tới thánh chủ lo lắng, thổ lộ các loại bí mật, làm cho Tam xích Kiếm và những người khác chỉ có thể không ngừng tiến công, trái lại chứ rồi đối phương đạo. Chân vị danh cũng là ngơ ngác, như vậy tính toán, vô pháp né tránh. Như không phản kháng, chính là làm cả đời nô lệ, nếu là phản kháng, chính là đổ thêm dầu vào lửa. Liên quan đến thiên địa đại đạo tính toán, không có một cái là đơn giản muốn cứu lại bằng hữu ngươi mở ra thiên lộ cũng chỉ quản đi vào thiên chi hóa thân không nhanh không chậm lùi vào hóa minh trong ao nếu như ngươi rời đi vậy này luân hồi chúa thể lực lượng pháp tắc đem có thể vì ta đoạt được chỉ sợ ngươi càng không muốn gặp lại nghe nói ngươi cũng là tu luyện quả phong thủy thuật có một loại phong thủy thuật nên tôn cửu dương đều chưa từng học qua hôm nay ta liền nói cho ngươi trương 1100, người điên tinh túc chính là mạnh nhất phong thủy cách cục một trong theo thiên chi hóa thân bóng người biến mất như hóa minh trong ao thanh âm kia cũng trong nháy mắt trở nên mịt mở lên tinh túc sức mạnh bao dung rồi tinh thần chi lực, vận mệnh lực lượng, khí vận lực lượng, quá nhiều quá nhiều, ai như nắm giữ rồi tinh túc, liền có chỉ điểm thiên mệnh tư cách. Đừng xem tinh thần chi chủ nhiều nhất không quá nửa đạo tu vi, nhưng đất trời này đại đạo bên dưới, hắn cũng là có thể mưu tính thiên địa tồn tại. Vì lẽ đó, ngươi biết cái này sức mạnh tầm quan trọng rồi ba. Ta thích xem người tự chui đầu vào lưới dáng vẻ, ngươi còn không tiến vào à? Trần vị danh song quyền nắm chặt, quy luật đạo văn cùng với những cái khác đạo văn không giống, là một loại cực kỳ lý trí đạo văn, bởi vì có thể nhìn rõ ràng quá nhiều nhìn rõ ràng người khác không nhìn thấy đồ vật, cho nên đối với tình huống càng hiểu. Có thể chiến đấu mới vừa mới bắt đầu, nhưng ở quy luật đạo văn tu sĩ trong mắt, kỳ thực kết quả đã đi ra, chỉ là vấn đề thời gian. Tu luyện quy luật đạo văn đã đăng đường nhập thất hán, có thể rõ ràng nhìn rõ ràng có tình huống. Tu vi của đối phương, năng lực, còn có vùng thế giới này chi phong thủy, cho dù nhưng đã có lực lượng pháp thất hán, phần thắng cũng bất quá một thành. Nay một thành, còn được đối phương ngu xuẩn phạm sai lầm lớn. Có thể nếu là muốn rời đi luôn, trước tiên không nói có thể hay không rời đi, coi như rời đi cũng không phải chuyện tốt. Đối phương cấp đoạt tinh túc lực lượng, được luân hồi chúa tể hạt giống sức mạnh, lại cho dư thời gian, trên trời cuộc chiến đêm càng thêm không có phần thắng. Lý trí đạo văn, vậy thì điên cuồng chiến một hồi. Trần Ban không có cho ý kiến, Trần Vị Danh cũng là không chuẩn bị quay đầu lại. Lúc này thôi thúc một thân chân khí, hóa xuất tinh hà trưởng, ngưng tụ lực lượng phát tác, quay về hóa minh chỉ phương hướng đập tới. Cái kia một trưởng gỗ suất, che kín bầu trời, điều động nguyên khí đất trời, liền chí tôn cũng phải thất sắc. Lúc này Trần Vị Danh có thể nói là rốt cục chân chính trưởng thành rồi, đạt đến rồi hỗn nguyên đế hoàng cảnh giới đỉnh cao đừng nói đạo quả học cấp tốc trí tôn, coi như là tin tưởng thực lực mình thành tiểu trí tôn, như không có thủ đoạn đặc thủ, cũng khó ở trong tay hắn chiếm được chỗ tốt. Có thể một trường ngày hạ xuống, vô vào hóa minh chỉ ở trên sau, nhưng là chút nào vô dụng. Nhưng thấy năng lượng bằng bạc, như manh hổ ác long giết đảo vạn xà thôn vệ, có thể theo tinh túc lực lượng phong thích, hết thể tất cả đều hóa thành thanh phong tà vũ, tung bay tứ phương. Phong thủy chính là thiên địa năng lượng cách cục, khi ta thao túng vùng thế giới này, sự công kích của ngươi cũng bằng là ta này cách cục bên trong một phần. Mịt mờ trong thanh âm có thể nghe được từng cái từng cái tinh túc đang rãy rủa hò hét, dê gì, bọn họ cũng không mong muốn bị người khác lợi dụng, nhưng đáng tiếc, thiên chi hóa thân thủ đoạn quá mạnh mẽ rồi, căn bản không có bọn họ phản kháng chỗ trống. hoặc là nói, đối với thiên địa đại đạo mà nói, tinh túc vốn là vũ khí của hắn, phương pháp sử dụng ở trong tay hắn, bị tà linh tối thúc, làm vũ khí tinh túc căn bản là không có cách vi phạm. đáng tiếc rồi, đã có gần như một nửa tinh túc bị ngươi đổi về rồi thiên lộ, không phải vậy ngày hôm nay còn có thể cho ngươi nhìn thấy càng nhiều thủ đoạn. có vẻ như lý thanh liên hy sinh chính mình tu vi đã tổn hại đến rồi bán đạo. Không phải vậy chính là hắn đến rồi. Ngày hôm nay ta cũng không sợ hắn. Đắc ý to nhỏ trong tiếng đột nhiên nghe được một trận thanh âm rất nhỏ, có đúng không ta chính là đang do dự muốn không nên động thủ. Xem ra có nhất định phải ra tay lý do rồi. Tiếng nói vừa dứt liền thấy một bóng người đạp không mà tới. Một thân áo xanh, nhất thủ nắm ba thước thanh đồng kiếm, một tay cầm chứ cái hồ lô rượu, một cái một bức giải. Không lâu lắm chính là đến rồi Hóa Minh Chỉ ở ngoài. Trong tay ba thước thanh đồng kiếm tiện tay vung lên, một đạo thanh quang nhảy vào Hóa Minh Chỉ trong hơi thở, đem Trần Vị Danh kéo đi ra. Lý Thanh Liên. Thiên Chi Hóa Thân âm thanh trong nháy mắt thay đổi âm điệu, tràn đầy kiên kỵ. Lý Thanh Liên lắc lắc rượu trong tay hồ lô, đông hoàng thái nhất nữ Như Hồng, có muốn hay không uống một chút? Thẳng thắn điểm nói, đời ta uống nhiều như vậy thiếu, đây là trên thế giới khó nhất uống rượu, theo ta nghĩ tới như thế. Thiên Chi Hóa Thân lạnh rên một tiếng, biết khó uống còn đi uống, nó cả ngày hôm nay chuyện này vốn là không có quan hệ gì với ngươi, ngươi khi ngươi tiêu giao tiên là tốt rồi. Coi như là ta luyện hóa rồi thế giới, ngươi cũng vẫn như cũ có thể tiêu giao ở đại đạo ở ngoài. Lý Thanh Liên gật gật đầu, ngươi thật sự rất không bình thường. Biết mỗi người tính cách, cho nên mới như vậy hội bố cục. Ngươi nói không sai, ta từ trước đến giờ đều là như không có quan hệ gì với ta, ta liền mặc kệ, bất quá, chuyện hôm nay cũng thật là cùng ta có quan. Coi như rốt bỏ này Trình Thiên vấn đề, tinh túc cũng cùng ta có quan. Ban đầu, ngày hôm nay nên Thanh Đế Linh Uy ngưỡng tới đây, bất quá bị ta ngăn cản rồi. Rất nhiều người đều biết, hắn là ta rút đi trong thân thể sản sinh linh trí tu luyện mà tới. Nhưng sinh mệnh há lại là dễ dàng như vậy xuất hiện, đặc biệt là ta rút đi thân thể, làm sao còn khả năng sản sinh linh trí? Thiên chi hóa thân âm thanh biến đổi. Ý của ngươi là, thanh đế cũng là tinh túc một trong. Lý Thanh Liên nói, bây giờ hắn có thể nói là ta hai thế thân, vì lẽ đó, cùng hắn có quan hệ, chính là cùng ta có quan. Thanh đế dĩ nhiên cũng là tinh túc một trong. Trần Vị danh xứng sở, hắn căn bản không có suy nghĩ quá việc này, lại là bỗng nhiên hồi tưởng, mới phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Đại khái là bởi vì Lý Thanh Liên quan hệ, thanh đế đối với mình cũng là trong bóng tối chăm sóc, nhưng mặc kệ chuyện gì, đều là mượn do Trương Hồng Bác đến truyền đạt, thậm chí có cơ hội gặp mặt cũng là tránh mà không gặp. Bây giờ nghĩ đến. Hắn nên biết mình cùng thủ du muốn cho tinh túc trở về vị trí cũ việc, vì lẽ đó hắn lựa chọn rồi không gặp. Dù sao có thủ du ở, chỉ muốn gặp mặt liền có thể biết thân phận, cũng nói hắn cùng với những cái khác tinh túc giống như vậy, cũng không có muốn trở về thiên lộ ý nghĩ, hoặc là còn đang do dự, không có tác dụng cái gì đến mỹ hóa, đều không thể không nói, trở về thiên lộ đối với tinh túc mà nói là một đạo kiếp. Lý Thanh Liên khẽ mỉm cười, nếu hắn cùng ta có duyên, này một đạo kiếp, liền để cho ta tới thế hắn được quá. Người điên rồi sao? Thiên Chi Hóa Thân Quát to một tiếng. Phiêu Miểu Hóa Minh chỉ khí tức bên trong lộ ra rồi mặt của hắn, thật chặt nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên, tựa hồ muốn xem xuất cái gì đến. Trở về thiết lộ, chính là nhốt vào lao tù, lấy thân phận của ngươi, lựa chọn làm chuyện như vậy, kẻ ngu si hả? Thế giới này, cần một ít kẻ ngu si. Lý Thanh Liên không để ý chút nào đối phương xưng hô, thế giới này cũng hầu như là có thể làm cho người ta các loại bất ngờ cùng kinh hỉ. Ta từng cho rằng trật tự vĩnh viễn không về được rồi, nhưng hắn vẫn là trở về rồi. Ta từng lấy vì là thế giới này chính là đại thế giới, ai muốn bên ngoài còn có các ngươi. Ta sinh ra chính là cực đạo, không có cái gì cảm ngộ tu hành câu chuyện. Hôm nay cho ngươi đến xem, ta muốn thân phó kiếp nạn, nhưng ai có thể nói, này không phải một loại vào đời. Nói không chắc, ta có thể chạy trốn lời ngươi nói tốt mệnh kết quả, đến thời điểm ta có thể lại là cực đạo rồi. Người điên, thiên chi hóa thân chỉ có thể như vậy rít lão. Chuẩn bị kỹ cẳng cùng người điên đánh nhau rồi à? Lý Thanh Liên nở nụ cười một tiếng, uống một hấp trong tay nữ như hồng, nhíu nhíu mày, lập tức cầm trong tay ba thước thanh đồng kiếm vung lên, thân như khói xanh, đi vào rồi hóa minh trong ao. Chương 1101 thế kiếm ca. Chẳng ai nghĩ tới Lý Thanh Liên trở về, dù cho là Trần Vị danh chính mình, chẳng ai nghĩ tới Lý Thanh Liên hội đúng thiên chi hóa thân tuyên chiến, càng không có người nghĩ đến, hắn lại là nói đánh là đánh. Nhìn cái kia hóa thành một đạo khói xanh nhảy vào Hóa Minh chỉ Lý Thanh Liên, Trần Vị danh không tên cảm giác trong lòng một bước, cực kỳ không thoải mái, thật giống lại gặp phải cái gì cực kỳ sốt ruột sự tình rồi. Ta không nghĩ tới Lý Thanh Liên lại hội quyết định như vậy. Trần Ban cũng là bất ngờ, mặc dù nói phương thức này cũng là vào đời xuất thế một loại, nhưng hắn thực ở không có cần thiết lựa chọn phương thức này. Một cái không được chính là vạn kiếp bất phục. Từ vừa nay Lý Thanh Liên từng nói, không khó suy đoán, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tinh túc trở về đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng từ trong đó mấy câu nói đến xem, hắn cũng không phải là chỉ là đến đưa tinh túc trở về, cũng là chuẩn bị thay thế Thanh Đế Linh Uy ngưỡng được kiếp. Này không phải bình thường thiên kiếp, mà là một loại chân chính đau khổ. Hắn đem thay thế Linh Uy ngưỡng trở về ở Thiên Lộ bên trong vị trí tinh túc, mất đi tự do, chỉ có thể ở cái kia một chỗ tinh túc hoạt động. Ở thế giới này, nếu như nói có người là trời sinh quý tộc, cái kia chính là hắn, cũng chỉ có hắn. Dù sao những tiên tiên đó linh vật chỉ có hắn hóa ra đạo thể chi hình, mặc dù là trật tự cùng là tiên, cũng là thuộc về ở hắn sau khi sinh linh. Một cái chân chính tiên chi tiêu tử, trời sinh tự đạo, không người có thể so sánh, nhưng là lựa chọn trở thành một nô lệ bình thường chịu tội thân phận trong này, thực sự là thái bất ngờ rồi. Có thể đây cũng không phải là là cảm tính, mà là một loại cực kỳ lý tính phân tích sau lựa chọn. Trần Vị danh than nhẹ một tiếng, hắn sắp trở thành thiên lộ một phần, mất đi tự do, đã như thế, chính là lại không có lý do gì để hắn xuyên qua thiên lộ đối địch với thiên địa đại đạo. Hơn nữa có lúc không có lựa chọn chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn vì chính mình mang tới rồi một đạo công xưởng, nhưng cũng là vì chính mình đánh ra rồi một cánh cửa. Muốn muốn tự do, nhất định phải đánh vỡ tinh túc không thể tự do tố mệnh, mà đợi được đánh vỡ một ngày kia, tất nhiên sẽ là hắn quay về cực đạo một ngày kia. Đã như thế, làm thỏa mãn không cùng thiên địa đại đạo chính diện giao phong nguyện, cũng làm thỏa mãn hắn muốn trở về cực đạo nguyện, chính là làm thỏa mãn thanh đế linh uy ngưỡng khẩn cầu tự do nguyện. Một mối tên chúng ba đích. Có thể nói là nói như thế, nhưng Trần Vị danh đều là cảm giác được từng trận thất vọng. Chân chính thiên địa đại kiếp nạn bên dưới, liền ngay cả Lý Thanh Liên nhân vật như vậy cũng không thể tránh khỏi làm ra lựa chọn như vậy. Cái kia những người khác còn có thể như thế nào tất cả bị động tiếp thu, cũng là bị động phản kháng. Cũng chính vì như thế, mới có vẹn lịch thiên một nhóm phi phẳng chỗ, chỉ có bọn họ là chân chính vì mình tốt mệnh điều động tiến công. Phía trước Hóa Minh chỉ mây khói lợ lờ, năng lượng như nước chảy dốc rách mà động, hoàn toàn không nhìn ra bên trong chiến đấu động tĩnh. Nếu không là tận mắt đến Thiên Chi Hóa Thân ở bên trong, lại là nhìn thấy Lý Thanh Liên đi bảo, thực sự là sẽ cho người hoài nghi bên trong có phải là thật hay không có chiến đấu đang phát sinh nhưng trần vị danh có thể nhìn thấy hết thảy tinh túc lực lượng đều ở vận động không ngừng phóng thích các loại huyền diệu chi pháp tràn vào hóa minh trong ao đến rồi bọn họ như vậy cảnh giới có thể thả ra hủy thiên diện địa chiêu thức nhưng cũng sẽ đem tất cả sức mạnh thu lại từng chiêu từng thức thoát ly rồi thon dài giới tu hành thần thông khái niệm sẽ không dễ dàng lãng phí một điểm năng lượng đều là dùng đến nên có địa phương nhưng tình huống như thế cuối cùng rồi sẽ thay đổi cân bằng tất nhiên hội theo thời gian quá khứ mà đánh vỡ quả nhiên hồi lâu sau đột nhiên nghe được một tiếng vang ầm ầm nổ vang lại có kiếm reo từng trận loạn tâm thần người phảng phất ở gõ từng người thần hồn, theo mặc dù là nghe được rên lên một tiếng, cực kỳ khó chịu. Tiếp theo chứ liền nghe đến Thiên Chi Hóa Thân hét lớn một tiếng, Lý Thanh Liên, ngươi quá phận quá đáng rồi. Lý Thanh Liên âm thanh cũng vang lên theo, ngươi là chuẩn bị cùng người điên dạng đạo lý à? Cực kỳ dễ dàng, tựa hồ không để ý chút nào. Là ngươi buộc ta. Thiên Chi Hóa Thân hét lớn một tiếng, lập tức thấy rõ hóa thành một đạo huyền quang phóng lên trời, xuyên qua tầng tầng vật tiêu, nhưng cũng không có đi xa, mà là bay ở trận pháp ở trên. Tuy rằng đã như thế, này hóa thân thế tất tan vỡ, nhưng cũng là quản không được. Lý Thanh Liên muốn cho ngươi trả giá thật lớn. tiếng nói vừa dứt, chính là thấy rõ thiên chi hóa thân hai tay nắn phát ấn, thôi thúc phong thủy thuật, hết thảy tinh túc triệt để hòa vào trong trận pháp, từng cái từng cái trên người phát sinh vô lượng kim quang, xuyên thấu mây khói bắn về phía phương xa. Oo, một trận quỷ dị dẻo vang, chính là thấy rõ toàn bộ thế giới tối sầm lại, đưa tay không thấy được 5 ngón nơi sâu xa trong vũ trụ tuôn ra từng đạo từng đạo ánh sáng, chính là cái kia tinh túc chi đồ. chặt chẽ đó lấy, liền thấy rõ từng đạo từng đạo ánh sao từ tinh túc chi đồ chúng phi xuất, phảng phất vượt qua rồi thời không, đến thẳng chiến trường đi vào rồi tinh túc chi trong trận lần lượt từng bóng người hiện lên chính là cái kia 108 cái tinh túc chính là những kia đã sớm bị đưa vào thiên lộ tinh túc dĩ nhiên cũng bị hắn chiêu trở về hết thẻ tinh túc hai mắt đều trở nên chỗ trống vô thần lại vô linh trí đều là thành rồi tiền chi hóa thần vũ khí trong tay nam đấu tinh quân cùng bắc đấu tinh quân vì lá mắt trận thao túng toàn bộ trận pháp phóng thích tinh túc lực lượng bao vây mỗi một cái tinh túc khiến cho bản bất quá cỏ nhỏ nha bình thường luân hồi chúa tể lực lượng trong nháy mắt thành rồi ngập trời lực lượng còn như núi lửa bạo phát làm tất cả mọi người tinh túc nhảy vào hóa minh chi sau. Nghe được một trận kiếm gieo, gặp lại được từng đạo từng đạo ánh sao từ từ mây khói bên trong bay ra, từng viên một phi hướng thiên không. Kiếm khí cuồn cuộn, thanh liên kiếm ca đem vận may tất cả xua tan, khiến cho người rốt cục thấy rõ tình huống bên trong. Quân không gặp, hoàng hà chi thủy trên trời đến, tôn chào đến hải không còn nữa trở về. Quân không gặp, cao đường gương sáng bi tóc bạc, hướng như thanh ti mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, mà khiến kim tôn đối không nguyện. Kiếm như thơ, người như kiếm, hóa thành một đóa tuyệt thế thanh liên. Như vậy kiếm, thiên hạ vô song, dù cho là nắm giữ rồi luân hồi chúa tể lực lượng, Những tinh túc đó cũng là không ngăn được như vậy kiếm chiêu, áo áo như lưu tinh, một bước giết một người, ba thước thanh đồng dưới kiếm, từng cái từng cái tinh túc chết đi. Theo một đạo kiếm khí trung thiên, bắn trung thiên chi hóa thân, mảnh vỡ bên trong, hết thảy tinh túc đã là tất cả bỏ mình, bay vào nơi sâu xa trong vũ trụ, đi vào thiên lộ bên trong. Chờ đến hóa minh chỉ tan thành mây khói, toàn bộ chiến trường chỉ còn giữ lại lý thanh liên đứng ở hư không, nhất thủ cầm kiếm, một tay cầm chư hồ lâu kia, không đúng chỗ nào. Trần vị danh nhìn tinh không thiên lộ, bận rộn là đem thủ du thả ra, thuyết minh sơ qua tình huống. Ta trời, lại liền như vậy rồi. Thu Du hít sâu một hơi, khí tức cấp tốc tăng lên, nhanh khó có thể tưởng tượng. A Thánh, Thiên Vương, Hôn Nguyên Đế Hoàng, Chí Tôn, vẫn còn tiếp tục tăng lên, từng mảng từng mảng kiếp vân bắt đầu ở tinh không xuất hiện, che lấp tất cả. Mẹ của ta nha. Thu Du kinh ngạc thốt lên một tiếng, lại là chỉ vào bầu trời gấp rộng hô to, còn có một viên, còn có một ngôi sao không lượng. Lý Thanh Liên cười không nói, chỉ là miệng lớn hướng về trong miệng uống rượu, biết uống sạch sành sanh, lại là một trận cười to. Đông Hoàng huyết, thực sự là khó uống thổ huyết ta lại cầm trong tay hồ lô rượu ném một cái, đại thanh ngâm sướng, đại bằng phi hề chấn tắm duệ, trung thiên thúc hệ lực không ăn thua. Lập tức nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một vệ sáng quay về nơi sâu xa trong vũ trụ mà đi, trong khoảnh khắc chính là đi vào tình không thiên lộ bên trong. Ô! một trận huyền âm thổi qua, trong nháy mắt, ánh sao và ngàn, toàn bộ thiên lộ đều sáng rồi, như ban ngày. Cuối cùng cái kia một viên tinh, tên là Sa Mai. Sa Mai rồi hết thệ tinh thần. Chương 1102, trải qua kiếp ba huynh đệ ở. Lâm Trung ca sau, Lý Thanh Liên chính là nhảy vào rồi thiên lộ bên trong. 108 viên tinh túc đều là hồn phách trở về, chỉ có hắn là lấy thân thể trở lại. Vị này chân chính tiên chi tiêu tử, lấy chính mình phương thức thay thế thanh đế linh uy ngưỡng chịu tai nạn này. Tinh túc trở về vị trí cũ, trong đáy mắt, toàn bộ thiên lộ sáng rồi. Ánh sáng vạn ngàn dọi sáng rồi toàn bộ thế giới. Kiếp vân bước lên, vô lượng thiên kiếp mà đến, từng đạo từng đạo quay về thủ du đánh xuống. Một trận cười to sau, cái tên này lập tức hướng phương xa chạy đi. Căn cứ suy đoán, tinh túc trở về vị trí cũ, làm tinh thần chi chủ hắn sắp sửa nhảy lên tới bán đạo cảnh giới. Thiên kiếp như vậy thật đáng sợ. Một khi mất khống chế, cũng không ai biết sẽ là kết quả gì. Càng lạ như vậy kết thúc rồi, Trần Vị Danh cùng Trương Hồng bác liếc mắt nhìn nhau, đang muốn mở miệng nói rằng, đột nhiên nghe được từng trận nổ vang từ đàng xa truyền đến, đáng sợ khí tức trùng thiên, khiến cho thiên địa sinh linh run rẩy, thế giới run rẩy. Gặp lại được từng đạo từng đạo bóng đen to lớn hiện lên, phóng lên trời, cao tới ngàn tỷ mét. Thấy được để, không nhìn thấy đầu, nhìn thấy đầu, lại là không nhìn thấy đáy, nhìn kỹ lại, càng là tám tấm bia đá. Cỡ nào to lớn bia đá, xem tất cả mọi người đều nín thở, trải qua giới tu hành nhiều năm như vậy, còn từ chưa từng nhìn thấy, thậm chí đều chưa từng nghe nói như vậy bia đá. tình huống thế nào? trương hồng bắc nhìn về phía trần vị danh, một mặt kinh ngạc, tự nhiên là cho rằng hắn sẽ biết. có thể đừng nói trần vị danh rồi, giờ khắc này chính là trần bản cũng không biết. xưa nay chưa từng thấy vật như vậy. Tám khối to lớn bia đá ở trên hư không xoay quanh, xoay chuyển trong lúc đó, và nát từng viên một tinh thần. lại nhìn kỹ lại, trần vị danh đột nhiên cả kinh. những bia đá kia cũng không phải là phổ thông bia đá, mỗi một khối mặt trên đều là có khắc phù hiệu, hơn nữa đều là hắn xem qua phù hiệu. căn khôn cách đoái chân cần tốn La Bát Quái, này tám tấm bia đá ở trên điêu khắc phù hiệu, dĩ nhiên là Bát Quái phù hiệu, chẳng lẽ? Theo Trần Vị Danh trong lòng như vậy suy tư, lập tức liền thấy rõ tám tấm bia đá bên trong xuất hiện rồi một cái hắc hát động lớn, trong hố đen bay ra từng đạo từng đạo công xiển, phá vọng tồn chân chi trong mắt, đều là thời gian đạo văn, thời gian công xiển. Theo trong hố đen khí tức trùng thiên, rất nhanh phảng phất là ở nghiệm chứng Trần Vị Danh suy nghĩ trong lòng giống như vậy, một đạo nửa người nửa xà bóng người từ trong hố đen bay ra, không phải Phục Hy thì là người nào? Chơi ạ, Phục Hy Trương Hồng Bác dưới trướng cũng có từ 10 triệu năm trước sống lại người, hơn nữa không ít. Nhìn một cái chính là nhận ra rồi vị này truyền thuyết thân phận. Chiến thiên sau thời đại, chấn áp rồi chiến thần biến thành hung thú sau khi, nhân tổ phục hy tái hiện thiên địa. Này bàng bạc đáng sợ khí tức, chỉ trích thời gian chỉ điểm thiên địa khí thế, làm cho tất cả mọi người đều là nín thở, cảm giác là nhìn thấy rồi cực đạo như vậy tồn tại. Thiên địa chấn động, càn khôn đi đảo, vô lượng khí tức xuất hiện, hóa thành hôn độn một mảnh. Thân thể to lớn, nối liền đất trời, một đôi mắt, phảng phất nhật nguyệt, ánh mắt qua lại quá tinh không rơi vào rồi trần vị danh trên người. Cái nhìn này. Phản phất cực xa, lại thật giống gần ngay trước mắt. Tựa hồ đang lan truyền tin tức gì, nhìn kỹ lại rồi lại là không có thứ gì. Gặp lại Phục Hi vung tay lên, 8 tấm bia đá xoay quanh càng nhanh, hơn từng đạo từng đạo sức mạnh vươn ra, nhảy vào tinh không thiên lộ bên trong. Thiên lộ đã mở, chư vị thánh hiển giúp ta mở ra tinh không cổ đạo. Phục Hi hô to một tiếng, âm thanh thoát ly rồi thời không chi giới hạn, chuyển hướng về cựu thiên thập địa, bát hoang lục hợp. Với tay một cái, tác động vô số tinh hà quay về thiên lộ mà đi. Ách! Một tiếng sắc bén như chim hót tiếng truyền đến, lập tức thấy rõ một bóng người một đạo thân ảnh khổng lồ, trường không biết bao nhiêu, cao không biết bao nhiêu, hai cánh mở ra, trong nháy mắt chính là che lấp rồi toàn bộ lăng tiêu tinh vực giống như vậy, nhìn kỹ lại, càng là một con to lớn côn bằng, thân như địa thần, tùy ý lông chim vô số, theo cuồng phong nổi lên bốn phía, ở quanh thân xoay quanh, hóa thành đáng sợ kiếm khí, nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp đánh vào thiên lộ bên trong. ầm, một tiếng vang thật lớn, nhưng thấy toàn bộ thiên lộ chuyển động theo, như một cái trường lòng ở nơi sâu xa trong vũ trụ xoay quanh, trong khoảnh khắc hóa thành một cái hấp động lớn quang môn, đi về không biết tên nơi sâu xa gặp lại cái kia côn bằng xoay người lại trở về trong nháy mắt thu nhỏ lại biến thành một cái cao cao gầy gò nam tử da rẻ có chút tái nhợt trên tay nắm một thanh trường kiếm chính là lông Chim Ngưng Tụ mà nói hai mắt như đuốc liếc mắt nhìn liền có thể khiến người ta đứng ngồi không yên vù vù lửa cháy hừng hực một tòa hang đá gào thét mà đến vô tận hỏa diễm hiện lên bên trong một khi bóng người từ bên trong đi ra tay một tấm liền đem hỏa diễm hấp thu sạch xanh xanh thân hình lõi lên rơi vào rồi cái kia nam tử cao gầy bên người toại nhân thị chân vị danh trong lòng thầm hô Này hang đá không phải cái kia toại người động lại là cái gì, bên trong bóng người tự nhiên cũng chính là toại nhân thị rồi. Ầm ầm. Không gian vỡ tan tiếng bên trong, một khối quan tài bình thường hàn băng như lưu tinh bay tới, chính là ngày xưa cái kia hàn băng kiếm đấu. Không chờ tới gần, chính là thấy rõ hàn băng kiếm đấu nổ lớn vỡ vụn, vô số băng tuyết mảnh vỡ ngưng tụ thành một bóng người, hóa thành hình người. Mặt lạnh như xương, một mặt cao lãnh, chính là trong truyền thuyết truy ý thị. Tiếng địch dễ nghe, lại có nhất chàng trai tuấn tú cỡi một con san hô độc giác thú mà tới. Một bước nhất can phản phát quy chân trong lúc đó, diễn dịch một loại vô thượng đạo vận đợi được rồi mấy người bên cạnh dừng lại chàng trai tuấn tú xa xa mà nhìn trần vị danh khẽ mỉm cười bao hàm thâm ý bong bong Đao Minh từng trận minh mông ma âm thiên đội thần binh thương Minh đế huyết cắt ra tinh không mà đến lơ lửng ở phục hy trước người trên đao đứng một người chính là tóc bạc la hầu la hầu dừng lại quay về phục hy túi người hành lễ sư phụ rất nhiều lời muốn nói nhưng rất nhiều lời không biết nói như thế nào nghĩ tới nghĩ lui chính là hóa thành này thi lễ hai chữ lại có hư không đi dạo một bóng người tay cầm trường thương màu tím mà tới nhìn rõ ràng dáng rất sau, chân vị danh nhất thời đại hỉ, chiến thần, này đến không phải chiến thần dương phạm hải thì là người nào? Lúc này hắn khí tức ổn định, như biển rộng tương khung, rất rõ ràng, hết thảy tất cả đều là trở thành rồi quá khứ, thôn phệ đạo văn từ đây bị hắn trưởng khống. Đi tới phục hi trước người, đứng ở la hầu một bên, chiến thần quay về phục hi quỳ sát, sư phụ. Dù là phục hi cũng là một trận sắc mặt thất vọng, nhẹ giọng nói, trở về là tốt rồi, đều trở về rồi là tốt rồi. Hắn hai người này đệ tử tiếp nạn tầng tầng, một cái so với một cái trải qua nhiều lắm dù hắn cũng chỉ có thể như vậy than nhẹ nam mô a di đà phật khẽ than thở một tiếng một đóa thạch liên phá không mà đến chậm rãi tỏa ra hóa thành thập nhị phẩm kim liên trên đài sen đứng một người chính là khổ tăng bây giờ như lai phật tổ thấy rõ người này một đám cường giả đều là hành lễ chính là phục hy cũng không ngoại lệ lại là vấn đạo đại sư làm ra quyết định rồi à như lai phật tổ hai tay tạo thành chữ thập tụng niệm một tiếng nam mô a di đà phật phất như thế đoạn nhân quả đây là thiên hạ đại nạn bần tăng tự không thể bước ra sự ở ngoài Người này lão con lựa chọn cuối cùng cũng coi như là nghĩ rõ ràng rồi. Một trận cười to, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Có thể mở miệng như thế xưng hô khổ tăng người, thiên hạ chỉ có một cái. Thiên Diễn đạo tôn, Tam xích kiếm xuất, cực đạo khí tức tràn ngập vũ trụ, ép tới toàn bộ thế giới một trận kịch liệt run dậy. Chương 1103, cường giả đều đến. Địa ngục, lục đạo luân hồi. Đông Hoàng Thái vừa ngẩng đầu nhìn màn trời, nắm bắt chén rượu, tự có suy nghĩ, chỉ chốc lát sau, đem rượu trong chén uống cạn, sẽ cùng đối diện mình đau vấn đạo, chiến tranh bắt đầu rồi, có muốn hay không cùng đi? không đi, Minh Dao không chút do dự lắc đầu, cuộc chiến tranh này không phải bán đạo cảnh giới, chính là tiến vào chiến trường tư cách đều không có, ta quá khứ bằng chịu chết. Hơn nữa, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. chuyện gì Đông Hoàng Thái Nhất hỏi, Minh Dao mặt không hề cảm xúc, thanh lý môn hộ. Đông Hoàng Thái Nhất gật gật đầu, đem chén rượu ném một cái, đứng thẳng người lên. hậu thủ cùng Tuyết Ngữ Hoa từ trong nhà gỗ đi ra, trực tiếp hỏi, ngươi cũng muốn đi? Đông Hoàng Thái Nhất gật gật đầu, ta không quen đem vận mệnh giao cho người khác trong tay, coi như cuối cùng sự tình không phải ta đi làm, ta cũng phải ở hiện trường nhìn. Nếu như người khác không xong rồi, thế giới này coi như là muốn hủy diệt, cũng được hủy diệt ở trong tay ta. Lại nhìn chứ Tuyết Ngữ Hoa vấn đạo, có cái gì muốn ta tiện thể nhắn cho hắn à? Tuyết Ngữ Hoa nhợt nhạt nở nụ cười, không có, các ngươi an toàn trở về là được rồi. Đông Hoàng Thái nhất cười nhạt, thân hình lóe lên, chính là biến mất, lại xuất hiện đã đến rồi một vùng biển mênh mông trong biển máu. Tứ phương huyết hải, chuyên đến từng trận gào khóc thảm thiết, vô số oan hồn ở trong đó rít gào, phảng phất đau đến không muốn sống. Nơi này, có trên thế giới ta ác nhất sức mạnh một trong, đủ để ăn mòn chí tôn cũng chỉ có hắn cảnh giới cỡ này mới có thể đi vào suốt không ngại. Kinh Văn từng trận, nhất tăng nhân khoanh chân ngồi ở trong biển máu, Phật âm mịt mờ, lại có loại gia nhân ở bên thai lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ cảm giác. Vô số hoan hồn dương nhanh múa ruốt phả vào mặt, nghe được Kinh Văn sau khi, trong khoảnh khắc càng là phảng phất bị thánh quang gọi dụa, toán khí tiêu tan, hướng lục đạo luân hồi mà đi. Nhìn một chút này tăng nhân, Đông Hoàng thái nhất vấn đạo, ta muốn đi chiến trường, ngươi đi không? Tăng nhân không hề trả lời, cũng không có động tác, chỉ là kế tục tụng niệm Phật kinh, phảng phất không nghe thấy. Đương nhiên phải đi. Quát to một tiếng Một bóng người từ tăng nhân trong cơ thể bay ra, một thân đỏ đậm như máu, cầm trong tay một thanh huyết đao, nhìn Đông Hoàng thái nhất một trận cười to, đại ca nếu muốn đi, ta ha có thể một người độc hành. Lập tức lại thấy rõ một bóng người từ tăng nhân trong cơ thể đi ra, đầu đội đấu đồng, trên người mặc áo tơi, mặt không hề cảm xúc. Bên hông đường chứ hai cái kiếm, một thân sát khí. Ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ đang ngẫm thần chuyện gì, không lâu lắm chính là mở miệng hỏi, "Ta vậy huynh đệ có phải là không ở rồi?" Đông Hoàng thái một đầu, "Không ở rồi, không thể làm gì, không, có ngăn cản biện pháp." Ai giết hắn? Thiên địa đại đạo cùng ta linh, đi, cùng đi. Tiếng nói vừa dứt, này sát đạo chí tôn thân hình lóe lên đã biến mất. Đông Hoàng Thái Nhất cùng huyết y tu la nhìn nhau nở nụ cười, cũng là cùng đi. Chờ đến ba người biến mất, tăng nhân mở mắt ra, một mặt đau khổ, tụng niệm nhất tiếng niệm Phật, lập tức lại là nhắm hai mắt lại. Chu Thiên Tinh đấu thế giới, Tam Xích kiếm trở về, cực đạo khí tức tung bay, như cuồng phong bạo vũ tứ tán, chấn động đến mức toàn bộ thiên địa một trận run vô số sinh linh quỷ dưới đất, run lẩy bẩy, không dám đại thanh hà giận, bị hơi thở này nhất kích có thể cảm giác được thiên địa khí tức của đại đạo từ cái kia không biết đi về nơi nào hố đen xuất bay ra, không ngừng chạm kích, phóng thích vô số quỷ dị năng lượng, còn tựa như tia chớp bay phân phần. Không cần hỏi đến, cũng cũng biết hắn đã tìm về rồi những thứ ngổn ngang kia thần hồn. Mà cực đạo khí tức xuất hiện, rất nhanh sẽ gây nên rồi đại đạo phản ứng, đáng sợ khí tức từ trong hố đen lao ra, càng ngày càng mạnh, phản phất hai cái tráng hán ở đấu võ, khiến cho thế giới có loại muốn nứt ra cảm giác. Hô, một trận lửa cháy hực, Đông Hoàng Thái Nhất vượt qua hư không mà đến, liệt diễm bên dưới, cực đạo khí tức cũng là phóng lên trời phảng phất một đạo khủng bố hỏa diễm chi trụ ở trong thiên địa trọng trần, cùng tam xích kiếm khí tức liên thủ công kích thiên địa đại đạo khí tức. Trong nháy mắt như tam quốc tranh hùng, binh lửa không ngừng. Trong thiên địa vô số sinh linh hoặc khủng bố quy lại, hoặc vô pháp chống đối quy sát, run lẩy bẩy, hoảng sợ không biết như thế nào cho phải. Tranh trời cuộc chiến lại bắt đầu rồi, những kia hoạt đủ cửu viễn tu sĩ đều là ở trong lòng thở dài, không biết chân tướng bọn họ, không biết phương nào là chính, phương nào là tà, có thể mỗi một cái từ những kiếp cửu viễn thời đại sống lại người đều biết, như vậy chiến tranh một khi bắt đầu, nói máu chảy thành sông đều là khinh. Tuyệt đối thiên địa hạo kiếp, sinh linh đồ thán. Ba cường tranh chấp, hai cường khí tức đánh kích bên dưới, rốt cục đem thiên địa khí tức của đại đạo bước đi, không còn tồn tại nữa. Chỉ là cái kia hố đen có vẻ càng sâu sắc thêm hơn dù, phảng phất là muốn thôn vệ thiên địa tất cả. Phất một cái tay, đem hỏa diễm thu lại, Đông Hoàng thái nhất nhìn về phía Phục Hy, khe như mày, không có cực đạo. Bởi vì nào đó một số chuyện, hắn đúng Phục Hy có thể nói là tâm có chấp nhiệm thậm chí một lần nghĩ muốn đạt đến Phục Hy. Mà bây giờ, hắn mình đã cực đạo rồi, lại phát hiện Phục Hy lại còn không có cực đạo, rất là không rõ. Phục Hy khẽ mỉm cười, gian nan nhất thời điểm là ta ở chống đỡ, bây giờ các ngươi hoặc đã trưởng thành, hoặc hoàn hảo trở về, chuyện quan trọng nhất tự nhiên là các ngươi tới làm. Ta muốn thử một chút đi thế giới bên ngoài chứng đạo, không để cho ta hy vọng này thất bại. Cả đám chân mày cao lại, thiên đạo hạ cường giả, đến rồi đại đạo hạ có chút không biết làm thế nào, mà bây giờ Phục Hy càng là muốn đi đại đạo ở ngoài thế giới chứng đạo, đúng là hơi lớn không sợ chi tinh thần. Ha ha, một trận cười to, Thu Du nhảy tung tăng chạy trở về, lúc này hắn khí tức chất phát dài lâu, đã đến rồi dự liệu bán đạo cảnh giới. Hắn có thể nói là học cấp tốc bên trong học cấp tốc bán đạo, trình độ nào đó mà nói, không sánh được bất luận cái nào bán đạo, thậm chí không sánh được thiên chủ. Có thể bởi vì hắn trưởng quan tiết lộ, tinh túc lực lượng tận quy hắn sử dụng. Nếu thật sự là thoải mái tay chân, còn thật không có cái kia bán đạo tu sĩ dám nói có thể thắng hắn. Lúc này một vệ sáng bay tới, chuyên húc đại đế cũng là chạy tới, thấy rõ chiến thần dương phàm hải, ánh mắt bên trong lóe qua không kìm nén được kích động, bận điệu là tiến lên hành lễ, lão sư. Dương phàm hải khẽ mỉm cười, gật gật đầu, những năm này ngươi làm rất tốt, đà tạ lão sư. Chuyên húc đại đế nhất thời lệ nóng danh trọng, phảng phất mới ra đời chi tiểu bối. Ngày xưa thời đại hùng hoàng, hắn từng lấy chiến thần làm trụ cột, thiết kế chôn giết vu tộc, khiến cho chiến thần rơi vào bất nhân bất nghĩa, thậm chí lệnh hồng nhan tuyệt tình. Những năm gần đây, hắn vẫn lo lắng cho mình người lão sư này không chịu tha thứ hắn, bây giờ cuối cùng cũng coi như là hạ xuống rồi trong lòng một tảng đá. Nhìn những người trước mắt này, chân vị danh cảm giác trong cổ họng thật giống kẹp lại rồi món đồ gì, không nhanh không chậm, rồi lại là phun không ra. Ngang dọc 50 triệu năm, thiên địa nhân kiệt tuấn tài đều là tụ tập tới đây rồi, cái gọi là trinh trời. E sợ bất luận cái nào thời đại cũng không có so với này càng mộng ảo hơn đội hình rồi. Mọi người tới tệ, cũng không có vội vã đi vào. Tam xích kiếm thân hình nói lên, rơi vào rồi trần vị dành trước người, cười nói, nhiều người như vậy đều đến, đến rồi, ngươi thật sự không ra gặp một lần à? Hơi làm sau khi chờ mặc, chân bàn từ bản cổ phủ thai ấn bên trong đi ra. Chư 1104, dị mộng. Chân bàn từ bản cổ phủ thai ấn bên trong đi ra, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn lại. Rất nhiều kích động, đặc biệt là nhân tộc chí thánh tiên sư. Ngoại nhân thị chính là trực tiếp vào tới, cười lớn một tiếng. Ngươi rốt cục mất về được rồi. Nhìn trước mắt này cực kỳ người quen thuộc, Trần Bàn sắc mặt phức tạp, thật lâu không nói không nói, một hồi lâu mới là nói rằng, ta không phải thật sự Trần Bản, ta chỉ là cái ký ức thể. Không biết vì sao, làm Trần Bàn nói ra chỉ là cái ký ức thể thời điểm, Trần vị danh cảm giác trái tim không tên, tàn nhẫn mà hơi nhúc nhích một chút. Có chút đau đớn, cũng có chút chua xót. Người nơi này, e sợ cũng chỉ có hắn mới có thể lĩnh hội câu nói này mà sau chân chính ý vị. Cái kia cao cao gầy gò, cầm trong tay vũ kiếm côn bằng bay tới, chính là trí thánh tiên sư bên trong Hữu Sao thị nhìn Trần Bàn một hồi, chính là mở miệng hỏi tình huống thế nào. Những người này cũng không rõ ràng ký ức thể là chuyện gì xảy ra, chỉ cho là Trần Bàn tàn hồn. Trần Bàn thở dài một tiếng, đem tình huống Tuyết Minh sơ qua một thoáng, lại là nói rằng, nói chung, tình huống chính là như vậy. Hắn mới là Trần Bàn, bất quá tạm thời mất trí nhớ rồi, lại cho hắn một ít thời gian, nhất định sẽ khôi phục. Tựa hồ không muốn nhiều lời việc này, sẽ cùng Tam Xích Kiếm nói rằng, tình huống không có dự liệu hỏng bét như vậy, hắn đã lĩnh ngộ rồi lực lượng pháp tắc, chỉ cần cảnh giới đầy đủ, thiên ngoại tà linh không đáng sợ. Cái gì? Tam Xích Kiếm nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi nói hắn đã lĩnh nộ rồi lực lượng phát tắc. lại là vòng quanh Trần Vị giành quay một vòng, làm sao có khả năng? Ta nhìn hắn ngộ tính so với ngươi năm đó còn không bằng. Đây chính là sự thực. Trần Ban khẽ mỉm cười, dù sao này bộ phận sinh mệnh bản nguyên kế thừa chính là khí vận, có một số việc đúng là vô pháp dùng đạo lý nói rõ ràng. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, tuy rằng ta cũng không biết chiến trường sẽ là tình huống thế nào, nhưng chúng ta một phương đã có phong ấn tiên địa đại đạo tư bản, cứ việc hiện tại mở ra chiến trường, có thể đại loạn tà linh chi an bài, nhưng đến tuột cùng là tốt hay xấu? Vô pháp đoạn luận, các ngươi chuyện cần làm, e sợ chỉ có thể là khống chế lại thế cuộc không cho nó chuyển biến xấu, sau đó chờ hắn tu vi tăng lên tới đủ mạnh, nhất định phải như vậy đẳng ạ. Từ hắn băng kiếm đấu bên trong đi ra truy y thị hơi nhún mày, Trần Ban hoàn chỉnh ký ức ở Tam Sinh Đạo bên trong, nếu là thu hồi dung hợp, chính là trực tiếp cực đạo. Cái khác cảnh giới khó nói, cực đạo nên có trăm sông đổ về một biển hiệu quả quả, lấy Trần Ban năng lực, tất nhiên có thể toàn bộ tiếp thu. Nước chảy thành sông, không cần nói nhiều. Tam Sích kiếm cười ha ha, lại là cùng Trần Vị Danh nói rằng, ngươi cần thận làm, chúng ta chờ ngươi. Trần Ban từng cùng hắn trao đổi qua rất nhiều thứ, bao quát Trần Vị Danh trong lòng kết. Hắn cũng là một cái tiêu sái như thường người, chính là một cái tôn trọng tự mình người. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn, Trần Vị Danh cũng không sai. Bất quá này mấy cái trí thánh tiên sư liền không giống rồi, bọn họ đều là bên người thân không cần đạo lý chủ. Đối với bọn hắn mà nói, Trần Vị Danh cảm tình tự nhiên là không sánh được Trần bàn, Vì lẽ đó nhiều nói tiếp, sợ là sẽ phải sản sinh không vui việc. Phục Hi Tựa Hồ cũng có phát hiện, khôi phục bình thường thân hình, rơi vào mấy người trước người mở miệng hỏi, cổ trụ ở đâu? Ngày xưa hắn đang ngủ say nhưng cũng không có nghĩa là đúng chuyện của ngoại giới không biết gì cả, đặc biệt là thời gian sử dụng chạy ngược chính là có biết phát sinh ở xung quanh sự tình. hắn là có thể xác định cổ trụ đi theo Trần Vị Danh bên người, nhưng lúc này hắn nhưng là không cảm giác được mảy may. ở bên trong tiểu thế giới, Trần Vị Danh bận rộn thì đem vung tay lên, đem cổ trụ phóng ra. lúc này cổ trụ vẫn là treo ở Tam Xích Kiếm cho hắn chế tạo rồi trật tự tiểu trong vũ trụ, thông qua hấp thu một cái khác cổ trụ đến khôi phục thân thể. đây là một cái dài giằng giặc quá chàng tuy rằng ở phương diện này Tam Xích Kiếm thủ đoạn so với phục hy mạnh hơn. Tuy nhiên không phải này điểm thời gian có thể hoàn thành. Cổ trụ ngủ say trong đó, căn bản không biết ngoại giới phát sinh rồi cái gì, không thể kìm được hắn lười biếng ngủ rồi. Phúc Hi tiếng nói vừa dứt, chính là ngưng tụ thời gian đạo văn đánh ra thời gian gia tốc thần thông. Thần thông hạ xuống, chính là thấy rõ trật tự tiểu vũ trụ vận hành tốc độ đột nhiên trở nên cực nhanh, tốc độ hấp thu cũng là lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ đang tăng nhanh. Bất quá trong chốc lát, liền thấy rõ một cái khác cổ trụ như bị hấp thu hầu như không còn dinh dưỡng bình thường biến mất, mà cổ trụ bản tôn nhưng là khoan thai mở mắt ra, vươn người một cái sau đột nhiên cảm giác tình huống không đúng giống như vậy, lại là ngắm nhìn một phía, chính là đột nhiên cả kinh, Lão tử bị người dùng ảo thuật cho mê rồi. Hắn ngủ say trước, còn cảm giác thiên hạ này thế cuộc rối tinh rối mù, ngoại trừ Tam xích Kiếm để hắn nhìn thấy rồi hy vọng, còn không biết như thế nào thu thập. Lúc này mở mắt ra, nhưng là phát hiện nên trở về đến Tựa Hồ cũng đã trở về rồi, có chút khó có thể tiếp thu. Chiến tranh bắt đầu rồi, đi thôi. Phục Hi ở trên bả vai hắn vỗ vỗ, lần này chúng ta kể vai chiến đấu. Ta. Cổ trụ sắc mặt thanh hồng khó định, Tựa Hồ khó có thể mở miệng một hồi lâu sau rốt cục vẫn là nói rằng ta bất quá một cái chi tôn như vậy chiến trường thật sự thích hợp sao lúc này cho dù không có ai cùng hắn nói rõ tường tận hắn cũng biết tình huống mặc dù nói chính là từ cổ chí kim một người cường đại nhất trinh thiên quân đoàn nhưng thiên địa đại đạo một phương cũng chính là mạnh mẽ nhất một lần cũng là mang ý nghĩa đây là từ trước tới nay đáng sợ nhất một lần thế chiến bán đạo đều khó mà tồn tại huống hồ hắn một cái chi tôn hắn cũng không phải sợ tử chỉ là như trở thành chói buộc khẳng định là hại người hại mình phục hy còn chưa mở miệng tam xích kiếm chính là nghiêm trang nói. Trung quy phải có cái bưng trà dâng nước bản lãnh của ngươi chính là thích hợp này chuyện cười mở không người để ý đến hắn chính là không có người nào cười liền ngay cả trần vị danh cũng cảm thấy tam xích kiếm này chuyện cười thực sự thể nhạt nhưng người này chỉ sợ cũng là như vậy không có chính hình mà cổ trụ lại là vấn đạo vô cực chưa có trở về thật sự không chờ được đến rồi à phục hy than nhẹ một tiếng cũng không ai biết tình huống của hắn không thể vẫn chờ đợi hiện tại tinh không cổ đạo đã mở lại không động thủ chính là rơi vào bị động không có lựa chọn khác chớ nhiều lời nữa đi thôi Hưu Sảo thị nhìn Trần Vị Danh nhìn một cái, tựa hồ có vô số không nói ra được, lại là xoay qua chỗ khác, hóa thành khinh hùng nhất kiếm giết vào trong hố đen. Truy Y thị cũng là như vậy, tùy tùng mà đi. Đoạ Nhân thị cùng Thương Hiệt nhìn Trần Vị Danh muốn nói lại thôi, trung quy cũng chỉ là một tiếng thở dài, chính là bay vào rồi trong hố đen. Lên đường đi, trận chiến cuối cùng, như không được tự do, chính là tự lường lấy. Phục hy hét dài một tiếng, mang theo tám tấm bia đá nhảy vào hố đen. Chiến Thần Dương Phạm Hải cùng La Hầu, chuyên húc đại đế đi theo sau đó. Cổ trụ nhìn Trần Vị Danh, cười nhạt, trân trọng lập tức cũng là cùng nhập hố đen. những người khác nhất vừa tiến vào, thủ du rơi vào trần vị danh trước người, nên miệng nở nụ cười, ta cũng phải đến, đến rồi, ngươi cẩn thận cố lên, nhất định có thể hành. ngươi mau mau tiến vào đi mở đường. tam xích kiếm đem hắn một chảo ném vào hố đen, lại nhất thủ đặt ở trần vị danh trên bả vai, không nên gấp, mặc kệ bao lâu, ta cho ngươi tranh thủ. ở trong lòng ta, ngươi giống như trần bàn, đều là đệ đệ ta. lập tức cũng không quay đầu lại nhảy vào rồi trong hố đen. từng trận ầm ầm ầm nổ vang, kéo dài không dứt, phất là chống trận dẻo vang, thiên cổ hành Quốc trước 1105, lo lắng. Trong hư không, một phương đại đỉnh xoay quanh, phạm vi mấy triệu dặm, dường như muốn nuốt hết thiên địa. Mênh mông linh khí từ bốn phương tám hướng đổ tới, khiến cho miệng đỉnh tuôn ra mịt mờ vẻ diệu ánh sáng, còn như tinh thần. Đại đỉnh bên trong, truyền đến từng trận năng lượng bay vút tiếng. A! Chân vị danh đại tiếng giống giận, thôi thúc một thân chân khí, nhưng tụ tinh hà trưởng quay về phía trước lập tới. Đối phương một trưởng kéo tới, tay cầm mêng mông nguyên khí, còn như ngân hà chi thủy, đem tinh hà trưởng đứng vững. A! Chân vị danh lại là rít gào, điên cuồng thôi thúc chân khí xuống kích từng đạo từng đạo bàng bạc như biển, bay về phía trước người kia sông tới giết. Như vậy chân khí lực lượng, còn có lực lượng pháp tắc ở trong đó, phản phất man hoang hung thú, muốn thôn phệ tất cả. Thủ đoạn như vậy, công kích như vậy lực, đủ để kích giết trí tôn, chỉ là đối phương người kia cũng thị phi phạm thủ đoạn, hai tay vung lên, lấy một loại kỳ lạ phương thức hóa giải trần vị danh trong công kích nguyên khí. Chờ đến bắn chúng thời gian, uy lực đã suy yếu rồi 8 phần 10 có bao nhiêu, còn lại 2 phần 10 cũng là không tạo được càng nhiều lực sát thương. Gặp lại trận vị danh một cái chật tự đổ nát đánh tới thời gian, đối phương lấy ra một chiếc gương cổ hạ xuống tầng tầng bạch quang, đem Trần Vị Danh trực tiếp đánh bay. Có thể rồi. Người kia thu rồi cổ kính, lập tức kêu ngừng, thân mặc áo bào vàng kinh quan, chính là bây giờ Thiên Đình Trương Hồng Bắc. Trần Vị Danh đứng vững thân hình, há mồm thở dốc, hơi làm bằng phẳng sau khi, chính là lắc đầu nói, không được, còn chưa đủ. Đã được rồi. Trương Hồng Bắc lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn chầm chằm Trần Vị Danh, nếu là tin tưởng phương thức như thế liền có thể đột phá, cái kia cái gọi là tiến thêm một bước cũng quá không đáng tiền. Ngươi chỉ biết là tu luyện thần thông, chân khí, là không thể bước ra bước kế tiếp. Tu vi càng cao, tâm tình cảm nộ lại càng trọng yếu. Ta biết ngươi vội vã đột phá, nhưng tuyệt không phải phương thức như thế. Trên thực tế ngươi đã làm rất khá rồi. Ta hiện tại cũng không thể lưu thủ, thậm chí càng sử dụng Hạo Thiên Kính mới có thể hóa giải. Lực chiến đấu của ngươi đã là vô hạn tiếp cận Hôn Nguyên Đế Hoàng cực hạn, có thể nói có thể khả năng so với cùng cảnh giới Thiên Diễn Đạo Tôn mạnh hơn rồi. Vang vang ầm phía trên bầu trời truyền đến từng trận nổ vang, như vô số chiến xa ở vùng quê ở trên chạy trốn. Trần Vị danh ngẩng đầu nhìn lại, song quyền nắm chặt, một mặt không cam lòng. Như vậy nổ vang cũng không phải là thiên kiếp, mà là thiên lộ bên trong ngấm thanh. Từ loại kia đột ngạt tiếng nổ lớn bên trong, có thể cảm giác được bên trong tình hình trận chiến kịch liệt. Trình Thiên quân đoàn đã cùng Thiên quốc giao thủ, Tà Linh giới chướng nhân mã đến tuột cùng có bao nhiêu rất mạnh, ở bên ngoài hắn căn bản không biết. Nhưng có thể xác định chính là chắc chắn sẽ không so với Trình Thiên quân đoàn được. Nhiều năm như vậy, nhiều như vậy thời đại, nhiều như vậy anh kiệt, đều là đang đợi mình, có thể chính mình nghi. Đừng nói đi tham chiến rồi, thậm chí ngay cả cảnh giới trí tôn đều không có, thì lại làm sao có thể bước vào trong đó. Nay không phải Trần vị danh Mốn nhưng lại có thể như thế nào không có ai so với hắn thống khổ hơn. Nhìn những người kia từng cái từng cái tiến vào thiên lộ, việc nghĩa chẳng từ nan, Sở Cầu không phải thắng lợi, mà cho hắn tranh thủ thời gian. Thống khổ như thế, không phải đơn giản một cái đau lòng liền có thể hình dung. Trương Hồng Bắc cũng biết tình huống khẩn cấp, cũng biết Trần Vị Danh trong lòng Sở Cầu, thả xuống tiên đỉnh đại nghiệp, thả xuống cái khác việc vặt, một lòng ở đây cùng hắn tu luyện. Bây giờ Trần Vị Danh, sức chiến đấu đã siêu phàm tuyệt đỉnh, thiên đỉnh chí tôn không ít, cũng chỉ có Trương Hồng Bắc có thể ứng phó hắn loại kia đáng sợ lực công kích. Đáng tiếc, hết thảy đều là phí công. Chân vị danh sát thực là vô hạn tiếp cận hôn nguyên đế hoàng sức chiến đấu cực hạn rồi, thậm chí có thể nói hắn đã đem huân nguyên đế hoàng cảnh giới nên lĩnh ngộ hầu như đều lĩnh ngộ rồi. Nhưng đáng tiếc, trung quy vẫn là thiếu một chút. đã từng nhanh chóng tăng lên bất lương hậu quả giờ khắc này rốt cuộc đến, đến rồi như vậy thời khắc mấu chốt, thăng cấp đối với hắn mà nói đã thành rồi một loại hy vọng xa vời. Chính hắn thậm chí đều không nhớ rõ lần trước đột phá là vào lúc nào rồi. Trương Hồng Bác cũng là trong lòng thán nhẹ, chân vị danh chiến đấu xác thực là vô hạn áp sát huân nguyên đế hoàng cực hạn, có thể này thì lại làm sao? Không phải chí tôn liền không phải chí tôn khác biệt một trời một vực. Huống chi, như vậy chiến đấu, không phải bán đạo không có tư cách tiến vào, mà vào trần vị danh, không phải cực đạo liền không đủ để giải quyết dứt khoát. Thắng không được kết quả là là toàn bộ tan vỡ, tất cả nỗ lực trở thành vô phí. Trần vị danh biết rõ, chẳng lẽ Đông Hoàng Thái nhất rồi, chính là tam xích kiếm cũng không cho phép thất bại, dù cho để thiên địa cùng quy, triệt để hư vô, cũng chắc chắn sẽ không để tà linh chúa tệ tất cả. Cái kia không phải hắn muốn kết quả, hắn cần sức mạnh. Trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Trần ban cũng từ bản cổ phủ thai ấn bên trong đi ra, quay về hắn lắc đầu nói rằng Dục tốc thì bất đạt, kỳ thực tâm tình của ngươi đã rơi xuống tiểu thừa. Chấp niệm không phải chuyện xấu, nhưng nếu là quá mức xoắn xuýt chấp niệm thì có hại vô lợi rồi. Hắn so với những người khác rõ ràng hơn Trần Vị Danh giờ khắc này muốn muốn trở nên mạnh hơn bức thiết chi tâm, nhưng rõ ràng hơn như vậy thật sự không được. Ta nên làm gì? Trần Vị Danh hư không ngã ngồi, nhìn phía trên. Tinh không cổ đạo đã mở, thiên lộ có vẻ càng thêm sáng ngời, chiếu toàn bộ vũ trụ đều như ban ngày, lại vô hà ám. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến nổ vang, đều là nhắc nhở chứ hắn, có như vậy một đám người chính đang liều mạng mà chiến vì hắn tranh thủ thời gian, vừa nghe đến những âm thanh này, hắn cũng cảm giác được vô lực. vì sao chính mình rác rửa như vậy? trương hồng bắc ở bên cạnh hắn ngồi xuống, làm mất đi một bình rượu lại đây, chính mình uống một hớp, lại là nói rằng, cái kia một ngày, phía nam nhân mã của thiên đình liên hợp lại, trận chiến đó quá mức hung hiểm, chính là từ phảng cũng không có bảo vệ ta, ta bị đánh thành rồi trọng thương, hôn mê mất đi ý thức. đợi được ta tỉnh lại thời điểm, đã đến rồi chiến trường ở ngoài, nằm ở một cái sinh mệnh tinh cầu trong hố sâu, cả người không còn chút sức lực nào, khó có thể nhúc nhích. một khắc đó, ta cũng tuyệt vọng cảm giác được đại thế phải đi ở loại kia tịch diệt chi tâm hạ ta đột ngột rời khỏi rồi hỗn loạn tâm tình không tên an bình hạ xuống ta cảm giác được rồi bốn phía tất cả hết thể năng lượng nguyên khí thực vật nguyên khí động vật nguyên khí còn có sinh mệnh tinh cầu hô hấp thổ nạp cũng là vào thời khắc ấy đống nhiên phát hiện chúng ta hết thể mạnh mẽ thần thông ở nguyên khí phương diện huyền diệu kỳ thực còn không sánh được một con sâu nhỏ rất nhiều rất kỳ rất huyền diệu ta không biết nên giải thích như thế nào nhưng chính là như vậy ta bước vào rồi cảnh giới trí tôn lại một lần đánh tan rồi phía nam thiên đỉnh thế lực Hắn cũng không biết những câu nói này có thể hay không hữu dụng, nhưng làm hết sức nói một chút. Bàng bạc lực lượng, không sánh được một con sâu nhỏ. Chân vị danh trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Chính mình tu luyện chính là quy luật đạo văn, sử dụng thế giới lực lượng, pháp tắc là luôn xuất tức pháp. Có thể, ở đây gượng ép tu luyện kỳ thực là đơm đó ngọn tre. Mình muốn đột phá, tìm kiếm hẳn là tiến thêm một bước thế giới linh ngộ. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn một trận, đột nhiên có chủ ý. Ma Trần bàn cảm ứng được hắn suy nghĩ trong lòng, lập tức gật đầu nói, "Ta cảm thấy có thể được, này nên phương thức tốt nhất một trong." Trần Vị Danh lập tức đưa tay, đem đại đỉnh thu nhỏ lại, thu vào trong lòng bàn tay. Đây là càn cốt đỉnh, cái kia một ngày phục hy lúc rời đi, đem cùng phục hy cầm lưu lại, bây giờ đã bị luyện hóa. Ta muốn đi một chỗ nhìn, cũng có thể có thu hoạch. Lưu lại lời này sau, Trần Vị Danh chính là đi vội vã. chương 1106, điểm đột phá, Hồng hoang tinh vực, thông thiên tinh. Tự cái kia một ngày đại chiến sau khi, nơi này lại là đã khôi phục kiên tĩnh. Tam Thanh đạo nhân trở về, dừng lại rồi khắp nơi môn phái phân tranh. Có này Tam Đại tổ sư phát chỉ đã từng cho rằng không thể điều hòa các loại mâu thuẫn, càng là ở đột nhiên tan thành mây khói, hết thể tu sĩ cũng không lại chấp nhất vu bất kỳ thủ riêng, đều là thả xuống rồi rất nhiều chuyện, toàn tâm tu luyện. làm chân vị danh đến thì Tam Thanh đạo nhân từng cái từng cái bay tới, Thái thượng lão quân vẫn là mặt không hề cảm xúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn không còn nữa thường ngày bình chân như vậy, mà Thông Thiên Giáo chủ chính là trực tiếp hỏi chuyện gì xảy ra, chiến tranh bắt đầu rồi à? Cái kia một ngày Tam Xích Kiếm cùng Đông Hoàng Thái Nhất liên thủ cùng Thiên Địa Đại Đạo tiến hành khí tức va chạm, toàn bộ vũ trụ đều cảm giác được Tam Thanh đạo nhân cũng không ngoại lệ chỉ là bọn hắn không có những người kia thực lực, có thể trong thời gian cực ngắn chạy tới, chỉ có thể bất biến ứng và biến. Chân vị danh cũng không ẩn dấu, là, khai triển đến rồi, bọn họ đều trở về rồi, đã bước vào rồi thiên lộ. Thiên lộ lối vào ở nơi nào Thông Thiên giáo chủ hỏi. Ở Hoa Minh chỉ. Chân vị danh đáp, lại là nghi vấn, người muốn thế nào? Thông Thiên giáo chủ đem bên hông thanh bình kiếm nhất lên, ngày xưa ở thời đại Hoang cổ, ta kiếm các cũng là cao cấp nhất đại môn phái. Bây giờ sư tôn ta chưa hề quay về, sư huynh của ta cũng không biết hướng đi. Lớn như vậy chuyến, ta kiếm các há có thể không ai? Đương nhiên phải đi. Như vậy chiến đấu. Chân vị danh muốn quên bảo, nhưng là bị Thông Thiên giáo chủ suy nghĩ, ta làm chính mình đủ khả năng sự tình, nếu như bọn họ có thể thắng, ta tự nhiên không như trong tưởng tượng nguy hiểm như thế, như bọn họ thừa, ta lưu ở chỗ này lại có gì ý? Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là gật đầu, năm đó thời đại hoang cổ chiến tranh, chúng ta chính là như vậy chờ đợi, cuối cùng cực kỳ tiếc nuối, lần này không thể rồi. Hào Kiệt chi chí hướng, chân vị danh vô pháp nói cái gì nữa, chỉ có thể chấp tay công quyền, chư vị cẩn thận rồi. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, lại là vấn đạo Ngươi không đi sao? Liền hắn biết, hết thảy tất cả đều là đang đợi chứ người trước mắt này đi giải quyết, nhưng hôm nay đại chiến đã bắt đầu, Trần Vị Danh không có tiến vào Thiên Lộ, trái lại là đến rồi nơi này, thực đang kỳ quái. Ta bộ dáng này đi vào thì có ích lợi gì? Trần Vị Danh lắc đầu cười khổ một tiếng, các ngươi trước tiên đi, ta có một số việc phải xử lý. Nhất định có thể đuổi tới. Thông tiên giáo chủ biết hỏi nhiều vô ích, chính là gật đầu, bảo trọng. Lập tức ba người chính là tuyệt không mà đi. Trần Vị Danh nhìn theo ba người rời đi, xoay người chính là hướng Thông Thiên Tinh mà đi. Trung Nam Sơn di chỉ đã từng núi hoang không lại, Hoa Hoàng Cung tọa chấn trong đó. Nơi này đã thành rồi toàn bộ Hồng Hoang nổi danh nhất địa phương một trong, hết thảy Hồng Hoang tu sĩ không người không biết. Tại mọi thời khắc đều sẽ có người tộc ở ngoài tu sĩ lại đây, nhưng cũng không có người hội đi thưởng thử cái gì. Những kia năm, Hồng Hoang ba sao luân ham thời gian, chính là chí tôn liên thủ đều không thể phá tan Hoa Hoàng Cung phòng ngự, này đã làm cho tất cả mọi người đều biết, như không có cảnh giới chí tôn, căn bản không dùng qua đến nơi xấu. Trần Vị danh tiến vào Hoa Hoàng Cung sau, lập tức có người dám đáp lời bài tới. Trần Vị danh. Trước mặt một người chính là Ngô Tử Đạo. Bây giờ Ba Hoàng Cung chính là hắn đến trường khống. Ngày xưa Trần Vị danh rời đi, sau đó lại là Minh Đao bỏ mình. Bạch Thiên Minh tính cách không đủ trầm ổn, các loại nhân tố cân nhắc, chỉ có hắn mới là thích hợp nhất tiếp nhận người. Nô Tử Đạo bên người theo Lộc Môn Sơn Nhân này một đôi sư đồ, bây giờ Tu Vi đã đảo. Ngày xưa liền khiến người ta cảm thấy kinh diễm Nô Tử Đạo bây giờ cũng đã là Hôn Nguyên Đế Hoàng Cảnh giới, tuy rằng không có như Trương Hồng Bắc bình thường tiến vào Cảnh giới Chi Tôn, nhưng cũng là cực kỳ bất phàm. Trái lại Lộc Môn Sơn Nhân đã từng điệu tiên giới người số 1 tư chất nhưng là không bằng tên đồ đệ này bây giờ nhưng là mới chỉ á thánh cảnh giới trên lệnh một bậc có thể giới tu hành chính là như thế hiện thực phải đi trước không nhất định đi nhanh đi nhanh không nhất định liền đi được xa tư chất tâm tính khí vận đều có thể quyết định vận mệnh sư phụ một trang tốt lên theo mặc dù là thấy rõ cơ hàn nhạn như lũ yến đầu lâm bình thường vào tới ôm chặt lấy trần vị danh cực kỳ kích động chuyên húc đại đế quyết định lao tới thiên lộ trước khi đi đưa nàng đưa đến nơi này trần vị danh sờ sờ tóc của nàng cười nhạt khá là ôn nhuãn một hồi lâu mới là nói rằng sư phụ hôm nay tới đây là có việc Trước tiên ở một bên chờ. Cơ hàng nhạn gật đầu, ngoan ngoãn đứng ở rồi một bên. Lô Tử Đạo nhưng là lắc đầu than thở, nhiều năm không gặp, cái kia một ngày biểu hiện của ngươi thật đúng là để ta kinh ngạc. Hắn tuy rằng bất phàm, nhưng môn tự vẫn lòng, tuyệt đối không làm được năm đó chống đối nhiều như vậy chí tôn việc. Không tính là gì. Trần vị danh lắc đầu nói, nếu ta thật là khá, ngày hôm nay liền không dùng để này rồi. Trương Hồng Bác đã chí tôn rồi, Minh Dao. Phòng trường cũng đúng rồi. Hắn vẫn rất tin tưởng Minh Dao, cảm thấy những người khác có thể làm được sự tình, Minh Dao liền nhất định cũng có thể làm được. Minh Dao Mà những người khác nhưng là một trận kinh hãi, không rõ nhìn hắn. Trần vị danh lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, những người này cũng không biết Lục Đạo Luân hồi sự tình, lúc này đem chính mình bản thân biết sự tình từng cái nói ra, nói chung, Minh Đao còn sống sót, này hội phòng trừng đã thành rồi địa ngục thủ lĩnh, không cần lo lắng cho hắn. Từ đến đây nơi, không khỏi lại là than nhẹ, nhưng đáng tiếc, thời gian không khỏi người, Chí Tôn còn đủ để tiến vào cuối cùng chiến trường, không phải vậy lấy Minh Đao sức chiến đấu, tất nhiên có thể rực rỡ hào quang. Không nghĩ tới còn có thể như vậy. Lộc Môn Sơn nhân than nhẹ một tiếng, Lục Đạo Luân hồi chi truyền thuyết Nguyên Lai không chỉ là truyền thuyết ta. Nô Tử Đạo nhưng là lắc đầu nở nụ cười, tên kia quả nhiên là coi như chết rồi cũng không bình yên, bất luận ở nơi nào đều là có thể giàn vặt xuất một phen mưa gió. Nhớ tới điệu tiên giới đã xảy ra sự tình, hai người chỉ sợ là tối sẽ không quên minh đao người một trong. Cảm thán sau khi, nô Tử Đạo lại là vấn đạo, ngươi nói ngươi tới đây có việc, là chuyện gì? Chân vị danh Lập Tức nói rằng, ta phải về địa tiên giới. Trở về địa tiên giới. Nô Tử Đạo cùng Lộc Môn Sơn nhân sử sở, lập tức hỏi, ngươi trở lại làm gì? Địa tiên giới không tha cho tiên nhân cảnh giới trở lên, Trần Vị Danh lúc này đi vào. Thực sự không biết sẽ phát sinh cái gì. Các ngươi không cần lo lắng. Trần Vị Danh lộ ra an tâm nở nụ cười, ta hội sách một tờ địa thư, như vậy thiên kiếp sẽ không hạ xuống. Hơn nữa bọn họ tại địa tiên giới bố trí công chế, ta có lẽ sẽ có biện pháp mở ra. Hắn muốn theo đổi thế giới lực lượng, đã có có đúng thế giới linh ngộ. Chu Thiên Tinh đấu thế giới quá lớn, cũng không tiện, có thể địa tiên giới liền không giống. Này vốn là một cái không giống với Chu Thiên Tinh đấu thế giới thế giới, hơn nữa cũng không lớn. Càng bởi vì cấm chế duyên cớ, có thể nói là phản pháp quy chân, chính là thích hợp bản thân. Hắn cũng không biết như thế nào tiến vào trí tôn, nhưng cảm giác này tất nhiên là có thể hữu dụng. Nô tử đạo cũng không nói nhiều, chỉ là căn dặn một câu, ngươi hành sự cẩn thận chính là. chân vị danh gật gật đầu, cũng không lại dừng lại, chính là tiến vào hoa và hoàng cung, đi vào rồi trở về địa tiên giới truyền thống môn. Trước 1107, đần độn. Tiến vào truyền thống môn, một tháng chính là đến rồi địa thư trang sách trước. Trang sách sức mạnh, như kết giới đem truyền tống môn bảo vệ, làm cho địa tiên giới người căn bản là không có cách đi ra, bên ngoài người cũng khó có thể tiến vào. Nhưng đây chỉ là khó có thể, cũng không phải là không thể. Dù sao địa thư ngày xưa là quy trấn nguyên tử hết thảy, mà trấn nguyên tử khi chết cũng bất quá là hôn nguyên đế hoàng cảnh giới. tôn hữu dương ngày xưa có thể làm được sự tình trần vị danh tự nhiên cũng có thể. Thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn rõ ràng sau, dội ra nhất thủ, nâng tụ lực lượng pháp tắc, Phản phất là đẩy ra một cánh cửa giống như vậy, sắc sắc thực thực liền từ kết giới ở trên đẩy ra rồi một mảnh trăn sách lại là lấy tay làm kiếm đem trang sách gây xích mít, rơi vào rồi trong tay. Có trang sách ở tay, địa tiên rơi cấm chế liền sẽ không công kích hắn. Thân hình lói lên, bước ra cái giới, chính là trở lại rồi ngày xưa cố thổ. Trước mắt là một vùng biển minh ngông, ba hoàng cung theo hải lưu thanh phong không biết bay tới rồi nơi nào. tứ phương minh ngông, khó để xác định phương vị, nhưng chuyện này đối với trần vị danh mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. thân thức tản ra, bao trùm phạm vi một triệu dặm, dễ dàng liền có thể tìm tới có người ở lại tiểu đảo. bất quá trần vị danh cũng không có vội vã quá khứ hắn trở về nơi này, cũng không phải là vì tìm người hoặc là tìm vật. Hắn muốn làm là đến tìm hiểu địa tiên giới thế giới quy luật, hoặc là thế giới pháp tắc. Từ trình độ nào đó mà nói, địa tiên giới hoàn toàn có thể cho rằng là một cái tiểu thế giới, hơn nữa là cái khá là hoàn thiện tiểu thế giới. Còn ở chính mình phía trên tiểu thế giới, nay không phải chấn nguyên tử có thể làm được, bao hàm rồi vô lượng thiên tôn một đời chi tu hành, hôn độn thanh liên tạo hóa lực lượng, như vậy mới mở ra thế giới như vậy. Nơi này tất cả không giống với thiên địa đại đạo bên dưới thế giới xây dựng, nhưng lại không thể hoàn toàn thoát ra. So sánh với đó, nơi này mặc dù là một cái cực kỳ yếu đuối thế giới một cái trí tôn thậm chí một cái hàng đầu hỗn nguyên đế hoàng liền có cơ hội hủy diệt bên trong tất cả nhưng nếu chỉ nói là thế giới chi quy luật nơi này liền so với chu thiên tinh đấu bên trong thế giới những kia tinh vực phức tạp nhiều rồi chân vị danh thu lại rồi khí tức khiến người ta không phát hiện ra được Thư không đi dạo đi từ từ chứ phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét tứ phương nhòm ngó thế giới này tất cả đồng thời thả ra rồi vạn diễn đạo luân mặc cho chính mình ở thế giới này qua lại hấp thu có thể hấp thu đạo văn lực lượng chơi này chính là như vậy trời này chính là như vậy cảm thụ chứ địa tiên giới ánh sáng thủy, không khí, chân vị danh không tên run sợ, càng là sinh ra gần hương tình khiếp cảm giác. đã từng, mục tiêu của hắn chỉ là thoát ly yên vân cát, thoát ly cái này để hắn cảm giác hết sức không thích thế giới, nhưng chân chính đến bên ngoài, nhưng là phát hiện, thế giới bên ngoài so với nơi này hắt đã từng, hắn cùng nơi này rất nhiều tu sĩ giống như vậy, có thể thành tựu tiên nhân cảnh giới chính là dường như bất hủ, thậm chí cùng rất nhiều tu sĩ như thế trong lòng, tiên nhân là vô địch. nhưng hôm nay, hắn mới cảm giác được năm đó ý nghĩ là cơ nào buồn cười. hắn bây giờ. Giơ tay nhấc chân liền có thể giết chết đến bằng ngước vạn kế tiên nhân có thể hiện thực nhưng là để hắn cảm giác mình là nhỏ yếu như vậy đừng nói hoành hành thiên hạ rồi thậm chí đi đâu cái trung cực chiến trường liếc mắt nhìn tư cách đều không có bàn cổ phủ thai ấn bên trong chân bàn nhìn treo ở trước mặt trí thánh tiên sư đồ không nhúc ních phảng phất mê ly kỳ thực trong lòng hắn chính là ở cảm ứng trần vị danh trong lòng tất cả hắn nhìn thấy rồi hoang mang nhìn thấy rồi khiếp đảm nhìn thấy một loại từ trong xương lộ ra đến tâm lạnh nhưng hắn cũng không có nói nói rằng cái gì hắn biết rõ hắn không có cách nào cho lúc này trần vị danh bất kỳ ý kiến gì bởi vì một loại nào đó khúc mắc, hắn lúc này mở miệng nói bất kỳ thoại, đều sẽ bị Trần Vị Danh lấy một loại nào đó vào trước là chủ tâm thái tới đối xử, kết quả chỉ sợ là trái lại để Trần Vị Danh càng thêm bằng hoàng, cái được không đủ bù đắp cái mất. Từng bước một đi tới, tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm. Vượt qua Hải Dương, bay qua hải đảo. Có lúc trên đường có tu sĩ chính đang chiến đấu, Trần Vị Danh cũng là phảng phất không nhìn thấy, trực tiếp xuyên qua. Thỉnh thoảng có người không nhịn được ra tay với hắn, nhưng không hề tác dụng, bất kỳ công kích đều là chiêm không tới hắn, đi bộ nhàn nhã giống như vậy, ung dung xuyên qua lâu dần càng là thành rồi quỷ mị truyền thuyết tại địa tiên giới các nơi truyền bá chân vị danh không có giải thích cũng không để ý đến từng bước một tiến lên dùng mắt nhìn thiên địa để tâm đi lĩnh hội toàn bộ thế giới chưa bao giờ như vậy rõ ràng đến xem quá cái này hắn xuất phát thế giới từ toàn thể chia làm rồi rất nhiều khối rất nhiều khối lại là chia làm rồi rất nhiều diện lại chia làm rất nhiều tuyến rất nhiều điểm một chút thấu triệt một chút lĩnh hội nhiều ngày sau rốt cục đến bàn cổ đại lục khi hắn bước lên vùng đất này trong mắt tâm đột nhiên rối loạn mờ mịt bên dưới ngàn thần vạn thức thuật dĩ nhiên là trở nên quỷ dị cực kỳ. Có thần thức ở thống khổ, có thần thức ở cao hứng, có thần thức đang tức giận, có thần thức ở khiếp đảm. Ngàn thân vạn thức, ngàn vạn tâm tư, ngàn vạn tâm linh. Ban cổ phủ thai ấn bên trong trần bàn đột nhiên cả kinh, chính là hắn cũng không ngờ rằng Trần Vị Danh sẽ biến thành tình huống này. Lúc này Trần Vị Danh thành rồi siêu cấp tinh thần phân liệt trạng thái, thậm chí ngay cả chủ thần thức đều hoang mang rồi, hỗn loạn rồi, khiến cho hắn rất khó cảm ứng cái gì. Thời khắc này thân thể trở nên phảng phất sát chết di động, tóc thay bù sù, như người điên. Tâm tư vạn ngàn trong lúc đó càng là lấy các loại tâm linh trạng thái đi lĩnh hội thế giới này. Ta là ai? Ta từ đâu đến? Ta muốn đi nơi nào? Ta là trần vị danh vẫn là trần bản. Đây là cái gì sứ mệnh? Đây là cái gì vận mệnh? Ta tại sao muốn đi tham gia như vậy chiến tranh? Vô số nghi vấn hóa thành vô số tra hỏi. Theo cái kia tâm tư càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng loạn. Hắn này phương hướng chính là do bắc Xuân nam, tiên tiến nhập chính là ma giáo địa bàn. Hôn loạn bên dưới, phản phất hình người chiến xa, đi tới trong lúc đó, bất kỳ che ở hắn phía trước đồ vật đều là bị hắn xuyên qua. Có một ít muốn phái càng bị hắn trực tiếp từ tông môn trên đỉnh bước qua, khí tức nội liễm, người ngoài không phát hiện được cảnh giới, đã như thế, tự nhiên là đưa tới lượng lớn tu sĩ ra tay công kích. Thế giới này, liền tiên nhân cảnh giới tu sĩ đều không có, như thế nào đả thương được hắn? Làm lần lượt ra tay đều là không có kết quả sau khi, hết thề tu sĩ mới bỗng nhiên phát hiện, này đến vốn là một cái quái vật, làm thật sự xác định, hết thề đều là phí công sau, rốt cục lại không người dám ra tay công kích, bao quát phía nam đế quốc, cũng là ở biết do hắn đi tới phương hướng sau, mệnh lệnh dưới trưởng nhân mã đều là cho đi, không được ngăn cản nhưng hết thể thế lực lớn đều phái người theo dõi muốn biết rõ người này đến tận cùng là lai lịch ra sao có thể vào giờ phút này chính là Trần vị danh chính mình cũng ngơ ngơ ngác ngác rồi người khác thì lại làm sao nhìn ra được cái gì đến một đường tiến lên không người có thể ngăn nộ sơn xuyên sơn nộ thủy vượt qua mênh mông cuồn cuộn vạn người tùy tùng trong lúc nhất thời thành rồi địa tiên giới tu sĩ say rượu để tải câu chuyện mãi đến tận phá tan dây núi tiến vào một mảnh hẻm núi bất chi bất giác chân vị danh càng là trở lại rồi ngày xưa yên vân các tổng bộ nơi này tất cả không có quá nhiều biến hóa chỉ là yên vân cấp uy thế từ lâu là không bằng đã từng thung lũng cửa lượng lớn sát thủ ngưng thần đề phòng nhất ông lão chạm ở trên thành lầu nhìn về phía trước mênh mông quần cuộn nhân mã cho mày đợi được nhìn rõ ràng phía trước nhất cái kia người điên bình thường bóng người sau cả người chấn động tựa hồ nhớ ra cái gì đó ở đến người kia đi tới rồi trước cửa thành không xa thì ông lão đột nhiên la lớn nhưng là hành giả hành giả hai chữ như mũi tên nhọn bình thường xuyên thấu rồi lại não chấn động đau nhức ngàn thần vạn thức trong nháy mắt trở về vị trí cũ chân vị danh cả người chấn động rốt cục tỉnh lại Trước 1.108, giao trì sinh biến, hành giả, cất bước ở hắc ám thế giới người lữ hành, cái này tên quen thuộc, để trần vị danh trong nháy mắt thần hồn trở về vị trí cũ, càng là tỉnh lại. Nhìn chung quanh, nhìn một chút những kia kinh ngạc người, lại nhìn một chút phía trước quen thuộc mà lại xa lại yên vân các thung lũng, người khác là tỉnh lại rồi, có thể thần còn không hoán lại đây, nhưng là hành giả, môn trên lầu ông lão lại là mở lời hỏi, tựa hồ cũng không dám xác định, lại nhìn rõ ràng ông lão kia dáng rất sau, trần vị danh rốt cục chậm lại, chậm rãi nhớ tới rồi tiến vào địa tiên giới sau một đường sự tình đợi được làm theo sau khi, không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Khổ sở nhất, quả nhiên vẫn là tâm tình cái nốc này. Lại thần thức nhìn rõ ràng chính mình điên cuồng ăn mày bình thường, lập tức là thần thông hơi động, đem phê mở đầu phát làm được. Quần áo cũng là sửa sang một chút, khôi phục rồi bình thường rằng, dốc. Thật là ngươi, ông lão kia cả người chấn động, khó có thể tin, ngươi là như thế nào trở về? Thực sự là ta, chân vị danh cười cận muốn trở về tới xem một chút, sẽ trở lại rồi. Đã lâu không gặp rồi, tiền bối. Ông lão này không phải người khác, mà là lao thái. Năm đó đối phương tu vi bị phế sau khi lại là phát sinh rồi mình đào chuyện này, đang tiên đài một trận chiến, trực tiếp phá toái hư không, thành tiên mà đi, rất nhiều địa tiên giới sự tình đều không có thu thập. chân vị danh còn tưởng rằng lao thái đã chết rồi, không nghĩ tới vẫn là sống sót. loại này kinh mạch thường, thế giới này không người nào có thể trị liệu, nếu không là yên vân các có không ít gốc gác, dùng dược liệu chống, sợ cũng là từ lâu chết đi. tính toán thời gian, chính mình từ địa tiên giới đi ra ngoài, đã có gần ngàn năm. lao thái tuy rằng còn sống sót, nhưng xác thực có thể nói là kéo dài hơi tăng rồi, tóc bạc da mỏi chỉ nửa bước nhảy vào quan tài rồi tu vi tuy rằng không có rồi nhưng người đã là lao thành tinh rồi chỉ là nghe như thế mấy câu nói lao thái liền biết trần vị danh cũng không phải là mang theo ác ý đến lúc này chậm rãi phất phất tay đều đi làm chính mình đi không sao rồi yên vân các trải qua rồi minh đau việc sau bị khắp nơi đả kích ngày xưa các đường chủ lại là thành tiên về phía sau đã không có quá nhiều cường giả chống đỡ cũng là lao thái huy vọng vẫn còn quyết định thật nhanh thay đổi rồi yên vân các quá khứ phong cách hành sự đem chính mình xem là rồi một cái phổ thông môn phái một lần nữa hòa vào địa thiên giới cũng không lại dùng ngày xưa phương thức bồi dưỡng sát thủ mà là như các nơi môn phái giống như vậy sư đồ truyền thừa rốt cục để yên vân cắt hoán quá rồi cái kia đoạn hỗn loạn nhất thời gian bây giờ lao thái ở yên vân cắt chính là lao tổ thông bình thường tồn tại thấy hắn hạ lệnh rồi rất nhiều sát thủ mau mau lui xuống bất quá vẫn là cực kỳ nghi hoặc thỉnh thoảng trong bóng tối nhòm nó lại quay đầu liếc mắt nhìn phía sau theo đoàn người đến hàng mấy chục ngàn trốn núp trong bóng tối càng nhiều Trần vị danh lắc đầu nở nụ cười lớn tiếng nói ta là chân vị danh không cần theo ta rồi các ngươi đều trở về đi thôi lại đem tu vi khí tức tăng lên tới cảnh giới kim tiên thả ra bao phủ tứ phương khí thế mạnh mẽ chen ép xuống rất nhiều tu sĩ đều là sắc mặt kinh hãi cái nào còn nhiều nghĩ từng cái từng cái không mình hành lễ sau từng người thối đuôi. đây là một cái có thể so với ngày xưa truyền thuyết cửu dương chân nhân tồn tại một cái không được liền không phải từ một cái đơn giản như vậy lao thái cũng là kinh hãi ngươi ngươi đã như vậy tu vi rồi bất quá kim tiên mà thôi chân vị danh sướng sở lập tức phản ứng lại chính mình ở bên ngoài biên thế giới trải qua rồi rất nhiều nhưng cẩn thận tính ra rời đi điệu tiên giới kỳ thực bất quá ngàn năm tháng, ngàn năm đối với người tu hành mà nói cũng không phải dài lắm. Lão thái hơn vạn năm đều không thể bước qua tiên nhân ngưỡng cửa, giờ khắc này cảm giác được so với tiên nhân mạnh rất nhiều khí tức, tự nhiên kinh ngạc. Lúc này lắc lắc đầu, không tính là gì, minh ngao mạnh hơn ta rồi. thân hình lói lên, chính là đến rồi lão thái bên người. nhìn cái này lão thật giống lập tức liền muốn chết đi tiền bối, trần vị danh không tin cảm giác được thân thiết. lúc này tiện tay phất một cái, chân khí độ nhập trong cơ thể, đem bệnh gì tất cả xóa đi, khô cạn kinh mạch một lần nữa nhuận dưỡng bất quá thời gian mấy mắt liền thấy rõ lao thái cả kinh thất thanh nói chuyện này hắn cảm giác được trong cơ thể lão hủ thật giống trong nháy mắt biến mất rồi mất đi khí lực chân khí còn có bạc trắng già đi năm tháng thật giống cũng đều trở về rồi khó có thể tin chân vị danh cười cười không có nhiều hơn giải thích lấy tu vi của hắn đến xử lý loại này đau xót thái đơn giản rồi chỉ là ta có thể trường người ai có thể y ta từ đến đây nơi lại là thất vọng tiện tay nô lên thạch đôi hóa thành ghế nằm ngồi xuống nhớ tới trước đây rất nhiều chuyện nhất thời trong lòng sinh ra ý nghĩ không nhịn được vẫn đạo tiền bối ngày xưa ngươi vì cứu vệ môn môn chủ không tiếc thân mạo hiểm cảnh cuối cùng bị lộc môn sơn nhân phế bỏ hết thể tu vi còn bị đau sót ảnh hưởng rồi nhiều năm như vậy có thể có hối hận lúc này lao thái còn đang vì mình thương thế đột nhiên phục hồi như cũ mà kinh ngạc trần vị danh liên tục hỏi mấy lần sau mới là bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại lắc đầu nói làm dĩ nhiên là sẽ không hối hận tại sao trần vị danh vẫn đạo cái kia một hồi ngươi là nghĩ như thế nào không có nghĩ như thế nào lao thái lắc đầu nói có một số việc ngươi không thể suy nghĩ nhiều Cả nghĩ quá rồi sẽ do dự, do dự liền sẽ mắc sai lầm. Rất nhiều chuyện, chờ chúng ta chân chính đem sự tình đều muốn rõ rõ ràng dần sau, hoặc là món ăn đều nguội, hoặc là hội buồn cười phát hiện, lựa chọn cuối cùng chính là lúc đó vọt một cái động lựa chọn. Nghĩ lại, trận chiến đó, không thể không đánh, một khi vệ môn môn chủ rơi vào trong tay bọn họ, chúng ta Yên Vân các bí mật tất nhiên không còn sót lại chút gì. Tuy rằng ta cũng không phải nhiều yêu thích vào lúc ấy Yên Vân các, nhưng nếu không có Yên Vân các ta chết sớm rồi. Hơn nữa như người như ta, chỉ có thể ở Yên Vân các cùng cùng loại người xin đoàn sưởi ấm, vì lẽ đó vì chúng ta ta nhất định phải chiến, vì mình nhất định phải chiến, cũng không có cái gì đạo lý lớn, cũng không có cái gì đại tình cảm, chỉ là một loại bản năng, lý trí bản năng mà thôi. nhìn trước mắt lao nhân, trần vị danh đột nhiên nở nụ cười, cất tiếng cười to, phảng phất không cách nào không chế, nợ nụ cười hồi lâu sau mới là ngừng lại. tiếng cười kia để lao thái có chút ngơ ngác, không rõ vấn đạo, người đây là không cái gì. trần vị danh lắc lắc đầu, tiền bối, sau đó tận lực không muốn cùng những thế lực khác tranh đấu rồi, an tâm tu luyện, cố gắng sống sót. tiếng nói vừa dứt, chính là đạp không mà đi. Liên quan đến tất cả mọi người vận mệnh đại chiến đã bắt đầu, chính mình tộc nhân nhưng còn đang vì rồi từng người những chuyện nhỏ nhặt này nội chiến không nớt, không tên cũng là có loại bất đắc dĩ cảm giác. Điên cuồng nộ thế giới, lần này địa tiên giới hành trình, hắn nhìn thấy rồi rất nhiều, cũng rõ ràng không ít, có ý định liêu bên trong thu hoạch, cũng có thu hoạch bất ngờ. Mà giỏi nhất xác định chính là địa tiên giới xác thực rất là liền diệu, nhưng đáng tiếc, mặc dù là lý thanh liên chính mình cũng ngộ không ra lực lượng phát tác, mượn hôn độn thanh liên làm ra địa tiên giới, tự nhiên cũng khó có thể để hắn sản sinh chất phi dược. Hắn cần muốn rời khỏi rồi, đi tìm những phương pháp khác làm một cái cuối cùng thử nghiệm. Đem địa thư trang sách trả kết giới sau, Trần Vị Danh đi ra rồi chuyển toàn môn. Mới vừa gia nhập a hoàng cung, liền thấy rõ Ngô Chi đạo chính một mặt lo lắng ở cửa chờ. Vừa thấy hắn đi ra, liền tới đón. Trương Hồng Bác chứ người mang tin vào đến, nói có hết sức khẩn cấp sự tình, lập tức đưa tới một phong thư. Đem phong thư mở ra, liếc mắt nhìn mặt trên nội dung, Trần Vị Danh lập tức cảm giác một thân tóc gáy đều thụ lên. Mau trở về, giao chỉ người đi ra rồi. Giao chỉ người, Cựu đầu thiên hoàng. Chương 1109, Thiên đình nguy cơ cựu đầu tiên hoàng đi ra rồi, trần vị danh đem tốc độ thôi thúc đến rồi cực hạ, quay về lăng tiêu tinh vực mà đi. trong tay nắm bắt thư, thật lâu không nói không nói gì, trong lòng cũng không có hỗn loạn, mà là có chút đau đầu. vô số lần nghĩ tới cựu đầu tiên hoàng sự tình, nhớ hắn thoát vây sau sẽ là như thế nào, nhưng cho tới nay đều không có đáp án. bây giờ trương hồng Bác đưa tới rồi thư, hơn nữa tin tức là như vậy ngắn, đáp án không cần nói cũng biết. lúc này cựu đầu tiên hoàng e sợ đã thành rồi hoàn nạn, nói không chắc là thứ hai tôn phệ chi chủ. tốc độ cực nhanh, nhưng đáng tiếc, trung quy không phải trí tôn, dù cho đem hết toàn lực dùng Bảo vật, cũng là đầy đủ bỏ ra một năm mới đến lăng Tiêu Tinh Vực, mới vừa gia nhập như hôm nay đỉnh vị trí khu vực, chính là nhìn thấy rồi một bộ cảnh tượng đáng sợ. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn tinh cầu từ không biết nơi nào mà đến, đem ngày xưa thiên đỉnh vị trí tinh cầu bao vây chặt chẽ, từng đạo từng đạo đạo văn khuyết tán ma xuất, đem hết thể tất cả liên hệ cùng nhau, hóa thành một cái đại trận đáng sợ. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đây là Trần Vị danh quen thuộc nhất trận pháp, hắn sao lại không nhận ra? Trận pháp này chính là Hiên Viên Đại Đế sáng tạo, nhưng là bị bản cổ chơi xuất thần nhập hóa cho tới sau đó thời đại hùng hoàng rất nhiều thứ đều có trận pháp này cái bóng Lăng tiêu điện chính là thiên đế chỗ ở tiếp nhận thiên đế cùng thiên ngoại thiên tinh thần có trận pháp này thực sự bình thường mà ở trận pháp bên ngoài ngàn tỷ đại quân vây quanh ở ở ngoài liền trận địa sẵn sàng đón quân địch thật giống bất cứ lúc nào chuẩn bị nên tiếp sắp sửa đi ra hung vật thiên đế đi ra ám dạ thiên vương ở bên ngoài biên đại thanh hồ âm thanh bi giang cực kỳ lo lắng đại quân đã chuẩn bị chúng ta có thể giết chết hắn cũng mặc kệ hắn như thế nào gọi bên trong cũng là không có nửa điểm phản ứng ám dạ thiên vương muốn đi vào nhưng là bỏ tay hết cách, Trần Vị Danh liên tục mấy cái dịch chuyển không gian, rơi vào rồi Ám Dạ Thiên Vương bên người, cấp thiết vấn đạo thế nào rồi? Ám Dạ Thiên Vương nhìn thấy Trần Vị Danh, đầu tiên là sức sở, lập tức đại hỉ, ngươi đến lớn rồi, ngươi rốt cục đến lớn rồi, lại hạ thấp giọng truyền âm nói, cựu đầu tiên hoàng đi ra rồi, cùng lúc trước thôn phệ chi chủ như thế, gặp người liền, liền giết, thấy vật liền hủy. Thiên Đế vì nốt lại hắn, thôi thúc rồi trận pháp, nhưng đem mình cũng nốt ở bên trong rồi. Cựu đầu tiên hoàng chính là yêu tộc chi hoàng, nơi này trong đại quân không thiếu yêu tộc mà yêu tộc lại là tôn kính nhất chính mình hoàng tộc đế quân người như để bọn họ biết đó là cựu đầu thiên hoàng e sợ đừng nói suất lực thậm chí còn hội phản chiến chân vị danh than nhẹ một tiếng hắn không phải nốt lại chính mình mà là không có cách nào hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng chu thiên tinh đấu đại trận muốn trình độ lớn nhất phát huy trận pháp y lực chủ trận người nhất định phải đứng ở mắt trận vị trí trương hồng bắc biết điều này vì lẽ đó đem đơn giản đem chính hắn cùng cựu đầu thiên hoàng đều nhốt tại rồi bên trong bất kể như thế nào ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp ám dạ thiên vương cấp thiết nói rằng năm đó Năm đó ở thời đại hồng Hoang cũng là như thế. Hàn Băng Tuyết thiềm bị người thả ra, Thiên Đế vì không cho súc sinh kia nguy hại thiên hạ, cũng là như thế. Cuối cùng đem chính mình cho liều mạng rồi. Tuyệt không thể để cho chuyện như vậy lại xuất hiện. Ta rõ ràng. Trần vị danh nhìn trước mắt tinh thần, chợt pháp hít sâu một hơi, bất quá giây lát, trong lòng đã có chủ ý. Là hiện tại a. Trần bàn cũng là than nhẹ một tiếng, hắn từng thông qua sinh tử luân hồi, từng thấy cái gọi là kiếp sau ảo cảnh, chính là đánh với cựu đầu thiên hoàng một trận. Vốn tưởng rằng chỉ là ở thiên kiếp con đường bên trong ảo cảnh, bây giờ xem ra nơi này mới thật sự là muốn phát sinh chuyện này có thể chúng ta nên đúng cái gọi là vận mệnh biểu đạt một thoáng thích hợp tôn kính Trần vị danh kép cười một tiếng chính là quay về chu thiên tinh đấu đại trận bay qua cẩn thận ám dạ thiên vương hô to một tiếng hắn đã từng thử thật nhiều thứ không chỉ có không thể đi vào mỗi lần đều là bị trận pháp sức mạnh cho gãy trở về chỉ là hắn này tiếng nói vừa dứt liền thấy rõ Trần vị danh còn như ánh sao bình thường hòa vào rồi trong trận pháp đem chu thiên tinh đấu đại trận tiến thêm một bước lĩnh ngộ rồi thế giới chi trận mặc kệ là nhiều huyền diệu chu thiên tinh đấu đại trận ở trong mắt trần vị danh đều như bình điệu giống như vậy, căn bản không đề phòng, nhảy vào trong trận pháp, chính là nghe thấy nhất từng cơn rồng ngầm thanh kinh thiên động địa, gặp lại nhất thập đầu long ở biển xanh giao trì chi trung giết gào dãi dưa, khí tức rung động nhấc lên từng trận sóng nước, lang tiêu điện ở trên tứ phương tinh thần ánh sáng vào tới, nạp thành một thể, hóa thành một cái mắt trận, còn như tinh thần chi nhãn, trương hồng bát chạm ở trong mắt trận, đem hết thể sức mạnh rót vào hạo tiên trong gương, toàn lực thôi thúc, hóa thành một vệt ánh sáng trụ hạ xuống, chấn ở thập đầu long ở trên, khiến cho vô pháp làm ác. Trần Vị danh một cái dịch chuyển không gian chính là đến rồi trong mắt trận, trầm giọng nói rằng, để cho ta tới. Theo mặc dù là thôi thúc thế giới lực lượng rót vào Lăng Tiêu Điện bên trong, nơi này Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng không phải là Trương Hồng Bác bố trí, mà là trời sinh vì là Lăng Tiêu Điện hết thảy, Lăng Tiêu Điện mới là trận pháp chi cơ. Lúc này hắn lấy thế giới lực lượng dẫn dắt, thêm vào hắn vốn là Trần Bản đời thứ hai, cái gọi là bản cổ hệ thống, dễ dàng liền đem trận pháp quyền khống chế đoạt lấy. Cảm giác sức mạnh ngút lỏng Trương Hồng Bác lão đảo một cái, đẳng nhìn rõ ràng là Trần Vị danh sau, cũng là một trận giật mình. Không nghĩ tới đối phương cấp đi trận pháp quyền khống chế thoải mái như vậy. Trần Vị Danh đúng Chu Thiên tính đấu đại trận càng hiểu hơn, sử dụng lên uy lực cũng là càng lớn, hơn thêm vào thế giới lực lượng vì là dẫn, chính là Huyền liền Diệu, uy lực vượt qua trương Hồng Bắc quá nhiều, rất là ung dung liền đem thập đầu lòng kiềm chế lại rồi. Đến cùng là tình huống thế nào, sao lại thế? Không rất mạnh. Nhìn trương Hồng bác, Trần Vị Danh cực kỳ không rõ, không hiểu ở thời đại Hồng Hoang cũng đã chí tôn cựu đầu thiên hoàng, lúc này vì sao cũng không có mạnh như vậy, tựa hồ cũng chỉ ở hôn nguyên đế hoàng cảnh giới. Không nên bị hơi thở của hắn mê hoặc rồi. Trương Hồng Bắc vội vàng lắc đầu nói đến, hắn mới vừa thoát vây thì, bất quá tiên nhân khí tức, nhưng bất luận phương thức gì đều không đả thương được hắn, cũng giữ không nổi hắn. Nhìn thấy bất luận là đồ vật gì đều công kích, hấp thu năng lượng rất nhanh, không đến bao lâu liền đến rồi Tiên Tiên cảnh giới, lại là đến rồi Kim Tiên. Nguy hại cũng càng lúc càng lớn, trực tiếp tàn sát rồi phụ cận thật nhiều tinh cầu. Hắn cũng không phải là bất cả người, kỳ thực từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch, thậm chí sớm đã có rồi rất rất ý nghĩ. Làm sao? Đây là cựu đầu thiên hoàng, thời đại Hồng Hoang cũng đã thành rồi chí tôn tồn tại. Tu vi tuy rằng rơi xuống có thể thân thể vẫn còn ở đó. Hơn nữa nhiều năm như vậy rồi, trải qua rồi thiên địa đại đạo sức mạnh chấn áp rèn luyện, nói là bán đạo cực đạo đều không qua đáng rồi. Mặc kệ hắn dùng phương pháp gì, đều là vô pháp kích thương đối phương. Đặc biệt là làm cựu đầu thiên hoàng đến rồi hôn nguyên đế hoàng cảnh giới sau, chân chính nguy hiểm đến rồi. Một cái đã từng là chí tôn, bây giờ thậm chí có thể xung kích cực đạo hôn nguyên đế hoàng, tu luyện chính là hỗn độn đạo văn, nắm giữ thế nào sức chiến đấu đủ để lệnh người trong thiên hạ liếc mắt, cùng cảnh giới một trận chiến. E sợ chỉ có như bây giờ Thiên Diễn đạo tôn cùng Đông Hoàng thái nhất đem tu vi áp chế đến đồng dạng trình độ mới có thể một trận chiến. Chính là Trương Hồng Bắc đem hết toàn lực, cũng là chỉ có thể miễn cưỡng chiếm chút thượng phòng, nhưng là không làm gì được. Bất đắc dĩ, chỉ có thể mượn Lăng Tiêu điện Chu Thiên Tinh đấu đại trận đem trấn áp. Càng là như vậy, Trần Vị danh nhìn thập đầu lòng, trong nháy mắt làm ra quyết định. Nhất định phải mau chóng lần thứ hai đem thập đầu lòng chân áp, nếu để cho hắn lại tăng lên một cảnh giới, liền thật sự không ngăn được rồi. Trước 1110, tiếp nhận. Đây là một hôn nguyên đế hoàng cảnh giới yêu hoàng nhưng tuyệt không thể dùng hôn nguyên đế hoàng sức chiến đấu đến phòng đoán, có thể bạo phát sức chiến đấu, tuyệt đối vượt quá trí tôn. nếu là đến rồi trí tôn, sợ là thiên chủ môn đều không thể chống đỡ được rồi. chân vị danh muốn không được cái khác rồi, chỉ có thể thử nghiệm đem hết toàn lực đi chấn áp rồi. chưa đã, chân ban vội vàng hô, từ bàn cổ phủ thai ấn bên trong bay ra, nhìn về phía trước thập đầu long lắc đầu nói rằng, không thể lại chấn áp rồi, hắn không phải kẻ địch, hắn là chiến hữu của chúng ta, là đã từng đã giúp chúng ta đại ơn người. ở dưới tình huống như vậy, còn có thể lựa chọn đứng ở chúng ta một phương hắn là có đại quyết đoán, đại lòng dạ người. hắn cùng thôn vệ chi chủ là không giống nhau, hắn không phải trời sinh muốn công kích người khác, mà là tất nhiên có nguyên nhân. chúng ta hẳn là tìm tới nguyên nhân để hắn thoát dây, không nên kế tục chấn áp hắn. chân vị danh sướng sở, lập tức mới là phản ứng lại. cựu đầu tiên hoàng cũng không phải là trời sinh hung thú, hắn từng là một lần yêu hoàng, được thiên hạ tôn trọng, chính là từng một lần được bách tộc sùng bái, bị tôn là thứ nhất người hoa hoàng. còn ở nữ hoa trước, cùng chiến thần không giống, hỗn độn đạo văn không có thôn vệ đạo văn cùng hung từ hắn không sẽ chủ động như vậy. Lúc này thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn kỹ lại quả nhiên lập tức liền nhìn thấy rồi đầu mối ở thập đầu Long một cái đầu bên trong có một đạo Kim phủ thình lình chính là ngày xưa trấn áp cửu đầu thiên hoàng cái kia một đạo trời chi của chú nay không phải cửu đầu thiên hoàng thoát vây rồi mà là bởi vì bị trời chi bữa chú cho ăn mòn rồi để cho trưởng không rồi hẳn là không thôn phệ chi chủ vướng tay chân, thôn phệ đạo văn cùng hung cực các trình độ nào đó mà nói là từ lúc sinh ra đã mang theo không chỉ là một loại tâm linh không chế mà là một loại sinh mệnh bản nguyên ở trên công chế chính là tâm trí giám định như chiến thần cũng không cách nào chống đối, hay là bởi vì dương tử mặc huyết nục, thân hồ hắn mới có thể sản sinh kỳ tích. Cựu đầu tiên hoàng nơi này nhưng là đơn giản, chỉ cần đánh nát cái kia trời chi bự chú, liền có thể giải quyết. Như thế nào đánh nát? Tin tưởng trấn áp không được, có thể chỉ có thể. Chân vị danh nhất thời làm ra quyết định, nói với Trương Hồng Bắc, ta muốn thả hắn ra, ngươi đi chỉ huy đại quân lui về phía sau, hắn không phải bình thường sức mạnh có thể thương tổn được. Thả hắn ra? Trương Hồng Bắc nhất thời giật nảy cả mình, rất là chăm chú hỏi, ngươi nghĩ rõ ràng rồi không? Trấn áp chỉ là nhất thời kế sách. Trần vị danh lắc đầu nói, như để hắn tăng lên tới trí tôn, liền thật sự không thể làm gì rồi. Không có thời gian nhiều lời, ngươi chú ý rồi, ta muốn bắt đầu rồi. Tiếng nói vừa dứt, chính là dừng lại chu thiên tinh đấu đại trận, bốn phía hấp dẫn mà đến tinh cầu trong nháy mắt bị đẩy hướng về phương xa. Trên người áp lực tiêu tan, thập đầu long nhất thời cảm giác thân thể buông lỏng, lập tức phát sinh hét dài một tiếng, gào. Khí tức lộ liễu, hóa thành lực hỗn độn ở quanh thân xoay quanh. Đối với cường giả đứng đầu mà nói, sức mạnh bản chất có thể ảnh hưởng sức chiến đấu bản chất. Bất kể là Trần vị danh vẫn là Tam Sích Kiếm, đều có thể ngưng tụ lực hỗn độn, có thể như vậy lực hỗn độn chung quy chỉ là mô phỏng theo, không sánh được chân chính lực hỗn độn. Lúc này, thấy rõ này chân chính lực hỗn độn, chính là Trần Vị danh cũng không tự chủ được hít sâu một hơi, hắn nhưng là từ tôn ngộ không trên người từng trải qua lực hỗn độn uy lực. Ổn rồi ổn tâm thần sau, chính là thân hình lóe lên, bay về thập đầu long vào tới. Hơi làm tới gần sau, giơ tay lấy ra không động ấn trực tiếp đập về phía cái kia có trời chi bữa chú đầu. Cứ việc hắn đã đem tốc độ phát huy đến rồi cực hạn, nhưng hắn lúc này đối mặt cũng không phải là bình thường Hôn nguyên đế hoàng, mà là cựu đầu thiên hoàng. Mấy cái đầu vung lên, lực hỗn độn còn như nước thủy triều nhất dũng, càng là dễ dàng liền đem không động ấn cho vỗ trở lại. Liền không động ấn đều không làm gì được, Trần Vị Danh lập tức thôi thúc tinh hà trưởng trực tiếp đập tới. Tinh thần ánh sáng bên trong, có thế giới lực lượng, còn có lực lượng pháp tắc, càng có thể vượt lên ở lực hỗn độn ở trên. Một trường này chém xuống trong nháy mắt, đã thấy thập đầu long bên trong một con há mồm hống một tiếng, toàn bộ giao chỉ thủy chính là quay về Trần Vị Danh vọt tới. Bị làn sóng bắn chúng trong nháy mắt, Trần Vị Danh cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ từ giao chỉ chi trong nước vọt tới, càng là đem hắn trực tiếp đẩy lùi. Một lần nữa bay đến Lăng Tiêu Điện ở trên mới ổn định thân hình. Lực lượng này, liếc mắt nhìn bàn tay của chính mình, Trần Vị danh cực kỳ kinh ngạc. Hắn từ giao trì chi trong nước, càng là cảm giác được rồi một luồng sức mạnh quen thuộc, Lý Thanh Liên sức mạnh, tạo hóa lực lượng. Trần Ban lập tức nói rằng, có người nói Hỗn Độn Thanh Liên tinh túy hóa thành rồi thiên đạo, mà bản thể chính là chìm ở này giao trì chi trung. Dần dần, này giao trì chi thủy chỉ sợ cũng có tạo hóa lực lượng. Nay tuổi hồ đang lẽ thường bên trong, nhưng đối với trước mắt mà nói, có đạo lý hay không đều không quan trọng, trọng yếu chính là nắm giữ lực hỗn độn cửu đầu thiên hoàng lại có thể thao túng giao chỉ chi thủy rồi, đây là một cái cỡ nào chuyện đáng sợ, Trần vị danh lập tức lần thứ hai quay về thập đầu long giết tới. Nếu để cho cựu đầu thiên hoàng lại là nắm giữ rồi tạo hóa lực lượng, coi là thật là muốn vui rồi. Nhưng rất rõ ràng, chuyện như vậy chính đang phát sinh, không chờ hắn tới gần, thập đầu long chính là thao túng giao chỉ chi thủy phóng lên trời, lần thứ hai giết ra. Đáng sợ hơn chính là, rõ ràng có thể nhìn thấy lực hỗn độn chính bắt đầu bao vây giao chỉ, tựa hồ muốn đem giao chỉ từ lăng tiêu điện bên trong thoát ly mà xuất. Hắn muốn đem giao chỉ luyện hóa thành bảo vật. Này e sợ không phải mất đi thần trí đơn giản như vậy mà là trời chi bữa chủ ở thao túng cái này bừa chủ rất có thể cùng thiên địa đại đạo có liên hệ thậm chí có thể nói đang bị xâm nhiễm rồi thiên địa đại đạo tà linh không chế tạo hóa lực lượng cũng là có thể nói thế giới này tối sức mạnh hàng đầu một trong thậm chí có thể nói là gần nhất lực lượng pháp tắc sức mạnh một trong mà giao chỉ bên trong hấp thu tạo hóa lực lượng chính là lý thanh liên mạnh nhất thời điểm sức mạnh còn xuất lại đủ để cùng mình lực lượng pháp tắc đối kháng phải nghĩ biện pháp đem thập đầu long tử giao chi trung bức ra đến trần vị danh lập tức giống to trương bác Ta như đem thập đầu lòng tử giao trì bức ra, ngươi lập tức khống chế thiên đình bay đi, không phải vậy đem để cho hắn sử dụng. Chờ đến Trương Hồng bác gật đầu sau khi, Trần Vị Danh lập tức ngưng tụ từng cái từng cái đạo văn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, không ngừng áp xúc. Nhưng bất kể như thế nào áp xúc, hết thảy đạo văn trong lúc đó đều là có nhất định khe hở, không đến nỗi đột vào. Làm áp xúc đến mức tận cùng sau, lập tức cầm trong tay đạo văn cầu lấy không gian thần thông đưa đến giao trì bên trong. Không có rồi sức áp chế, hết thảy đạo văn trong nháy mắt ngưng tụ một đoàn, theo mặc dù là phát sinh đáng sợ nộ tung, Tuy rằng tinh hà trưởng huyền bí, thế giới lực lượng cùng lực lượng pháp tắc đều huyền bí, nhưng nếu nói đúng vu thế giới này phá hoại lực lượng, chiêu này đạo văn áp xúc mới là mạnh mẽ nhất. Năng lượng khổng lồ xung kích bên dưới có thể bùng nổ ra vượt qua hắn cảnh giới này có thể có lực sát thương. Cựu đầu thiên hoàng gia dày thịt béo nhưng cũng là không cách nào không chế bị này khí lãng trực tiếp từ giao chỉ chi chung nổ bay. Lang tiêu điện một trận kịch liệt rung rẩy, trung quy không có bị phá hỏng. Từ lâu chuẩn bị trương hồng bác lập tức khống chế lăng tiêu điện như lưu tinh bình thường từ chiến trường bay đi. Cứ việc cựu đầu thiên hoàng rất nhanh sẽ ổn định rồi thân hình nhưng Giao chỉ đã theo lăng tiêu điện biến mất ở phương xa năng lượng chạy truồng ở lực hỗn độn dưới ảnh hưởng hóa thành vô số mây khói đem thập đầu long thân thể to lớn che giấu từng trận tiếng gầm gừ truyền đến chân vị danh siết chặt rồi nắm đấm sau đó mới là chiến đấu chân chính cái gọi là vận mệnh chiến đấu trước 1111 khó có thể làm sao nhìn trước mắt biển mây quần quần phiêu miểu, tử khí mị mở huyền diệu lực lượng bút lên gào một trận rồng gầm khét dài thập đầu long đáng sợ khí tức từ trong mây chuyển ra điên cuồng thô bạo tràn ngập toàn bộ thế giới chân vị danh không chút kinh hoàng chỉ là có chút kinh ngạc, vận mệnh đến tuột cùng là cái gì, là vận mệnh đạo văn, vẫn là luân hồi sinh tử. Vận mệnh đạo văn đã bị thiên địa đại đạo từ thế giới rút ra, theo lý mà nói là không nên lại có thêm những này cũng đã xác định trước kia chuyện cũ. Có thể Trần Bàn thông qua luân hồi bút nhìn thấy tất cả những thứ này vẫn là đều phát sinh rồi, đến tuột cùng là từ chỗ nào bắt đầu, lại là như thế nào nối liền, lại tới hôm nay. Có thể, vận mệnh đạo văn thêm vào luân hồi bút mới xem như là thế giới này hoàn chỉnh vận mệnh. Trần Bàn than nhẹ một tiếng, dù là như hắn, cũng là có một loại cảm giác giống nhau. Vốn tưởng rằng thực lực càng mạnh, liền càng rõ ràng thế giới này, nhưng sự thực nhưng không phải như vậy. Cảnh giới càng cao, càng cảm giác được với cái thế giới này hoang mang. Không tên, hắn lại là nhớ tới rồi trí nhớ của kiếp trước. Vốn tưởng rằng theo khoa học phát triển, đối với thế giới hiểu rõ liền càng thấu triệt. Có thể sự thực nhưng là, khoa học kỹ thuật càng cao, càng là cảm giác được thế giới sâu không lường được. Rất nhiều lý luận chỉ có thể hạn chế vu một chỗ, vô pháp vận dụng đến bên trong đại thế giới. Thở dài một tiếng, lại là nói rằng, luân hồi chúa tể ở bên trong đại thế giới, chỉ sợ là mới phát chúa tể thế giới của hắn cũng không hoàn chỉnh, dù cho trải qua nhiều năm như vậy rồi, cũng không khó nhìn ra, thế giới này rất nhiều chuyện đều là đang lục lọi giai đoạn. nhưng cũng chính vì như thế, chúng ta mới có đi ra ngoài cơ hội. có thể đi. chân vị danh gật đầu, ta hiện đang nghĩ tới là, ta thật sự theo cái kia hảo cảnh bên trong nhìn thấy quá trình đánh với hắn một trận à? không rõ ràng. chân ban tiếng nói vừa dứt, chính là nghe được rít lên một tiếng, thập đầu lòng đã từ trong đám mây dít đi ra, dương nhanh múa bước, cực kỳ đáng sợ. chân vị danh có ý định thay đổi cái gọi là vận mệnh chiêu thứ nhất nên đón không có sử dụng ảo thuật bên trong đạo văn đều hóa thuật mà là trực tiếp lấy tinh hà trưởng nên tiếp cái kia một trưởng dường như tinh hà hào quang hạ xuống đặt tại một con bên trên phảng phất thật giống như là hai đòn thiết quyền oanh ở cùng nhau giống như trong nháy mắt chính là bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ nguyên khí đất trời bốc lên hỗn độn ánh sáng bắn ra bốn phía thế giới lực lượng lẫn lộn lực lượng phát tác như cuồng phong bình thường xung kích thế giới Oanh, oanh, ầm nổ vang liên tục chân vị danh như lưu tinh bình thường bay ngược theo khí lãng xung kích bốn phương tám hướng từng viên một tinh thần nổ tung phá nát thành vạn nạt thối, lại là trong nháy mắt liền bị năng lượng kinh khủng xung kích tan thành mây khói. Lúc này Trương Hồng Bác vừa vặn đem đại quân lùi lại xuất chiến tràng rất xa, tránh thoát đòn đánh này. Chỉ là quay đầu lại xem trong lúc đó, chính là hắn cùng Ám Dạ Thiên Vương đều thất kinh. Như đòn công kích này dư âm, cái tiêu tát chiến hai người, bất kể là Trần Vị Danh vẫn là thập đầu long, đều nắm giữ rồi huy nguyên đế hoàng chém chí tôn thực lực, hơn nữa có thể chém không phải bình thường chí tôn, mà là chân chính chí tôn. Bị thương rồi, Ám Dạ Thiên Vương đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, tuy rằng Trần Vị Danh lúc này bị dư âm lực đạo đánh bay nhưng thập đầu long cũng là chịu đến công kích, đặc biệt là cùng trần vị danh liều mạng cái kia đầu đỉnh đầu nát rồi một mảnh máu thịt bé bét càng khiến người ta kinh ngạc chính là vết thương còn có kỳ lạ sức mạnh quân quanh, khiến cho vết thương này đều không thể phục hồi như cũ như vậy thương tự nhiên là vô pháp thương tới căn bản thậm chí đều không coi là đại thương nhưng dù sao cũng là tổ thương chỉ có bọn họ những này cùng thập đầu long động thủ một lần người mới sẽ biết muốn đả thương đến cái này đã từng yêu hoàng là cỡ nào chuyện khó khăn chí tôn liên thủ cũng không thể ổn định thân hình trần vị danh hít sâu một hơi cấp tốc lao ra lần thứ hai tiến vào chiến trường, không thể liều mạng. chân Ban chấm giọng nói, hắn dù sao đã từng là chí tôn, hơn nữa còn bị trời chi bữa chú chấn áp rồi nhiều năm như vậy, thân thể này từ lâu không biết là tình huống thế nào. Huống hồ từ sức mạnh bản chất mà nói, hắn là hỗn độn, vạn lực chi nguyên, ngươi là quy luật, liều mạng không phải ngươi cường hạng. Vẫn là thử xem đạo văn đều hóa thuật. chân Vị Danh cũng là cảm giác được như vậy rồi, lúc này phất tay ngưng tụ huyền hoàng linh lung tháp quay về sông lại thập đầu lòng trong đó một con trấn rồi quá khứ. Bảo vật này chính là huyền hoàng khí ngưng tụ mà thành, vạn pháp khó thương. Nhưng chân chính đặc biệt nhất, vẫn là đặc biệt chấn áp thuộc tính. Căn bản Trần Bản từng nói, vật ấy chính là hắn sớm nhất ngưng tụ 10 đại tiên tiên trí bảo, căn tuyệt hiên viên đại đế thần thông đặc tính mà tới. Hiên viên đại đế chủ khốn không chủ giết, huyền hoàng linh lung tháp chính là vì rồi chấn áp mục tiêu mà sinh. Nhất tháp hạ xuống, còn có lực lượng pháp tắc cuốn quanh, quả nhiên sinh ra kỳ hiệu, càng là trong nháy mắt chấn giữ một cái sương sọ. Mắt thấy cái khác chín cái đầu rít gà mà đến, chân vị danh một cái dịch chuyển không gian bay ra rất xa, đạo văn đều hóa thuật vận chuyển, lại là ngưng tụ ra côn luôn kính bắn ra ánh sáng thời gian, lần thứ hai ổn định một đầu. Thủ đoạn này, quả nhiên cùng Trần Bản nói, ứng cửu đầu thiên hoàng cùng mình nhân quả mà sinh, triển khai ra, tuyệt không thể tả. Trong lúc nhất thời hoàn toàn yên tâm, lại là liền ngay cả ra tay, càn khôn đỉnh, nữ hoa thạch, bản cổ phủ. Nhất vừa triển khai mở, ngưng tụ ra. Dây quang phi thiên, huyền âm nổi lên bốn phía, từng cái từng cái đầu chấn áp tới. Mại đến tận đem đạo diễn kiếm lấy ra, trấn giữ một con sau, Trần Vị danh không khỏi nghi ngờ rồi. Trên tay nắm không động ấn, nhìn còn lại hai cái đầu, không nhịn được nói rằng, 10 cái đầu, nhưng ta chỉ có 9 cái pháp bảo, như thế nào cho phải? Tiên tiên thập đại chí bảo, hắn đạt được 9 cái, còn có một cái là cái kia Thiên môn huyết trùng. Theo thời đại hồng hoang kết thúc, hỗn độn trung phục hồi như cũ, làm phân thân Thiên môn huyết trùng cũng là biến mất rồi, hắn căn bản không có. Hắn giữ lại không động ấn đi tạp ngày đó chi bữa chú, nhưng còn có một cái đầu quấy dày, thật là phiền phức. Trần Ban nhất thời nghe lời, cũng không biết như thế nào cho phải. Mắt thấy thập đầu long tám cái đầu kịch liệt dây dưa, tiếp tục nữa e sợ thoát dây, Trần Vị danh hàm răng nhất án, chính là quay về cái kia hai cái đầu vào tới. Thập đầu long biết tốt xấu, có trời chi bữa chú đầu lui về phía sau một cái khác đầu áp sát, chân vị danh hàm răng nhứt cán, một cái tinh hà trưởng trực tiếp đập tới, nhưng cũng không phải là mười thành chân khí liều mạng, mà là dùng xảo lực, đem cuốn lấy, lập tức cầm trong tay không động ấn mượn không gian đạo văn thần thông đánh ra ngoài. thập đầu long dù sao điên cuồng, cũng không phải là như chân chính cựu đầu thiên hoàng, không động ấn bay tới, xuyên qua không gian, trực tiếp bắn trúng cuối cùng một đầu. ầm, một tiếng vang thật lớn, chân vị danh mở to hai mắt, lập tức con ngươi cấp tốc thu nhỏ lại. lần này là trong số mệnh rồi, nhưng kết quả cũng không phải hắn muốn. ngay mặt đúng thiên địa đại đạo sức mạnh thời gian. Không động ấn thần hiệu không còn sót lại chút gì, dù cho là đánh vững vàng, cũng chỉ là ở đầu kia đỉnh tạm rách ra, căn bản không đả thương được bên trong trời chi bữa chú. Nếu là như vậy, cái kia trận chiến này, chính mình phải đánh thế nào? Trần vị danh trong lòng kinh hãi thời gian, đột nhiên cảm giác được bốn phía một trận năng lượng xung kích, phản phất toàn bộ thế giới đều đang run dậy, kịch liệt cực kỳ. Không chờ hắn phản ứng lại, liền thấy rõ rất nhiều pháp bảo từng cái từng cái bắn lên, đã bị thập đầu long lực hỗn độn xung ra. Rất nhiều đầu thoát vây, há có thể vùng tha kẻ địch. Không chờ Trần vị danh làm ra động tác, Mười cái đầu bắt đầu từ bốn phương tám hướng đánh tới, đem hoàn toàn nuốt lại. Chương 1112, kinh nghèo. 10 cái đầu đánh tới, mỗi người có hồi lực. Kim một thủy hỏa thổ phong lôi băng huyết, mà cất dấu trời chi bự chú đầu lâu ở giữa, nhưng là mang theo âm dương lực lượng. Cựu đầu thiên hoàng, tên như ý nghĩa, tự nhiên ban đầu là chỉ có 9 cái đầu. Mà ở thời đại hưng hoang, bị thời đại hoang cổ yêu thú chi hồn xâm nhập, mới có mặt sau thai ách. Cái kia yêu thú chi hồn hòa vào trong cơ thể, thành rồi này thứ 10 cái đầu. Mà có âm dương lý lẽ điều chỉnh, cái khác cửu đầu lực lượng sức mạnh chính là càng dung hợp mạnh mẽ. Phong trợ hòa thế, Hỏa trưởng Phong Uy tương sinh gắn bó, đem lực hỗn độn thúc đẩy càng lợi hại hơn. Thật giống như lúc này, mười con đánh tới, trời sinh liền thành rồi trận pháp, hóa xuất một cái trường lực, trong ngoài cách ly. Hỗn độn vô danh, nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho Trần Vị danh trong nháy mắt rơi vào cả mấy. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng nơi nào nghĩ tới xuất hảo đối sách, chỉ có thể thôi thúc rất nhiều tiên tiên chí bảo, phối hợp tinh hà trưởng cùng rất nhiều đầu liều mạng. Nhưng ở lực hỗn độn dưới áp chế, không lâu lắm chính là luống cuống tay chân, thua chỉ kém em. Từng cái từng cái long đầu xu phong, đan sen mà đến. Tình thế càng ngày càng nguy hiểm, chỉ lát nữa là phải ứng phó không được thời khắc. Đột nhiên thấy rõ một đạo ánh sáng màu xanh sệt qua chân trời mà đến, trực tiếp bắn trúng cái kia từ trường hỗn độn. Ánh sáng màu xanh đổ nát trong lúc đó, hóa thành một đóa màu xanh hoa sen ở trên hư không dập dần. Trương Lực đổ nát, chân vị danh vội vàng triển khai dịch chuyển không gian sông ra ngoài. Quay đầu lại xem, thấy rõ ánh sáng màu xanh kiếm ảnh bay tới, treo ở trước người mình, càng là Lý Thanh Liên trôi này ba thước thanh đồng kiếm. Ngày xưa thiên diễn đạo tôn vì cùng thiên địa đại đạo chống lại, không tiếp chém tới tự thân tiểu đạo trật tự không chỉ là sức mạnh căn bản, còn có chuôi này hắn dùng không biết bao nhiêu năm ba thước thanh đồng kiếm. cái kia một ngày bước vào thiên lộ tiền, Lý Thanh Liên mang theo thanh kiếm này đi tới sao mai tình, mà thiên diễn đạo tôn cũng không chút nào muốn tìm trở về ý nghĩ. hôm nay này kiếm nhưng là đến rồi, còn có vừa nãy Thanh Liên kiếm ca là Lý Thanh Liên, chân vị danh xem hướng thiên không, phảng phất nhìn thấy cái tiêu tiêu căng khó thuần nam tử mặc áo xanh, tay cầm một hồ lô, cùng mình xa xa kính tặng, đưa tay đem ba thước thanh đồng kiếm nắm ở trong tay hòa vào trong cơ thể, lại nhiều một cái tiên tiên chí bảo chính là nhiều một phần cơ hội. Lúc này, thập đầu long lại là đánh tới. Trần Vị Danh lần thứ hai triển khai thần thông, một kiện kiện pháp bảo quay về rất nhiều đầu chấn áp tới. giờ lại cho cũ đối phương cũng không biết né tránh, xe nhẹ chạy đường quen giống như vậy, rất nhanh sẽ đem chín cái đầu chấn giữ. trong tay còn sót lại một thanh ba thước thanh đồng kiếm, Trần Vị Danh không chút do dự phóng lên trời, đem vũ khí trong tay quay về thập đầu long giết tới. ánh kiếm như ảnh bắn chúng trong nấy mắt, lại truyền tới một trận kim loại vang lên tiếng, này ngậm lấy âm dương lực lượng đầu, càng là so với cái khác chín cái đầu mạnh rất nhiều lấy bực này thần binh lưỡi dao gió lại cũng là không thể tổn thương mảy may gào một trận điên cuồng hét lên lực hỗn độn bút lên đem pháp bảo lật tùng, cũng là trần vị dành xem thời cơ liên tục mấy cái dịch chuyển không gian bay ra rất xa mới là né qua rồi trước nguy cơ không thể như vậy trần ban vội vàng nói năm đó luân hồi bút để ta thấy cái kia với ảnh có thể không phải ý của hắn mà là đoạn chu ý tứ hắn dùng cái kia hoàn cảnh đến ám chỉ ta cái gì thì như đánh bại thập đầu long phương pháp cái kia không phải vận mệnh mà là một loại nhắc nhở ngươi là nói Ta nhất định phải dựa theo cái kia phương pháp trình tự đến Trần vị danh hỏi. Trần Ban lắc đầu, không chỉ như vậy, ngươi còn nhất định phải ngưng tụ ra Thiên môn huyết chung. Ta vừa nay đã suy đoán quá rồi, 9 cái đầu, 9 món pháp bảo, mà này cái cuối cùng đầu, âm dương lực lượng. Âm dương lực lượng. Nói đến chỗ này, nghĩ tới điều gì giống như vậy, kinh ngạc nói, căn cứ xét xử, đạo diễn kiếm cùng ba thước thanh đồng kiếm đều là ứng bản cổ mã xuất. Này hai thanh kiếm, một thanh kiếm là thật, một thanh kiếm là giả. Ở thời đại hoang cổ, đạo diễn kiếm là hư, thanh đồng kiếm là thật. Đến rồi thời đại Hưng Hoang, Thanh đồng kiếm là giả, đạo diễn kiếm là thật. Đến rồi bây giờ, đều thành thực thể. Này hai thanh kiếm, ban đầu là một thanh quy tam xích kiếm, một thanh quy ta. Trình độ nào đó mà nói, chính là vừa vặn đối ứng rồi âm dương. Tương hỗ là âm dương. Trần Vị Danh ánh mắt sáng lên, lấy âm dương đúng âm dương. Ý của ngươi là, ta như đem đạo diễn kiếm cùng ba thước thanh đồng kiếm hợp hai là một, liền có thể đánh nát trời chi bổn chú. chân Ban gật đầu, vô cùng có khả năng. Nhưng ta như thế nào ngưng tụ thiên môn huyết trung? Vị Danh bất đắc dĩ hỏi, tiếng nói vừa dứt nhớ tới bên trong tiểu thế giới hỗn độn trùng, đột nhiên đột nhiên thông suốt thế giới hỗn độn trùng là chính mình tiểu thế giới chi cơ như muốn ngưng tụ hắn hóa thân có thể chính là thế giới lực lượng cực khả năng lấy ra thế giới lực lượng không lẫn lộn bất kỳ cái gì khác sức mạnh ý niệm này một đời lập tức thử nghiệm đạo văn đều hóa thuật bên dưới không sử dụng bất kỳ cái gì khác chân khí cùng thế giới này nguyên khí đất trời hoàn toàn là lấy ra chính mình bên trong tiểu thế giới thế giới lực lượng khổng lồ thế giới lực lượng không ngừng bị lấy ra khiến cho tiểu thế giới xuất hiện rồi một loại bị cướp đoạt sinh cơ cảm giác vốn là không xương được xanh un thảm thực vật trong khoảnh khắc đã biến thành màu vàng, sắp sửa khô héo. chờ đến nước biển sắp sửa khô cạn, núi cao đã có đổ nát thời gian, đạo văn đều hóa thuật ngừng tụ thành hình, phát sinh từng trận đỏ đầm ánh sáng. thanh rồi, trần vị danh đại hỉ, trong tay pháp bảo quả nhiên là một cái xích trông lớn màu đỏ. lúc này thấy thập đầu long lại là đánh tới, lập tức vung tay lên, liền đem trong tay xích trùng lớn màu đỏ đánh ra ngoài. ông long nổ vang, tinh lực bốc lên, gây xích thiên địa sắc cơ, trực tiếp đem một con lô trận giữ. không khỏi do dự, lại cho cũ, rất nhiều pháp bảo nhất vừa triển khai. Mãi đến tận lần thứ 2 đem chín cái đầu chấn giữ. Một lần cuối cùng rồi, Trần Vị danh phóng lên trời, nhất thủ đạo diễn kiếm, nhất thủ ba thước thanh đồng kiếm, triển khai dung binh thuật phối hợp nói văn đều hóa thuật chăm chú ngưng tụ thành một thể, hóa thành một luồng ánh kiếm quay về cái cuối cùng đầu lâu giết tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, năng lượng phun ra, thập đầu long phát sinh một trận kêu đau lớn, đáng sợ lực hỗn độn chạy trồm, Trần Vị danh dường như lưu tinh bình thường bay ngược ra ngoài, rất nhiều pháp bảo cũng là bị thập đầu long hất bay, đồng thời bay đi, còn có đạo diễn kiếm cùng ba thước thanh đồng kiếm. Đáng chết! Trần Vị danh ổn định thân hình, nhìn bay tới hai thanh kiếm, song vươn tay ra, một phát bắt được, một mặt lo lắng nói rằng, hết cách rồi, ta không có cách nào chân chính đem hai cái kiếm dung hợp làm một. Dung binh thuật có dung hợp binh khí chi thần hiệu, nhưng loại dung hợp này chỉ là để vũ khí trường đến đồng thời, mà không thể để cho vũ khí chân chính đặc hiệu dung hợp đến đồng thời, không phải vậy hắn đã sớm đem đạo diễn kiếm cùng bản cổ phụ dung hợp rồi. Nói đơn giản đến, đây chỉ là một loại hình thức ở trên dung hợp, mà không phải chân chính dung hợp, chỉ là đem hai thanh kiếm nối liền cùng nhau mà thôi. Một khi chính mình thần thông tiêu trừ. Hai thanh kiếm sẽ tách ra. Đối mặt thập đầu long, muốn phá cái cuối cùng đầu phong ngự, cần chính là chân chính dung hợp, dung hợp sau khi cũng sẽ không bao giờ tách ra loại kia, trở thành một chuôi tân thần kiếm, hư thực ngưng tụ thần kiếm. Trần bàn không nói gì, mà là nhìn phía xa thập đầu long, một mặt nghiêm nghị. Này đột nhiên giáng dốc, khiến cho Trần Vị Danh trong lòng cảm giác nặng nề, đột nhiên sinh ra cảm giác không ổn. Chương 1113, đệ đệ. Nhìn thấy Trần bàn đột nhiên yên tĩnh, Trần Vị Danh nhất thời lòng sinh không ổn, chính là nhớ tới rồi trước đối phương đã nói. trước giác, thứ này không hẳn tin tại Có thể có lúc chính là như vậy đòi mạng, đặc biệt là đến rồi như vậy cảnh giới người, rất nhiều chuyện luôn có thể gây nên tâm huyết dân trào. Lúc này kinh thanh vấn đạo, ngươi làm sao rồi? Biết không Trần Bàn mở miệng nói, đã từng, mỗi làm thấy có người lựa chọn hy sinh thời điểm, ta đều hội rất khó hiểu, tại sao tại sao bọn họ hội như vậy lựa chọn, tại sao bọn họ hội không cần thiết chút nào? Ngươi muốn nói cái gì? Trần Vị danh vội vàng nói, ngươi chỉ là cái ký ức thể, ngươi không làm được cái gì. Lúc này Trần Bàn, âm thanh rất bình thản, có thể càng là bình thản. Liền càng khiến người ta cảm thấy bình ba bên dưới ẩn dấu sóng lớn hung lưu, liền càng là để hắn cảm giác được bất an. Ta là bản cổ, nhưng ta cũng là nhân ma. Ta bị rất nhiều người cho rằng thần tượng đến sùng bái, nhưng cũng bị rất nhiều người xem là hung đồ đến phòng bị. Từng có lúc, ta trần bàn tên có thể dừng tiểu nhi dạ đề. Ta vẫn đang nghĩ, đời này đến tụt cùng là làm một người anh hùng, vẫn là làm một người ma quỷ. Người là anh hùng. Trần vị danh ngắt lời nói, bởi vì ngươi chết rồi hoài niệm người của ngươi sánh vai hưng nhiều người. Hoài niệm người sánh vai hưng nhiều người Trần bàn khẽ mỉm cười. Đúng là cái không sai lời giải thích thế nhưng rất nhiều lúc ta đều là đang lựa chọn đi làm cái ma quỷ bức thư của ta khiến người ta tôn kính không nếu như để cho người sợ sệt tâm thái của ta ta có thể vì người trong thiên hạ giết chết kẻ ác cũng có thể vì ta quan tâm người giết chết thiên hạ cái khác người không quen thuộc cái gọi là khai thiên ích địa có thể chỉ là ta không cách nào nhịn được một người cô quạng, vì lẽ đó làm ra lựa chọn mà cái gọi là cuối cùng cuộc chiến anh hùng kỳ thực cũng là bởi vì thiên Vũ hộ giết ta quan tâm người cho nên mới dũng cảm đứng ra ta vẫn không muốn làm anh hùng bởi vì ta cảm thấy làm anh hùng mệt mỏi quá, làm ma quỷ mới sang khoái, khoái đi ân kiều, không cần quan tâm thế tục ánh mắt, cũng không cần quan tâm người khác muốn cái gì. vì lẽ đó sự lựa chọn của ta kỳ thực vẫn luôn là ích kỷ. chân ban không ngừng nói, mang theo một loại ý vị sâu xa ý cười. đáng tiếc, ta quá sớm tiếp xúc được rồi hiên viên đại đế. trên đời này không có thập toàn thập mỹ người, nếu như nhất định phải tìm một cái gần nhất, tất nhiên là hiên viên đại đế. đồng dạng từ bi, hiên viên đại đế hội việc đáng làm thì phải làm dũng cảm đứng ra, mà phong lý hi là ngu thiện, còn a di phật hắn chỉ là lựa chọn rồi chính mình cũng giết, bị động mà thôi, mà không phải chủ động. ở hiên viên đại đế tinh thần dưới sự dẫn đường, ta mới rốt cục rõ ràng. lam ma quỷ cố nhiên khoái y ân kiều, nhưng trong lòng đều là hư, cảm giác chân không rơi xuống đất, ở trong mây bay. chính là đại nghĩa khu, lựa chọn hy sinh một khắc đó, cảm giác không cần chân thật, sau lưng chống đỡ ta chính là toàn bộ thế giới. ngươi rốt cuộc là ý gì? chân vị danh rốt cuộc không nhịn được hét lớn một tiếng, hy sinh à như thế nào hy sinh? lúc này trong lòng hắn cực kỳ kinh hoàng, chính là không cách nào khống chế đem những tia bức vào thiên lộ người đều mang một lần mỗi một người đều cố chứ đi chiến trường, nhưng là không người nghĩ để giải quyết cựu đầu tiên hoàng sự tình, lấy tam xích kiếm năng lực nên có thể giải quyết. Nếu là giải quyết rồi, lại sao có ngày hôm nay tai họa? Nhưng mặc kệ hắn như thế nào mắng, cũng là là chuyện vô bổ, hết thể cường giả cũng đã tiến vào rồi thiên lộ. Đó là thiên lộ, cũng là con đường người tiên, liền dường như tu hành, chỉ có thể đi tới, không thể lùi về sau, càng không thể trở về. Hung hiểm ở phía trước, hết thề đều muốn hắn để giải quyết. Người yếu bi ai, một khi chính mình giang không được, không phải là mình hy sinh, chính là người ở bên cạnh hy sinh địa tiên giới một nhóm, hắn nhìn thấy rồi rất nhiều, hắn cảm giác mình nhòm ngó đến rồi con đường, nhưng còn cần chút thời gian, nhưng đáng tiếc, hắn lúc này thiếu hụt chính là thời gian. Trần Bàn thông qua tâm linh cảm ứng biết hắn suy nghĩ trong lòng, lại là cười nhạt một tiếng. Có một số việc là nhất định. Trình trời con đường, mỗi người đều có chuyện của chính mình muốn làm, bao quát ta, ta vẫn cảm thấy sự xuất hiện của ta kỳ thực không phải ngẫu nhiên. Cái kia hảo cảnh, cuối cùng một màn, không phải đơn giản đem pháp bảo lấy ra, mà là lấy thân hỏa kiếm. Phía trước chiến đấu đều là người, cuối cùng một màn mới là ta tốt bệnh tiếng nói vừa dứt, tay vừa nhấc, tấm tiêu chí thánh tiên sư đổ bay tới. bước tranh này chính là dùng ta tử phụ luyện chế, mà đạo diễn kiếm cùng ba thước thanh đồng kiếm trước sau đều là từ nơi này ẩn nhuyễn quá. nếu như phải đem hai thanh kiếm hợp hai là một, không phải dùng vật ấy không được. mà ta nhất định rồi chính là tấm tiêu đồ ở trên bàn cổ ấn. không, ta quyết không cho phép. Trần vị danh hét lớn một tiếng, ngươi là độc lập người, ngươi không phải một cái dấu ấn. ta có thể đối phó nơi này, ta có tam sinh đạo, ta có thể dung hợp bên trong ký ức, ngươi không cần như vậy. không, chân ban một cái rút ngắn hắn. Ta cùng ngươi không giống, ngươi là độc lập nhân cách, mà ta không phải. Ta là cái ký hữu thể, giả lập tồn tại. Ta tốt mệnh, chính là bàn cổ ấn. Trong khi nói chuyện, có thể thấy được trên người hắn tuôn ra từng trận huyền quang, như khí vụ chậm rãi tràn vào chí thánh tiên sư đồ bên trong. Không được. Trần vị danh kinh ngạc thốt lên một tiếng, mắt sắp nước ra. Đã bắt đầu, liền không thể dừng lại rồi. Trần ban nhìn Trần vị danh nói rằng, ta đã từng giống như ngươi hoang mang, vì lẽ đó ta rõ ràng hơn duy trì tự mình loại kia căng thẳng cảm. Nếu như có thể, liền theo chính ngươi khỏe mạnh tiếp tục sống. Trần Ban có thể hay không trở về cũng không quan trọng lắm. Gào, thập đầu Long hét lên một tiếng, lần thứ hai đánh tới, mây khói thiếu đẳng, sát khí kinh khủng hơn, tràn ngập bát hoang lục hợp. Phản phất, có thể nghe được tiên địa chúng sinh đang khóc. Không để cho ta không công hy sinh. Nghe Trần bàn âm thanh, Trần Vị danh cảm giác được hốc mắt của chính mình đều ướt tắt rồi, giơ tay ngưng tụ pháp bảo đánh ra, không lại tùy tính mà phát, mà là côn luôn kính, chính như cái tia hảo cảnh bên trong một màn. Hắn không còn dám thất bại. Đáp ứng ta hai cái sự, số 1 nhất định phải cứu ra Tuyết phù hắn đã vì ta hy sinh rồi quá nhiều, không nên là kết quả như thế. nhất định phải cứu ra hắn, còn sau đó như thế nào, cái kia không phải ngươi muốn vụ trách sự tình, bởi vì ngươi là trần vị danh, không phải trần bản. trong khi nói chuyện, trần bản thân thể đã tiêu tan rồi non lửa, càng ngày càng trong suốt. a, trần vị danh phong sinh giống to, dường như gào khóc, giơ tay, một kiện kiện pháp bảo lấy ra, chính như cái kia ảo cảnh bên trong tất cả, không hề thay đổi. thứ hai, cuộc chiến tranh này dù như thế nào, nhất định phải thắng. không chỉ là vì chính mình thế chiến thứ hai, còn có chúng ta quan tâm những người kia. Ta linh trưởng không rồi thiên địa đại đạo, một khi hắn thắng, thế giới này một lần nữa có chủ nhân, bất kỳ trinh trời liền lại không cơ hội. Coi như ngày sau hắn như luân hồi chúa tể bình thường sẽ ra chuyện ngoài ý muốn, chết rồi, ta tin tưởng thế giới này cũng đã sẽ không lại có thêm biến số, tất cả sinh linh đều là nô lệ. Thắng, nhất định phải thắng. Trần Vị danh nhịn xuống trong lòng đau nhức, một kiện kiện pháp bảo hạ xuống, rốt cục đem thập đầu lòng chín cái đầu từng cái đứng vững. Nhận thức ngươi, ta thật cao hứng. Vĩnh biệt rồi. Đệ đệ. Tiếng nói vừa dứt, bàn đi ra rồi bản cổ phủ Thái ấn, một thân hào quang Ba Bọc Chí Thánh Tiên Sư đồ, mang theo đạo diễn kiếm cùng ba thước thanh đồng kiếm phóng lên trời. Huyền âm phi trấn, kim quang lóng lánh trong lúc đó, một thanh vương giả chi kiếm từ trên trời giáng xuống. Chương 1114, thất thân nỗi đau. Vương giả chi kiếm, một cái rất xa xưa truyền thuyết. Ở thời đại hồng Hoàng, Long Phượng đại chiến thời kỳ, đạo tổ Hồng Quân đánh bại ma tổ La Hầu sau khi, từng đại chiến cựu đầu tiên hoàng biến thành chi thập đầu long. Thời khắc cuối cùng, nhưng là không được lại, tin tưởng cựu đầu tiên hoàng chưa diệt chi chân linh mới có thể trấn áp thập đầu long. Thái sử ký bên trong có ghi chép cuối cùng nhất kiếm không có kết quả sau khi đạo tổ hồng quân từng bất đắc dĩ thở dài chính mình vô pháp triển khai chân chính vương giả chi kiếm cho tới sắp thành lại bại trận chiến này sau khi vương giả chi kiếm vẫn luôn là cái truyền thuyết một cái có thể bị đạo tổ hồng quân nói như thế đồ vật tất nhiên lợi hại đáng tiếc chính là sau lần đó như thế trường thời đại nhưng là không người nào biết như thế nào tìm kiếm vật ấy thậm chí có đồ đại coi như là đạo tổ hồng quân chính mình cũng không biết như thế nào sử dụng vương giả chi kiếm hôm nay thanh kiếm này rốt cục xuất hiện càng là cần đạo diễn kiếm cùng ba thước thanh đồng kiếm hai thanh thần bình chính là liên lụy rồi trí thánh tiên sư đồ cùng trần bàn ký ước thể cái tiêu nhất kiếm bay tới vô huyền bí vô phiêu giận vô mộng ảo chỉ có một loại đường đường chính chính vương đạo tư thế bất tiên bất ỷ chính là lấy đường đường chính chính chi pháp đánh bại kẻ địch tư thế ánh kiếm hạ xuống như bẻ cánh khô chính là cựu đầu tiên hoàng chi thân thể cũng không cách nào không nhìn kiếm phong phá tan phòng ngự kiếm khí vọt một cái giết vào đầu lâu bên trong trực tiếp đem trời chi bữa chú đánh nát gào thập đầu long đau nhức bên dưới điên cuồng diệt gào cực kỳ thống khổ trên người hồn độn khí như khí vụ bình thường bốc lên cực kỳ quỷ dị a, Trần vị danh cũng là điên cuồng giống to, đau lòng khó nhịn. Những năm này, hắn đã quen trần bản tồn tại, như sư như huynh, thậm chí đem hắn xem là rồi chính mình tối đáng tin cậy người. Ở trong lòng hắn, cái này ký ức thể kỳ thực giống như chính mình, vô pháp tự kiềm chế đi tới trên đời này, sau đó gánh chịu trần bản vinh quang cùng ánh sáng. Chính mình vô pháp từ chối trở thành rồi đừng trong mắt người trần bản diễn sinh thể, mà ký ức thể nhưng là vô pháp từ chối bị chính mình xem là rồi trần bản linh hồn. Hai người đều không phải trần bản, nhưng muốn gánh chịu những kia kỳ thực cũng không phải nhiều khát vọng đồ vật. Tối làm người khó chịu chính là. Mỗi người nhìn sang ánh mắt, đều tự hồ muốn nói, như không phải là bởi vì Trần Bản, ta đều lười xem thêm ngươi nhìn một cái. Ở hắn không muốn đề cập sâu trong nội tâm, hắn thậm chí đem ký ức thể xem là rồi có thể xin đoàn sưởi ấm đồng loại, trong lòng có không nói ra được ỉ lại. Ở trong lòng hắn, này không phải cái ký ức thể, chính là cá nhân, một cái nắm giữ Trần Bản ký ức nhưng không thể hoàn toàn xưng là Trần Bản người. Hiện tại, người này đi rồi, để hắn trong nháy mắt có loại mất đi rồi dựa vào, nội tâm bị lấy ra cảm giác, cực kỳ khó chịu. A, điên quồng biên giới, thôi thúc rất nhiều thần thông đưa tới quần cuộn năng lượng đất trời quay về thập đầu long đánh giết mà đi vang vang ầm từng trận khủng bố nổ vang liên tiếp trong đó còn có thập đầu long thống khổ gào thét đợi được trời chi đuổi chú tàn dư tiêu tan vương giả chi kiếm bay trở về trần vị danh bên người, chính là nghe được một tiếng gầm điên cuồng một cái đầu từ thập đầu long trên người chia lìa bay ra đầu lâu này chính là cái kia thao túng âm dương lực lượng đầu lâu phi ở trong hư không vặn vẹo dễ dùa bỏ đi cái này đầu liền thấy cựu đầu long cả người cứng đờ phản phất mềm nhún giống như vậy không lên tiếng nữa thân hình biến hóa không lâu lắm chính là hóa thành một cái thanh niên tóc đen, có vẻ như tiên tộc, trên người nhưng là có lượng lớn yêu tộc đặc thủ. không cần suy nghĩ nhiều, này chính là cái kia khiếp sợ thời đại hồng hoàng cựu đầu tiên hoàn rồi. thoát ly lao tủ, tránh thoát ràng buộc, hỗn độn khí ở quanh người hắn xoay quanh, không lâu lắm chính là hóa thành một cái kén tầm giống như vậy, bao quanh bao lấy. thân thể trải qua rồi quá nhiều, sợ là cần không ít thời gian khôi phục. lại nhìn cái kia thoát ly đầu, vạn vẹo trong lúc đó càng là biến thành rồi một cái rồng hai đầu quái vật. hai cái đầu, một đen một trắng, âm dương khí vần quanh, giữ tận cực kỳ. Âm Dương Lưỡng Nghi Long, Trần Vị Danh tự nhiên đoán ra quái vật này chi lai lịch, chính là ngày xưa tập kích cửu đầu thiên hoàng chi hung vật, thao túng Âm Dương đạo văn. Cùng với những cái khác Âm Dương chi tôn không giống, cái này nhưng là hàng thật đúng giá chi tôn. Gào Âm Dương Lưỡng Nghi Long hét dài một tiếng, chính là quay về Trần Vị Danh rất tới. Hán tử trên người người này cảm giác được rồi hơi thở quen thuộc, cái kia ở thời đại hoang cổ sau, trực tiếp hoặc gián tiếp thao túng rồi nó vận mệnh người. Hận tố xương, mà Trần Vị Danh cũng là cầm trong tay vương giả chi kiếm, như liên cùng bình thường xông tới giết, chính là cái này quái vật khiến cho chính mình mất đi rồi một cái người trọng yếu, lột ra chóc thịt đều không quá đáng. Không có sử dụng đẹp đẽ thần thông, cũng không có sử dụng thủ đoạn khác, Trần Vị Danh chỉ là vung lên vương giả chi kiếm, điên cuồng chém bảo. Trôi này ngưng tụ rồi đạo diễn kiếm, ba thước thanh đồng kiếm cùng trí thánh tiên sư đồ thần vật, cùng hắn tinh khí thần thậm chí sinh mệnh bản nguyên đều chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. Dù cho bởi vì tu vi, lúc này ở bảo vật đẳng cấp ở trên tựa hồ không qua đi trời chí bảo, nhưng bởi vì có thế giới lực lượng cùng lực lượng phát tắc bộc phát ra huy lực, nhưng là canh tại đạo diễn kiếm cùng ba thước thanh đồng kiếm bên trên, phảng phất hắn thành rồi một cái sẽ không huyền pháp mã phu, chỉ có thể như dã nhân bình thường vùng động vũ khí trong tay. Nhưng dù là như vậy, nhưng là thể hiện ra rồi kinh người sức chiến đấu, ánh kiếm vung dậy, đan dệt trong lúc đó phảng phất thành rồi một cái ba mét phạm vi kết giới, mặc kệ âm dương lưỡng nghi long triển khai cỡ nào thần thông, đều là cuồng phong tuổi tới rồi tường đồng vách sắt ở trên giống như vậy, không được thấu nhập. A, gầm lên giận dữ, chân vị danh rốt cục bắt nạt gần quái vật kia trước người, nhất kiếm hạ xuống, từ cái kia màu trắng long đầu ở trên đảo qua, cái kia một đôi xương rồng, chí tôn thân thể vốn nên cứng rắn bất hủ nhưng ở này bên người trước mặt nhưng lại như bùn đất bình thường bị ung dung cắt đứt gào màu đen long đầu giết gào đánh tới có thể vừa áp sát liền bị Trần Vị Danh nhất kiếm đâm vào khoẻ miệng a gầm lên giận dữ đổi chiều long đầu dọc theo vảy rồng ở long cảnh ở trên một trận lao nhanh kiếm phong nhập chỗ còn giống như là cắt đậu phụ vảy rồng long bị dồn dập nước ra chờ đến Trần Vị Danh chạy đến âm dương lưỡng nghi long trên lưng Ánh kiếm lói lên toàn bộ màu đen long cảnh ở trên vảy rồng cùng long bị dĩ nhiên là bị toàn bộ chọc ra đi gào đau nhức kéo tới khiến cho âm dương lượng nghi long khổ không thể tả, có thể còn đến không kịp đào tẩu, lại thấy Trần Vị danh triển khai pháp trời tường, hóa xuất thân thể khổng lồ, trong tay vương giả chi kiếm cũng là trở nên ngàn mét dài ngắn. Ánh kiếm như mưa, dồn dập hạ xuống, chính tự phách tải giống như vậy, đem màu đen long đầu kể cả long cảnh chém thành rồi mấy chục đoạn. Lực lượng pháp tắc dưới áp chế, mạnh như âm dương chí tôn cũng là vô pháp khôi phục. Màu trắng long đầu cảm thấy không lành, thao túng thân thể lại như đạo tẩu. Nhưng Trần Vị danh há sẽ bỏ qua cho, nhất kiếm bộ tới, như khai thiên đích địa, ngang qua hư không, chém xuống sau khi Màu trắng long đầu cũng là bay ra, ánh kiếm đan dệt chém thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn khối, liên toàn thân khu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mạnh như chí tôn cũng không cách nào kiên trì, một trận thống khổ gào thét sau khi, thân thể tan vỡ, âm dương lượng nghi long nguyên thần bay ra, nhưng cũng không có bay đi, mà là phịch một tiếng nổ nát tan. Một khối ngọc phù từ vỡ vụn trong nguyên thần bay ra, đứng ở rồi chuẩn vị danh trước người, quang ảnh từng trận ngưng tụ thành tự, phải cứu Âu nữ chi đến thẩm phán thiên cung, lại thấy do kiểu chữa đổ nát, hóa thành một bức quan đồ, chính là thẩm phán thiên cung vị trí trước 1115 đơn đao đi gặp tranh vũ trụ thẩm phán thiên cung không cần ký tên trần vị danh cũng biết đây là dục vọng chi chủ gây nên tình huống thế nào thấy rõ ngọc phù quỷ dị trương hồng Bác đã cấp tốc bay tới chỉ là chưa từng nhìn thấy tự chỉ nhìn thấy rồi tranh vũ trụ thẩm phán thiên cung vị trí trần vị danh nói đối phương để ta đi cứu người không đi là cử chỉ sáng suốt trương hồng Bác lập tức nói rằng này tất nhiên là cái cả bấy lần này không có ai có thể tới cứu ngươi rồi nếu là lấy tiền thiên diễn đạo tôn đông hoàng thái nhất lý thanh liên thậm chí là những kia bán đạo tu sĩ tùy tiện có một cái ở đều có thể thử một lần nhưng hiện tại không giống rồi những cường giả kia cũng đã tiến vào rồi thiên lộ trần vị danh bất quá hôn nguyên đế hoàng trung quy không thể nổi tiên trần vị danh hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại lại là gật gật đầu ta biết ta trong lòng hiểu rõ lại nhìn về phía đã bị lực hỗn độn bao vây như kén lớn bình thường cựu đấu thiên hoàng cái này cái thê yêu hoàng vì là rồi một ít chuyện gặp đau khổ ngàn và tái hôm nay rốt cục có thể tự do hắn gặp rồi lớn lao cực khổ đây là không thể nghi ngờ nhưng chẳng biết vì sao Trần Vị danh đột nhiên cảm thấy có chút ước ao hắn. Tu luyện ra cái thế thần thông, lại là người trần ác. Không thể phủ nhận, trong thời gian này tất nhiên thống khổ, nhưng này hết thảy đều là trên thân thể đau đớn, tinh thần ở trên đau đớn. Trình độ nào đó mà nói, cũng như Hoàng Lương nhất mộng, hôm nay mộng tỉnh lại, hết thảy đều đã quá khứ, trực tiếp có thể đi hướng về cuối cùng chiến trường. Không cần trải qua thế gian này các loại đau khổ ly hợp, lòng chua xót đau đớn. Hắn đang trầm tư đồng thời, Trương Hồng Bắc cũng là đang không ngừng đánh giá. Thân là ngày hôm nay đến hắn, lại sao lại không biết cựu đầu tiên hoàng cái này tôi tại? cái này nhân vật trong truyền thuyết giờ khác này liền nằm ở nơi này luôn có có loại cảm giác không thật chân vị danh tử trong trầm tư phục hồi tinh thần lại mở miệng nói đem hắn thu xếp đều giao chỉ lý diện giao chỉ chi chúng có lý thanh liên tạo hóa lực lượng nên đối với hắn mới có lợi trương hồng bắt nhưng là không có trực tiếp đáp ứng mà là phản hỏi một câu ngươi xác định như hắn lại tỉnh lại sẽ không có vấn đề hả lại tỉnh lại cựu đầu thiên hoàng thì sẽ không là hôn nguyên đế hoàng rồi chí ít chí tôn thậm chí khả năng cực đạo nếu như lại là trước cái này ra dấp chờ đợi thiên đình chính là tận thế rồi chân vị danh lắc lắc đầu tin tưởng hắn, nhiều năm như vậy rồi, hắn đều không có bị chính phục, hiện tại càng sẽ không. trước, chỉ ít bởi vì dục vọng chi chủ động tay động chân, hiện tại không sao rồi. trương hồng Bác do dự một chút, lại là gật gật đầu, lập tức lại nói với trần vị danh, ngươi làm sao rồi? ta cảm giác ngươi tình huống có chút không đúng. trần vị danh hít sâu một hơi, một mặt thất vọng, nhẹ giọng nói, vừa nãy ta mất đi rồi một cái đối với ta người rất trọng yếu, ta rất khó chịu. ừ, trương hồng Bác cao mày, không rõ cố. hắn cũng không nhìn thấy bản cổ phủ thai ấn tất cả, đương nhiên sẽ không biết trần bản ký ước thể hi sinh. Trần Vị Danh thở dài một tiếng, không có giải thích, ngược lại nói, không nói rồi, nơi này liền giao cho ngươi rồi. Trương Hồng Bác vừa nghe vội vàng hỏi, ngươi ni chân Vị Danh nhìn về phía xa xa, nhẹ giọng nói, ta muốn đi cứu người. Trương Hồng Bác lập tức cất cao giọng, trầm giọng nói, ngươi đây là ngu xuẩn cử chỉ. Trần Vị Danh lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, yên tâm, ta tự do đúng mực. Thấy hắn tâm ý đã quyết, Trương Hồng Bác bận bịu là nói rằng, vậy ta điều đại quân cùng đi. Trần Vị Danh lại lắc lắc đầu, không cần, người cạm bẫy này, ngươi đại quân e sợ không chỉ có vô dụng, trái lại còn có thể trở thành trói buộc không nói nhiều, ta đi trước rồi. Ta hiện tại rất muốn giết người. tiếng nói vừa dứt, chính là chân đạp về quang, như nhất vệ cầu vồng phá không mà đi. chính mình phải đi, chân vị danh rất rõ ràng, dục vọng chi chủ lần này tuyệt không là đơn giản uy hiếp. bây giờ thiên diễn đạo tôn bọn họ đã tiến vào rồi tiết lộ, chiến tranh bạo phát, làm dừng lại một khắc đó chính là bụi bậm lắng xuống thời điểm. vào lúc này, mặc kệ có phải là có tính toán, đều phải muốn lộ ra kế hoạch rồi, làm áp chế thủ đoạn của chính mình, không thể không cần. một khi chính mình không qua đi, ở vũ chi chắc chắn phải chết bởi vì cái kia mang ý nghĩa hắn đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng rồi. Dục vọng chi chủ rất cẩn thận, mặc dù là dưới tình huống như vậy, cũng cẩn thận lựa chọn rồi đem địa điểm thiết lập tại Lăng Tiêu tinh vực ở ngoài. Chân bàn ký ức thể rời đi, sâu sắc kích thích rồi chuẩn bị danh, nhưng cũng làm cho hắn tỉnh táo lại. Ở ngắn ngủi thống khổ sau khi, hắn cũng không có mờ mịt, trái lại trở nên tỉnh táo. Một đường tiến lên, ở trong lòng không ngừng suy đoán khả năng gặp phải sự tình, suy tư nên xử lý như thế nào. Hắn tin tưởng, Dục vọng chi chủ sẽ không như vậy dễ dàng để cho mình nhìn thấy Hâu Vũ Chi, hắn đã làm tốt rồi dự tính xấu nhất lúc này trong lòng càng ghi nhớ chỉ là hy vọng có thể nhìn thấy Âu Vũ Chi một mặt cái này dùng không giống với tầm thường phương thức thành vì chính mình nữ nhân nữ tử Trần Vị Danh cũng nói không rõ ràng chính mình có bao nhiêu yêu nàng nhưng không thể phủ nhận chính là bất cứ lúc nào chỉ cần không có đại sự liên lụy sẽ không bị không chế nhớ tới hắn hắn đều là trầm mặc ít lời cũng không tuân hỏi mình bất cứ chuyện gì mặc dù là ở bên trong tiểu thế giới như vậy thời gian dài dằng dặc cũng sẽ không để bất kỳ yêu cầu gì tựa hồ chỉ cần rất xa nhìn mình liền có thể hài lòng làm người này ở bên người thời điểm tựa hồ bất giác trọng yếu bao nhiêu, mà khi người này không ở rồi sau, thật giống như là có người ở ngược đảo một miếng thịt giống như vậy, cực kỳ thống khổ. Mình và Âu Vũ Chi, Trần Bàn cùng Kỷ Tuyết Phủ, phản phất chính là một cái luân hồi. Liên chính mình biết, ngày xưa Kỷ Tuyết Phủ trong lòng Trần Bàn là trí cao vô thượng, nhiều năm qua như vậy, thậm chí không dám cứ gọi thẳng tên huý, chỉ dám cứ gọi là Trần công tử. Mà mình và Âu Vũ Chi đều là lấy sư đệ sư tỷ xương hô, nhiều năm như vậy, thật giống có một đạo ngăn cách nằm ngang ở giữa hai người. Nhưng dù như thế nào, lẫn nhau đều rõ ràng, kỳ thực đều là quan tâm đối phương một đường quá khứ, thâm tư rất nhiều, cũng nghĩ đến rất nhiều. Chờ đến rồi chỗ cần đến thì, đã là thời gian nửa năm rồi. Tinh không như tẩy, ánh sao như bụi, ngoài ý muốn chính là, Dục vọng chi chủ cũng không có đem Thẩm Phán Thiên Cung đặt ở nguy hiểm gì kỳ lạ khu vực, mà là liền như vậy tùy ý đặt ở rồi một viên chọc lốc trên tinh cầu. Này trái lại để Trần Vị danh nhíu mày, không biết Dục vọng chi chủ hồ lô muốn làm cái gì. Hắn không có tùy tiện tiến vào, trước tiên dùng phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét, kết quả không có cái gì có thể đáng giá chú ý địa phương. Tuy rằng trời này cũng bởi vì thiên địa đại đạo sức mạnh để hắn vô pháp nhìn thấu. Nhưng tinh cầu này, nhưng là xem rõ rõ ràng ràng, chính là một viên phổ thông tinh cầu, thậm chí đều không có sự sống, năng lượng phảng phất khô cạn rồi. Thân hình lóe lên, bay tới rồi trời cửa cung, chậm rãi hạ xuống thân hình, đi tới cửa không đủ 10 mét nơi dừng lại. Nhìn một chút tấm kia tử cửa lớn màu đỏ, đang muốn hô một tiếng, nhưng là nghe có người cởi gần, dục vọng chi chủ quả nhiên xem rất chuẩn, ngươi thật sự đến, đến rồi. Ta nếu là ngươi, thà rằng đi thiên lộ đều sẽ không tới nơi này. Trong khi nói chuyện, một bóng người đi ra, chính là Di vong chi chủ bất quá lúc này di vong chi chủ không còn là hỗn nguyên đế hoàng cảnh giới mà là bán đạo chương 1116 sau lưng mục đích bán đạo cảnh giới di vong chi chủ tu vi cao ở bây giờ cái này đã không có cường giả đỉnh cao thiên hạ nói là vô địch cũng không quá đáng nếu là lấy tiền chân vị danh tất nhiên bắt đầu suy nghĩ như thế nào đào tẩu nhưng lần này hắn đã là làm tốt rồi dự tính xấu nhất trái lại một mặt thông dong dục vọng chi chủ nói ngươi thiên phú không sánh được tiên diễn đạo tôn cứng gọi không sánh được đông hoàng thái nhất có một ít do dự thiếu quyết đoán tật xấu năm đó ta cũng từng thấy ngươi tàn nhẫn vô tình thời gian, không phản đối, không nghĩ tới lại bị hắn nói trúng rồi. Di Vong Chi chủ nhìn Trần Vị Danh, một mặt ý vị sâu xa, lẽ nào ngươi căn bản là không nghĩ tới, ngươi hiện tại tới đây ý vị như thế nào? cái gọi nhất kết quả bất quá là từ thôi. Trần Vị Danh từ từ nói, lại nói rồi, các ngươi cũng chưa chắc có thể giết chết ta, rất có tự phát. Di Vong Chi chủ lắc lắc đầu, nhưng ta thật không biết ngươi từ nơi nào đến tự tin. Đừng nói những lời nhảm nhí này rồi, để ta lại đây sẽ không là nói những này đi. Trần Vị Danh trầm giọng nói rằng. Dục Vọng Chi Chủ Nhi Âu Vũ Chi Nhi, nếu cho ta như vậy tin, có phải là cũng nên để ta thấy thấy bọn họ lại nói? Đương nhiên, sẽ là người thấy. Di Vọng Chi Chủ đang muốn làm ra, xin mời tư thế. Đột nhiên hơi nhún mày, không biết vì sao, ta rất đáng ghét xem ngươi dáng dấp này. Ngươi liền thật sự như thế chắc chắn ta sẽ không giết ngươi ạ Trần Vị Danh ngang nhiên mà coi, tuy rằng ta còn không rõ ràng lắm các ngươi tính toán ứng gì, nhưng ta tin tưởng, Dục Vọng Chi Chủ mời ta lại đây, không phải vẹn vẹn vì giết ta đơn giản như vậy, hắn tất có mưu đồ. Dọc theo con đường này, hắn dùng lên tới hàng ngàn hàng vạn cái thần thức nghĩ đến chuyện này, một kiện kiện liên lạc với đồng thời, lại một kiện kiện làm theo, cuối cùng được xuất kết luận, dù vọng chi chủ không phải giết chính mình đơn giản như vậy, hắn còn có mưu đồ. hồi tưởng nhiều năm như vậy sự tình, không khó phát hiện, đối phương cũng chưa chết nhìn mình chằm chằm giết, thậm chí hết sức đem âu vũ chi đưa đến bên cạnh mình, lại đoạt lại đi, lại đưa tới. hành vi như vậy, tuyệt không là chơi vui, trần vị danh suy đoán, đối phương nên muốn dùng âu vũ chi ở trên người mình lưu tình cái gì? như vậy qua lại mục đích cũng rất đơn giản, chính là dùng loại này ly biệt gặp lại để cho mình cùng Âu Vũ Chi cảm tình không lại xa lạ tiến tới ấm lên. Tuy rằng loại thủ đoạn này cũng không thể nói cao minh bao nhiêu, có thể không thể không nói, hắn thành công rồi. Như không phải là bởi vì những này các loại, hắn đúng Âu Vũ Chi cảm tình sẽ chỉ là bởi vì Kỵ Tuyết Phủ vì lẽ đó đặc thủ, tuyệt đối không thể là ái tình. Nhưng hiện tại cũng đã tương tự với ái tình rồi. Mà dục vọng chi chủ làm như thế, là cần muốn cái gì, Trần Vị Danh không rõ ràng, công pháp, bảo vật cũng hoặc là huyết thống, linh hồn, tất cả đều có thể, bất kể nói như thế nào, có một chút có thể xác định, ở nhìn thấy trước hắn. Hắn nên sẽ không để cho chính mình tử, không phải vậy nhiều năm như vậy làm nhiều chuyện như vậy, chẳng phải là ngu xuẩn. Không sai, hắn là có mưu đồ, có thể cái kia không phải ta mưu đồ. Di Vong chi chủ lạnh rên một tiếng, tại địa tiên giới thì, ngươi cùng mình đao đối với ta làm những kia sự, ta có thể đều còn nhớ. Lại đem ta Đường Đường Thiên chủ xem là thủ hạ sai khiến, nếu không giết các ngươi, ta còn gì là mặt mũi. Lập tức quát tay, Di Vong đạo văn bay vút mã suất, trong nháy mắt, liền đem chỉnh hành tinh bao vây. Trong giây lát, thiên địa tối sầm lại, thẩm phán thiên cung bị lãng quên lực lượng che lấp. Di Vong Chi chủ đứng ở hư không, nhìn chân vị danh một mặt tàn nhẫn ý. Ngươi có biết, năm đó ta vì sao lại lựa chọn Di Vong Đạo Văn cũng là bởi vì coi đời này tổng có một ít cùng ngươi như thế ngu xuẩn. Thái tình, tình bạn, tình thân, loại này đúng tu sĩ mà nói không có chút ý nghĩa nào đồ vật. Các ngươi những này ngu xuẩn lại là coi như chân bảo, các loại hát vang. Ta thích nhất làm chính là nhìn những kia đứa ngốc oán nữ lẫn nhau quên đối phương, trở thành người qua đường, thậm chí trở thành kẻ địch, kẻ thù. Để bọn họ lãng quên đi những kia từng là chi đồng ý đánh đổi mạng sống sự tình, cỡ nào thú vị liên giống như ngươi, Trần Vị Danh bắt đầu từ bây giờ, không quá một phút, ta đã có để ngươi quên mất một cái ngươi trong cuộc sống là người cực kỳ trọng yếu, mãi đến tận đem những bằng hữu kia của ngươi còn không có muốn đi việc làm quên sạch xanh xanh. Trần Vị Danh sắc mặt nghiêm nghị, nếu như đúng là như vậy, xác thực là một chuyện đáng sợ. Những người kia vì đợi chờ mình mà trả giá rồi một đời thậm chí hai sinh, tam sinh, mặc kệ nguy hiểm gì, cũng không thể để bọn họ thay đổi tâm ý, nhưng nếu hết thảy tất cả đều muốn làm chút hiểu biết thời điểm, làm nhân vật then chốt chính mình, nhưng là quên rồi bọn họ, thậm chí quên rồi trinh trời của chiến. Hậu quả như thế, không thể nào tưởng tượng được. Giữa lúc hắn nghĩ ứng đối ra sao thời điểm, đột nhiên nghe được dục vọng chi chủ âm thanh từ thẩm phán thiên cung bên trong truyền tới. Lãng quên, ngươi thằng ngu này, ngươi đang làm gì? Làm ta chuyện nên làm. Di vong chi chủ lớn tiếng nói, ta vốn là không thích người những kia kế hoạch, nếu không là, tình huống làm sao đến mức chuyển biến xấu thành như vậy. Những này đáng chết người, trực tiếp giết chính là. Ngươi không phải lo lắng hắn tử không dứt là rất đơn giản, ta để hắn lãng quên đi tất cả mọi chuyện, lại để hắn ngơ ngơ ngác ngác làm một tên đầy tớ bình thường, đợi được đại cục nhất định. Coi như sức sống mạnh hơn thì lại làm sao chung Quy Chỉ là một người mà thôi. Nếu là muốn giết hắn, Hà Tất đợi được hiện tại. Dục vọng chi chủ cũng là có chút nóng nảy, rất rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới gì vong chi chủ sẽ đến này vừa ra. Tam sinh đạo ký ức đã bị hắn tu lấy, bây giờ liền ở trong cơ thể hắn. Ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Lời vừa nói ra, Di Vong chi chủ hơi sức sờ, tựa hồ đang kiêng kỵ cái gì, có thể lập tức có việc sắc mặt sức sờ, không cần thiết chút nào bình thường nói rằng, như vậy, chẳng phải là càng tốt hơn ngươi không phải nói bởi vì những kia chó má nguyên nhân để kế hoạch của ngươi không rất hoàn mỹ có chút thì vết tạ vậy thì theo ta nghĩ tới tới làm mà trần vị danh nhưng là trong lòng nhảy một cái tam sinh đảo cái kia phó quan tài sự tỉnh lúc đó chỉ có tam xích kiếm trần bản cổ trụ còn có chính mình mấy cái biết hơn nữa vào lúc ấy tam xích kiếm ngay khi bên cạnh mình dù cho hắn lúc đó trạng thái cũng không viên mãn nhưng muốn tránh thoát hắn thần thức tuyệt không là người bình thường có thể làm được này dục vọng chi chủ lại là làm sao mà biết càng làm cho trong lòng hắn cảm giác không tốt lắm chính là rất rõ ràng dục vọng chi chủ biết tam sinh đảo tồn tại thậm chí vẫn biết tam sinh đảo ở nơi nào. Có thể nhiều năm như vậy rồi, hắn cũng không có đúng Tam Sinh Đạo làm cái gì. Nay tuyệt không là năng lực vấn đề, đối phương liền lục đạo luân hồi cũng dám lưu tính, lại há sẽ quan tâm Tam Sinh Đạo bảo vệ cấm chế. Đây là đối phương cố ý, cố ý để Âu Vũ Chi cùng mình tiếp xúc, cố ý để cho mình đi Tam Sinh Đạo tìm ký ức. Hắn đang suy nghĩ gì? Như chính mình thật sự dung hợp rồi ký ức, hắn dựa vào cái gì đối phó trần bàn? Nghĩ mãi mà không ra, trong lòng kiêng kỵ càng sâu, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Di vong chi chủ nhưng là liều mạng, trong tay nắm Di vong đạo văn, quay về trấn vị danh đánh tới. Đây là bán đạo tu sĩ công kích, hắn một cái huống nguyên đế hoàng như thế nào có thể ngăn? Bản năng phản ứng, đã có sử dụng dịch chuyển không gian độ lúc đi, nhưng là đột nhiên thấy rõ hư không nổ tung, một cái màu đen ánh đao phá không mà tới. Ta có thể khoan dung kẻ nhu nhược, nhưng tuyệt không cho phép nhẫn kẻ phản bội. Hôm nay cánh cửa này, ta tự mình tới thanh lý. Trần vị danh nghe chi đại hỉ, thanh âm này quen thuộc như thế, không phải Minh Đao thì là người nào? Chương 1117, cái gọi là bán đạo. Ánh đao thoáng hiện, Minh Đao từ cánh cửa không gian đi ra, loại kia truyền thống phương thức, Trần vị danh rất quen thuộc chính là hậu thổ mượn lục đạo luân hồi sức mạnh làm được. Đi ra lục đạo luân hồi minh đạo, cùng ngày xưa đã có rất lớn không giống, trên người loại kia cao hơi lạnh chất, loan thoáng trở nên tiến thêm một bước, như là cao ngạo vương giả rồi, xem Trần Vị danh trong lòng một trận xúc động, ám đạo thế sự vô thường. Từng có lúc, Tây Hải Chi Châu, ba người là một cái chiến tuyến, diện đối với những khác hết thể hạt giống sát thủ. Hôm nay, nhưng là ở này, thành rồi đối thủ. Cái kia một ngày, tu vi thấp nhất, bây giờ nhưng là tu là tối cần rồi. Ký ức đại biểu rồi nhân cách, không giống ký ức, chính là người khác nhau. Dù cho là cùng một cái thân thể đồng nhất cái sinh mệnh bản nguyên, có vài thứ chung quy không giống. Minh Dao, Trần Vị danh hô một tiếng, tựa hồ có thiên ngôn và ngữ, trong khoảng thời gian ngắn, rồi lại là không biết nên nói cái gì. Minh Dao nhưng là trực tiếp hỏi, tại sao vẫn không có đột phá? Một lời khó nói hết. Trần Vị danh khẽ mỉm cười, thời điểm chưa tới. Xác định còn muốn đi vào Hà Minh Dao lại là hỏi. Trần Vị danh gật đầu, không có lựa chọn khác, nhất định phải đi vào. Vậy ngươi đi đi. Minh Dao khỏe miệng hơi vể lên, nơi này giao cho ta rồi. Giao cho ngươi. Di vong chi chủ nhất thời cười to, biết không ta ngầm chiếm cái kia phân trong trí nhớ, ta khó chịu nhất chính là ngươi. Minh Đao, ngươi thái tự cho là rồi. Ngươi cho rằng ngươi đối mặt vẫn là di vang những tên phế vật này à, chỉ là một cái mới lên cấp chí tôn, vọng tưởng có thể cùng Bán Đạo Thiên chủ đánh đồng với nhau. Tự tin quá mức, chính là ngu xuẩn rồi. Bán Đạo, chí tôn Minh Đao lắc lắc đầu, ta chỉ biết là, chí tôn tiến thêm một bước, chính là cực đạo. Cái gọi là Bán Đạo, chỉ là một đám đến không được cực đạo chí tôn biên đi ra, lấy biểu hiện hơn người một bậc lời giải thích. Ta không phải chí tôn, ta là Bán Đạo. Nói câu nói này người, có mấy cái đến rồi cực đạo trí tôn chính là trí tôn, hà tất biên ở trên như thế một cái mỹ hảo tên. Người cũng là trí tôn, bất quá đến rồi cảnh giới đại viên mãn mà nói. Đến rồi cảnh giới này, vượt cấp khiêu chiến có thể không làm nổi, nhưng nếu như đồng dạng đều là trí tôn, vậy thì có đánh rồi. Này lời nói đến mức trực tiếp mà cản rỡ. Trần vị danh kinh ngạc nhìn Minh đau dĩ vãng hắn nhận thức không phải như vậy, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, không phải có chuyện như vậy à. Cảnh giới càng cao, một cảnh giới lớn trên lệch lại càng lớn, có thể nói khác biệt một trời một vực. Chí tôn ở Hôn Nguyên Đế Hoàng trước mặt có thể nói vô địch, mà cực đạo ở chí tôn trước mặt là tuyệt đối vô địch, có thể bán đạo. Cảnh giới này thì có chút lúng túng rồi, tuy rằng có cái đạo tự, có thể trung quy không phải cực đạo. Nhìn Tam Sích Kiếm ở như vậy nguyên khí đại thương tình huống hạ, còn có thể ung dung giết thiên chủ. Mà chuyên húc đại đế là chí tôn, nhưng có thể liều mạng thiên chủ, còn không chỉ một cái. Nhìn chúng mình đã từng thấy những thiên chủ kia, thẩm phán chi chủ xem như là đại thủ, nhưng trung quy không coi là hoàn toàn khác nhau, chân chính không giống nhau, chỉ có thôn vệ chi chủ, nhưng cũng vẫn như cũ không sánh được tự đạo ngày đó đối mặt Lý Thanh Liên thôn vệ chi chủ căn bản là không có cách chống đối nói đến chính là câu nói này bán đạo kỳ thực cũng chỉ là trí tôn chỉ là đến rồi cảnh giới đại viên mãn cường vượt qua rồi bình thường trí tôn một cái trình độ nhưng tuyệt không là biến chất trình độ mà câu nói này cũng là để Di Vong Chi chủ bị điểm trúng rồi trô đau giống như vậy biến sắc mặt không nói hai lời một trường vô rồi đi ra khí thế hùng hổ, chân khí lang tuyệt hóa xuất từng vòng viên hoàn dường như nộ thú lao nhanh ngươi đi vào nơi này giao cho ta Minh Ao cầm trong tay hắc đao chấn động nhìn Di Vong Chi chủ cười lạnh một tiếng còn nhớ năm đó, ta hỏi qua lời của ngươi à? Di Vong Chi chủ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, chợt quát một tiếng. Ngày hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút Di Vong Đạo Văn như thế nào giết người. Hắn hấp thu rồi không tên ký ức, nhớ tới hết thể trải qua tất cả, đặc biệt là những kia để hắn cảm giác xỉn đủ. Năm đó, Mặc Vân hướng về Minh Đao Quy Hàng, bởi vì năng lực đặc thủ còn có rất có sức thuyết phục lý do, Minh Đao đáp ứng rồi, nhưng nhận lấy hắn đồng thời còn hỏi một câu, ngươi điều này có thể lực, có thể giết người à? Mặc Văn tâm tính, có thể bình thường sống sót là được thậm chí cảm thấy tốt nhất là vẫn trốn ở hậu trường, vĩnh viễn không cần tự mình động thủ, cho nên đối với vấn đề như vậy cũng sẽ không có cái gì không tốt phản ứng. đưa ra đáp án cũng rất đơn giản, làm cho đối phương quên muốn giết ta là được rồi. có thể vấn đề như vậy, đối với Di Vong Chi chủ mà nói chính là xỉ nhục rồi. Đường Đường Thiên Chủ năng lực lại bị người nghi vẫn không có năng lực giết người. trong lúc hét vang, chân khí thôi thúc càng khổng lồ, La Yên từng trận đan dẹt chỉnh cái tinh cầu, Minh Đao hét dài một tiếng, Đao như điên long, Đại Minh Đao phóng lên trời, trực tiếp chém ở lãng quên lực lượng ở trên. ầm tiếng nổ lớn bên trong, đại minh đao như khai thiên đích địa, hóa thành hung thú diệt đạo, càng là cùng lãng quên lực lượng liều mạng cái lực lượng ngang nhau. dù cho phản lực to lớn, khiến cho minh đao lùi về sau rồi mấy ngàn mét vừa mới dừng lại, nhưng cũng đủ để chứng minh, hắn xác thực có thể một trận chiến. vươn éo cái cổ, minh đao khoẹt miệng ý cười càng sâu, tựa hồ, thật không có lớn như vậy trên người ta. di vong chi chủ chợt quát một tiếng, bất quá mới vừa vừa mới bắt đầu mà thôi. tiếng nói vừa dứt, lại là vào tới, minh đao cũng là phóng lên trời, hai người trong nháy mắt chiến thành một đoàn. chân vị danh thân hình lóe lên. Đến rồi cửa lớn, quay đầu lại nhìn về phía bên ngoài. Minh Đao Thiên Phú, không phải hắn gặp qua mạnh nhất, nhưng này loại đem tất cả hóa thành sức chiến đấu, cũng không ngừng tăng lên không gian năng lực nhưng là đứng đầu nhất. Tu luyện Tử Vong Đạo văn hắn, nắm giữ cùng người khác sức mạnh hoàn toàn bất đồng, bị thương càng nặng, cách cái chết càng gần, sức chiến đấu liền càng mạnh, chính là đông hoàng thái nhất cùng tiên diễn đạo tôn cũng không làm được. Nơi này chiến đấu, không như bình thường chí tôn chiến đấu, hắn không sen tay vào được. Nhưng thấy được Minh Đao cũng không có hạ xuống phong, trong lòng cũng là hơi làm yên ổn, xoay người hướng Thẩm Phán thiên Cung bên trong đi rồi đi. Thiên kiếp con đường sự tình phát sinh sau, thẩm phán thiên cung liền biến mất rồi. Thời gian dài như vậy bên trong, tất nhiên phát sinh rồi rất nhiều chuyện. Ngày xưa bị hiên viên đại đế chiến phá tất cả, cũng đã chữa trị chỉ hoàn chỉnh. Nhìn một cái nhìn lại, tuy rằng không phải trắng lệ, nhưng cũng là rất nhiều hoa lệ trang trí. Nếu là ở những nơi khác, nhìn thấy như vậy nơi, sợ là không nhịn được xem thêm vài lần. Tinh tế thưởng thức, có thể ở vào giờ phút này, trần vị danh cái nào nghĩ như vậy. Đi qua vài bước, dần dần không lại công nghệ, bắt đầu ngẩng đầu mà bước. Cửa lớn sau khi là hành lang dài giang dặc, toàn đóng kín, màu tím thủy tinh đỉnh, nửa trong suốt. Ánh sao ánh sáng xuyên tấu qua, từng sợi từng sợi hạ xuống, khiến người ta cảm thấy ở lụa mỏng trong lúc đó qua lại, đúng là có mấy phần không đồng nhất giống như thoải mái. Từng bước một về phía trước, rất yên tĩnh, không có thủ vệ, tựa hồ cũng không cần thủ vệ. Bên ngoài chiến đấu thật giống bị cách ly ở một cái thời gian khác, không hề có một chút thanh âm truyền vào đến. Thiên quốc đã khai chiến, thiên chủ môn tất nhiên cũng đã trở lại rồi nơi đó, bây giờ nơi này, nên chỉ còn giữ lại di vong chi chủ cùng dục vọng chi chủ rồi. Như vậy, đối với mình không phải cái tin tức xấu, nhưng không nói ra được trực giác, để chân vị danh cảm giác thấp phòm trong lòng. Xuyên qua hành lang dài rำ dặc, đến rồi một cái phòng khách, trong đại sảnh trên đài cao ngồi một người. Xong người trong nháy mắt đối diện, có đốm lửa hiện lên. Hoàng nên quang lâm. Người kia vi cười một tiếng, "Ta là." Dục vọng." Chương 1118, dục vọng." Dục vọng," danh tự như vậy đều sẽ làm người ta không tự chủ được ở trong lòng tinh tế nhắc tới một lần. Chân vị danh không phải lần đầu tiên thấy Di vong chi chủ rồi, không giống chính là, lần trước Di vong chi chủ chỉ là một cái bóng đen, mà hôm nay Di vong chi chủ nhưng là có răng rớp. Trông rất thanh tú, nhưng ngũ quan lại là cực kỳ cương nghị. Như kiện mỹ điêu khắc, tia sáng ở trên mặt dập dờn, có vẻ cực kỳ đẹp đẽ. Thanh tú, cương nghị, đẹp đẽ. Gương mặt làm sao có khả năng hội như vậy, Trần Vị Danh có chút kỳ quái, lại là định thần nhìn lại, lập tức giật nảy cả mình, người này mặt vẫn ở biến hóa, căn bản không có định hình. Ma quỷ dị chính là, loại biến hóa này không chỉ là chính mình không nhìn đấu, thậm chí rất dễ dàng ở trong lúc lơ đãng quên, thật giống rất tự nhiên. Lại dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn kỹ, mới phát hiện trước mắt dục vọng chi chủ thân thể cùng tu sĩ bình thường rất không giống nhau. Không có thật chính là thân thể nhưng lại không giống chỉ là lực lượng tinh thần thể tồn tại nửa chân thực nửa hư ảo không cần kinh ngạc dục vọng chi chủ khẽ mỉm cười thiên đạo chí văn thời gian không gian trật tự cùng sinh tử đều không có thiên chủ thôn phệ đạo văn là thành tựu công cụ còn lại năm loại chính là thiên quốc nam đại chấp sự tình chi đạo văn vì là khí thiên chi chủ bây giờ đã trở thành quá khứ chỉ để lại bốn cái là bốn đại chấp sự một trong ta tự nhiên sẽ có chút đặc thù bản lĩnh dục vọng là một loại sức mạnh rất đặc thù cùng với những cái khác đạo văn không giống nó không có rất cường đại vật chất lực phá hoại, nhưng có thể đối với sinh mạng thể nội tâm thế giới tạo thành tinh chất hủy diệt đả kích. vì lẽ đó, đối với ta mà nói, chân thực vật chất tạo thành thân thể kỳ thực không có bao nhiêu ý nghĩa, thân thể của ta là lực lượng tinh thần thể thực thể hóa. vì lẽ đó ta không có xác định dáng dấp, thích làm gì thì làm. ta vô pháp đối với người khác tạo thành trên thân thể phá hoại, người khác cũng là như thế. thủ đoạn của ta cũng không phải lực lượng tinh thần cường liền có thể chống đối, này dính đến rồi tâm tính. chân vị danh không nói gì, chỉ là nghe. hắn không cảm giác mình hỏi cái gì. Đối phương sẽ đáp cái gì? Vào giờ phút này, hẳn là đối phương muốn nói cái gì, chính mình liền nghe cái gì liền có thể. Dục vọng chi chủ để lộ ra rồi một cái rất trọng yếu tin tức, hắn vô pháp từ thân thể hoặc là lực lượng tinh thần đi tới công kích bất luận người nào, những người khác cũng đồng dạng vô pháp công kích hắn. Thủ đoạn của hắn là phá hủy mục tiêu nội tâm thế giới, hẳn là để dục vọng bành trướng, cuối cùng vô pháp được mà tan vỡ. Dục vọng chi chủ đã nói mấy câu nói sau, lại là vấn đạo, ngươi biết Âu nữ Chi Lai Lyla. Chân vị danh mặt không hề cảm xúc đáp, kỳ tuyết phủ chuyển thế. Vâng, nhưng cũng không hoàn toàn là Dục vọng chi chủ cười nói, các ngươi cái này sinh mệnh bản nguyên không hổ là thế giới này nguyên thủy nhất sinh mệnh bản nguyên, cùng có khó có thể tưởng tượng năng lực, cùng với vô hạn khả năng. Đặc biệt là ngươi. Không đúng, hẳn là Trần Bản, lại có thể ngộ ra ba thi trảm đạo chi pháp, một phân thành ba. Ban đầu chỉ có thể có một cái cực đạo cơ hội các ngươi, mạnh mẽ thành rồi ba cái cực đạo. Như vậy công pháp, thái thần kỳ rồi, cho tới để ta không nhịn được đến thử một hồi. Đáng tiếc, so sánh với đó, ta thái ngu rất rồi, thất bại rồi. Bất quá ta cũng không phải là dùng mình làm thử nghiệm, mà là dùng kỳ tuyệt phủ cái gì trần vị danh rốt cục không nhịn được, thay đổi sát mặt, dục vọng chi chủ tựa hồ rất hài lòng đối phương vẻ mặt như thế, lập tức cười cực kỳ sán lạ, ta người này lòng tốt, kỳ tuyết phù liền một cái, khí thiên chi chủ không thể không, nhưng các ngươi lại là nhất định phải một cái, nếu như có thể đưa nàng một phân thành ba, một mình người, chúng ta một cái, liền đều đại hoan hỉ rồi, thậm chí còn có thể thêm một cái, đáng tiếc ta thất bại rồi, thật giống như là như vậy, đang khi nói chuyện, lăng tụ huyền quang hóa xuất một cái vòng tròn cầu, lấy tay vì là đao chém xuống, nhưng cũng không có bộ ra, chỉ là bổ tới một nửa. Ba người các ngươi là hoàn toàn tách ra rồi, mà ta này, dù cho là mượn rồi Thiên Địa Đại Đạo sức mạnh, cũng chỉ là chỉ phân đến rồi một nửa, kết quả Kỷ Tuyết Phù tạm thời không gặp rồi, chỉ còn giữ lại rồi một cái âu Ngư Chi, hai người không thể cùng tồn tại ở một cái thân thể bên trong. Hết cách rồi, chỉ có thể chọn một, vì lẽ đó ta đem Kỷ Tuyết Phù kế tục giam giữ ở Thiên Địa cấp ngục bên trong, đem âu Ngư Chi thả ra, sau đó liền gặp phải rồi ngươi. Trần vị danh bất giác trở nên tâm tư đơn giản, siết chặt nắm đấm, tiến lên một bước, trầm quát một tiếng, ngươi đến cùng muốn thế nào? Dục vọng chi chủ dối ra một cái ngón tay lắc lắc, Ta cùng với những cái khác thiên chủ không giống, bọn họ yêu thích tin tưởng vũ lực giải quyết vấn đề, nhưng ta không phải, ta càng yêu thích thông qua tâm linh trò chuyện để giải quyết. Lại đem cái kia một cái ngón tay điểm ra, ngưng tụ thành một chùm sáng mang, muốn nhìn một chút Âu ngự Chi cố sự à hết thảy, ta này đều có. chân Vị Danh trong lòng cả kinh, lập tức toàn thân đề phòng, dục vọng chi chủ nhưng là lắc lắc đầu, nhẹ giọng hỏi, đối với ngươi mà nói, Âu ngự Chi là cái thân phận gì? Sư, chân Vị Danh đang muốn nói sư tỷ, nhưng ngay lúc đó kiên định nói rằng, thế tử của ta, ta yêu nữ nhân. Dục vọng chi chủ nhưng là kế tục bắt đầu. Ngươi yêu nàng à vậy? Ngươi biết hắn sinh hoạt tất cả à? Ngươi biết trong lòng nàng nghĩ gì à? Ngươi có nhiều như vậy bí mật? Ngươi cùng với nàng chia sẻ quá à? Ngươi ngoại trừ làm cho nàng sinh sống ở ngươi bên trong tiểu thế giới ở ngoài, còn biết hắn cái khác à? Ta, chân vị danh há muốn muốn nói, nhưng là phát hiện nói cũng không được gì. Hắn thật sự thật không thể giải thích rồi. Cái kia là được rồi. Dục vọng chi chủ khẽ mỉm cười. Nếu như ngay cả những này đều cũng không biết, có tư cách gì đi người yêu? Không muốn chống cự nha? Không phải vậy chúng ta liền không có cách nào nói chuyện. Trong khi nói chuyện. Cái kia trên ngón tay cuốn quanh ánh sáng chỉ ra, như bạch hồng bay vụt, trực tiếp điểm ở trần vị danh trên chán. Ầm. Chỉ cảm thấy trong đầu có món đồ gì nổ tung rồi giống như vậy, bên hai truyền đến không dứt ong nóng tiếng. Cái kia một đạo bạch hồng phảng phất ở bên trong đôi mắt nổ tung, hóa thành vệt trắng vô số, hồi lâu sau, biến ảo ra một cái nhẹ nhàng xinh đẹp tuyệt trần thế giới. Là một mảnh rừng trúc, phảng phất nhất chỉ lục thủy, che kín rồi tầm mắt. Phía trước truyền đến một trận tiếng cười như trung bạc, lại nhìn tới một cô bé ở trong rừng trúc qua lại chạy, xem cái kia ngu rất tin tưởng. Âu Nữ Chi, trong lòng than nhẹ một tiếng. Trần vị danh không nhịn được đi tới. Bành, bành, ầm. Thẩm phán thiên cung ở ngoài, từng trận to lớn vang động, Minh Dao tay cầm hắc hát đạo, theo túng tử vong khí, giống như liên cuồng, ánh đạo ác liệt, không ngừng tấn công. Tuy rằng trong miệng nói cực kỳ càn rỡ, nhưng hắn cũng không phải là ngu muội người, biết rõ đối phương sức chiến đấu vẫn là ở chính mình bên trên. Di vong đạo văn chỗ cường đại là cái gì, hắn còn không tận toán biết, nhưng nhược điểm nhưng là công kích hung manh trình độ muốn so với của chính mình tử vong đạo văn lệch rất nhiều. Vào giờ phút này, cứ công, bước được đối phương hoàn mỹ làm những chuyện khác, mới là tốt nhất chiến đấu cơ biết. Nhưng tu vi trung quy vẫn còn có chút chiến lệnh, mặc kệ hắn như thế nào đánh mạnh, Di Vong Chi chủ đều có thể đều đâu vào đấy hóa giải, không cho hắn nửa điểm cơ hội. Mà đợi được một trận liều mạng sau khi kết thúc, Di Vong Chi chủ đột nhiên cấp tốc lui về phía sau, lại là đại thanh cười nói, Minh nào, ngươi trung quy chỉ là cái mã phu Lãng quên không nhất định có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ, nhưng có thể để cho đối thủ yếu đi. Thử một lần, xem ngươi còn có thể sử dụng đại minh đao ạ. Minh Đao sững sở lập tức thay đổi sắc mặt, thử nghiệm bên dưới, phát hiện mình lại của lại Minh Đao như thế nào triển khai rồi. Chương 1119, Lãng quên sức mạnh. Biến cố bất thình lình này, để Minh Đao giật nảy cả mình. Hôm nay đến đây, nhìn như nói chuyện đần dỡ, nhưng trên thực tế trong lòng vẫn là biết vạn phần hung hiểm, chỉ là cũng không mong muốn rơi xuống khí thế. Bất quá tử vừa nãy giao thủ đến xem, hắn vốn là tự tin khá lớn rồi. Chính như trước từng nói, Di vong đạo văn chỉ có thể nói có khác với tất cả mọi người về liền rượu, nhưng cũng không phải am hiểu chiến đấu, dù cho đối phương là trên danh nghĩa bán đạo, nhưng lực công kích đạo rơi vào trên người mình cũng không có quá to lớn nguy hiếp. Minh Dao thậm chí tự tin, coi như bị đối phương trực tiếp bắn trúng một trường, chính mình cũng vẫn như cũ còn có thể cùng một trong số đó chiến. Mà giờ khắc này nhưng là bất ngờ rồi, đối phương năng lực, thời khắc này mới thật sự là thể hiện ra lợi hại. Vào giờ phút này, Minh Dao còn nhớ chính mình hội một chiêu đại Minh Dao, có thể này một chiêu như thế nào vượt công, như thế nào lợi dụng đạo văn, trong đầu nhưng là trống rỗng, hoàn toàn không có ký ức. Ngươi nếu còn nhớ ngươi hỏi qua ta, vậy ngươi liền còn hẳn là nhớ tới ta từng nói với ngươi. Di Vong Chi chủ một trận cười gằn, ta nói rồi, không nên xem thường ta. Đạo văn của ta rất hữu dụng. Ngươi cho rằng ta chỉ có thể cho ngươi quên một ít chuyện vật vãnh sự tình a dù cho ngươi có nghịch thiên thần thông, chỉ cần không trở thành bản năng của thân thể, chỉ cần để ngươi mất đi cái kia bộ phận ký ức, mặc kệ thần thông nào, đều chỉ có thể lưu lại cái tên rồi. Đừng nói như thế huyền Bí. Minh Dao lạnh rên một tiếng, ngươi cho rằng ta là như vậy không có phòng bị một người à đang tiếp thu ngươi làm tiểu đệ sau. Ta liền nghiên cứu qua đạo văn của ngươi. Ngươi cũng không thể chân chính cắt bỏ người khác ký ức, chỉ là dùng đặc thù sức mạnh đem cái kia bộ phận che khuất mà thôi. Ký ức thứ này, chính là tử vong đều không thể tiêu trừ. Hội dấu ở sinh mệnh bản nguyên bên trong. Nếu ngươi thật sự có cắt bỏ ký ức năng lực, cái kia thật đúng là so với thiên địa đại đạo còn lợi hại hơn rồi. Ngươi nói không sai." Di Vong Chi chủ cười lớn một tiếng, "Nếu như không kéo dài thi pháp, thời gian đầy đủ trưởng, năng lực của ta sẽ yếu bớt, ký ức liền có thể chậm rãi khôi phục. Thực lực càng mạnh thời gian này liền càng ngắn, vậy thì như thế nào? Nay còn chỉ là bắt đầu mà thôi, ở trí nhớ của ngươi khôi phục trước, đã đầy đủ ta giết ngươi trăm lần, ngàn lần rồi. Vậy thì nhìn thực lực của ngươi rồi." Minh Dao lạnh rên một tiếng chính là chân đạp hắc mang quay về Di Vong Chi Chủ vào tới thời khắc này không lại chỉ là mạnh mẽ tấn công rồi mà là liều mạng thân thông của đối phương ngoài ý muốn chiến đấu càng lâu e sợ đối với mình càng bất lợi muốn tốc chiến tốc thắng rồi à Di Vong Chi Chủ cười haha ha, có thể ngươi có điều này có thể lực cả hơn nữa coi như ngươi có như vậy một phần bạn cơ hội có thể thắng ta có thể ngươi cho rằng có thể có ý nghĩa gì à làm chuẩn vị danh đi vào thời điểm liền mang ý nghĩa cuộc chiến tranh này đã kết thúc rồi chúng ta am hiểu chính là giết người có thể dục Vong Chi Chủ am hiểu chính là chu tâm Hắn giết không được người, nhưng có thể khiến người ta sống sót so với chết rồi còn thống khổ. Hắn đem để Trần Vị Danh, không, hẳn là Trần Bàn. Coi như hắn lúc này lựa chọn khôi phục ký ức, cũng sẽ không bao giờ tiếp tục cực đạo cuộc chiến lược. Nếu không là cái này, sinh mệnh bản nguyên đi ra người mỗi một người đều là cá tính cực cường, đúng tự mình tồn tại ý nghĩa kiên trì vượt quá đối với sức mạnh khát vọng cùng sợ hãi tử vong. Nếu không là Trần Vị Danh vẫn lựa chọn không dung hợp ký ức, cuộc chiến tranh này sớm vô hồi hụt rồi. Đáng tiếc, tuy rằng ra một cái lại một cái biến số, Dục Vọng Chi Chủ vẫn để cho Trần Vị Danh đi đến nơi này không có rồi hắn, không có rồi lực lượng pháp tắc, dù cho trở lại mười cái thiên diễn đạo tôn, cuộc chiến tranh này cũng đem chỉ có nhất kết quả. Có đúng không minh đao lạnh giền một tiếng, cái kia nhất kết quả chính là ta đem giết ngươi. Một đao chém ngang, nộ ba bước lên, dù cho vô pháp sử dụng đại minh đao thần thông, có thể sức chiến đấu vẫn như cũ khủng bố. Chỉ là hắn giờ khắc này đối mặt chính là một cái thiên chủ, trước đại minh đao đều không thể dễ dàng thương tổn được đối phương, liền càng không cần phải nói sự công kích này rồi. Liên tục chém qua mấy đao, từng người tách ra sau, minh đao lại là một mặt lạnh lèo nói rằng. Những câu nói này vốn nên là bí mật, không thể nói ra được. Ta cũng biết ngươi lúc này nói những câu nói này dụ ý, chính là vì rồi để trong lòng ta lo lắng, phân tâm bên dưới, để ngươi càng có kỳ có thể đổ. Loại này tâm chiến siếp, ta chơi không biết bao nhiêu lần rồi. Ta biết Trần bàn, cũng hiểu rõ Trần bàn, nhưng ta hiểu rõ hơn Trần vị Danh. Ta biết hết thể cường giả đỉnh cao đẳng đều là Trần bàn, loại kia đúng Trần Bản tín nhiệm, cho tới làm bọn họ mang theo kiêu ngạo cùng phiến diện tới đối xử Trần vị Danh. Nhiều hơn nữa nhiệt tình, đều che giấu không được nội tâm chiến diện những người kia đều cảm thấy Trần Vị Danh không bằng Trần Bản, có mấy người thậm chí cảm thán, vì sao sống lại chính là Trần Vị Danh mà không phải Trần Bản trực tiếp phục sinh, có thể ở trong lòng ta nhưng là cũng không phải là như vậy. Trần Bản đại nghĩa lâm nhiên đều là bước ra đến, vì thiên hạ bức bách, vì là tình thế bức bách, là kẻ địch bức bách, mà Trần Vị Danh đại nghĩa, nhưng là tự mình cảm thụ đi ra. Hắn không có tiên thiên mạnh mẽ, từng gặp vô số xỉ nhục, vì lẽ đó rõ ràng người yếu bị ai, hiểu hơn người yếu trong lòng cái kia phân đối với bị cứu vớt khát vọng. Hắn từng gọi là hành giả chính là xin thể chắc chắn sẽ không vĩnh viên cất bước ở hắc ám bên dưới, một ngày nào đó muốn đường đường chính chính tự do sớm sót. Bởi vì trong lòng cố chấp, hắn có thể so với bất luận người nào đều nhìn rõ ràng hắn tính mạng của mình ý nghĩa. trong tiếng hét vang, hai mắt đột nhiên vừa mở, tử vong sóng gợn thôi thúc, còn như hồ nước hướng bốn phương tám hướng dập dần. đây là một loại trực tiếp công kích thần hồn thậm chí sinh mệnh bản nguyên thần thông, là tử vong đạo văn thiên phú thần thông một trong, khiến người ta khó mà phòng bị, cực kỳ đáng sợ. đáng tiếc, hắn đối mặt chính là nắm giữ mạc vấn ký ức gì vong chi chủ, hắn rõ ràng minh đại bộ phận thần thông đặc biệt là này tử vong sóng gợn, làm tử vong sóng gợn đi ra trong máy mắt, liền thấy hai tay đan dệt hóa xuất di vong đạo văn vô số, như toàn như gió xung kích. Bất quá không phải công kích, mà là lợi dụng cái kia lực trùng kích cấp tốc lùi về sau, trong khoảnh khắc liền lui ra rồi tử vong sóng gợn phạm vi công kích. Chờ đến chết vong sóng gợn biến mất trong máy mắt, lại là đột nhiên khóa tay, lượng lớn di vong đạo văn dùng để, như cùng phong bình thường đem minh đao cuốn một cái, như luồng mỏng, lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung. người này thần thông bất phàm, nhưng đáng tiếc phạm vi có hạn, hơn nữa mỗi lần sử dụng, đúng thân thể tiêu hao rất nhiều. Di Vong Chi chủ chậm rãi bay trở về, một trận đắc ý ý cười, triển khai sau khi hội có đột nhiên không còn chút sức lực nào trong nháy mắt, dễ dàng nhất chúng chiêu. Vì lẽ đó chiêu này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi sẽ không sử dụng. Đáng tiếc rồi, lần này hẳn là vô pháp lại dùng rồi đi. Vừa nãy Di Vong Đạo Văn rõ xoáy, không chỉ có riêng là lụa mỏng đơn giản như vậy, trực tiếp từ trong ký ức che lấp rồi tử vong sóng gợn vận hành phương pháp. Vậy thì như thế nào? Minh Dao nhất thủ giơ lên trong tay Hắc Dao, một tay kia ở Hắc Dao ở trên chậm rãi phất quá, bắn lên một chuỗi xuyên ánh sáng tử vong. Trong ánh mắt không gặp chút nào hoảng loạn, trái lại là cực kỳ kiên định, ngươi có thể che lấp chỉ là ký ức, nhưng là che lấp không được trái tim của ta. Cương Giả Tâm, so với Thái Dương Tinh còn nhiệt liệt, không che lấp được. Chân vị danh nếu dám tới nơi này, liên biểu thị đã làm tốt rồi đầy đủ chuẩn bị. Ta tin tưởng, khi thật sự có yêu cầu quyết tuyệt thời điểm, hắn có thể so với bất luận người nào đều quyết đoán. Chương 1120, một cái khác thị giác. Nhất ao nước trong, nhất sơn lục lâm, một đám thiếu nam thiếu nữ hướng trên núi mà đi. Chân vị danh phiêu trên không trung, hắn lúc này chính là cái cảm giác này, không có thực thể. Thật giống chính là nhất cái linh hồn, một cái làm người đứng xem linh hồn, vẫn đi theo hầu ngữ chi bên người, nhìn hắn nhất cử nhất động, từ non nớt đứa bé trưởng thành bẽ gái, lại trưởng thành tuổi thanh xuân thiếu nữ. Ấu niên Âu ngữ chi cũng không hạnh phúc, bởi vì hắn không có cha mẹ. Hắn là bị dục vọng chi chủ mượn dùng thiên địa đại đạo sức mạnh, thúc đẩy kỳ tuyết phủ chém ba thi sau khi thất bại diễn sinh ra đến, tự nhiên không cha không mẹ. Bị biến thành trẻ con sau, đưa đến rồi cái kia trong núi, để một lão già nhặt được sau nuôi lớn. Tuy rằng ông già kia rất thương hắn, nhưng đang tiếc không có bao nhiêu tu vi có thể nói hắn tuổi thọ có hạ. Không qua một số năm liền vĩnh biệt có đời. Cứ việc đồng thời sinh hoạt thời gian không phải rất dài, bất quá ông già này vẫn là chỉ kỷ có khả năng giúp nàng đánh một chút cơ sở. Hơn nữa thân thể này dù sao đã từng tu đạo, dù cho bị dục vọng chi chủ mượn dùng thiên địa đại đạo sức mạnh suy yếu rồi, có thể vẫn có chứ rất tốt thiên phú, cuối cùng ở lão nhân từ thế hai năm trước, thành công bái vào rồi thành phu sơn, cũng thành rồi Trương Thường Linh đệ tử. Non xanh nước biết trong lúc đó, Âu nữ chi cho dù kiếm tu hành. Đây là hắn bái vào trong núi thứ 25 cái năm tháng rồi, tuy rằng bị Trương thường Linh buộc thường thường luyện kiếm, có thể không thể không nói Hắn thực ở không có bao nhiêu người mạnh mẽ chi tâm. Luyện kiếm thời điểm đều làm mất tập trung, hiệu quả tự nhiên cũng là có hạn. Ngẫm lại chính mình khi còn bé, không thể không nói, Âu Ngự Chi vẫn là hạnh phúc. Thế nhưng Trần Vị Danh biết, loại hạnh phúc này kéo dài không được bao lâu rồi, bởi vì từ tu vi của nàng để tính, chính mình cũng nhanh tới đây rồi. Quả nhiên, không có quá nhiều thiếu niên, ở một cái đen kịt buổi tối sau khi đi qua ánh bình minh, Âu Ngư Chi ở sau núi bên trong gặp phải rồi một cái cẩn thận tỉ mỉ nam nhân, chính là Độ Kiếp sau chính mình. Đây là là là là vô số kinh ngạc thốt lên sau mới là đột nhiên quát lớn bình thường là cái sắc lang chân vị danh đột nhiên cả kinh hắn rõ ràng nghe được câu nữ chi khẽ kêu hô lên chính là nơi nào đến kẻ xấu xa không muốn sống rồi có thể này đồng thời nhớ tới âm thanh lại là cái gì lại nhìn chứ quen thuộc sự tình ở trước mắt từng hình ảnh phát sinh mới thình lình phát hiện những âm thanh này dĩ nhiên là ầu nữ chi tiếng lòng là hắn ý niệm trong lòng là di vong chi chủ sức mạnh chân vị danh nhất thời kinh giác đây cũng không phải là là độc tâm thuật mà là một loại dục vọng nhỏ ngó thủ đoạn làm dục vọng này nhỏ nó có thể đạt đến cái trình độ này thời điểm, liền mang ý nghĩa một chuyện, Âu Ngự Chi đã hoàn toàn bị hắn thao túng rồi. Hoặc là nói, ở dục vọng chi chủ trước mặt, Âu Ngự Chi đã hoàn toàn không có bí mật gì để nói rồi. Nhưng vào giờ phút này, Trần Vị danh không biết như thế nào từ trước mắt ảo cảnh bên trong thoát ly, chỉ có thể lặng lặng nhìn, nghe, cảm thụ chứ. Bởi vì sơ lần gặp gỡ thực sự không thể tả, mà chính mình hay bởi vì kỳ tuyệt phù quan hệ, đối với nàng đặc biệt quan tâm. Đương nhiên, dưới cái nhìn của chính mình chỉ là quan tâm, có thể theo Âu Ngự Chi chính là sắc tâm bất tử, kẻ xấu xa đã như thế dẫn đến đối phương đối với mình là tương đương phòng bị thậm chí đi ở cùng một con đường ở trên đều cảm giác khó chịu tình huống như thế mãi đến tận quế trưởng lao đến phạt trương thường linh luyện đan chính mình lén lút trợ giúp hắn thời điểm mới bắt đầu có chút thay đổi sau đó hay bởi vì chính mình giúp nàng cải thiện kiếm pháp trở nên càng thích hợp hắn mới rốt cục trong lòng nàng ấn tượng bắt đầu biến tốt mà lại nhìn tới ngày xưa bang luyện kiếm lần thứ nhất sử dụng tới màu xanh lôi điện thời điểm chân vị danh đột nhiên phát hiện rồi một chuyện năm đó chính mình cũng không có sử dụng phù ấn chi pháp chỉ là căn cứ vận hành chân khí quy luật cùng kiếm pháp chiêu thức thành công, nhưng vẫn là thành công sử dụng rồi màu xanh lôi điện. Một khác đó chính mình cảm giác được rồi thân thể quỷ dị, bất quá cũng không có tìm được chỗ đặc thù. Sau khi lại là vô pháp lần thứ hai sử dụng, vì lẽ đó cũng là quên rồi. Lúc này nghĩ đến, kết hợp trần bản ngày xưa từng nói, đây là thiên diễn đổ lục duyên cớ. Tiến hóa đặc hiệu để cho mình nắm giữ rồi không nhờ và đạo văn liền có thể phóng thích lôi điện năng lực. Đáng tiếc điều này có thể lực tàng tại thân thể nơi sâu xa, mà chính mình lại là chăm chú vu đạo văn sức mạnh, vì lẽ đó căn bản không có đi đào bóc bây giờ nghĩ lại cũng thật là tuyệt đối. Thanh Phu Sơn sinh hoạt đều đang tiếp tục, tuy rằng bình thản, nhưng cũng không kẻ nhàn, hơn nữa rất thú vị. cứ việc Âu ngữ chi đối với mình ấn tượng vẫn luôn là dừng lại ở sư tỷ đệ, hoặc là nói chỉ là bằng hữu quan hệ phương diện, tuy nhiên cũng khá, không nói ra được tại sao, chân vị danh đột nhiên cảm giác mình là như vậy hoài niệm quang thời gian này, nói đến, điều này cũng có lẽ là cuộc sống mình nhất là thả lòng thời điểm, hoàn toàn không cần mơ mộng những chuyện khác, chỉ là bảo vệ Âu ngự chi là được rồi. mà theo đao đến đây, mình bị trương thường ninh dùng Âu ngự chi làm lý do lừa gạt chứ đi tỷ thí sau đó bị người hiểu lầm tâm tư của chính mình, toàn bộ thanh phu sơn người đều coi chính mình yêu thích Âu Ngự Chi rồi, nhưng vào lúc ấy chính mình xác thực chỉ là bởi vì Kỷ Tuyết phù mới đặc thù nhìn nàng, bởi vì Kỷ Tuyết phù mới đặc thù nhìn nàng. từ đến đây nơi, Trần Vị danh đột nhiên trong lòng du lên, hào bi ai, chính mình những năm này tổng giác cổ trụ, tam xích kiếm, thánh chủ bọn họ bởi vì Trần Bàn mới đặc biệt xem chính mình nhìn một cái, nhưng chưa từng nghĩ quá, kỳ thực năm đó chính mình cũng đã làm chuyện giống vậy, không yêu hắn, rồi lại ở trêu chọc hắn, đặc biệt là cái kia cuộc tỷ thí sau khi. Âu nữ chi đúng tâm thái của chính mình bắt đầu thay đổi. Một cái từ nhỏ không có cha mẹ người, đột nhiên phát hiện có người đàn ông chịu vì chính mình dũng cảm đứng ra. Hơn nữa người đàn ông này cũng không phải là khó coi, vẫn tính là là một nhân tài. Chính là so với cùng thế hệ kiệt xuất một ít, cô gái kia tự nhiên dễ dàng động lòng. Mà thiếu nữ một khi tư xuân, rất nhiều chuyện liền biến được không cách nào không chế rồi. Theo thời gian chung đụng càng ngày càng nhiều, Âu nữ chi đúng tình cảm của chính mình cũng không ngừng biến hóa, biến thâm, trở nên không giống nhau. Hết thảy tất cả đều là đã xảy ra, không giống chính là ngày xưa Trần Vị Danh là ở chính mình góc độ xem sự tình, mà lúc này, nhưng là ở dùng Âu Nữ Chi góc độ xem tất cả sự tình, còn có thể nhìn thấy rất nhiều hơn mình không biết có quan hệ Âu Nữ Chi sự tình. Trần Vị Danh liền như thế nhìn Âu Nữ Chi ở chính mình hấp dẫn hạ từ từ rơi vào cảm tình vòng xoáy, cái kia cảm tình càng ngày càng sâu, coi như không thể nói yêu, nhưng đã tuyệt đối là yêu thích, hơn nữa là rất yêu thích loại kia. Đặc biệt là chính mình lần lượt giúp nàng hoàn thành một ít chuyện phiền phức, lâu dần càng là bắt đầu trở nên ỷ lại chính mình. Nữ nhân một khi bắt đầu ỷ lại, chính là yêu bắt đầu mặc dù cảm tình trì độn như Trần Vị Danh cũng là biết điều này, hắn thở dài chính là năm đó chính mình thực sự là quá khờ cảm rồi, căn bản không có nhiều như vậy cảm giác. làm xâm la địa ngục tu sĩ được kích, tự mình ôm chứ tử vong quyết tâm lấy huyết cứu lại Âu Ngự Chi sau, Trần Vị Danh đột nhiên run lên trong lòng, bởi vì hắn lấy người thứ ba thân phận nhìn lúc đó phát sinh tất cả sau, Thình Lình phát hiện kỳ thực vào lúc ấy chính mình hẳn là cũng là bắt đầu yêu thích Âu Ngự Chi rồi, không phải là bởi vì kỳ tuyết phủ duyên cớ yêu thích, mà khi chính mình thao túng bản thần thiên cung sau khi rời đi. Trần vị danh đột nhiên phát hiện mình thị giác cũng không có theo đi xa, vẫn là kế tục đi theo Âu Ngự Chi bên người. Có thể, vừa vặn có thể biết năm đó không lại bên người những ngày đó, Âu Ngự Chi trên người đến cùng phát sinh rồi cái gì? Chương 1121, tưởng niệm. Vốn là nhân vì chính mình rời đi, thị rắc nhưng ở lại rồi Thanh Phu Sơn mà kinh ngạc, có thể Trần vị danh lập tức liền thoải mái rồi. Năm đó hắn rời khỏi nơi này, gặp lại được Âu Ngự Chi thời điểm, đã là bị Thẩm Phán thiên Cung người không chế, hơn nữa tính cách không nói đại biến, cũng là biến không ít. Đặc biệt là lúc gặp mặt lại, cái tiêu phẫn nộ nhất kiếm còn có cái kêu bi phận gào thét, chất hỏi mình đến tuột cùng là trần bản ngõ tuyết phù vẫn là hắn trần sư đệ, đều mang ý nghĩa những kia năm trên người nàng tất nhiên phát sinh rồi rất nhiều chuyện. nhưng giờ khắc này hắn cái gì đều làm không được, chỉ có thể nhìn chứ, nghe, cảm thụ chứ Âu Nữ Chi suy nghĩ. chính mình rời đi cũng không có để Âu Nữ Chi đoạn tuyệt phần này cảm tình, trái lại biến đến mức dị thường tưởng niệm. làm trương thường linh luyện đang thất bại oán giận thời điểm, tưởng niệm chính mình. làm kiếm pháp tu luyện không thuận lợi thời điểm, tưởng niệm chính mình. làm các đỉnh núi đệ tử tỷ thí thời điểm, tưởng niệm chính mình thậm chí chính là nhìn thấy nam nữ tu sĩ đi chung với nhau nói chuyện vui cười thời điểm cũng sẽ tưởng niệm chính mình loại kia tưởng niệm như một loại cổ độc trôn ở trong lòng càng ngày càng nhiều càng ngày càng sâu phản phất là ruồi bâu lấy mật cuốn quanh ở hắn toàn thân các nơi rót vào cốt thủy loại kia tưởng niệm lại là thật giống một trận thanh phong sẽ không gào thét mà qua nhưng hội nhuận vật tế không hề có một tiếng động tràn ngập ở bên trong tâm thế giới mỗi một góc ở khắp mọi nơi thậm chí còn đến rồi trong linh hồn loại kia bình thẳng yêu như là nước chảy tưởng niệm nhưng là tối có thể đánh động lòng người xem trần vị danh lệ rơi lệ mặt hắn vẫn luôn cảm giác mình là cái thiên nhai cô khách mỗ mỗ không đau cậu không yêu bởi vì không có mỗ mỗ cậu sư phụ cũng không tồn tại mạnh hạo nhiên đối với mình chăm sóc chỉ là bởi vì lý thanh liên mà lý thanh liên đối với mình chăm sóc nhưng là bởi vì tam sát kiếm cái gọi là huynh đệ khi đó chỉ có một cái miễn cưỡng toán minh đao có thể minh đao cũng không phải cái ôn nhu người một cái vì đạt đến mục đích ép mình chém phá thiên lộ có thể đao kiếm đối mặt thậm chí còn là không phá thiên lộ liền đồng quy vu tận người có thể vì chính mình tử là kỷ tuyết phủ có thể kỳ tuyết phủ vì là không phải là mình mà là trần bản. Tựa hồ chỉ có tam xích kiếm đối với mình cũng giống, nhưng đó là một thái xa xôi truyền thuyết. Mà ngày hôm nay, Trần vị danh mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai like rất sớm trước đây có một cô gái lạ như vậy lưu ý chính mình. Vận mệnh là cỡ nào tương tự, chính mình thông qua như ý kim cô đồng cùng phiên thiên ấn xem qua trần bản đối với kỷ tuyết phủ ký ức cũng là tương đương tương tự. ở trần bản tỉnh tỉnh mê mê không biết cảm tình thời điểm kỷ tuyết phủ nhưng là đúng hắn tỉnh căn chủng. Có một người dáng dấp dịu dàng cô gái xinh đẹp như vậy lưu ý chính mình, đúng là một cái phi thường bằng sự tình. Đặc biệt là nhìn tất cả những thứ này phát sinh, cảm thụ chứ tâm tư của đối phương, xác minh chứ trí nhớ của chính mình, càng là ở trong lòng sinh ra rồi không cách nào hình dung hạnh phúc cảm. Thời khắc này Trần Vị danh muốn khóc, không phải rơi lệ. Rơi lệ có các loại khả năng, nhưng khóc nhưng là chỉ có một loại, thương tâm. Hắn đột nhiên cảm giác mình thật giống phụ lòng rồi một phần thâm tình, một phần biết cũng không nhiều, nhưng cực kỳ đầy đặn cảm tình. Tường nghiệm thành kết, phảng phất bản thạch. Mỗi một ngày đỉnh núi ngóng nhìn, hy vọng có thể nhìn thấy cái kia bóng người quân phục. Một ngày một ngày lặp lại, tất cả xung quanh đều trở nên khô khan vô vị vô vị. Mỗi một ngày nhìn thấy đều là gần như sự tỉnh, có thể ở trong mắt Trần Vị Danh nhưng cũng không đơn điệu, thậm chí ở trong nháy mắt này, có một loại cảm kích dục vọng chi chủ tâm tỉnh. Nếu không là hắn, có thể chính mình vĩnh viễn đều không hội biết những chuyện này. Đáng tiếc, Si Ngốc chờ đợi, nàng đến không phải là muốn người kia, mà là một đám sâm nhập giả. Tu sĩ mạnh mẽ, Thanh Phu Sơn ở trước mặt bọn họ có thể nói là không đề phòng, liền trực tiếp như vậy mang đi rồi Âu Nữ Chi. Một cái bản sẽ không có cường giả tâm thái nữ tử, một cái thiên phú cũng không thể nói được cỡ nào siêu phàm thoát tục nữ tử, này chút thời gian trôi qua, Tu Vi cũng không có quá nhiều tình tiến, bất quá thiên tiên cảnh giới mà thôi. Như thế yếu, không thể được. Theo âm u bên trong một câu nói, thẩm phán thiên cung người bắt đầu rồi đối với nàng Tu Vi mạnh mẽ tăng lên. Đan dược, thiên tài địa bảo, thi trùng, cổ đầu, tất cả có thể tăng cao Tu Vi thủ đoạn đều thêm ở trên người nàng. Mỗi một loại thủ đoạn đều có thể mang đến đáng sợ hậu quả, toàn thân mập mạp như sắt chết trôi, kinh mạch đều nát tan thân thể nổ tung, đau yên hơn thể thương tích đầy mình. Mỗi một loại phương thức đều đủ để để bình thường tu sĩ chết đến trăm ngàn lần, có thể thân thể này dù sao đã từng tu đạo. Thẩm phán Thiên cung lại nhiều chính là vật bảo bệnh, mạnh mẽ để Âu Ngự Chi mỗi một lần đều là từ bên bờ tử vong bị đoạt lại. Cùng thời khắc đó còn có các loại đánh đập, cơ bức, muốn Âu Ngự Chi nghe bọn họ mệnh lệnh đi làm việc tỉnh, làm tính toán chuyện của chính mình. Có thể bất luận bọn họ như thế nào làm, Âu Ngự Chi đều là không đánh thắng, thậm chí đều không làm đáp lại. Từ ngược đãi bắt đầu, không nói nữa quá một chữ, chính là cắn chặt hàm răng chịu đựng. Mà Mặc kệ trải qua rồi cái gì, cô gái này trong mắt mãi mãi cũng không có chỗ trống, ở lạnh lùng sau khi, có thể nhìn thấy trong mắt một điểm đốm lửa, bất diệt đốm lửa. Đó là một loại tín ngưỡng đốt lửa, tựa hồ tin chắc có người sẽ đến cứu hắn. Trần Vị Danh càng thêm lòng chua sót, xấu hổ không kể, bởi vì vào lúc ấy hắn có thể cùng yêu tộc đồng thời, có thể ở mỗi cái tinh vực lang thang, nhưng thật sự rất ít nhớ tới hắn, càng sẽ không biết tất cả những thứ này. Lam Âu Nữ chi bị các loại thủ đoạn tăng lên tới á thánh cảnh giới sau, không ngừng nghĩ giàn vật rốt cục dừng lại rồi, dục vọng chi chủ cũng rốt cục lần thứ nhất xuất hiện ở trước mắt nàng. Cái này am hiểu nhòm ngó trong lòng người thiên chủ cũng không có nhiều lời phí lời, chỉ là trực tiếp hỏi, ngươi yêu Trần Vị Danh? Yêu Âu Ngự Chi cũng rốt cục mở miệng lần nữa, ánh mắt kiên định. Có bao nhiêu yêu? Có thể chết. Hỏi ngắn gọn, đáp thẳng thắn, lại là để Trần Vị Danh trong lòng run rẩy. "Vậy ngươi biết Kỷ Tuyết Phủ à?" "Không biết. Ta có thể nói cho ngươi, chính là cái kia cùng ngươi tranh cướp thân thể nữ nhân, mà Trần Vị Danh đối với ngươi là thủ, không phải là bởi vì chính ngươi, mà là bởi vì Kỷ Tuyết Phủ. Hắn luôn tìm không phải ngươi, là Kỷ Tuyết Phủ." Dục vọng chi chủ đang khi nói chuyện, rồi ra chỉ tay quay về Âu Ngự Chi cái trán điểm tới. Một khắc đó, vô số hình ảnh bắt đầu ở Âu Ngự Chi trong lòng tỏa ra trong mắt cái kia một điểm đốm lửa cũng từ từ tiêu tan lạnh lùng chỗ trống thẩm phán tiên cung ở ngoài hai bóng người ở chiến đấu kịch liệt kịch liệt nguyên khí dung chuyển trong lúc đó rốt cục tê ra. ha ha ha di vong chi chủ cười to hiện tại cảm giác như thế nào rồi còn có thể nhớ tới bao nhiêu thần thông bao nhiêu thủ đoạn lúc này minh đao một thân là thương dòng máu màu đen không ngừng nơi sâu xa sinh mệnh nguyên khí chính đang trôi qua càng không ổn chính là hắn không chỉ là quên rồi rất nhiều thần thông thậm chí ngay cả một con mắt cùng nhất cái lỗ thay cũng giống như không tồn tại rồi giống như vậy không cảm ứng được Lãng quên đi không chỉ là ký ức, còn có thể là thân thể năng lực. Một cái con mắt, nhất cái lỗ tai, này còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngươi không phải hỏi ta Lãng quên như thế nào giết người hả? Di vong chi chủ rõ ra nhất thủ, phảng phất nắm chắc phần thắng, khi ngươi quên mất người khi còn sống, ngươi dĩ nhiên là chết rồi. Tử vong, chính là ta tu hành điểm cuối. Mình đau hét lớn một tiếng, chảy ra máu tươi tất cả hội tụ đến hắc đau ở trên, trong ngay mắt, sức mạnh tử vong bị thôi thúc đến rồi cực hạn. Bại vong chi đạo, phóng lên trời, phảng phất nhảy vào rồi trên 9 tầng trời. Chương 1122 căng hận, sự thực thắng vu hùng biện, mạnh mẽ nhất lời giải thích chính là sự thực. Dục vọng chi chủ cho hầu ngữ chi nhìn thấy, chính là trần bản cùng kỷ tuyết phù một đời nhấp nô cảm tình. Loại kia từ bình thản bắt đầu, đến nhiệt liệt đỉnh cao, lại tới cảm tình thăng hoa, mai đến tận kỵ tuyết phù vì cứu trần bản chết ở trong lồng ngực của hắn. Hô hoàng chứ trần công tử, cái kia nâng tay lên muốn đụng vào người yêu khuôn mặt mà không thể ra sức thời điểm. Cái kia gào khóc, lại không nửa điểm hình tượng, chỉ biết là hoảng loạn cho lạnh lẽo người yêu mang vòng tay thời điểm. Bất kể là ai đều có thể cảm giác cái kia tình cảm của hai người triệt để bắn ra, giữa hai người cũng lại không hòa vào nửa điểm cái khác. Ở này sau khi, lại là chuyện của chính mình, không ngừng bị Kỷ Tuyết phủ mộng cảnh thức tỉnh, không ngừng nghĩ nữ nhân này, còn có sinh mệnh nơi sâu xa ký ức dần dần rõ ràng thì, đúng Kỷ Tuyết phủ khiên chàng phải đố. Thời khắc này, Trần vị danh nhìn thấy rồi gì vong chi chủ thủ đoạn, hắn cho hầu ngựa chi nhìn thấy đều là thật sự, tuy nhiên che giấu rồi một vài thứ, tỉ như, trí nhớ của chính mình cùng sau khi sống lại đã có tân độc lập nhân cách sự tình từ những tiêu đoạn ngắn bên trong xem ra, Âu Ngự Chi nhìn thấy chính là sống lại chính mình, cấp thiết muốn phải tìm Kỷ Tuyết Phủ. đặc biệt là sơ lần gặp gỡ, bởi vì hai người giống nhau như lúc, mới sẽ vô cùng kinh ngạc. sau khi tất cả, cũng là như sự thực đoạn ngắn, đúng với mình mà nói không tính là gì, nhưng đối với Âu Ngự Chi liền không giống nhau rồi. nguyên lai like đối với mình đặc thú nguyên nhân, là bởi vì Kỷ Tuyết Phủ. nguyên lai like vì chính mình ra mặt nguyên nhân, là bởi vì Kỷ Tuyết Phủ. nguyên lai like nguyện ý vì mình chảy máu bỏ mình, cũng là bởi vì quá muốn Kỷ Tuyết Phủ. ái tình trong lúc đó, không cho phép phe thứ ba đặc biệt là rõ ràng cái này chính mình Âu Yếm nam nhân đối với mình tốt, đều là bởi vì một người phụ nữ khác thời điểm, mặc dù dịu dàng như Âu Ngự Chi cũng không chịu nổi rồi. Hắn trở nên điên cuồng, lại có thêm vấn luyện hoặc là đối thủ, cũng không còn là bị động chịu đựng, mà là chủ động giết chóc. Trong ánh mắt âm lãnh cùng hắc khí, khiến người ta có loại nhìn thấy rồi thu gạt sinh mệnh tử thần cảm giác. Mỗi một lần ra tay giết người, trong miệng ghi nhớ đều là tên của chính mình, Trần Vị Danh. Hắn đang tức giận, hắn ở căm hận, hắn muốn phát tiết. Nếu không chiếm được, liền phá hủy hắn. Nếu như giữa hai người vô pháp có yêu Vậy thì chỉ để lại hận. Yêu sâu bao nhiêu, hận liền sâu bao nhiêu. Trần Vị Danh có thể rõ ràng cảm ứng được câu ngự Chi suy nghĩ trong lòng tất cả, loại kia phảng phất triển miên bình thường sự thù hận, hòa vào toàn thân các nơi, cốt tủy linh hồn. Mãi đến tận lần thứ hai nhìn thấy chính mình, Âu Vũ Chi gào thét xuất câu nói kia, là Kỷ Tuyết phụ Trần Bản vẫn là chính mình Trần Sư Đệ. Dù là biết kết quả Trần Vị Danh cũng cảm thấy Âu Vũ Chi hội chân chính với mình, thời khắc này, hắn mới thật sự là cảm nhận được Âu Vũ Chi hống suất câu nói này trong cảnh. Mà khi câu nói này sau khi đi ra, Âu Vũ Chi trong lòng đột nhiên không hiểu ra sao biến mất rồi. Bởi vì yêu, vì lẽ đó không muốn hận, không có lý do nào khác. Từng hình ảnh ảo cảnh lướt qua, tiểu thế giới xuất hiện, thế ngoại đảo nguyên bình thường sinh hoạt. Cứ việc ngoại giới các loại hiểm ác, vẫn như cũng là tiểu sát thực hành thời gian. Chân vị danh không hiểu dục vọng chi chủ để cho mình xem những này là có ý gì. Có thể mãi đến tận thiên kiếp con đường sau khi xuất hiện, tình huống liền xuất hiện biến hóa rồi. Ở Âu Vũ Chi trong lòng xuất hiện rồi một thanh âm, một cái rất quỷ dị âm thanh, chính như chính mình giờ khắc này ở cảm ứng Âu Vũ Chi tiếng lòng. Âu Vũ Chi cũng ở cảm ứng người kia tiếng lòng, mà cẩn thận nghĩ tới sau khi, lại là ra kết luận, Âu Vũ Chi cảm ứng dĩ nhiên là Trần Bản ký ức thể tiếng lòng. Chính là kinh ngạc trong lúc đó, đột nhiên thấy hoa mắt, thiên địa xoay quanh, lại xuất hiện lại là đến rồi một vùng núi non, một cái thanh tú nữ tử bị người bắt cóc, một cái giống như điên cuồng nam tử đang điên cuồng giết người. Nhìn kỹ lại, hai người này cỡ nào nhìn quan mắt, lại là vừa nghĩ, không chính là mình cùng Âu Nữ Chi, hoặc là nói nên Trần Bản cùng Kỷ Tuyết Phủ. Đầu tiên nhìn xem qua sau, Trần Vị Danh lập tức phản ứng lại. Dục vọng chi chủ đây là chuẩn bị để cho mình nhìn lại một chút trần bản cùng kỳ tuyết phù một đời, như quả không ngoài dự liệu. Tất nhiên hội lấy kỳ tuyết phù thị dắt đến xem giữa bọn họ hái tỉnh, quả nhiên rất nhanh liền sinh ra tâm linh cảm ứng. Kỳ tuyết phù nhìn cái kia giết người nam tử, trước tiên cũng là sợ hãi, có thể theo trần bản giết người song sau khi hôn mê, cuối cùng không đành lòng bỏ lại hắn một cái, chính là mang theo rời đi. Chờ đến trần bản la lên chữ a thảo hai chữ tỉnh lại, đem hắn ôm um lấy thời điểm, một đoạn cảm tình đốn lửa liền như vậy xuất hiện rồi. Trần vị danh biết phần này cảm tình, thông qua như ý kim cô động cùng phiên thiên ấn từng từng thấy phần này ký ức, không giống chính là, lần này, hắn chính là lấy kỳ tuyết phủ góc độ đến xem tất cả mọi chuyện, tất cả liền bắt đầu từ nơi này. Thẩm Phán Tiên cung ở ngoài. Bại Vong Chi đao xuất hiện, nối liền đất trời, mang theo đáng sợ khí tức tử vong, dường như muốn hủy diệt hết thảy tất cả. Rốt cuộc không nhịn được rồi à? Di Vong Chi chủ một trận cười to, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi này một chiêu, làm ta biết ngươi kiếp trước là Chu Thiên Minh sau, ta liền đi thăm dò quá tin tức của ngươi. Bại Vong Chi đao, chắc chắn phải chết. Này một đao xuống, giết người giết quỷ, bất luận có thể không chiến thắng đối thủ chính mình cũng là chắc chắn phải chết. chỉ có người kẻ nhu nhược như vậy mới hội đem sinh tử coi trọng như vậy muốn. Minh Đao điên cuồng hét lên, điên cuồng thôi thúc bại vong trì Đao, y phục trên người nổ tung, theo mặc dù là thân thể cũng bắt đầu xuất hiện từng vết nước dồn dập nổ tung, như đóa hoa tỏa ra, trong nháy mắt chính là máu thịt bé bé, hầu như không nhìn ra là cá nhân hình rồi. mà cái kia một Đao cũng là bị thôi thúc đến rồi cực hạn, phảng phất muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. trên chín tầng trời, nương tụ thành một đạo ánh Đao, tử vong khí nương tụ, khiến cho thiên địa cản khôn phảng phất hóa thành rồi tử vong địa ngục. Minh Đao xưa nay đều là điên cuồng, vì trở nên mạnh mẽ, không tiếc bất cứ giá nào. So sánh với đó, hắn so với hắn kiếp trước Chu Thiên Minh thích hợp hơn cái này đạo Văn. Giết người giết kỳ loại hình sự tình, xưa nay không phải hắn cân nhắc vấn đề, chỉ cần này một chiêu đủ mạnh, nên sử dụng thời điểm thì sẽ không do dự nữa. Cái kia một đao chém ra, hoành đẳng vũ trụ trước sau, xuyên thủng thế giới càn khôn, áp chế tất cả sinh linh, không thể tránh khỏi. Một đao hạ xuống, hủy diệt tất cả, vô số tinh thần tinh hà phán át, ánh mắt chiếu tới bên trong, ngoại trừ thẩm phán thiên cung, càng là lại không nhìn thấy hư không ở ngoài. Chính là thẩm phán Thiên cung vị trí tinh cầu cũng là trong nháy mắt chôn vùi, ánh đao vượt qua, bổ trúng Di vong chi chủ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Di vong chi chủ chính là biến mất vô ảnh vô tung, không còn tồn tại nữa. Thành. Thành rồi. Minh đao trong lòng khẽ than thở một tiếng, hắn lúc này đã liền một cái đầu ngón út đều động không được, cực kỳ thống khổ khó chịu. Chưa kịp hắn sinh ra thứ hai ý nghĩ, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến nhất tiếng cười khẽ, lợi hại, quả nhiên lợi hại. Ta không phủ nhận, nếu như thật sự bị đánh trúng, thua 89 phần 10 là ta, đáng tiếc. Đáng tiếc rồi. Minh Dao theo tiếng nhìn lại, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Di Vong Chi chủ từ một bên bay tới, trên người càng là không mất một sợi lông. Không thể. Trong lòng thán phục, hắn không tin vừa nay đó là hóa thân. Ý tu vi của hắn tuyệt đối có thể nhận ra. Cái kia xác thực không phải hóa thân. Di Vong Chi chủ tự hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, khẽ cười một tiếng. Ta trước sẽ ở đó nói rồi này những câu nói này, sau đó trốn đi rồi. Chỉ có điều, chỉ có điều để ngươi quên ta đã đi ra rồi. Vì lẽ đó ngươi trong đầu tin tức, ta còn ở nơi nào? Lần này lại không thể chiến lực lượng rồi đi. Không nghĩ tới thắng ngươi có thể như vậy ung dung. Nhẹ nhàng đến rồi Minh Đao trước người, rũa ra chỉ tay, điểm ở tại trên trán. Lúc này Minh Đao liền hô hấp khí lực đều không có, căn bản là không có cách núp đích, chỉ có thể để cho chỉ tay được vào. "Quên sinh đi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chỉ có chết rồi." Tiếng nói vừa dứt, ngón tay ở trên ánh sáng lóe lên, Minh Đao trong mắt ánh sáng chính là bắt đầu tiêu tan. Chương 1123, sinh tử cực hạn. Bại vong chi đao, giết người giết kỹ đao pháp, tử vong đạo văn uy năng hiện lộ hết chiêu thức. Này một đao uy lực Phàm là gặp qua người không có không khắc sâu ấn tượng. Ở cái này có đạo văn áp chế thời đại, Chu Thiên Minh hay dùng đao này pháp vượt cấp khiêu chiến, hầu như giết chết chi tôn. Mà bây giờ cảnh giới Tri tôn sử dụng, uy lực tự nhiên càng to lớn hơn. Đáng tiếc, Di Vong chi chủ nhưng là dùng một loại người khác không nghĩ tới phương thức hóa giải rồi này một đao, hơn nữa là không hư hao chút nào. Cái kia chỉ tay điểm vào cái chán trong nấy mắt, Di Vong đạo văn lực lượng thôi thúc, quên sinh ký tử, chính là mất đi sức sống. Minh đao trong mắt ánh sáng tàn đi, đã biến thành mở miệng một mảnh, từ từ chỗ trống. Ha ha. Di Vong Chi chủ một trận cười to, lại là âm thanh lạnh lẽo, kém một đường. Trung quy đất vàng, Minh nào dù là người anh hùng được đến, trung quy là không biết tiên mệnh. Sau đó chính là đưa tay quay về đồng bình ở trên hư không Minh Đao thân thể đập tới, sắp sửa đập chúng trong ngay mắt, nhưng là thấy rõ Minh Đao trong mắt đột nhiên ánh sáng màu đen một đời, như ngọn lửa màu đen, hóa thành liệu nguyên tư thế, hừng hực dân chảo. Gặp lại rối tay một cái, đem Di Vong Chi chủ tay nắm lấy. Chuyện này, Di Vong Chi chủ giật nảy cả mình, cao quát một tiếng, sao? Làm sao có khả năng? Quên còn sống sót? Chính là Tử vong." Minh đao lạnh lùng nói đến, "Ta chính là Tử vong, ngươi còn muốn ta làm sao đi chết?" Trong khi nói chuyện, Tử vong khí rít gào, từ trong cơ thể như thiên quân vạn mã chạy trồm mã suất, đáng sợ cực kỳ. "Không, không thể." Di vong chi chủ vô pháp dẹp loạn kinh ngạc chi tâm. Minh đao sắc mặt trầm lạnh, "Ngươi không phải yêu thích nói biết thiên mệnh à, đây chính là thiên mệnh, Lãng Uyên nhất định chỉ có thể cho Tử vong." Làm tiểu đệ. Hai người chân khí xung kích, phản phất hai cỗ dòng nước xiết ở nhỏ hẹp tung lúng xung tới, bắn ra từng đạo từng đạo huyền diệu vòng sáng. Xung kích hồi lâu, Minh Dao nhẹ buông tay, hai người mới là cách ra một cái dừng lại vừa lui về phía sau di vong chi chủ vẫn là không ngừng được kinh ngạc không thể người rõ ràng đã dùng bại vong chi đao sinh cơ đoạn tuyệt mới là làm sao có khả năng còn có thể như vậy bại vong chi đao là tử vong đạo văn cực hạn chiêu thức dùng sau khi sẽ sinh cơ đoạn tuyệt nhưng nếu tử vong đạo văn tu luyện tới thành tựu lớn là diệt kỷ vậy này cái đạo văn tồn tại có gì ý nghĩa minh ao dội ra chỉ tay trên không trung diễn biến hờ hững nói rằng thiên địa có âm dương tương sinh gắn bó âm dương là giả biến ảo sinh tử đối ứng âm dương âm cực điểm vì là dương, tử cực điểm nên là sinh. thế giới này chúa tể là luân hồi chúa tể, cái gọi là luân hồi, đơn giản chính là sinh tử tương giao làm trụ cột. bại vong chi đau sau, nên là vô tận sinh cơ. trong khi nói chuyện, ngón tay ở trên tử vong đạo văn từ từ huyền quang đại thịnh, không lâu lắm, càng là diễn sinh ra sinh mệnh đạo văn. sinh tử gắn bó, chính là luân hồi. tiếng nói vừa dứt, chính là nghe được thiên âm từng trận, vũ trụ rung động, lập tức thấy rõ sau người đột ngột xuất hiện một cái hấp hát động lớn, hố đen một bên khác ánh sáng vạn trượng, có người chết tiếng, có sinh giả thanh âm, huyền diệu phi phàm. Nhìn kỹ lại, chính là cái kia trong truyền thuyết lục đạo luân hồi. Trong mấy mắt, Di vong chi chủ sắc mặt như cho tàn. Thẩm phán tiên cung bên trong, Trần vị danh ở dục vọng chi chủ hảo cảnh bên trong vô pháp bước ra, giờ khắc này cũng không biết có nên hay không bước ra. Hắn lấy kỷ tuyết phù thị giác, xem xong rồi Trần bản cùng kỷ tuyết phù một đời. Loại kia vô tận chờ đợi, chờ đợi. Đợi được biển cạn đá mọn, tụ đỉnh. Từ kỷ tuyết phù góc độ xem cái kia một đoạn cảm tình, càng ma sống hơn động, càng cảm động, đặc biệt là Trần vị danh trong đầu còn có Trần bản góc độ xem phần này cảm tình ký ức. Hai phân ký ức so sánh xác minh sau, phản phất bạo phát rồi giống như vậy, tự động ở trong đầu hiện lên, cũng như truyền nhiễm giống như vậy, diễn sinh đến rồi hết thảy trong thần thức. Thời khắc này, trong đầu của hắn nhưng là phần này cảm tình, để hắn thậm chí đều sản sinh rồi thác loạn, cảm giác mình không lại vẹn vẹn là Trần Vị Danh, cũng là Trần Bản. Thậm chí không lại cảm giác những này là ảo giác, mà là sự thực, thậm chí đều đang phát sinh, còn ở trải qua. Tình cảnh đó mạ, một chút, mãi đến tận thời khắc cuối cùng, kỳ Tuyết phủ chết ở Trần Bản trong lòng. Trần Vị Danh cảm giác mình cùng cái kia bóng người chung điệp rồi, liền như vậy ôm người yêu của chính mình cảm thụ chứ hắn từ từ mất đi nhiệt độ thân thể, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, đình không được, đã không nhận rõ đây là hiện thực vẫn là ảo cảnh rồi. làm cái kia vòng tay rốt cục mang tới sau khi, trước mắt huyền quang lóe lên, hết thảy đều biến mất rồi, lại là trở lại rồi Âu Nữ Chi cái kia một chỗ. thời khắc này Trần Vị Danh nổn ngang rồi, trong đầu đầy giấy mình và Âu Nữ Chi, Trần Bàn cùng Kỷ Tuyết Phủ ái tình ký ức, không ngừng đan dệt, sung kích, và mèo, để hắn trong lúc nhất thời khó có thể phân rõ ràng lúc này mình rốt cuộc là Trần Vị Danh vẫn là Trần Bàn. Mà lúc này Âu Ngữ Chi trong lòng dĩ nhiên có thể cảm ứng được Trần Bản tâm tư, biết hắn suy nghĩ trong lòng tất cả, cho tới để Trần Vị dành càng thêm vô pháp đỉnh chỉ loại này thác loạn tư duy. Càng đòi mạng chính là, Trần Bản trong đầu thường thường hội nhớ tới người là, kỳ Tuyết Phủ. Cái kia phân hái tình, cuối cùng kết cục, bất kể là người nam nhân nào đều sẽ phi thường tưởng niệm người phụ nữ kia. Trần Bản xưa nay không nói, có thể trong lòng hắn chưa từng có đỉnh chỉ quá, dù cho đó chỉ là cái ký ức thể, nhưng vẫn như cũ có Trần Bản bình thường tư duy. Tưởng niệm cũng là thôi, nhưng cảm nhận được cái này ký ức người là Âu Ngữ Chi. Hơn nữa hắn còn đem lòng này lý cảm ứng xem là rồi là chính mình, hắn cho rằng là chính mình vẫn ở tưởng niệm Kỷ Tuyết Phủ. Đặc biệt là mỗi khi chính mình ở bên trong tiểu thế giới cùng hắn nói giỡn, lúc sinh sống, Trần Bàn có thể cảm ứng được tâm lý của chính mình hoạt động, như vậy tình cảnh, tự nhiên sẽ không tự chủ được nhớ tới hắn cùng Kỷ Tuyết Phủ. Cảm ứng được tha tâm lý Âu ngữ Chi liền thống khổ rồi, dưới cái nhìn của nàng, là chính mình, là Trần Vị Danh ở cùng hắn đồng thời thời điểm, trong lòng nghĩ tới nhưng là một người phụ nữ khác, Kỷ Tuyết Phủ. Có thể, bất luận mình làm cái gì, Trung bị ở trong lòng hắn tạm thời đều chỉ là một người phụ nữ khác thay thế phẩm. Hắn bảo vệ chính mình, chỉ vì là đang đợi chứ người phụ nữ kia trở về. Như vậy tâm tư, không cách nào khống chế, nội tâm chua xót chính là vô pháp nói ra khỏi miệng. Chân vị danh đã gặp qua là không quên được, hắn tự nhiên nhớ tới cùng với Âu nữ chi mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái đoạn ngắn, còn có mỗi một cái vẻ mặt. Những kia năm, hắn cho rằng là vui mừng, ôn hòa, cười nhạt dung sau, nguyên lai like còn cất giấu nhiều như vậy thương tâm cùng bị phẫn. Bình tĩnh mà xem xét, như đổi làm là chính mình, dù cho đúng cảm tình ngu ngốc đến mấy, Sợ cũng là không cách nào nhịn được. Nhưng Âu Ngữ chi nhịn xuống, hoặc là nói, bởi vì đối với mình yêu, làm cho nàng tiếp nhận rồi cái này dục vọng chi chủ bày xuống lời nói dối, một cái cái gọi là hiện thực. Mỗi một ngày, mỗi một khắc, mỗi một phân sau lưng, là tụ tập cùng nhau vui sướng, cũng là đồng sàng dị mộng dày vò. Âu Ngữ chi cẩn thận che giấu chứ trong lòng đau đớn, mỗi ngày đều là lấy nụ cười diện đối với mình. Cái kia một chút, như lưỡi dao sắc, tàn nhẫn mà quất roi chứ trần vị danh nội tâm. Mãi đến tận cái kia một ngày, loạn thiên sức mạnh xâm nhập, đem Âu nữ chi mang đi. Ẩm. Thiên địa phá nát, thế giới điên đảo, dục vọng chi chủ thanh âm vang lên. Hiện tại, bắt đầu lựa chọn rồi, Âu Ngư Chi vẫn là kỳ tuyết phủ, chỉ có thể sống một cái. Chương 1124, lựa chọn. Âu Vũ Chi, kỳ tuyết phủ, chỉ có thể lựa chọn một cái. Dục vọng chi chủ xuất hiện lần nữa ở trước mắt, trong tay huyền quang diễn biến, lại là thành rồi một cái vòng tròn cầu. Ta lần này chém qua đi, chưa hề hoàn toàn chém ra, bây giờ sắp sửa một lần nữa trường long. Âu Vũ Chi cùng kỳ tuyết phủ không phải hai cái ký ức thể hoặc là hai phân ký ức, các nàng là hai cái độc lập nhân cách, các nàng vô pháp cùng tồn tại một khi dung hợp nhất định phải chết một cái đồ thể đao nắm ở trong tay ta nhưng lựa chọn quyền lợi cho ngươi nói cho ta là kỳ tuyết phù vẫn là Âu Vũ Chi một phút thời gian không có kết quả chính là hai người đều chết tin tưởng ta không phải mỗi một lần đều có Phượng Hoàng đến với bản còn có thể thành công cũng sẽ không dùng hy vọng có thể cho ngươi lại phục sinh một cái lục gáp đạo quân hai cái đều muốn Trần Vị danh hét lớn một tiếng liền muốn động thủ có thể mới vừa làm thử nghiệm nhưng là phát hiện mình căn bản là không có cách sử dụng thần thông thậm chí ngay cả khí lực đều không có bao nhiêu Đây là ở dục vọng của ta trong ảo cảnh, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội liều mạng. Dục vọng chi chủ lắc đầu nói rằng, thiên phú của ngươi, năng lực, các loại kỳ ngộ tạo nên rồi đặc biệt ngươi. Nếu là cùng cảnh giới một trận chiến, ta tất nhiên không bằng ngươi, như vậy ảo cảnh cũng không thể nhốt lại ngươi. Đáng tiếc, ngươi còn kém xa. Tiếng nói vừa dứt, trong hư không xuất hiện một cái quần mặt trời. Quang ảnh, có thể nhìn thấy thời gian lưu động, một chút quá khứ. Quang ảnh sau khi, có một ngọn núi, hai bóng người bị chói ở hình trụ ở trên không lúc đích. Một cái bị chói ở trên đỉnh ngọn núi là kỳ tuyết phủ một cái khác bị trói ở dưới chân núi là Âu Ngữ Chi, lại có huyền quang dập dần, đem hai người bao vây, thu nhỏ lại, hóa thành nắm đấm viên cầu bay tới rồi Trần Vị Danh trước người. lựa chọn bắt đầu rồi, tay của ngươi trước tiên chạm được cái nào cầu, ta coi như là ngươi lựa chọn rồi ai sống sót, tuyển ai. Trần Vị Danh đem ánh mắt nhìn về phía Âu Nữ Chi, nhưng trong lòng lại là nhớ tới rồi Kì Tuyết Phủ. đem ánh mắt nhìn về phía Kỳ Tuyết Phủ, rồi lại là lập tức nhớ tới rồi Âu Ngữ Chi. Âu Nữ Chi, Kì Tuyết Phủ, Kỷ Tuyết Phủ, Âu Ngữ Chi. hai cái tên không ngừng ở trong lòng văng vọng hai tuyệt nhất nhìn như dễ dàng nhưng như thế nào có thể hạ quyết đoán là kỳ tuyết phủ vẫn là Âu nữ chi Lưỡng năng trong lúc đó trong lòng lại là hiện lên một vấn đề khác là trần bản vẫn là trần vị danh hắn mở mịt rồi vào giờ phút này trong đầu của hắn xuất hiện rồi bốn phần ký ức có trần vị danh có trần bản có Âu nữ chi có kỳ tuyết phủ bốn người bốn cái tình cảm dây dưa rồi mấy đời luân hồi người thời khắc này lấy một loại phương thức như thế như hợp lại cùng nhau lẫn nhau trong lúc đó khó có thể phân ra ai là ai a loại kia lựa chọn nỗi đau khổ dù cho có ngàn thần vạn thức thuật cũng là vô dụng, khiến cho hắn cảm giác sống sót thật sự không như chết rồi, chết rồi liền không cần chịu đựng như vậy dày vò. bên hai còn có theo quần mặt trời quang ảnh lưu động truyền đến âm thanh, còn như là nước chảy, không ngừng báo cho hắn, thời gian chính một chút quá khứ, sống sót, chẳng bằng chết rồi. trong lòng sinh ra ý niệm như vậy, càng ngày càng mạnh mẽ, trong giây lát nhớ tới rồi một vật, tam sinh đảo quan tài, trần bản ký ức, nếu có thể mau mau dung hợp ký ức, lấy trần bản thủ đoạn, cũng có thể có cơ hội. ý niệm này một đời, để hắn lập tức muốn đi vào tiểu thế giới, nhưng tùy theo mà đến. Nhưng là thay đổi sắc mặt, hắn không cảm ứng được tiểu thế giới, ở đây, kỳ thực không có thân thể, không có lực lượng tinh thần, chỉ có ý thức. Nơi này là dục vọng chi chủ dục vọng ảo cảnh, ngăn cách rồi cùng ngoại giới liên hệ. Mà ngay khi hắn sinh ra ý niệm như vậy thời điểm, cách đó không xa dục vọng chi chủ khỏe miệng không tự chủ được hiện lên rồi một loại gian kê thực hiện được ý cười, thoáng qua liền qua. A. Chân vị danh lại là hét dài một tiếng, phóng lên trời, muốn cùng dục vọng chi chủ liễu mạng. Đáng tiếc, ở đây, hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương, nhưng thấy thân ảnh kia hơi động, chính là nhẹ nhàng bay đi rồi ta nếu là ngươi, chính là trực tiếp chọn Âu Nữ Chi chính là ngược lại kỳ Tuyết Phủ là trần bản. quản ngươi chuyện gì? Dục Vọng Chi chủ từng trận ý cười, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, ở trong thai vang vọng. Đúng, Âu Nữ Chi. Trần Vị Danh không nhịn được nhìn về phía Âu Nữ Chi cái kia viên cầu, có thể trong đầu lập tức lại là sinh ra rồi trần bản cùng kỳ Tuyết Phủ ký ức. Cái kia đoạn cảm tình đã từng như vậy ngọt ngào, kết quả như vậy thống khổ. Càng này chân chính là tình yêu của người khác, dù cho lại hồn nhiên, Trần Vị Danh cũng sẽ không để ý đáng tiếc. Này không phải đơn giản như vậy. Hắn nắm giữ trần bàn đối với kỷ tuyết phủ cái kia phân ký ức hơn nữa trải qua lần lượt cảm thụ, đặc biệt là lần này dục vọng chi chủ thủ đoạn để hết thảy đều cảm giác là phát sinh ở hắn trên người mình. Thời khắc này, trái tim của hắn phản phất bị chia làm rồi hai nửa, một nửa thuộc về trần vị danh, bên trong là Âu nữ chi, một nửa thuộc về trần bàn, bên trong là kỷ tuyết phủ. Hắn cảm giác tinh thần của chính mình phân liệt rồi, hai người ở lẫn nhau cái vã, một cái phải cứu Âu nữ chi, một cái phải cứu kỷ tuyết phủ. thái tình là ích kỷ, cũng không muốn hy sinh trong lòng mình cái kia hắn. A. Một trận kêu đau đớn sau khi, chân Vị Danh đột nhiên phát sinh từng trận cười to, sau đó trở nên si mê, cười giống như kẻ ngu si. Hắn muốn điên rồi, đầu muốn nổ, hắn không thể lập tức liền hôn mê ngã xuống đất. Có thể nhiều năm tu hành nhưng là rèn luyện rồi hắn ngoan cường lực lượng tinh thần, càng không thể không thể hôn mê. Hắn biết tình huống như vậy là không bình thường, cũng là không nên. Nhưng hắn không chế không được chính mình, không nghi ngờ chút nào, không chỉ là bởi vì chính hắn nội tâm đại dãy rủa, dục dù vọng chi chủ sức mạnh cũng ở thôi hóa tất cả những thứ này, mà hắn nhưng là đúng này không thể ra sức. Tách tách tách. Thời gian một chút quá thứ, quần mặt trời quang ảnh lưu động, phản phất có thủy dịch ở trong lòng chảy qua, lật người sắp sửa ngắt thở. Âu Nữ Chi, Kỳ Tuyết Phủ. Kỳ Tuyết Phủ, Âu Nữ Chi. Chân Bản, Trần Vị Danh. Trần Vị Danh, Chân Bản. Như hai cái bế tắc, lại gắt gao kết ở cùng nhau. Cuối cùng năm tức thời gian, dục vọng chi chủ thanh âm vang lên, "Nam, bốn." Điên rồi, thật muốn điên rồi, cực kỳ thống khổ lựa chọn. Trần Vị Danh nhìn quần mặt trời quang ảnh rời về phía cuối cùng điểm cuối, rốt cục rũi ra nhất thủ quay về Âu Nữ Chi viên cầu đập tới. Hắn phải cứu hắn liền trên đời này yêu nhất người đàn bà của chính mình ba có thể cái tia tay đánh ra một nửa thời điểm đầu góc đột nhiên lại là lóe qua rồi trần bản ký ức thể cuối cùng một màn đáp ứng ta nhất định phải cứu ra kỷ tuyết phủ 2. một khắc đó hứa hẹn khiến cho thân thể hắn phản phất sản sinh rồi bản năng tay phiến diện vô vào rồi thuộc về kỷ tuyết phủ cái kia viên cầu ở trên chúc mừng ngươi dục vọng chi chủ cười lớn một tiếng làm ra lựa chọn rồi không chân vị danh ôm đầu khóc giống này không phải hắn muốn lựa chọn đây chính là kết quả sự lựa chọn của hắn Ngươi thấy được chưa? Âu Ngư Chi. Dục vọng chi chủ cười lớn một tiếng, có thể làm lộ ra mang lay động, khuôn mặt trời biến mất, lại là xuất hiện rồi cái kia một tòa ở trên. Trên đỉnh ngọn núi cột chính là kỳ tuyết phủ, bên dưới ngọn núi cột chính là Âu Ngư Chi. Trần vị danh đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về qua ảnh, cả người phảng phất bị đào hết rồi trái tim. Trên người dây thường hạ xuống, biến mất, Âu Ngư Chi nhưng là không nhúc nhích, trong mắt tràn đầy nước mắt. Ánh mắt kia, trong mắt hỏa diễm, ở tiêu tan, từ từ trở nên thương tâm, bi thống, cuối cùng tuyệt vọng. Có thể, ở ngươi trong lòng Ta mãi mãi cũng không bằng hắn, chỉ là cái khách qua đường mà thôi." Nước mắt hạ xuống, lại xoay người hướng trên đỉnh ngọn núi đi đến. Chương 1125, Lan Chi giải ngữ. Âu nữ chi thương tâm gần chết, xoay người hướng trên đỉnh ngọn núi đi đến. Dục vọng chi chủ một trận cười to, "Sự lựa chọn của ngươi, hắn là đặt ở trong mắt, ngươi suy nghĩ trong lòng, hắn cũng là đều ở cảm thụ." Chân vị danh siết chặt rồi nắm đấm, nếu như hắn có thể cảm nhận được, thì nên biết ta không phải như vậy nghĩ tới. "Không sai, ngươi không phải như vậy nghĩ tới, nhưng đáng tiếc, còn có ta đây." Dục vọng chi chủ cực kỳ đắc ý, Ta có thể làm cho nàng chỉ cảm thấy được ngươi đúng kỳ tuyết phủ ý nghĩ. Ngươi biết không? Chúng ta ngày hôm nay chờ lâu lắm rồi, nhưng ngươi vẫn không dung hợp ký ức, để ta rất là vướng tay chân. Cũng may, không hiểu ra sao xuất hiện rồi một cái trần bản ký ức thể. Đối với ta mà nói, ký ức thể thứ này quả thực chính là có thể tùy ý điều khiển đồ vật. Thiên kiếp trên đường, ta đem Âu nữ chi cùng trần bản ký ức trong cơ thể tâm liên hệ ở cùng nhau. đương nhiên, hắn không biết. Vì tránh hiểm nghi thêm vào không muốn đối mặt kỳ tuyết phủ hai thế thần, trần bản ký ức thể vẫn luôn không gặp Âu nữ chi, điều này làm cho ta có cơ hội. Âu nữ chi vẫn cho là hắn nghe được tiếng lòng đều là ngươi. Còn có, vừa nãy ngươi nơi này tất cả, hắn phần lớn đều không nhìn thấy, hắn chứng kiến, chỉ là khi ta hỏi ngươi lựa chọn ai sau, ngươi không chút do dự lựa chọn rồi kỳ tuyết phủ. Như vậy mà thôi. đương nhiên, cuối cùng hay là bởi vì chính ngươi, bởi vì, này xác thực chính là sự lựa chọn của ngươi, chỉ là quá trình tỉnh lược rồi mà thôi. Có thể quá trình lại có ý nghĩa gì? Ở sinh tử trước mặt, kết quả mới là trọng yếu nhất, không phải sao? A, chân vị danh giống to, thống khổ giống to. Hắn vô pháp suy nghĩ tượng tiếp nhận rồi những kia tin tức Âu Ngự Chi, trong lòng sẽ là như thế nào thống khổ. Muốn biết hắn giờ khắc này nghĩ gì à, để ngươi nghe một chút. Dục vọng chi chủ vung tay lên, chân vị danh lập tức nghe được rồi Âu Ngự Chi tiếng lòng. Thương tâm, thống khổ, còn có loại kia bất đắc dĩ tuyệt vọng, từng bước từng bước, quay về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Này Sơn cũng không cao, không cần thời gian bao lâu liền có thể đi tới trên đỉnh ngọn núi, nhưng Âu Ngự Chi giờ khắc này mỗi một bước đều giống như muốn tìm quang hắn hết thể khí lực. Sư tỷ, sư tỷ, không cần đi rồi. Chân vị danh đại thanh la lên. Muốn tiến lên đem Âu Ngự Chi kéo xuống, nhưng đáng tiếc đây chỉ là huyễn ảnh, hắn như thế nào có thể làm được. Bước đi kia bộ về phía trước, đi qua không phải bậc thang, mà là Âu Ngự Chi đường số mệnh, trên đỉnh ngọn núi nơi chính là hắn phần cuối của sinh mệnh. Chân vị danh không chậm trễ chút nào, bởi vì hắn từ Âu Ngự Chi trong lòng cả kinh cảm ứng được rồi mãnh liệt tự ý. Ta thả xuống rồi sư môn, thả xuống rồi sư phụ, thả xuống núi bên trong như người thân sư môn trưởng bối cùng anh chị em, theo trái tim của chính mình, chính mình yêu, ngang qua tinh không, đi qua từng cái từng cái tinh vực. Ta biết hắn là vì nữ nhân khác mới đối với mình gạt thủ, cũng biết ở trong lòng hắn, người phụ nữ kia có không thể thay thế vị trí, nhưng này cũng không muốn chặt chẽ. Ta chỉ hy vọng ở bên cạnh hắn có một cái chính mình đứng thẳng vị trí. Ta có thể nhịn được hắn ở đi cùng với ta mỗi một khắc đều muốn chứ người phụ nữ kia, cũng có thể nhịn được hắn vì cứu người phụ nữ kia không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng lần này, ta thật sự, ta bỏ qua rồi tất cả, chỉ muốn truy cầu thế giới của ta, thế giới kia chỉ có hắn. Bây giờ, thế giới của ta lựa chọn rồi từ bỏ ta, cái kia sống sót còn có ý nghĩa gì? Có thể, liền như những người kia từng nói. Tất cả mọi người đang đợi chứ thân thể này, nhưng bọn họ đẳng không phải Âu Ngự Chi, mà là Kỳ Tuyết Phủ. Có người muốn đều là Kỳ Tuyết Phủ, không có người muốn Âu Ngự Chi. Đi tới trên đỉnh ngọn núi, đứng lại, nhìn trước mắt Kỳ Tuyết Phủ, Âu Ngự Chi trong mắt hiện ra lệ. Bốn mắt đối diện, bất giác, hắn từ trước mắt nữ nhân trong mắt nhìn thấy rồi chuẩn bị danh, người đàn ông kia. Trong đáy mắt, đau thương trong lòng lại là tiêu tan, còn lại một ít hồi ức. Tuy rằng những kia hồi ức không đủ vui tươi, tuy rằng trong hồi ức trong lòng hắn vẫn luôn là nghĩ Kỷ Tuyết Phủ, nhưng vào lúc ấy cùng nhau dù sao cũng là ta cùng hắn. Ta đem thân thể trả lại ngươi." Lời vừa thốt ra, làm ra tối quyết định trọng yếu. Ngươi rất mạnh, tất cả mọi người đều biết. Nếu ngươi mạnh như vậy, vậy thì càng mạnh hơn sống tiếp, không muốn lại bị người ta tóm lấy, không muốn lại xuất hiện thứ hai Âu nữ chi. Còn có, đáp ứng ta, càng hắn khỏe mạnh, hạnh phúc, tiếp tục sống." Đang khi nói chuyện, nhấc tay sờ soạn ở kỳ tuyết phủ trên mặt, nụ cười tỏa ra, dường như hoa tươi, nước mắt liên liên, Lạc Hà Mỹ Ngọc. Thân thể dường như khí vụ giống như biến mất, đi vào rồi tuyết phủ trong cơ thể. "Ta tên ô nữ chi, ta có cái ta rất yêu nam nhân." chỉ là người đàn ông kia, tiếng lòng chưa xong cũng đã biến mất. ta vô pháp như tuyết phủ dung bình thường tỏa ra, nhưng ta có thể cùng Lan Chi hương bình thường giải ngữ. không, Trần Vị Danh thống khổ giống to, cả người đột nhiên như ẩn như hiện, như muốn biến mất. vẫn ở bên cạnh nhòm ngó dục vọng chi chủ đột nhiên sắc mặt đại hỉ, trong tay ngưng tụ huyền quang, còn như lôi điện, lại như truy thủ, thân hình lói lên, chính là đến rồi Trần Vị Danh trước người. dục vọng nát tan tâm, một tiếng giống to, liền đem cái kia lôi điện truy thủ sức mạnh bình thường trực tiếp xen vào Trần Vị Danh ngực, là ngươi lựa chọn làm cho nàng tử, vì lẽ đó hắn chết rồi. a, chân vị danh một tiếng giống to, đau đến không muốn sống. cùng thời khắc đó, bốn phía truyền đến xé rách nổ vang. theo mặc dù là thấy do hảo cảnh biến mất, thế giới tan vỡ. tan vỡ không chỉ là hảo cảnh, còn có thẩm phán thiên cung. chân vị danh trên người khí tức như vô số man yêu ở trên vùng bình nguyên tứ tán chạy trốn, đụng phải hết thề tất cả người ngã ngựa đổ. chính là thẩm phán thiên cung cũng không cách nào duy trì. ầm, Chết để tan vỡ, màn trời vỡ vụn. một đạo thân hình ở nơi bóng tối hiện lên. đạo tâm đã phá, muốn tới rồi. loạn thiên, còn lại giao cho ngươi rồi theo dục vọng chi chủ một tiếng giống to thân ảnh kia hiện lên dĩ nhiên là vốn nên ở thiên lộ ở trên cùng trinh thiên quân đoàn giao thủ loạn thiên chân vị danh đau lòng khó nhịn nhưng cuối cùng một tia lý trí để hắn làm ra rồi lựa chọn tư tiểu thế giới trung chiêu xuất tam sinh đạo quan tài, cả người trực tiếp vào tới cái kia một chỗ loạn thiên cũng là giơ tay quay về quan tài vào tới ầm vụ nổ lớn âm thanh còn ở bên thai vang vọng, chân vị danh ý thức nhưng tiến vào rồi một cái trắng như tuyết không gian nơi này vô biên vô hạn phảng phất vĩnh hoàng vắng lặng không gian nơi này chỉ có một bóng người cực đạo cực kỳ bóng người quen thuộc, trần bàn. cái kia ngũ quan như vậy quen thuộc, nhưng vầng trán cùng trong ánh mắt, nhưng là có một luồng cùng ký ức thể trần bàn rất không giống nhau thật trọng. đây là hoàn toàn ký ức thể, cực đạo trần bàn ký ức thể. nhìn thấy trần vị danh xuất hiện trong nay mắt, trần bàn mở mắt ra, ngươi đến rồi đến rồi cần phần của ta đây, ký ức thời điểm rồi hả? đúng. trần vị danh gật đầu, một mặt mỉm cười, cười bên trong mang lệ, còn có cái cực đạo tu sĩ ra tay với ta rồi. cái kia dung hợp đi. trần bàn nói xong, đã có về phía trước, đã thấy trần vị danh dường dường cười lắc lắc đầu, phát sinh rồi một cái chuyện. Ta nghĩ, chúng ta là không thể dung hợp rồi." Lập tức hít sâu một hơi, lại chậm rãi nói, "Trần Bàn, xin cho chúng ta giới thiệu một chút." Ta tên Trần Vị Danh. Chương 1126, ta là Trần Vị Danh. Ta họ Trần, gọi Vị Danh, Trần Vị Danh. Đối với một người mà nói, tên là trọng yếu nhất đồ vật một trong, bởi vì không chỉ phân chia không cùng người một cái danh hiệu, còn đại biểu rồi gọi là giả đối với bị gọi là giả tương lai một loại chờ mong. Có thể do trưởng bối cho mình gọi là người, là hạnh phúc. Bên cạnh ta không có thích hợp trưởng mối, vì lẽ đó tên của ta chính ta lấy bị danh, chưa mệnh. Danh tự này không chỉ là bởi vì ta không biết nên dùng tên là gì được, cũng là đại biểu rồi ta đúng tương lai vận mệnh mở mịt. Là một người bị cho rằng sát thủ đến ngồi dưỡng hai tử, bên người mỗi một khắc đều là tử vong. Nhưng ta sẽ không những người kia tử cảm thấy bi thường, không phải là bởi vì sát thủ bên trong nhược vừa là tội tín điều, mà là bởi vì với bọn hắn căn bản không có cảm tình, thậm chí trong tương lai một ngày nào đó, chúng ta còn có thể là kẻ địch. Nhiều kẻ địch tử một ít, chính mình liền nhiều an toàn một phần. Nhưng ta hội cảm giác được mờ mịt, bởi vì bọn họ ngày hôm nay, khả năng chính là ta ngày mai ta không biết lối thoát ở đâu. Đang thức tỉnh trước, ta trải qua rồi không thể nói nhân sinh tối tăm nhất, nhưng tuyệt đối là phi thường Hắc hát ám một quãng thời gian. Làm rốt cục một lần nữa được tên sát thủ này tổ chức tán thành sau, ta cho mình lấy thứ hai tên, hành giả. Nếu như nói một cái tên có thể đại biểu một đoạn nhân sinh, một ngày kia, ta chính là mở ra rồi đoạn thứ hai nhân sinh, bởi vì ta không lại hoàn toàn mở mịt, mà là có mục tiêu đầu tiên, thoát ly Hắc hát ám. Hành giả, cất bước ở Hắc hát ám thế giới người lữ hành. Nhưng ta không nghĩ tới chính là, danh tự này một lời thành sấm, cũng là tuyên kỳ rồi ta một đời Hành giả, một cái người lữ hành, trung vi chỉ là qua đường người, không nên xuất hiện ở đây, cũng không cách nào trường ở lại chỗ này. ở ta rốt cục muốn thoát ly tên sát thủ kia tổ chức thời điểm, vận mệnh lại là cho ta mở ra rồi khác một tấm môn, một tấm quả thực có thể dùng chuyện cười để hình dung môn. Ngươi là cái người rất trọng yếu, có rất nhiều đang chờ ngươi, trong đó bao quát rồi nhân tổ phục hy, chí thánh tiên sư, nữ oa. Nếu là ở tình huống bình thường, nghe được nếu như vậy, tất nhiên khịt mũi coi thường, không coi là việc to tát. Có thể như vậy cảnh tượng, các loại tin tức, nhưng là ở tự nói với mình. Tất cả những thứ này đều là thật sự. Ta ban đầu sắp sửa mở ra cuộc sống mới, nhưng là có người đến nói cho ta, ngươi nhất định phải đi tới những người kia con đường, đi phản kháng, đi người tiên, đi đi cái kia thiên hạ độc nhất vô nhị đường đi. Hoặc là nên nói là cầu độc mục. Hơn nữa ngươi vẫn chưa thể không đi, bởi vì chúng ta cũng đã đem tên của ngươi viết lên rồi, ở cùng một chiến tuyến. Coi như ngươi lựa chọn từ bỏ cũng vô dụng, làm những người kia bị chỉnh đốn sau, cuối cùng đại phản phái vẫn là hội trà giết lầm 1000, không thể buông tha một cái tới thu thập ngươi. Liền, ta đi tới rồi con đường kia, là vô lực dãy Kỳ thực hay là bởi vì nội tâm cảm động. Cái kia cảm động không phải nói chuyện này là trọng yếu bao nhiêu, hy sinh là cỡ nào vĩ đại, mà là cuộc đời lần thứ nhất cảm giác được, hội có nhiều người như vậy quan tâm chính mình, che giá mang mọc, chính là vì rồi đợi chờ mình, cho mình tranh thủ thời gian. Ta theo tiền nhân bước chân, đi tới rồi đi ngược chiều hành trình. Ta thả xuống rồi sát thủ lạnh lùng cung ních kỷ, bắt đầu tìm kiếm độc chiếm thiên hạ đại hiệp chi phong. Ta bắt đầu ở vũ lực cùng trí lực ở trên yêu cầu mình càng ngày càng tốt, như vậy mới có thể không để tiền nhân hy sinh một phí. Ta nỗ lực để cho mình trở nên càng tốt hơn nhưng hiện thực nhưng là tàn khốc, có thể có vài thứ trời sinh liền không phải là mình am hiểu, có lúc tự cho là chuyện không tồi, kết quả nhưng là loạn thành hỗn loạn, cuối cùng sẽ có một ngày ta bị trong lòng nhận định bằng hữu tốt nhất ép lên rồi đi ngược chiều phạt tiên con đường, chém phá thiên môn, lao ra rồi ràng buộc thế giới, cái kia một ngày ta tựa hồ lại được rồi càng to lớn hơn tự do, nhưng không biết nhưng là đi vào rồi một cái khác càng to lớn hơn cái trọng, cái kia một ngày ta gặp phải rồi cái kia nhất định phải cùng ta rút mắt một đời nữ nhân, Âu Nữ Chi, hắn rất xinh đẹp, dịu dàng, hiền thục là cái tốt vô cùng cô gái, nhưng vào lúc ấy ta cũng không thương hắn, hoặc là nói một quãng thời gian rất dài đều không yêu hắn. đương sự tình các loại dẫn đến hắn đối với ta bắt đầu trở nên không giống nhau, bắt đầu có đống lửa, mà ở ta bắt đầu yêu hắn trước, ta rời đi rồi. Ta cho rằng như vậy sẽ trở thành từng cơn gió nhẹ thổi qua, rồi không dấu vết, nhưng không hề nghĩ rằng nhưng là đã lưu lại rồi căn tình căn thông trùng. Cuộc sống bề sau không có rồi hắn ở bên người, ta quá chứ phần lớn tu sĩ đều ở qua sinh hoạt, cũng trải qua chứ phần lớn tu sĩ đều chưa từng có trải qua. Đặc biệt là làm thân phận của ta cũng là những kia tiền nhân chờ ta nguyên nhân thực sự xuất hiện thì ta đột nhiên hoảng rồi bản cổ ta kiếp trước lại là hắn khai thiên đích địa thánh nhân từ cổ chí kim cái thứ nhất cực đạo tu sĩ trời mới biết điều này đại biểu rồi cái gì ta không có vì vậy mà hưng vấn trái lại là hoảng rồi ta không biết ta có thể không không rơi vào danh tự này hào quang cùng vinh quang cũng không biết có thể không gánh vác lên cái gọi là chức trách lớn càng bởi vì từ một ngày kia sau ta từ hết thảy người biết chuyện trong mắt đều nhìn thấy rồi khác một tin tức bọn họ đang đợi chứ cái này sinh mệnh bản nguyên trở về nhưng đảng không phải chuẩn bị danh mà là trần bản, bọn họ đều ở chờ đợi ta dung hợp trần bản ký ức, nói ta tình huống bây giờ dường như mất chi nhớ, dung hợp trần bản ký ức liền dường như nhớ tới rồi chuyện lúc trước. Nhưng ta không cho là như vậy, ta có từ nhỏ đến lớn hoàn chỉnh ký ức, độc lập nhân cách, không giống tính cách. Nếu như ta là nước muối, cái kia trần bản chính là đường thủy, chúng ta dung hợp, đơn giản ba loại kết quả, ta vượt trên hắn, hắn vượt trên ta, hoàn toàn dung hợp, trở thành một được hai loại người cách cùng tính cách ảnh hưởng người mới cách. Mà thôi bản cổ năng lực, trải qua còn có tư tưởng bao la, to lớn nhất khả năng là một giọt nước muối cùng nhất hồ đường thủy dung hợp, ta bị nhấn chìm không để lại vết tích. Tuy rằng có minh đao loại này thành công dung hợp tiền lệ ở, nhưng cũng có hiên viên đại đế loại này thất bại tiền lệ ở. Càng còn có mạc vẫn đã biến thành di vong chi chủ giáo huấn ở trước mắt. Ta không dám, thậm chí đều không muốn đi dung hợp, dù cho lần lượt bị bức ép đến tuyệt địa rồi, ta đều ở kiên trì. Ta chính là ta, là màu sắc không giống nhau hiên hỏa. Dù cho cái kia người vĩ đại là bản cổ, ta cũng không có nghĩa vụ nên vì hắn hy sinh chính mình. liền ngay cả chính hắn cũng nói như vậy, vì lẽ đó ta không cảm thấy đây là ích kỷ. Đây chỉ là người bản năng, bản tính. Đây là ta đáy lòng kiên trì, nhưng cũng thường xuyên vì vậy mà cảm giác được xấu hổ, bởi vì ta biết kiên trì như vậy xuống, to lớn nhất khả năng là hội tạo thành rất nhiều người tuyệt đối. Nhưng ta hay là muốn kiên trì, đây là trong lòng cái kia phân nho nhỏ của tường. Mà hôm nay ta nhưng là đột nhiên vì là loại này kiên trì cảm giác được rồi tự hào, cũng chính là phần này kiên trì để sự tình có thể thành công đi ra cái kia cái trọng. Âu nữ chi chết rồi, triệt để biến mất. Ở hắn biến mất tiền, ta rốt cuộc biết rồi hắn đối với ta yêu có thầm cũng rốt cục biết được rồi chính mình đối với nàng yêu có bao nhiêu nủng. Mặc kệ lý do gì, mặc kệ cái gì động cơ, kết quả đều là một cái. Là sự lựa chọn của ta, làm cho nàng tuyệt vọng mà hậu tâm chết. Trái tim của nàng chết rồi, cũng mang đi rồi trái tim của ta. Nếu như có thể trọng tới một lần, ta nhất định sẽ lựa chọn một cái khác kết quả, dù cho vậy cũng không phải ta kết quả mong muốn. Không quan hệ sai đúng, chỉ là muốn vì chính mình ích kỷ một thoáng. Tái tình, xưa nay đều là ích kỷ. Đáng tiếc chính là không có cơ hội làm lại, bởi vì Như Dục vọng chi chủ nói Khi ta đi vào thẩm phán thiên cung thời điểm, kết cục cũng đã nhất định. Hắn muốn mượn đạo tâm của ta phá nát để hoàn thành hắn cuối cùng kế hoạch, nhưng đáng tiếc, chính hắn cũng biết mình kỳ thực là ở đánh được, mà lần này hắn nhất định sẽ thắng không được, bởi vì chúng kê chính là trần vị danh, mà không phải trần bản. Ta một đời là cùng vận mệnh chống lại một đời, chưa bao giờ tên đến hành giả lại tới hiện tại. Chống lại không chỉ là thiên địa đại đạo gia tăng vận mệnh, còn có những trần bản đó cắt chiến hữu gia tăng vận mệnh. Ta muốn phản kháng, lại phát hiện vô pháp phát lên phản kháng cánh tay. Ta muốn chống tránh. Nhưng phát hiện vô pháp gánh vác lên trốn tránh hậu quả. Âu Nữ Chi nói, toàn thế giới đều đang đợi cái kia thân thể tỉnh lại, nhưng đặng không phải hắn, mà là Kỷ Tuyết Phủ. Hắn sai rồi, bởi vì trí ít chính mình là đang đợi chứ hắn. Chính mình vốn cũng cho rằng toàn thế giới đều đang đợi chính là Trần Bản, mà không phải Trần Vị Danh, nhưng cái này cũng là sai, trí ít, Âu Ngữ Chi là đang đợi Trần Vị Danh. Bây giờ, Âu Ngữ Chi không có rồi, thế cũng được sự thực, toàn thế giới đều đang đợi Trần Bản, Trần Vị Danh tồn tại lại không có ý nghĩa. Trần Bản là toàn thế giới chói mắt nhất thái dương tinh, Trần Vị Danh chỉ là lưu tinh. Có thể mặc dù chỉ là một cái thoáng mà qua lưu tinh, ta cũng sẽ lưu lại đẹp nhất tinh ngân. Tương lai kết quả sẽ là như thế nào, ta không biết, nhưng thời khắc này, ta đem sẽ làm ra ta trong cuộc đời này quan trọng nhất một lựa chọn. Hết thể đều hội trở lại nên có trên quỹ đạo, Trần Bàn chính là Trần Bàn. Mà ta, cũng chính là ta. Hành giả, đi ngang qua người. Đây chính là ta, Trần Vị Danh. chương 1127, tiếng đối. Đây chính là ta, Trần Vị Danh. Nhìn trước mắt Trần Bàn, Trần Vị Danh từ từ nói chứ, từ điệu tiên giới bắt đầu, mãi đến tận hiện tại rất tỉ mỉ nói rồi chính mình một đời. cái này trong quan tài thế giới, như một cái độc lập thế giới, cùng bên ngoài thế giới có không giống nhau tốc độ thời gian trôi qua. bên ngoài trong nháy mắt, khả năng chính là này một năm. hắn còn có thời gian, nhưng cũng là hắn cuối cùng thời gian. Trần Ban không có suy nghĩ hắn, tuy rằng không có loại kia tâm linh cảm ứng, nhưng tất lại có thể nói là cùng một người không giống diện, tâm ý là tương đồng, hắn có thể cảm giác được ý của đối phương. chờ đến Trần Vị Danh dừng lại sau khi, Trần Ban mới là nói rằng, sống sót, thì có hy vọng. lại như ngươi nói, đệ đệ ta vốn đã chết hết. Nhưng hay là bởi vì ngươi cùng Tử Phượng Tiên tử liên thủ một lần nữa trở về. Ta cũng nghĩ, nhưng không có cách nào rồi. Trần Vị danh lắc đầu cười khổ, ta ngu rốt rồi cả đời, cũng may thời khắc cuối cùng rốt cục tỉnh lại rồi, cũng rốt cục rõ ràng rồi Dục Vọng chi chủ muốn làm gì. Giết người Chu Tâm, hắn muốn chú không phải ta, mà là ngươi. Dục Vọng chi chủ các loại động tác, quỷ dị khó lường, để hắn vẫn luôn không minh bạch. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, Loạn Tiên ra tay, nhắc tới đạo tâm hai chữ thời điểm, Trần Vị danh rõ ràng rồi. Dục Vọng tối cực hạn sức mạnh, không phải giết người, là Chu Tâm, mà lòng này là tâm linh, là đạo tâm. Làm một người đạo tâm bất ổn, thậm chí bị long đong, liền không có thể trở thành cờ giả. Thật giống như côn bằng đạo nhân, chính là một cái đạo tâm có vấn đề đại yêu. Cái này có vấn đề, không phải nói tà ác, bởi vì ở thiên địa đại đạo bên trong, ở tu hành trên đường, tà ác cũng là một loại đạo có người có thể phổ độ chúng sinh chứng đạo, nhưng có người có thể giết người chứng đạo. Hắn vấn đề lớn nhất là đã không còn tự mình, thậm chí lấy trở thành thiên địa đại đạo cho săn làm vinh. Dù cho cho hắn cực đạo thân thể, cực đạo sức mạnh, nhưng cũng là không thể triển khai cực đạo sức chiến đấu. Dục vọng chi chủ làm công việc bệ buộn như vậy châm đối với mình, chính là vì rồi thời khắc cuối cùng xấu đạo tâm của chính mình. Cứ việc chính mình này một đời từng do dự qua, từng xoắn xuýt quá, cũng từng hoang mang quá, nhưng đạo tâm cũng không có tổn hại, chỉ là thuộc về tu hành tìm đạo quá trình. Mà ở chu tâm phương diện này, dục vọng chi chủ không nghi ngờ chút nào là đại sư bên trong đại sư. Mình và Âu ngữ chi ban đầu là không có quá nhiều nhi nữ tình, nếu như chỉ là như vậy, vậy hôm nay lựa chọn đối với mình mà nói sẽ là thiết nối, nhưng chắc chắn sẽ không dao động đạo tâm ma dục vọng tri chủ vì để cho mình và âu Ngự Chi trong lúc đó sản sinh nhi nữ tình liền đem hắn chủ động đưa đến bên cạnh mình sau đó mang đi sau đó lại đưa tới như vậy nhiều lần hoạn nạn thấy chân tình giữa hai người rốt cục có đúng lửa lại thành rồi yêu mà ở thời khắc cuối cùng không ngừng nhiều lần để cho mình đi trải qua kỷ tuyết phù cùng âu Ngự tri tất cả cũng là bởi vì lo lắng cho mình đúng tình cảm của hai người không đủ dùng phương thức này để cho mình hoàn toàn bị hai đoạn cảm tình ảnh hưởng hắn thành công rồi để cho mình rơi vào lưỡng nan để mình làm ra rồi dù như thế nào đều sẽ không lựa chọn chính xác Hãy nãy xấu hổ hoài nghi mình, các loại nguyên nhân khiến cho đạo tâm vô pháp ổn định xuất hiện cái hở, dục vọng chi chủ cuối cùng một khắc đó ra tay nhưng là dùng dục vọng sức mạnh đem này kẽ hở triệt để xé ra, khiến cho đạo tâm hoàn toàn tan vỡ. Sự lựa chọn của chính mình giết chết rồi chính mình yêu nhất cũng là yêu nhất chính mình người phụ nữ kia có gì mặt mũi xuống tạm. Một khi giờ khắc này mình và Trần bản ký ức dung hợp đến thời điểm mặc kệ là Trần bản chúa thể vẫn là chính mình chỗ thể cũng hoặc là xuất hiện tân nhân cách kết quả cuối cùng đều chỉ có một cái nhân vì chính mình đạo tâm tan vỡ cực đạo sức mạnh không thể ở thân thể này ở trên xuất hiện, chết rồi, chỉ cần linh hồn bất diệt, liền có cơ hội làm lại. mạnh như trần bàn, chính là thiên điệu đại đạo ra tay đều khó mà chân chính hủy diệt hắn. mà dục vọng chi chủ này một chiêu, có thể nói là rút tuổi dưới đáy nổi cử chỉ, mượn duyên cớ của chính mình phá hủy trần bàn đạo tâm, không đạt tới cực đạo trần bàn, đem không uy hiếp nữa. nghe trần vị danh từng nói, trần bàn lặng im không nói gì, hắn không có hỏi vì sao không sớm chút dung hợp ký ức, bởi vì lấy năng lực của hắn cũng có thể suy tính suất như vậy kết quả, rất sớm dung hợp ký ức bởi vì là đồng nhất cái sinh mệnh bản nguyên ở không biết dục vọng chi chủ bố trí điều kiện tiên quyết chính mình rất có thể cũng sẽ yêu Âu nữ chi bởi vì dưới cái nhìn của hắn Âu nữ chi chính là kỳ tuyết phủ thân thể tu hành khắp mọi mặt trên lệch quá to lớn duyên cớ khẳng định cũng không thể lập tức đạt đến cực đạo thậm chí hội bởi vì hai người tính tình bất nhất xung đột duyên cớ trái lại cần so với dự liệu trưởng rất nhiều thời giờ cái kia chút thời gian đầy đủ dục vọng chi chủ tính toán thúc đẩy khiến cho chính mình đồng thời yêu hai người thậm chí yêu cực kỳ thâm trầm làm thời khắc cuối cùng đến thời điểm vẫn như cũng là lưỡng nan lựa chọn, bất luận lựa chọn rồi ai, kết quả cuối cùng đều là hối hận, đều là thống khổ, đều đủ để ảnh hưởng đạo tâm. ngươi so với ta may mắn, chỉ ít kỷ tuyết phủ đã từng chết ở rồi ngươi trong lòng, mà ta, chân vị danh đau thương nở đủ cười, liền ngay cả nói với nàng ta yêu cơ hội của ngươi đều không có. xưa nay không từng nói ba chữ này, đại khái cũng chính vì như thế, vì lẽ đó Âu nữ chi mới hội đúng dục vọng chi chủ cho nàng giả tạo tin tưởng không nghi ngờ, mà bây giờ muốn nói, nhưng là đã không có cơ hội. Trần Bàn ngùi nhúc muốn nói điều gì, nhưng là không nói ra được chỉ có thể là ngón tay hơi động, hóa xuất một đạo phù quang ở chân vị danh trước người hóa thành một bóng người. hắn chưa từng thấy âu nữ chi, chỉ có thể hóa xuất kỳ tuyết phù dáng dấp, nhưng trong mắt nhưng là hô dường như hồ quang bình thường thâm tình. rơi vào trong tình yêu nữ nhân, có thể đều là dáng dấp như vậy. chân vị danh viền mắt một đỏ, lệ rơi đầy mặt, đưa tay ôm lấy rồi thân ảnh kia, la lớn, nữ chi, ta yêu ngươi, mãi mãi cũng yêu ngươi. đang khi nói chuyện, thân thể từ từ hóa thành khí vụ, chỉ để lại một viên minh châu, bay đến rồi trần bàn trong tay. nhìn cái kia dần dần hòa vào trong tay mình minh châu. Trần Ban sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, cũng hoặc là tái nhận. Minh Châu bên trong chỉ có liên quan với tu hành tâm đắc, lại không có nửa điểm ký ức. Hắn giết chết rồi chính mình, triệt để biến mất. Trong tinh không, từng trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nắm giữ rồi sinh tử lực lượng Minh nào, đánh Di Vong Chi chủ không còn sức đánh trả chút nào. Cứu ta! Di Vong Chi chủ Đại Thanh la lên, nhưng loạn thiên nhưng là phảng phất không nghe thấy, cái tay kia chỉ là quay về quan tài chụp tới. Dục Vọng Chi chủ cũng là tới gần, Đại Thanh la lên, áp chế sức mạnh của hắn, hắn đạo tâm phá nát, ta có cơ hội không chế hắn mạnh nhất chiến nô liền. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một cái lòng bàn tay bóng đen xuất hiện, căn bản không kịp phản ứng chính là bị phiến đến. Một tiếng hét thảm, nhưng là cũng không có bay đi. Người xuất thủ dùng lớn lao thần thông cầm cố rồi không gian, để hắn dùng thân thể mạnh mẽ chịu đựng rồi tất cả sức mạnh vẫn chưa có chết. Gặp lại cái kia quan tài rối ra nhất thủ, vỗ loạn thiên bàn tay. Một trận nhẹ nhàng tế hưởng, loạn thiên bị bước lui, trong quan tài ân chậm lên, mở mắt ra bên trong chính là trần bản. Ngươi, ngươi chịu đựng rồi hết thể lực đạo di vong chi chủ nhìn trần bản cực kỳ kinh ngạc. Không hiểu làm sao hội như vậy. Trần Bán nhưng là không có nhìn hắn, mà là nhìn về phía Loạn Thiên vấn đạo, người muốn đánh giá. Loạn Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, cười nói, có ý nghĩ này. Vậy ngươi sẽ chở cấp loại, ta phải xử lý một ít chuyện. Đang khi nói chuyện, không trung xuất hiện một cái hố đen, Trần Vị danh nhanh chân đi tới, sắp sửa đi vào trong đó thời điểm, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía dục vọng chi chủ. Ở ta trở về trước, ngươi có cơ hội trốn. Chỉ cần có thể để ta không tìm được ngươi, coi như ngươi thắng. Nói xong lời này, chính là đi vào rồi trong hố đen. Chương 1128 chưa xong tâm nguyện đi qua hố đen Trần bàn tiến vào rồi một cái hỗn loạn năng lượng nằm dày đặc không gian chính là ngày đó kiếp không gian đạo kia phảng phất ma thần bóng người bàn cổ chi linh cảm ứng được hơi thở của hắn trước tiên chính là thôi thúc long quyền trực tiếp đánh tới đây là sứ mạng của hắn dù cho đến người kia đã có không giống Trần bàn duỗi ra nhất thủ tay cầm tinh thần lòng bàn tay như bố đem cái kia nắm đấm ma vây lòng bàn tay chân khí vọt một cái liền đem bước lui cùng thời khắc đó bốn phía chuyên đến từng trận đáng sợ nổ vang gặp lại vô số thiên kiếp từ bốn phương tám hướng mà đến hung mãnh cực kỳ khoáng bố cực kỳ. Trần Ban đứng ở hư không không nhúc nhích, chính là những thiên kiếp này không ngừng ánh kích ở trên người mình, mặt không hề cảm xúc, phản phất không có cảm giác đến một nửa. Một bên khác, chính là giơ tay ngưng tụ sức mạnh, hóa thành từng đạo từng đạo kết giới vách tường, đem không ngừng đánh tới bản cổ chi linh hoàn toàn ngăn trở, để cho không thể tới gần người. Đủ loại thiên kiếp, từ nhược đến mạnh, không tồn tại thứ mấy trọng, phản phất là thế gian từng có thiên kiếp tất cả đều đến, đến rồi. Thời gian ở đây tựa hồ không có bao nhiêu ý nghĩa, Trần Bàn liền như vậy chịu đựng thiên kiếp không biết bao nhiêu năm. Mãi đến tận hết thể tiên kiếp đều xuất hiện rồi mấy chục lần sau mới rốt cục có hành động mới. Tiện tay vung lên, kết giới biến mất, bản cổ chi linh vung lên long quyền đánh tới. Trần Vị danh không nhanh không chậm, một trường sắp xếp ra, trực tiếp đem bản cổ chi linh nắm đấm bao vây. Huyền Quang vật trượng, từ lòng bàn tay bay ra, như vạn xà múa lên, vòng quanh bản cổ chi linh cánh tay dâng tới, trong chốc lát liền đem bản cổ chi linh hoàn toàn bao vây. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rồi, nhưng đáng tiếc hắn không có cơ hội lại trở về rồi. Ngươi trở về đi. Theo Trần Bàn nói xong lời này, bản cổ chi linh thu hồi rồi nằm đấm trong mắt hiện lên tinh quang như hai ngôi sao, hai tay ô quyền quay về trần bàn túi người hành lễ lại hóa thành kim quang tất cả đi vào trần bàn trong thân thể theo một trận kim quang lấp lóe thân thể khôi phục rồi nguyên trạng gặp lại trần bàn thôi thúc chân khí mặt ngoài thân thể hiện lên vô số đạo văn rung vào cánh tay bên trong theo một trận rồng gầm rít đạo màu vàng óng long hình kình khí phóng lên trời long quyền chân long quyền cũng không phải là chỉ là mô phỏng mà suất. cái này bàn cổ chi linh tuẩn với thế gian có hai cái mục đích một trong số đó là vì thử luyện sấn trần vị danh thứ hai Nhưng là bảo lưu rồi thân thể mình tinh túy. Chỉ có tu luyện rồi bàn quyết cùng bà quyết đạo thể có khả năng sử dụng lang quyền lấy tiến hóa thân thể vì là để hấp thu rồi thân thể tinh túy sau, tự nhiên mà nói chính là nắm giữ rồi đạo thể năng lực. Cầm lại rồi chính mình một phần sức mạnh, Trần bàn hít sâu một hơi, lấy tay vì là đao, trong hư không lại chém ra một cánh cửa ánh sáng, nhấc chân chính là đi vào. Mơ mịn một mảnh, lực lượng tinh thần cấu trúc tất cả, là vực ngoại thiên ma thế giới. Tiến vào nơi này trong nháy mắt, chính là cảm ứng được rồi tâm ma vị trí. Thân hình lên, xuất hiện ở hiện Đã đến rồi một mảnh phảng phất đại dương niệm lực ba bên trên. Nơi này chính là phát sinh chiến đấu kịch liệt, nhóm lớn thiên ma đang toàn lực vây công tâm ma. Lam vực ngoại thiên ma thế giới đặc biệt nhất tồn tại, còn có cùng trần vị danh đồng thời sáng tạo những kia siêu phàm chiến tích, rốt cục game nên rồi thiên ma bộ tộc điểm cuối quan tâm. Thiên ma vương ra lệnh một tiếng, cả tộc đều xuất, nghèo siêu thiên hạ, rốt cục lệnh bản cổ tâm ma không chỗ có thể trốn. Lúc này bản cổ tâm ma đã bị nhốt lại, khắp nơi thiên ma chính quân quần không ngừng tới rồi, bị thua đã thành rồi vấn đề thời gian, căn bản không có bất ngờ đặc biệt là theo một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện, thiên ma vương cũng là chạy tới rồi chiến trường, làm vực ngoại thiên ma thế giới trí tôn, hắn nắm giữ trí cao vô thượng toàn lực, không có ai có thể cãi lời hắn. ở thế giới này, hắn quả thực chính là thiên địa đại đạo. trong ngày thường mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn đều sẽ không để ở trong lòng, bởi vì ở thế giới này không người nào có thể giao động sự thống trị của hắn. ngoại trừ trước mắt cái này quái lạ tâm ma, bởi vì hắn từ này cá tâm ma trên người cảm giác được rồi ngày xưa cái kia dị sổ khí tức. giết. quát to một tiếng bên trong, thiên ma vương một chỉ điểm ra muốn đẩy người vào chỗ chết. đối mặt này vượt ngoại thiên ma thế giới vương, dù cho mạnh như bản cổ tâm ma cũng sẽ khó có thể chống đối. chỉ là này chỉ tay mới vừa điểm ra, tất cả mọi người liền cảm giác bốn phía quỷ dị nhất tĩnh, phảng phất thời gian đình chỉ rồi. gặp lại như xuyên qua thời không, trần bàn trong nháy mắt xuất hiện ở chiến trường, tiện tay vung lên, tất cả công kích tiêu tan. người nào thiên ma vương hét lớn một tiếng, lập tức thay đổi sắc mặt, là ngươi. ngày xưa bản cổ tâm ma ở thế giới này chính là dáng dấp này, hắn còn tưởng rằng lại nhìn thấy rồi cái kia dị số. là ta, cũng không phải ta. Trần bàn tự nhiên biết Thiên Ma Vương hiểu lầm rồi cái gì, nhưng cái này cũng không trọng yếu, chỉ là hạ xuống thân hình, nhìn trước mắt bản Cổ Tâm Ma. "Ngươi?" Bản Cổ Tâm Ma không nhịn được lùi về sau rồi một bước, lập tức cảm giác được rồi vô cùng nực nhã giống như vậy, sắc mặt biến đổi lớn, hét lớn một tiếng, chính là liều lĩnh quay về trần bàn giết tới. Trần bàn không lúc ních, chỉ là dẫn dắt bốn phía niệm lực ở trước người hình thành một đạo không nhìn thấy tưởng, đem hết thể công kích đỡ, một điểm đều lậu không tới. Thiên Ma Vương không lúc ních, không dám nói nữa, mặc dù người này không có chân chính xuất một chiều, nhưng trực giác nói cho hắn Hắn không phải đối thủ của đối phương. Liên tục ra tay hồi lâu, bàn cổ tâm ma rốt cục dừng lại, từng quyền từng quyền truy chứ mặt đất, phát sinh từng trận làm hống, Loại kia không cam lòng, không, có ai nghe không hiểu. "Ngươi không cần như vậy." Trần Ban nhẹ giọng nói rằng, "Ta tới nơi này, chỉ là tới thăm ngươi một chút, không cần giả mù sa mưa." Bàn cổ tâm ma ngẩng đầu cam tức, "Nếu như ngươi là muốn biểu hiện ngươi cảm giác yêu việt, chỉ để ý biểu hiện chính là." Trần Ban lắc lắc đầu, "Không có bất kỳ ý nghĩa gì, không phải là không muốn, cũng không phải xem thường, chỉ là ta xưa nay không cảm thấy ta yêu việt." nếu như chỉ vì mạnh mẽ liền có thể hơn người một bậc, loại này giác ngộ người mãi mãi cũng là trong lòng người yếu. Ta tới nơi này còn muốn nói cho ngươi chính là, trần vị danh chết rồi. xem bản cổ tâm ma hơi kinh ngạc, lại là không rõ. trần Bàn tiếp tục nói, chính là cái kia trước bị ngươi gọi là lão nhị người, ngươi hiểu lầm rồi một điểm, cái kia không phải ta, không thể phủ nhận, hắn theo ta có cực kỳ quan hệ mật thiết, nhưng hắn thật sự không phải ta. ta tuy rằng sẽ không xem nhẹ ngươi, nhưng ta cũng rất thẳng thắn nói, ta chưa từng có đưa ngươi xem là bằng hữu, bởi vì ngươi cũng không có đem ta xem là quá bằng hữu. Thế nhưng hắn không giống, hắn thật sự đưa ngươi xem là rồi bằng hữu, dù cho ngươi một lần cuối cùng thấy hắn thời điểm, đối với hắn quyền cước đối mặt, hắn cũng vẫn như cũ coi ngươi là thành bằng hữu. Bởi vì ở trong lòng hắn, ngươi với hắn là đồng dạng người, bởi vì ta quan hệ, gánh chịu một ít lung ta lung tung sự tình, cả đời nhân vì người khác mà sống chứ. Ta ban đầu là không có cần thiết tới nơi này rồi, nhưng ta biết, như hắn còn có chưa xong tâm nguyện, ngươi là một cái. Mặc kệ chính ngươi nghĩ như thế nào, ta đều phải nói cho ngươi, ta mất đi rồi một cái đệ đệ, mà ngươi cũng mất đi rồi một cái coi ngươi là thành bằng hữu thậm chí còn huynh đệ người. Huynh đệ, huynh đệ, huynh đệ. Bàn cổ tâm ma không ngừng lặp lại nhắc tới, cuối cùng hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn. Từ lần trước nhìn thấy cái kia lão nhị sau, hắn liền trong lòng vẫn ghi nhớ cái này để hắn phẫn nộ sự tình, hôm nay nhưng là mới phát hiện, kỳ thực chính mình cũng không có như vậy hơn hắn, hay hoặc là kỳ thực còn rất tưởng niệm hắn. Huynh đệ, có thể là chính mình huynh đệ duy nhất. Chương 1129, cùng một khoảng trời. Huynh đệ, huynh đệ. Bàn cổ tâm ma quỳ trên mặt đất lên tiếng khóc giống, những ngày đó hắn cũng bởi vì Trần Bản sự tình hận chứ cái kia cái gọi là lão nhị có thể mấy ngày qua hiện tại khi hắn bị khắp nơi truy sát thiên ma tìm tòi, sáng tạo thế lực sụp đổ không thể cứu vãn thời điểm hắn là như vậy tưởng niệm cái kia mặc kệ khi nào mặc kệ dưới tình huống nào đều chống đỡ minh đệ của chính mình như hắn ở chúng ta có thể còn có thể không biết bao nhiêu lần rồi hắn thường thường hội nghĩ như vậy bất chi bất giác từ lâu không có rồi kiên định như vậy sự thù hận hôm nay đột nhiên nghe nói cái kia lão nhị chết rồi như vậy tin dữ để hắn lần thứ nhất cảm nhận được rồi mất đi người thân loại đau khổ này vô pháp truyền lời thống khổ Thậm chí còn có so với đưa đi vắng lặng không gian càng to lớn hơn sợ hãi. Trần Ban nhìn hắn, trầm rãi nói, không thể phủ nhận, ta tính toán rồi ngươi, thậm chí còn lưu lại một chút sức mạnh, ảnh hưởng rồi ngươi ở thời đại hồng hoang tư duy. Mang theo Trần vị danh xuất hiện, ngươi sống lại rồi, những thứ đó đều không ở rồi. Không phải ta xem nhẹ ngươi, mà là sự thực như vậy, nếu như ta muốn giết ngươi, sớm giết, vĩnh viễn cũng sẽ không để cho ngươi lại xuất hiện. Nhưng ta không có, không phải là bởi vì đồng tình, mà là bởi vì không có giết lý do của ngươi. Người ta đối địch, không phải là bởi vì thật sự có cừu hận gì mà là bởi vì thiên địa pháp tắc sắp xếp, thiên địa đại đạo giận rát. ngươi trăm phương ngàn kế muốn đối phó ta, nhưng ngươi chân chính nghĩ tới nguyên nhân à tại sao? Bởi vì chúng ta chỉ có thể có một cái sống sót. bàn cổ tâm ma giống to, đây là tâm ma túc mệnh, ngươi xem một chút thế giới này, cái này đơn điệu thế giới, còn muốn bị thiên ma áp bức, không có cái kia tâm ma đồng ý sinh sống ở thế giới này. chúng ta tâm ma có cái gì sai? tại sao nhất định phải sinh sống ở thế giới như vậy? thanh như tiếng than đổ quên, nghe được bốn phía không ít tâm ma đều là mặt lộ vẻ đau thương, cảm động lây. Nối một cái tâm ma theo thiên kiếp đi tới một thế giới khác, sẽ không có muốn phải quay về. Muốn ở thế giới kia sinh tồn, nhất định phải muốn thân thể, nhất định phải giết chết bản tôn, không có cái khác lựa chọn. Trên đời chuyện đáng buồn nhất, chính là bị khác một chủng tộc sản sinh bị chi phối sợ hãi. Bởi vì không dám phản kháng thiên ma, liền đi sát hại một cái khác sinh mệnh, khác một chủng tộc. Trần Ban thở dài một tiếng, nhưng này không thể hoàn toàn trách các ngươi, thiên địa đại đạo như vậy. Kỳ thực ngươi cùng bọn họ không giống nhau, từ ngươi sống lại bắt đầu, kỳ thực ngươi cũng đã là cái độc lập sinh mệnh rồi. Ngươi tu hành đều dựa vào chính mình. Trần Vị danh chết rồi, ngươi nhưng chưa chết, đủ để chứng minh tất cả. Chỉ là chính ngươi vẫn cho rằng chính mình là ta lệ thuộc, vẫn muốn chứ muốn thông qua ta này đi được. Ngươi muốn tương lai, đó là sai lầm. Thả xuống tất cả những thứ này đi, vì chính mình đi sống sót. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên ngưng Tụ sức mạnh hướng lên trời nổ ra một quyền. Rông gầm thép dài, màu vàng nóng long hình kình khí phóng lên trời, còn có thế giới lực lượng cuốn quanh, càng nương theo rồi lực lượng phát tác. Thế không thể đỡ, chạy trồm dích đảo, trực tiếp anh kích ở vô tận thương khung nơi sâu xa. Và anh, nương theo chứ nổ vang dung trời. Vừa ngoại thiên ma thế giới đột nhiên xuất hiện kịch liệt run rẩy, bốn phương tám hướng truyền đến từng trận ầm ầm nổ vang, vô số huyền dị đồ vật từ trên trời rớt xuống, như tảng đá, lại còn như ngọn núi, còn như lưu ly, li. tảng lớn tảng lớn. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy giữa bầu trời xuất hiện rồi một đạo to lớn vết gián lướt, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, tốc độ cực nhanh, bất quá thời gian ngắn ngủi, liền che kín rồi bầu trời, thậm chí lan tràn hướng về chỗ xa hơn, không nhìn thấy địa phương. Ngươi, ban cổ tâm ma giật nảy cả mình, lớn tiếng quát hỏi, ngươi đã làm gì? Trần Ban ngẩng đầu, ta đánh vỡ rồi thiên địa hàng rào. Từ đây vượt ngoại thiên ma thế giới đem cùng Chu Thiên Tinh đấu thế giới liền đến đồng thời. Tại sao bản cổ tâm ma một mặt không rõ? Trần Ban nhìn quét bốn phía thiên ma cùng tâm ma, chậm rãi nói, không có ai hẳn là sinh mà cao quý, chúng ta đều là giống nhau sinh mệnh, chỉ là chủng tộc không giống, chúng ta đều có sinh sống ở cùng một khoảng trời hạ quyền lợi. Ta không biết chuyện này với các ngươi sẽ là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu, nhưng thế giới này thay đổi liền bắt đầu từ hôm nay rồi. Lại nhìn về phía bản cổ tâm ma, nhẹ giọng nói rằng, ta đi rồi, ngươi ngày sau như muốn gặp ta, đã tới tìm ta, muốn học cái gì, ta cũng có thể dạy ngươi. Ngươi như không nghĩ đến, vậy thì tốt hảo tiếp tục sống, ta nghĩ, đó là Trần Vị Danh muốn xem đến. Bàn cổ tâm ma cả người run lên, che rồi mặt, nước mắt thẩm thấu quá khẽ hở, thở dài một tiếng, ta thua, ta không bằng ngươi. Để xuống đi. Trần Vị Danh than nhẹ một tiếng, tiện tay hóa xuất một cái hố đen, đồng bển mà vào. Hố đen biến mất, lại xuất hiện, đã là trở lại rồi bên trong chiến trường. Cứu mạng. Di vong chi chủ truyền đến từng trận kêu thảm thiết, nhưng loạn tiên không có lý, Trần Vị Danh cũng không có lý, dụ vọng chi chủ ở một bên run lại bảy. Hắn muốn chạy trốn nhưng căn bản không biết nên trốn hướng về nơi nào. hắn không phải ta linh, không có ở cực đạo tu sĩ trước mặt che lấp khí tức bản lĩnh, đối mặt trần bản, hắn căn bản không biết làm sao trốn. nhìn trở về trần bản, loạn thiên khẽ mỉm cười, xử lý xong rồi à? xử lý xong rồi. trần ban gật đầu, bất quá ta rất yếu kỷ, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? ta là muốn cùng trật tự công bằng một trận chiến, nhưng thiên quốc tình huống không cho phép. loạn thiên nói rằng, tà linh xin nhờ rồi ta, nếu là giúp hắn giải quyết rồi ngươi, dĩ nhiên là hội có điều kiện rồi. ngươi vì sao đối với hắn nói gì nghe nấy trần bản lại hỏi? Ngươi nên cái cực có chủ kiến người. Ta linh có thể cho người cái gì, không có cho ta cái gì. Ta linh bắt đầu thôi thúc chân khí, ta chỉ là đơn thuần muốn đứng ở trật tự đối diện mà thôi. Ta vốn là muốn đánh với Tam Sích kiếm một trận, cảm thấy hắn mới là tối có thể đại biểu trật tự, nhưng chẳng biết vì sao, ngươi bây giờ để ta càng có chiến ý, ngươi tuổi hồ càng như là trật tự rồi. Trần Ban không có phủ nhận, cũng không có kinh ngạc, chỉ là từ tôi nói, nếu ngươi cũng không để ý tình huống của những người khác như thế nào, cái kia liền để ta lại làm một chuyện, miễn cho để ta phân tâm. Tiếng nói vừa dứt, tiện tay vung lên chân khí vọt một cái, chính là hướng xa xa dục vọng chi chủ của tới. Không, dục vọng chi chủ hô to một tiếng, muốn chạy trốn, nhưng như thế nào có thể làm được? Thậm chí cũng không kịp làm thứ hai phản ứng, cũng đã bị Trần Bàn nắm tại rồi trong tay. Người yêu thích giết người chu tâm đúng không? Trần Bàn một mặt lạnh lùng, không nhìn ra tâm lý đang suy nghĩ gì, lòng bàn tay sức mạnh cuộn cuộn, trong nháy mắt liền đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới phong ấn hoàn hoàn chính chỉnh, một điểm không lọt. Không, không, không, dục vọng chi chủ lắc đầu liên tục, nhưng căn bản không biết còn có thể nói cái gì. Đưa ngươi không kẽ hở luyện ngục đi trải qua ngươi cái kia chu tâm tất cả đi. Trần Bàn thanh như hàn băng, lòng bàn tay tuôn ra dục vọng lực lượng, hắc ám lực lượng, ảo cảnh lực lượng. Dục vọng chi chủ âm thanh đột nhiên hơi ngưng lại, hai tròng mắt cấp tốc thu nhỏ lại, một mặt sợ hãi, phảng phất nhìn thấy gì chuyện đáng sợ. gặp lại Trần Bàn tiện tay hóa xuất một cái hố đen, liền đem dục vọng chi chủ nhét tiến vào. Như không người nào có thể hóa giải hắn bố trí sức mạnh, dục vọng chi chủ đem như trải qua luân hồi giống như vậy, không ngừng trải qua các loại thống khổ cùng nạn. này so với giết hắn càng giải hận. Ta không sao rồi. vậy liền bắt đầu rồi. tiếng nói vừa dứt. Hai cô cực hơi thở của đạo bắt đầu điên cuồng xung tới. Chương 1130, vị danh. Khí tức xung kích, cực đạo lực lượng, nguyên khí đất trời hóa thành mưa to gió lớn, trong náy mắt, càng là Đem một bên Minh Đao Cùng Di vong chi chủ thổi về phương xa, không biết nơi đi. Đây chính là tu vi chênh lệnh, cực đạo cùng trí tôn chiến lệnh. Cảnh giới càng cao, đại cảnh giới sự chênh lệch lại càng lớn, dù cho mạnh như Minh Đao Cùng Di vong chi chủ, ở hai người này chân chính cực đạo trước mặt, nói là nhỏ yếu như run rế đều không có đáng. Hai người khí tức xung kích hồi lâu, đều là không có xuất thủ trước. Một hồi lâu sau, vẫn là Trần Bàn mở miệng nói rằng ta biết ngươi là loạn thiên cũng biết sức mạnh của ngươi là áp chế đạo văn nhưng sẽ không ra áp chế người khác thần thông sẽ không có thủ đoạn khác rồi ba. ngươi không cần biết ta loạn thiên khẽ mỉm cười ta chỉ là muốn biết ngươi hiện tại là tình huống thế nào tại sao lại để ta cảm giác được so với tam xích kiếm càng tiếp cận trật tự Trần Bàn mặt không hề cảm xúc đang hoàng trịnh trọng rằng dấp tăng thêm rồi âm thanh nói rằng tin tưởng ta một khi ta ra tay ngươi sẽ không bao giờ tiếp tục cơ hội khẩu khí thật là lớn loạn thiên hừ một tiếng vậy thì cũng kính không bằng tuân mệnh rồi tiếng nói vừa dứt, chính là như mũi tên nhọn, quay về Trần Bàn giết tới. giơ tay, từng đạo từng đạo màu đen lôi điện xuất hiện, bốn phương tám hướng mà đến, quấn quanh mà đi. áp chế đạo văn, không chỉ là áp chế công kích, còn có cái khác thần thông, bao quát kết giới cùng chân khí hộ thân. hắn sát thực không dám xem thường đối phương, ra tay chính là cường lực thủ đoạn. Trần Bàn không tránh không né, mặc cho cái tia một trường, mang theo tia chớp màu đen bắn trúng lực. với anh, sức mạnh khổng lồ xung kích, vỗ Trần Bàn trong nháy mắt bay ra ngàn tỷ giảm, và nát tinh cầu vô số vừa mới dừng lại, Khoe miệng chảy máu. Sắc mặt nhưng là không chút nào cải, như trước mà không hề cảm xúc, thật giống vừa nãy tất cả chưa từng đã xảy ra. Ngươi, loạn thiên một mặt kinh ngạc, hắn suy nghĩ kỹ vài loại kết quả, nhưng lại thiên không có loại này, lại dùng phương thức này ứng đối, đối phương thực sự là thái bất cần rồi, nhưng ngay lúc đó liền trở nên cực kỳ phẫn nộ, xem thường ta. Trần bàn tiện tay hơi phe phẩy ngược quần áo, Từ tốn nói, vậy ngươi cũng phải có đồ vật để ta để mắt ngươi mới được. Ta tự lĩnh nộ tu hành chân đạo, cho tới bây giờ, từng giao thủ cùng thế hệ tu sĩ, trừ năm đó mệnh giả vượt trên ta một đầu lại không người có thể siêu ta một phần. Có người nói trăm sông đổ về một biển, đến rồi cực đạo liền có thể như thế lợi hại, xin lỗi, ta cũng không tin câu nói này. Cung cảnh giới có thể vào ta mắt không có mấy người, trong này chắc chắn sẽ không bao quát ngươi. Vậy ngươi là muốn chết? Loạn Tiên chợt quát một tiếng, hai tay hợp lại, cả người cấp tốc xoay quanh, tác động sức mạnh ngất trời, như một cái to lớn lốc xoáy quay về trần bàn giết đi. Sức mạnh của hắn, tự nhiên không phải đơn giản áp chế đơn giản như vậy, này một chiêu vô tướng bao tác vô cùng tương đại. Thiên địa đại đạo, chính là trật tự đại thành, cái gọi là Loạn thiên chính là đảo loạn trật tự. Hắn này một chiêu có hủy thiên diệt địa lực lượng, một khi bị hắn bắn trúng, tất cả trật tự không còn tồn tại nữa, trong khoảnh khắc thì sẽ hóa thành hư vô, từ trên đợi biến mất. Không người nào dám tùy ý tiếp này một chiêu, dù cho là đã từng trật tự cũng phải cẩn thận đề phòng. Có thể trần bàn vẫn như cũng là không tránh không né, mà không hề cảm xúc, đứng ở đó không núp nhích, không làm bất kỳ phòng bị nào, mặc cho công kích kia thế như trẻ che bình thường vỗ vào rồi bộ ngực mình ở trên. Thân như lưu tinh, trong nháy mắt bị đánh bay 10 triệu dặm, sắc mặt hơi hơi trắng lên, lập tức liền khôi phục bình thường khe miệng máu tươi tuôn ra, nhưng trong nháy mắt chính là ngừng lại. Vi hít nhẹ một hơi, lại là chậm rãi nói: ngươi không phải muốn biết ta là tình huống thế nào à? Ta cho ngươi biết, ta tu luyện sức mạnh, có thể thấy rõ trên đời này tất cả, bao quát thủ đoạn của ngươi. khi ngươi ra tay trong nháy mắt, ta liền có thể biết kết quả. công kích như vậy, không đáng nhắc tới. Loạn Thiên làm tức giận, trong nháy mắt bay tới, một chỉ điểm ra, ai về Trần Bàn đại tiếng giống giận, muốn đánh liền đánh, cớ gì làm đủ ta? Cớ gì làm đủ ngươi? Trần Bàn nhìn hắn lạnh lùng nói rằng. Ngươi hẳn là cho rằng ta sẽ cùng ngươi anh hùng tiếc anh hùng Trần Vị Danh bỏ mình. Ngươi cho rằng cùng ngươi thoát được khai quan hệ ngày hôm nay ở đây, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Ngươi cho rằng ta sẽ là vô tình không muốn ngươi có biết ta lúc này nội tâm có bao nhiêu phẫn nộ. Ta thậm chí cũng không kịp hoàn thiện sức mạnh của ta, liền đến rồi. Ta lại như vậy suốt ruột, vội vã muốn thu thập ngươi. Đừng nói mạnh miệng. Loạn thiên hét lớn một tiếng. Ta tự thiên địa sơ khai, chính là sinh với thế gian. Ngươi bất quá là một phần ba cái trật tự, dựa vào cái gì trưởng trị ta? Lại đánh một ít thôi cho rằng có thể tốn lực khí dây dưa đến chết ta à? Trong lúc hét vang, thôi thúc chân khí, toàn thân lấp lóe màu đen lôi điện quân quanh, liền cực kỳ quỷ dị. Đây là làm thiên địa sơ khai sinh linh đặc biệt năng lực, đạo nguyên hóa thân, có thể làm cho mình triệt để tiến vào trạng thái chiến đấu. đã từng chật tự cũng biết, nhưng bây giờ, nhưng là chỉ có hắn một cái rồi. Ta trước hết giết rồi ngươi, lại đi giết Tam xích kiếm, để ngươi biết, các ngươi này cái gọi là tu hành hết thể là trò cười. Điên cuồng hét lên trong tiếng, năng lượng tôi thúc đến rồi một cái đáng sợ cực hạn, đến bằng mức vạn dặm kế không gian, vô số tinh thần sức mạnh lan đến trong phạm vi hết thảy tinh vực đều ở phá nát, chính là lăng tiêu tinh vực hỗn độn cách ly cũng là còn như là đậu hũ phá nát, nửa cái hắc đế thiên đỉnh lãnh địa trong nháy mắt biến mất. A, một tiếng giống to, như hủy diệt chi tinh, loạn thiên dốc hết tất cả sức mạnh quay về trần bàn phóng đi. Này không chỉ là sát chiêu, quả thực chính là đồng quy vô tận. Trần bàn ánh mắt lạnh lẹn, nhìn cái kia hủy diệt chi tinh kéo tới, không nhúc đích, biết gần ngay trước mắt sau, mới là đột nhiên giơ lên tay trái, Lòng bàn tay hiện lên vạn diễn đạo luân, vạn vệ sáng ngưng hiện, thăm dò vào hủy diệt chi tinh bên trong, phân hoa phất liêu giống như vậy ngăn các loại năng lượng cực kỳ chuẩn xác nắm lấy rồi loạn thiên năm đấm tay phải vung lên một cái long quyền gọn gàng dứt khoát mạnh mẽ lên ở rồi loạn thiên trên mặt a tiêu đau một tiếng loạn thiên lấy so với tiền trần bản tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài đi ngang qua vô số tinh vực chân vị danh thân hình lõi lên dịch chuyển không gian trong nháy mắt đến rồi loạn thiên bên cạnh người lại là một cái long quyền đánh xuống ta như vẫn là chỉ có ngươi trình độ thì lại làm sao phong ấn thiên địa đại đạo thắng được chiến tranh lần thứ hai bắt nạt gần lại là một quyền đánh loạn thiên bay về phía không biết tên tinh vực phương hướng Chúng nát tan vô số vũ trụ loạn lưu, tác động thiên địa vô số nguyên khí. Ta vận chu nhiều năm, tranh thủ tất cả có thể tranh thủ sức mạnh cùng giúp đỡ, dù cho đã từng là kẻ thù của ta. Mà ngươi, là ta duy nhất không muốn tranh lấy người. Không chỉ là bởi vì ngươi này ngu xuẩn thị phi không phần, càng bởi vì ngươi hại chết rồi một cái người không đáng chết. Mắt thấy trần bàn lại có đánh tới, loạn thiên ổn định thân hình hét lớn một tiếng, vô tướng hỗn loạn. Đây là triệt để áp chế đạo văn thần thông, có thể làm cho phạm vi đi tới bên trong bất kỳ sinh linh đều không thể sử dụng đạo văn, thậm chí ngay cả chính hắn cũng sẽ được rất lớn ảnh hưởng. Khả thi triển sau khi, nhưng là thay đổi sắc mặt. Trước mắt Trần Bàn chậm rãi bay tới, tay phải Ngưng Tụ Long Quyền, màu vàng nóng long hình kình khí quân quanh, tay trái Ngưng Tụ Vạn Diễn Đạo Luân, nơi nào có nửa điểm bị Đạo Văn áp chế vết tích. Khi ta khai Thiên lịch Địa Thời Điểm, cũng đã làm tốt muốn đối mặt Đạo Văn sức áp chế một ngày. Dù sao không chỉ là người, Thiên Địa Đại Đạo tất nhiên cũng có thể có thủ đoạn như vậy. Ta không nghĩ tới ta có thể học được pháp tắc, nhưng mặc dù là không cần lực lượng pháp tắc, cũng sẽ có nhất loại sức mạnh đến đối kháng ngươi thần thông như thế. Loại sức mạnh này chính là sinh mạng lực lượng. Này một chiêu muốn cho người ta vĩnh viễn nhớ kỹ danh tự này. tiếng nói vừa dứt, vạn diễn đạo luân lực lượng hòa vào tay phải long quyền bên trong, lại là đấm ra một quyền. nay một chiêu, vị danh, trước 1131, chung kết tuyên cổ chiến đấu, một quyền vị danh, dùng để tế điện cái kia từ trần người, chính là trần bản cũng không cách nào nói rõ ràng giờ khắc này tâm tình của chính mình. khi hắn lấy thiên địa đại đạo là kẻ địch đến tính toán tất cả thời điểm, có thể ở thời đại hùng hoàng tính toán rất nhiều, thậm chí mãi đến tận thời đại hùng hoàng kết thúc, nhưng hắn dù sao không phải chân chính không gì không làm được, hắn tính toán là có hạn làm thời đại hùng hoàng sau khi kết thúc, tất cả liền tiến vào rồi một cái dã man xung kích thời đại. Đặc biệt là dựa theo suy đoán kế hoạch, làm vận mệnh đạo văn bị chóc ra sau, cái gì đều tính toán không được, chỉ có thể suy đoán đại phương hướng. Đặc biệt là, hắn căn bản không có đem dục vọng chi chủ người như vậy làm làm đối thủ, càng thêm sẽ không đi điểm cuối suy tính hắn hội làm cái gì. Không nghĩ tới, một cái bất cẩn lại tạo thành vô pháp cứu vãn hậu quả. Chân vị danh là bị bọn họ tính toán mà chết, nhưng cuối cùng, nhưng là vì bảo vệ mình mà chết. Hắn cũng không có biểu hiện ra như tu sĩ bình thường bình thường sự phẫn nộ, không phải không phẫn nộ, mà là bởi vì vô cùng phẫn nộ, càng bởi vì trải qua rồi nhiều như vậy sau, hắn trở nên càng thêm lý trí, cho nên mới phải trước tiên trừng trị dục vọng chi chủ, lại tới thu thập luật thiên. Cú đấm này, dung hợp rồi lấy phồn hóa giản long quyền, còn có lấy đơn giản hóa phồn vạn diễn đạo thuật, uy lực không phải răng ba câu có thể nói rõ. Cú đấm kia vung lên trong nháy mắt, màu vàng nóng long hình tình khí cũng không có trực tiếp bạo phát, mà là ở nắm đấm đỉnh ngưng tụ ra một cái màu đen tinh vân, như một viên to lớn tinh thần, bốn phía là cuồn cuộn tinh hoàn. Tinh hoàn nổ tung trong nháy mắt, vạn diễn phong ấn thuật khởi động, nhắm phía bát hoang lục hợp trong nấy mắt đem hết thể trước mặt trấn Áp Phong ấn mặc dù là loạn thiên sức mạnh và khí tức cũng là lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đang yếu bớt a loạn thiên hét lớn một tiếng muốn liều linh tăng lên sức mạnh có thể mặc dù là cực đạo cảnh giới hắn ở Trần bàn trước mặt cũng phải biến đổi đến mức thua kém trải qua kiếp nạn Trần bàn trở về không phải vì rồi đánh thắng một cái nào đó cái đối thủ đơn giản như vậy ở hết thể kế hoạch bên trong hắn muốn làm chính là Phong ấn thiên địa đại đạo mà không phải đánh bại hắn ở mượn không được cái khác ngoại lực điều kiện tiên quyết Phong ấn một nhân vật mạnh mẽ so với đánh bại hắn muốn khó khăn không biết bao nhiêu lần. Ở kế hoạch của hắn bên trong, khi hắn một lần nữa trở về thời điểm, Demu có không gì sánh nổi thân thể mạnh mẽ, còn có vượt qua tất cả mọi người nhất đẳng sinh mệnh lực lượng. Hơn nữa quy luật đạo văn phong ấn thủ đoạn, như vậy liền có thể thử nghiệm phong ấn thiên địa đại đạo. Tuy rằng trong này ra rất nhiều chuyện, nhưng trình độ nào đó ở trên, kết quả cuối cùng so với dự liệu còn tốt hơn. Hắn không chỉ nắm giữ rồi theo dự liệu sức mạnh, còn học được dự liệu ở ngoài lực lượng phát tác. Loạn thiên dù cho mạnh hơn, sức mạnh trên bản chất đã thấp nhất đẳng, hết thảy thủ đoạn đều là bị xem rõ rõ ràng ràng. Làm loạn tiên khí tức thôi thúc đến hắn có khả năng đạt đến cực hạn thì long quyền bạo phát như kinh động thiên hạ một quyền trực tiếp đánh vào rồi loạn tiên trên người. A một tiếng hét thảm cái này gần như thiên địa đại đạo bình thường tuyên cổ trưởng tuấn sinh mệnh được bị nổ ra rồi một cái to lớn chỗ trống bay ngược trong ánh mắt cha đầy không dám tin tưởng tuyệt vọng trong truyền thuyết một khi xuất hiện hai cái cực đạo tu sĩ ở chu thiên tinh đấu thế giới ra tay đánh nhau đều sẽ hủy diệt thế giới này nhưng mà chính mình nhưng là để truyền thuyết này thành rồi chuyện cười mặc dù là đến rồi cực đạo cảnh giới cũng còn tồn tại thực lực trinh lệnh mặc dù hắn hiện đang muốn cùng thế giới đồng quy vô tận cũng không cách nào làm được đối phương dùng một loại cường đại hơn thủ đoạn đem nơi này hoàn toàn phong ấn chấn áp khiến cho chính mình căn bản là không có cách phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ thậm chí cũng không kịp làm ra thứ hai phản ứng liền thấy trần vị danh chân đạp ánh sao quả đấm to lớn đã có anh đến trên mặt của chính mình rồi a dù là như hắn cũng không nhịn được phát sinh hô to một trận có thể kêu lên một trận sau khi lại phát hiện cái kia nắm đấm đứng ở rồi mặt của chính mình cũng không có hạ xuống nhìn thấy không trần bàn lạnh lùng nói rằng Ngươi cũng không có ngươi tự cho là như vậy bất phàm, khi ngươi đối mặt vô pháp chống cự sức mạnh thì cũng sẽ như người yếu bình thường phát sinh đáng thương diệt đạo. Ngươi chỉ là bởi vì trời sinh thần linh, thêm vào nắm giữ rồi sức mạnh đặc biệt, cho nên mới khác với tất cả mọi người. Có thể ngoại trừ những kia vũ trụ ban tặng đồ vật của ngươi, ngươi cùng sinh mệnh khác cũng không có sự khác biệt. A, loạn thiên không cam lòng quát to một tiếng, hắn muốn dạy dỗ, muốn liều mạng, có thể toàn thân căn bản dùng không ra lực lượng nhiều lắm. Vạn diện phong Vân thuật ở trần vị danh trong tay đã bất phàm, mà đến rồi trần bản trong tay, chính là tăng nhanh như gió chí nhớ của hắn để hắn càng thích hợp sử dụng loại sức mạnh này đây là một loại muốn dùng đến phong ấn thiên địa đại đạo sức mạnh loại thiên căn bản là không có cách chống đối dãy rùa vô lực loại thiên chỉ có thể phát tiết giống như giống to người ta sinh mệnh bản nguyên đồng thời xuất hiện ngươi làm thấp đi ta chính là ở làm thấp đi chính ngươi ngu xuẩn ngu xuẩn trần ban khẽ lắc đầu một mặt xem thường đem chính mình sinh ra cho rằng ngông quẩn tự đại tư bản là tối chuyện ngu xuẩn bất kể là ta vẫn là tam xích kiếm thậm chí là ta còn chưa từng thấy đông hoàng thái nhất Tin tưởng đều sẽ không lấy xuất thân trật tự sinh mệnh bản nguyên mà cảm thấy khác với tất cả mọi người. Ta hôm nay mới phát hiện, ngươi tuy rằng nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, nhưng thì thực tâm linh không đỡ nổi một đòn. Chỉ vì muốn đứng ở trật tự đối diện, liền cùng ta linh câu kết. Không biết tại sao mà chứ ngươi, như thế nào có thể cùng bọn ta ngang hàng. Loạn Thiên hít sâu một hơi, để bởi vì kích động mà vi thân thể hơi run dậy bình phục lại, lại nhìn chứ Trần bàn nói rằng, người thắng làm vua, người thua làm giặc, những này phổ thông sinh linh đều biết đạo lý, ta không có gì để nói nhiều. Giết ta đi, không muốn nói những lời nhảm nhí này. Ta sẽ không giết ngươi." Trần Ban lắc đầu, "Ta không có hứng thú kế thừa trật tự tốt mệnh, nhưng ta tin tưởng Tam Sích kiếm vẫn có. Bất quá ta cũng tin tưởng, hắn không lọt mắt ngươi bây giờ. Ngươi vấn đề lớn nhất, liền giống như Lý Thanh Liên, trời sinh thần linh, mạnh mẽ quá đáng, cho tới trong mắt hết thảy đều tốt như chuyện đương nhiên, căn bản không biết thế giới này huyền diệu cùng phức tạp, chính là không hiểu được sinh mệnh sức mạnh hội có thế nào thần kỳ cùng đặc sắc." Loạn Thiên song quyền nắm chặt, "Ngươi muốn làm gì?" Trần Ban ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên lộ phương hướng, thở dài một tiếng, "Ta không thích chiến tranh." nhưng dù sao là không tự chủ được đứng ở chiến tranh nơi đầu sóng ngọn gió. Càng bất đắc dĩ chính là, ta còn rất biết rõ, căn bản là không có cách vĩnh viễn kết thúc chiến tranh. Nhất cuộc chiến tranh kết thúc, trên thực tế là khác nhất cuộc chiến tranh bắt đầu. Liền coi như chúng ta thắng cuộc chiến tranh này, lại lập tức phải đối mặt kẻ địch càng mạnh mẽ hơn. Người ta chung quy là cùng người của một thế giới, làm có một ngày ngươi lĩnh ngộ được sinh mệnh một ý nghĩa khác thì ngươi sẽ thấy đặc sắc khác. Loạn Thiên cắn chặt hàm răng, lạnh lùng vấn đạo, ngươi muốn làm gì? đưa người đi luôn hồi. Chân vị danh nhìn hắn nói rằng, Cho người đi lĩnh hội chưa từng có lĩnh hội quá thế gian mất thái, làm có một ngày, ngươi có thể một lần nữa trở lại độ cao này thời điểm, ta hy nhìn chúng ta có thể sử dụng một loại phương thức khác đến đối thoại. Tiếng nói vừa dứt, một trường vô suất, tinh hà trong lòng bàn tay, chật tự đổ nát lực lượng như nộ hải rực ảo. Loạn thiên thân thể trong nháy mắt tan vỡ, thần hồn hóa thành nhất điểm tinh quang, bị Trần bàn xé ra không gian hằng rảo, đưa vào rồi lục đạo luân hồi. Chưa 1132, khắc phục hậu quả. Giải quyết rồi Loạn thiên, quay đầu lại liếc mắt nhìn trống rỗng tinh không, Trần bàn không nhịn được thở dài. Cương giả tranh đấu thường thường là người yếu bị ai, bất quá mấy chiêu giao thủ tạo thành phá hoại nhưng là khó có thể hình dung gần một phần năm cái vũ trụ ở vừa nãy khí tức súng kích bên trong không còn sót lại chút gì nhất thủ chạy phẳng, lòng bàn tay bay ra một cái vòng xoáy từ từ hóa xuất hố đen trần bản một cước đi vào một cái hoa thơm chim hót thế giới lục thảo thanh thanh phảng phất một tấm to lớn thảm phủ kín rồi toàn bộ thế giới ong ong ong hoàng hà trên không trung chuyển cái liên tục vạn bẹo chứ thân thể cực kỳ thích dí dìu rồi một hồi lâu đột nhiên nhìn thấy trần bản lập tức wa wa wa vào tới chủ nhân chủ nhân Ngươi đi đâu thế, bạn chung nhanh tẻ nhạt chết rồi. Lại là như chó con bình thường ngửi một cái, ồ, chủ nhân, làm sao cảm giác ngươi nơi nào không giống nhau rồi. Trần bàn rũi ra nhất thủ, sờ sờ, cười vẫn đạo, như thế nào, khôi phục rồi không? Còn kém điểm điểm. Hoàng Hà ong ong ngồi vàng, lại là đại thanh kêu lên, tiểu bá vương không có gì lo sợ, ta giúp ngươi. Chân bàn nhất thủ đặt tại Hoàng Hà ở trên, chân khí rót vào, lực lượng pháp tắc vần quanh, không lâu lắm, tiểu thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Gió nổi mây vẩn, lôi đỉnh bạo vũ, tuyết lớn mưa đá ở các loại năng lượng mà trùng kích vào, tiểu thế giới bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan tràn, càng lúc càng lớn. Hồi lâu sau, bắt đầu có đại khu vực trên không trung ngưng tụ, chân đạp thổ địa hóa thành một cái đại tinh cầu, không trung thổ địa hóa thành từng cái từng cái ngôi sao nhỏ, để thế giới trở nên càng hoàn thiện. Thế giới lực lượng quanh quẩn trên không trung, càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng khổng lồ, ngưng tụ như thật, rót vào đại địa, rót vào hư không, hóa thành từng cái từng cái linh mạch, như một cái cực kỳ to lớn chu thiên tinh đấu đại trận. Chờ đến tiểu thế giới hóa thành một cái tiểu vũ trụ sau, trần bản vừa mới dừng lại lúc này thế giới lực lượng đã đạt đến rồi hắn tạm thời có thể đạt đến cực hạn. ông long long hoàng hà phóng lên trời lên tiếng vang lớn tiểu bá vương đã về rồi nó là thế giới này trung tâm làm trần bàn đem tiểu thế giới hoàn thiện đến hắn tạm thời có thể hoàn thiện cực hạn sau làm ở giữa thế giới nó cũng thuận theo hoàn toàn khôi phục một lần nữa thành rồi hỗn độn trí bảo chuẩn bị đi với ta đánh nhau rồi trần bàn vô vu hoàng hà thân hình lõi lên chính là đến rồi bên ngoài chỉ để lại một đạo thần thức còn có cái tiên nhất đống nhà gỗ đã từng có hai người ở bên trong sinh hoạt quá Hít sâu một hơi đem chân khí thôi thúc, dẫn dắt thế giới lực lượng rót vào trong cơ thể, đem hết thể ngoại giới năng lượng tất cả bài trừ. Phong tiếng nổ lớn, lôi đỉnh bạo vũ, năng lượng sung kích như trôn vùi ánh sáng. Nghe được từng trận ầm ầm vang lớn, trong cơ thể như cuồng long giết đảo đợi được lôi đỉnh nổ vang, kim quang phun ra sau, gặp lại trần bản tinh thần sảng khoái, đã trở về hình dáng ban đầu. Thời khắc này, hắn mới thật sự là hoàn toàn trạng thái, tất cả có thể sử dụng sức mạnh đều hoàn thiện đến rồi cực hạn. Ngắm nhìn bốn phía, tiện tay đánh ra một đạo ánh sáng thời gian, phản phất một ngôi sao bay qua hư không, ánh sáng đi tới chỗ. Phá nát tinh cầu từng viên một khôi phục. Đáng tiếc chính là, sinh mệnh là thế giới này thần diệu nhất đồ vật, hắn chỉ có thể khôi phục tinh cầu, nhưng là vô pháp lại phục sinh những kia chết đi sinh mệnh, lại như hắn vô pháp phục sinh Trần Vị Danh như thế. Quay đầu lại nhìn, hồng hoang tinh vực phương hướng, cảm giác thấy hơi sự tỉnh tựa hồ muốn đi làm rõ ràng, nhưng tựa hồ lại không có cần thiết, như trận chiến này thua, cũng không có giải quyết nhu cầu rồi. Thân hình lói lên, hướng lên trời lộ mà đi, nhảy vào thiên lộ lối vào, chính là thấy rõ một đạo như hình trụ đường hầm không gian đi về không biết nơi nào. Thông đạo hai bên là từng cái từng cái tinh thần lóng lánh, mạnh mẽ tinh túc lực lượng phả vào mặt, như không có đủ thực lực, trong nháy mắt sẽ bị nghiền nát thành cho. Chân bàn không có vọt thẳng quá khứ, mà là nhìn trung quanh, lập tức thân hình lóe lên, chính là nhảy vào hai bên lối đi. Huyền quang lóe lên, đã đến rồi một viên toàn thân trắng như tuyết trên tinh cầu. Vừa ra hạ, liền nghe có người ở kêu to, "Ngươi thật sự được rồi, ngươi đây là bắt cóc có hiểu hay không?" Theo tiếng nhìn lại, chính là thấy rõ nhất nam tử chính đang lớn tiếng oán giận Người này hắn nhận ra, tiểu thần giới mập mạp Đồ Khang, ở trước mặt hắn, nhưng là cái kia tuyệt thế thanh niên. Đối mặt Đỗ Khang oán giận, Lý Thanh Liên chỉ là mỉm cười, ngươi nên cảm tạ ta mới là, ta để Linh Uy ngưỡng đưa ngươi tới, là vì muốn tốt cho ngươi. Bên ngoài liền muốn đánh trận rồi, trời long đất lở. Ở ta này, so với ở những nơi khác an toàn. Đỗ Khang sao lại cảm kích, la lớn, ngươi chính là muốn cho ta cho ngươi nhũ rượu. Lý Thanh Liên cười ha ha, ngươi ở này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không nhưỡng rượu còn có thể làm gì. Hai người này, đúng là có chút ý tứ. Chân bàn nhanh chân đi tới, đứng lại, một đôi mắt nhìn. Lý Thanh Liên cũng là đứng lên đến, một đôi mắt nhìn lại lẫn nhau nhìn chăm chú hồi lâu, đồng thời khẽ mỉm cười. Lý Thanh Liên uống một ngụm rượu, lắc đầu than nhẹ. Người lúc này đến, động tĩnh khá lớn. Quả nhiên là thế gian biến số lớn nhất, thế giới lực lượng, sinh mệnh lực lượng, lực lượng pháp tắc, thiên hạ ngày nay, đệ nhất tên tuổi hoàn toàn xứng đáng. Rồi, đệ nhất đệ nhị lại có làm sao? Trần Bàn lắc đầu nói rằng, có lúc ta đang nghĩ, làm tất cả mọi chuyện giải quyết sau, có phải là đem ta thân thể này luyện hóa thành con rối bảo vệ thế giới, sau đó chính mình luân hồi chuyển thế, đi qua người bình thường sinh hoạt? Không thể. Lý Thanh Liên than nhẹ, ta cũng muốn làm tiêu giao tiền nhưng năng lực càng lớn, liền vô pháp thoát ly vòng xoáy. Trần Ban gật đầu, ta cũng là chỉ là muốn muốn mà thôi. Những năm này, đa tạ ngươi rồi, cũng đa tạ ngươi. Lý Thanh Liên nói, có thể thả loạn thiên một con nữa, cũng không phải hoàn toàn bởi vì ngươi. Trần Ban than nhẹ, cuộc chiến tranh này kết thúc, mang ý nghĩa khác nhất cuộc chiến tranh bắt đầu. Hắn cũng không phải hoàn toàn kẻ địch, cũng như Thiên Vũ giống như vậy, là có thể tranh thủ đối tượng. Hắn muốn giết loạn thiên, một khác đó sát ý mười phần, nếu không là Lý Thanh Liên lấy huyền diệu lực lượng xuyên thấu qua thiên lộ truyền âm cho hắn, cuối cùng chắc chắn sẽ không chỉ là đưa đi lục đạo luân hồi lúc này nghĩ đến, ngược lại cũng đúng là một cái kết quả không tệ. Lý Thanh Liên để lại một bình rượu cho hắn, ngươi còn muốn bận rượu, liền không để lại ngươi, kỳ khai đã thắng. Trần Bàn hơi uống một hớp, đem rượu bình vừa thu lại, chờ ta thắng lại tới tìm ngươi uống. Khẽ gật đầu ra hiệu, chính là hóa thành một vệ sáng một lần nữa trở lại rồi thiên lộ trong thông đạo. Thế giới lực lượng ở quanh thân xoay quanh, đem hết thể ngoại lai lực lượng ngăn trở. Con đường này rất dài, dọc theo đường còn có thể cảm nhận được năng lượng trôn vùi vết tích, không nghi ngờ chút nào, những người kia là một đường đánh tới, làm xa xa truyền đến chói mắt bạch quang. Con đường này cũng rốt cục đến rồi phần cuối. chân ban thân hình lóe lên, một cái dịch chuyển không gian trực tiếp đến rồi khác một chỗ. Thiên địa cấp ngục, giam giữ các đời chiến nô địa phương. Tựa hồ cảm nhận được rồi người ngoại lai like khí tức, thiên địa cấp ngục bốn phía năng lượng hội tụ, thả ra từng mảng từng mảng đáng sợ lôi hải, như vô số lôi long, dương nhanh múa vớt. Chân ban nhảy vào trong biển sấm sét, thế giới lực lượng ở quanh thân Mộ Tung. Vô thanh vô tức bên trong, thiên địa cấp ngục từng mảng từng mảng chớp bụi, không lâu lắm, chính là nhìn thấy nhất nữ tử xuất hiện ở phía trước. Thân hình lóe lên, ở cô gái kia trước người hạ xuống. Tuyết phủ Ta đến rồi. Chương 1133, người nằm vùng. Hạ xuống thân hình, Trần bàn nhất vươn tay ra xoa xoa ở kỳ tuyết phủ trên mặt. Thế giới lực lượng, thêm lực lượng phát tắc, như gió nhẹ ở tại thân thể xoay quanh. Những kia đủ để trói lại cực đạo tu sĩ công xưởng, bị này gió nhẹ quét qua, lập tức còn như băng tuyết hòa tan, trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh vô tung. Đồng thời biến mất còn có trong cơ thể cấm chế, không còn tồn tại nữa. Mở mắt ra, kỳ tuyết phủ nhìn trước mắt Trần bàn, tựa hồ có hơi khó có thể tin tưởng được, rũa ra nhất thủ, dù là cực đạo tu vi hắn cũng là không cách nào khống chế bình thường run rẩy Trần. chính là âm thanh cũng đang phát run trong mắt có mây mù hiện lên gọi ta chân bàn chân ban nhẹ nhàng ôm trầm kỳ tuyết phủ nặng hơn trọng ôm lấy rồi hắn ta đã trở về lần này chúng ta sẽ không lại tách ra chúng ta hạnh phúc lần này hội trộn vào trong tay của chúng ta ừ thanh âm nhỏ như mối ruồi cái nào còn có cái gọi là tuyệt tình tiên nữ khí thế hắn cũng không để ý người khác thấy thế nào hắn hắn chỉ biết là đợi nhiều năm như vậy nam nhân trở về rồi chân bàn cũng là chỉ là thật chặt ôm Hắn không phải một cái giỏi về biểu đạt nam nữ tình cả người, sẽ chỉ ở trong lòng tưởng niệm. Nhiều năm như vậy rồi, hắn không biết ở trong lòng nghĩ đến tình cảnh này bao lâu, rốt cục đằng đến rồi. Thế giới lực lượng ở bốn phía xoay quanh, quét tới hỗn loạn năng lượng cùng bụi trần, một mảnh sáng sủa. Ôn tồn hồi lâu, Trần Bàn mới là vông hai tay ra, nhẹ giọng nói, đi thôi, bọn họ đang chờ ta. Kỳ Tuyết phù gật gật đầu, không tin lại là sắc mặt tối sầm lại, hắn. Chết rồi. Trần Bàn tự nhiên tự nhiên biết nói tới ai, đúng, hắn đi tới, hắn cũng đi tới, vì lẽ đó ta chắc chắn sẽ không để hắn thất vọng còn có biện pháp không kỳ tuyết phủ lại là hỏi hắn thần hồn bị giam áp ở chỗ này có thể cảm giác được câu ngữ chi rất nhiều tình huống đây là một cái cùng nàng huyết thống đồng nguyên người trình độ nào đó mà nói có thể nói là muội muội nàng cũng là bây giờ coi đời này huyết thống ở trên thân nhân duy nhất hắn có thể đúng bất kỳ không liên hệ người tuyệt tình nhưng nếu là quan tâm người, lại là cực kỳ trân trọng chân ban thở dài hiện tại ta không có cách nào nhưng thế giới chi lớn không gì không có chu thiên tinh đấu thế giới giải quyết không được có thể đi tới bên ngoài đại thế giới có thể có biện pháp chỉ có thể như vậy rồi Hắn vô pháp đông Dương sáng tạo ra một cái đã từng từng tồn tại người, mặc kệ dùng phương pháp gì cũng không thể. Kỳ Tuyết Phù gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Trần Bàn ôm Kỳ Tuyết Phù eo, thân hình loé lên, chính là đến rồi phương xa, đây là đi về thiên địa đại đạo vị trí con đường, có thể thấy được vô số thi thể giải rác, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Phía trước nơi cực xa chính là chiến trường, Trần Bàn chính muốn qua đi, đột nhiên cảm giác được cái gì giống như vậy, nhìn về phía một hướng khác. Cái hướng kia, chính là Thiên Quốc, Thiên Chủ môn cùng dưới trướng nhân mã cho ở lúc này vì ngăn cản Trình Thiên quân đoàn phần lớn người cũng đã đi tới phía trước chiến trường so sánh với đó đã từng náo nhiệt phồn vinh thiên quốc giờ khác này biểu lộ ra khá là yên tĩnh làm sao rồi kỳ tuyết phù nhẹ giọng hỏi nhìn thấy một cái xem như là người quen cũ đi Trần ban khẽ mỉm cười còn tưởng rằng hắn mất tích rồi không nghĩ tới lại là trốn ở chỗ này may nhờ thiên địa đại đạo ngủ say không phải vậy này xem như là tự chui đầu vào lưới đi đi chúng ta đi tỉnh lại hắn lúc này ôn kỳ tuyết phủ thân hình lói lên chính là vọt qua cấm chế hàng rào tiến vào rồi thiên quốc hắn không có che lớp khí tức. Lập tức bị thủ vệ phát hiện, không có hỏi dò người tới người phương nào, thủ vệ trực tiếp phát ra cảnh báo, địch tấn công, địch tấn công, có xâm nhập giả. Tu Vi như Trần Bản, sao lại đem những này chỉ là thủ vệ để vào trong mắt, tiện tay vung lên, lao ra hết thảy thủ vệ đều là bị thời gian đạo văn ổn định, không lúc đích. Lại là tay cầm âm dương, ở lòng bàn tay hội tụ thành một cái âm dương thái cực viên, hư không một trường hạ xuống, trực tiếp đập ở thiên quốc trung ương. Chưa từng xuất hiện hủy thiên diệt địa cảnh tượng, chỉ là toàn bộ thiên quốc kiến trúc, kể cả những kia dùng ngọc thạch hội tụ năng lượng cấu trúc mặt đất đều là như thảm giống như vậy từ trung gian tách ra di động hướng về hai bên địa tầng phía dưới là một cái to lớn hố sâu có khí tức quái dị xoay quanh những kia chạy tới cũng không dám ra tay thiên quốc tu sĩ nhìn sang sau đều từng cái từng cái kinh hãi thiên quốc tất cả bọn họ rất tin tưởng nhưng xưa nay không biết ở lòng bàn chân của chính mình hạ lại còn có một cái như vậy hố sâu chờ đến hố sâu mở rộng đến phạm vi mấy ngàn km sau rốt cục dừng lại bên trong nằm dày đặc năng lượng bị âm dương lực lượng che lấp. mắt thường có thể thấy rất rõ ràng nhưng nếu là dùng thần thức đi nhận biết nhưng là một điểm đều nhận biết không tới Trần bàn cũng là bởi vì có phá vọng tồn chân chi nhãn, vừa nãy vừa mới nhìn thấy, không phải vậy sợ cũng là sẽ phải bỏ qua. Kỳ Tuyết Phù túi đầu nhìn kỹ sau khi, ngưng mi suy nghĩ sâu sắc, lập tức suy tư vấn đạo, bên trong là Vô Cực Chiến Tôn. Hắn từng cùng Vô Cực Chiến Tôn đánh qua đối mặt, tuy rằng liên hệ không nhiều, có thể dù sao xem như là thuộc về cùng một chiến tuyến, tự nhiên còn có thể nhận ra đối phương sức mạnh một ít là thủ. Tất cả mọi người đều biết Vô Cực Chiến Tôn là lực chi đạo văn đại thành giả, nhưng chỉ có số ít người biết, hắn còn có thể âm dương lực lượng chỉ có điều âm dương lực lượng so với hắn lực chi đạo văn trên lệnh rất nhiều, cho nên bị che lấp rồi ánh sáng. Chính là, chân bàn tiện tay ngưng tụ một chùm sáng mang, khắp nơi khí tức vọt tới, huyền diệu phi phàm. Đây là thấy rõ thần thông, trật tự đạo văn tu sĩ có thể học được, mà hắn quy luật đạo văn càng thêm. Từ quá nghịch chuyển quy luật, có thể suy đoán nơi đây từng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhìn kỹ sau khi mới hiểu được. Ngày xưa chinh trời cuộc chiến, quân chia thành ba đường, tam xích kiếm vọt thẳng nhập thiên địa đại đạo vị trí, kỳ tuyết phù đi thiên địa cấp mục cứu người mà vô cực chiến tôn nhưng là phụ trách dẫn dắt những người còn lại đón đánh chiến nô cùng thiên quốc chờ đến không thể cứu vãn sau khi tất cả mọi người lưu lại vô cực chiến tôn nhưng là đoạn hậu sau khi khổ tăng phong ấn tiết lộ từ đây không nữa thấy vô cực bóng người tất cả mọi người đều cho rằng vô cực hoặc là đã bị tóm hoặc là chết trận lại vào luân hồi không hề nghĩ rằng hắn lại là trốn ở rồi thiên quốc dưới đáy nghĩ đến năm đó cũng là bị thương rất nặng bất đắc dĩ vì đó nhưng lại là ai đánh chính chứ châu nguy hiểm nhất thành rồi châu an toàn nhất thiên chủ môn đều cho rằng hắn bị chiến nô giết chết thiên địa đại đạo ngủ say Chiến nô vừa không có thần trí, không biết biểu đạt, càng sẽ không bị dễ dàng để vào Thiên Quốc, càng là để hắn thành công bắt đầu trốn. Sức mạnh huyền diệu, không giống người thường, bản thân tiến vào ngủ say ngủ đông chữa thương, khí tức càng là bị che lấp sạch xỉn xanh. Nhìn kỹ, xác định không có vấn đề sau khi, Trần Ban lại là duỗi ra nhất thủ, ngưng tụ lực lượng pháp tắc, hóa thành một dấu bàn tay, bài hướng về hố sâu. Lực lượng pháp tắc tham dò vào âm dương lực lượng trong máy mắt, chính là cảm giác được bốn phương tám hướng nguyên khí đất trời quay về hố sâu hội tụ mà đi, tốc độ cực nhanh, khí thế bằng bạc, phản phất nơi đó có một con hung thú muốn thao thiết đi toàn bộ thế giới hết thảy năng lượng. Không lâu lắm, nghe được một tiếng vang thật lớn, lập tức hào quang màu vàng trùng thiên, theo một đạo đáng sợ quyền kinh bay vút, một bóng người từ trong hố sâu vọt ra. Trư 1134 cuối cùng chiến trường, thiên cổ chiến trường. Đây là trời cuối đường, trong truyền thuyết chiến trường, đi hướng về thiên địa đại đạo vị trí cuối cùng một đạo phong tiến, lớn đến hầu như có thể sử dụng vô biên vô hạn để hình dung. Các đời nghịch thiên giả đều là giết đến chỗ này cuối cùng ôm nội hận chết vũ. Cái thời đại này, nghịch thiên giả lần thứ hai đánh tới rồi nơi này, không còn là một người mà là một đám người từ không có mạnh mẽ vượt quá rồi bất luận cái nào thời đại mà ngăn cản giả cũng là từ không có mạnh mẽ vượt quá rồi bất luận cái nào thời đại gào vô số cổ yêu tộc nửa mặt lên trời thét dài ở yêu tổ dẫn dắt đi quay về phía trước giết đi thái nhất cuộc chiến tranh này các ngươi thắng không được yêu tổ cười to hắn hôm nay là yêu tộc thân thể côn bằng đạo nhân linh trí mang theo trong ký ức hận liều lĩnh quay về đông hoàng thái nhất giết đi không có rồi loạn thiên áp chế mặc dù là nắm giữ cực đạo sức mạnh côn bằng đạo nhân cũng không thể là đông hoàng thái nhất đối thủ Nhưng rất rõ ràng, ở như vậy trên trường, Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ làm sao có khả năng chỉ có hắn một cái. Ào ào ào. Cùng phong nổi lên bốn phía, Hỏa Diễm Trung Thiên, một bóng người phá tan phía chân trời mà đến, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen, cuốn quanh chứ màu đen sức mạnh, mang theo khai thiên lực địa tư thế quay về Đông Hoàng Thái Nhất giết đi. Mang theo thao thiên hỏa diễm, Đông Hoàng Thái Nhất một quyền oanh lùi côn bằng đạo nhân, đồng thời đánh giết rồi lượng lớn cổ yêu tộc. Xoay người lại một trường, vỗ vào trường kiếm màu đen ở trên, lại là năm ngón tay một khúc, đem chuôi này trường kiếm màu đen nắm ở trong tay. Đây là một thanh tiên thiên trí bảo, nhưng giờ khắc này trên thân kiếm mang theo thiên địa đại đạo sức mạnh, nắm giữ rồi gần như hỗn độn chí bảo sức mạnh, phi thường mạnh mẽ. Đáng tiếc giờ khắc này đối mặt chính là Đông Hoàng Thái Nhất, một cái dùng hỏa diễm đem chính mình luyện cùng hỗn độn chí bảo không phân cao thấp người. Cầm lấy trường kiếm màu đen, nhìn đối thủ trước mắt, Đông Hoàng Thái Nhất khẽ nhíu mày, hắn đang suy tư thân phận của đối phương. Đối phương thân thể là huyền tổ, cổ tiên tộc chí cường giả, thần thông quảng đại, huyền pháp khó lường. Nhưng ở bên trong thần hồn, nhưng là một người khác, một cái cùng mình có cự oán, cực kỳ hận người của mình. Ngươi không nhớ ra được rồi à? Huyền Tổ trong mắt tràn đầy sắc ý, cực kỳ phẫn nộ sắc ý, điên cuồng thôi thúc chân khí, ý đồ cùng đối phương liều mạng. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh, ta một đời giết qua nhiều người như vậy, nếu là mỗi người đều muốn nhớ kỹ, chẳng phải là hội mệnh chết vô danh tiểu tốt mà thôi? Ngày hôm nay lại giết một lần là được rồi. Vô danh tiểu tốt, Huyền Tổ phảng phất gặp phải rồi to lớn kích thích, điên cuồng gào thét một tiếng dường như muốn đồng quy vu tận bình thường quay về Đông Hoàng Thái Nhất phóng đi, các loại huyền pháp phóng lên trời, mà trong đó lại là đặc biệt là lấy hỏa diễm cảng siêu phàm. tiện tay vung lên đỡ một đạo lại một đạo công kích Đông Hoàng Thái Nhất không nhanh không chậm cùng thời khắc đó lại có hai cái chiến nô từ những phương hướng khác đánh tới liên thủ vây công làm Trinh Thiên quân đoàn bên trong chỉ có hai cái cực đạo tu sĩ Thiên Quốc một phương phái ra rồi bốn cái chiến nô đến vây công cũng chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản nhưng lúc này Trinh Thiên quân đoàn thế cuộc cũng không được Đông Hoàng Thái Nhất bị cuốn lấy một cái khác cực đạo tam xích kiếm nhưng là không gặp tung tích Thiên Vũ Chiến Thần Chí Thanh Thiên Sư bực này hào hùng tuy rằng nhân số đông đảo nhưng đối với phương nhưng là còn có bốn cái chiến nô Tu La Một cái đỏ đậm bóng người chiến nô chính là từng trận điên cuồng hét lên, sát ý trùng thiên, sự thù hận cuồn cuộn, từng chiêu từng thức đều là quay về tu la điên cuồng đánh giết, hoàn toàn không để ý bên người còn có những người khác. Minh Hà, thân hình mập mạp tu la, cầm trong tay huyết ẩm cùng đao, liên tục phòng thủ, tuy rằng thủ được cực kỳ gian nan, nhưng trung quy chưa từng xuất hiện hội thế. Một đôi mắt sáng tối chập chờn, lấp lóe hừng quang, cũng là mang theo đáng sợ chiến ý. Cái này chiến nô là huyết tổ, thiên địa sơ khai sau khi, cái thứ nhất lĩnh ngộ rồi huyết chi đạo văn cường giả, từng chấm dứt cường thực lực đại sát tứ phương một lần lệnh sinh linh đồ thán, long trời lợ đất, bây giờ thành rồi chiến nô, trong cơ thể bị đặt rồi minh hà lão tổ linh hồn. ở thời đại hồng hoang, minh hà lão tổ cùng tu la vương nhân quả cực sâu, có thể nói huyết hải thông cửu. bây giờ lần thứ hai gặp lại, tự nhiên là đặc biệt bỏ mắt. trong hư không không ngừng có kiếm ảnh lấp lóe, ở minh hà lão tổ trên người đang lăn nhất kiếm kiếm bổ xuống tảng lớn huyết đủ, không ngừng suy yếu khí huyết sức mạnh. đây là sát thánh, cùng tu la đồng nhất cái sinh mệnh bản nguyên, dùng ba thi chạm đạo chém ra cường giả tuyệt đỉnh. tuy rằng tu la thực lực tuyệt đỉnh, nhưng cũng không có cực đạo có trên lệnh thật lớn, nếu không là còn có sát thánh đồng thời ra tay, giờ khắc này từ lâu nguy hiểm. đồng thời còn có từng trận âm nhạc vang lên, không ngừng kéo tới, chấn động đến mức Minh Hà lao tổ trên người tinh lực một trận bốc lên, phảng phất thời khắc đã có phá nát. cách đó không xa, Thương Hiệt thổi trong tay san hô địch ra công, một cái cực đạo chiến nô, chính là ba cái bán đạo cường giả cũng khó có thể chiến thắng, chỉ có thể ngăn cản. với anh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, chúng sức mạnh của sự sống hóa thành một mặt niệm lực tượng xuất hiện sau lưng Dương Phường Hải, chặn lại rồi một đạo đáng sợ hào quang màu tím lập tức ánh sáng lấp lóe, lại là xuất hiện ở xa xa truy y thị phía sau, lần thứ hai ngăn trở một đòn. Chuyên húc đại đế trên không trung bay lượn, sức mạnh của hắn là chúng sức mạnh của sự sống, mạnh hơn phòng thủ, yếu hơn tiến công. Hắn giờ phút này không có cùng bất luận cái nào chiến nô giao thủ, chỉ là không ngừng dùng chúng sức mạnh của sự sống đi giúp người phòng thủ các loại đột nhiên xuất hiện công kích. Những này chiến nô thực lực mạnh mẽ, tà linh còn ở bên trong cơ thể của bọn họ đặt rồi tân linh hồn. Minh hà lão tổ, côn bằng đạo nhân, còn có cái kia đúng đông hoàng thái nhất cực kỳ đoán hận huấn tổ. Những này linh hồn không phải bỗng dưng mà đến đều là đối với chính mình này một phương có huyết hải thâm cứu người không thể không nói này một chiêu thực sự lợi hại không nói tương lai sẽ như thế nào nhưng ít ra vào giờ phút này những người này đều là khuyên lấy hết tất cả sức mạnh muốn cùng trong lòng hận chứ người đồng quy vu tận lúc này hắn đã đoán được rồi huyền tổ trong cơ thể linh hồn thân phận nhưng cũng không muốn nói toạn mà là đem càng nhiều quan tâm lực đặt ở rồi một bên tiểu chiến trường la hầu chiến thần cùng hiễu xảo thị liên thủ với toạn nhân thị đang cùng một cái một thân kim mao từ mắt hai cánh chiến nô đánh với bụi cái này chiến nô thực lực cực kỳ kinh người hầu như chân chính đạt đến rồi cực đạo. Thiên tổ, trong thiên địa cái thứ nhất chiến nô, từng trên lý thuyết định nghĩa rồi thiên đạo chín văn, cũng ý đồ từ trên căn bản đi tu hành này chín loại đạo văn, nhưng đáng tiếc cũng chưa thành công. Nhưng tức đã là như thế, vẫn như cũ để hắn trở thành rồi cái thứ nhất chiến thiên người. Vào giờ phút này, mặc dù là cái cường giả đỉnh cao liên thủ, cũng là khó có thể đạt được ưu thế. Khác một chỗ thiên vũ cùng truy y thị liên thủ chiến một cái chiến nô, cũng là chỉ có thể phòng thủ kiểm chế, cũng không thể chiếm được ưu thế. Đông vương công, là ngươi a, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Sa sa. Đông Hoàng Thái nhất một quyền đem huyền tổ đánh bay, đã nhận ra rồi trong cơ thể linh hồn, chính là thời đại hồng hoang chết vào hắn tay đông vương công. "Wen, Wen, Wen." Nổ vang liên miên, phía trên chiến trường xuất hiện một cái to lớn chỗ hồng, tam xích kiếm cùng thiên địa khí tức của đại đạo từ bên trong truyền đến, cực kỳ kịch liệt. Chu Thiên tinh đấu thế giới, một cái biên giới tinh vực cô tinh ở trên. Một bóng người, ngồi ở một tòa vạn mét cô phong ở trên, hai mắt bao hàm thâm tình nhìn lòng bàn tay của chính mình. Lòng bàn tay năng lượng hội tụ, hóa thành một con màu tím vượng hoàng xoay quanh múa lên. Một chuôi nước mắt hạ xuống đem màu tím vượng hoàng trôn vùi thân ảnh kia hít sâu một hơi đứng thẳng người lên nương tử ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi nếu như thế giới này không được vậy thì đi thế giới của hắn lời còn chưa dứt chính là bay lên trời hướng lên trời lộ mà đi trước 1135 cuối cùng chiến tranh đông vương công hóa ra là ngươi đông hoàng thái nhất nhìn thấu huyền tổ trong cơ thể linh hồn sắc mặt biến được càng lạnh lạnh. cái gì cái kia một chỗ hưu sào thị truy y thị mấy cái đều là cả kinh nhìn lại thương hiệt chính là la lớn xích vân cực đúng là ngươi Chuyên húc đại đế than nhẹ một tiếng, hạ tử lâu suy tính xuất huyền tổ trong cơ thể linh hồn 89 chín phần mười là Đông Vương Công, nhưng cũng không xa nói toạc, chính là lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nơi này hào kiệt, không có một cái là dịch cùng với bối, có một ít đã từng thậm chí còn là sinh tử đối mặt kẻ địch, tựa như chính mình sư tổ cùng chí thánh tiên sư còn có bản cổ. Ngày xưa vu yêu cuộc chiến tranh bá, Đông Vương Công chính là tiên tộc thủ lĩnh, chết ở Đông Hoàng Thái nhất trong tay. Nhưng ở càng sớm hơn thời đại hoang cổ, Đông Vương Công là gọi xích vân cực, chính là nhân tộc chí thánh tiên sư thậm chí bản cổ chiến hữu. Loại kia từng đồng thời đối kháng thiên địa đại kiếp nạn, đồng sinh cộng tử cảm tình, nửa điểm không chứa hư. Một khi để bọn họ biết Huyền Tổ là Sích Vân Cực, cũng không biết hội sẽ không xuất hiện bất ngờ. Là ta, chính là ta. Huyền Tổ một trận cười to, chính là cái kia bị các ngươi vứt bỏ ta, giờ này ngày này, ta đã trở về, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ dễ chịu. Sích Vân Cực. Thương Hiệt cực kỳ kích động, càng là buông tha chính đang giao thủ Minh Hà lão tổ, cấp tốc bay tới, lớn tiếng nói, ngày xưa các loại truy cứu đúng sai đã không có ý nghĩa. Bây giờ là cùng chung kẻ địch, quá rồi trận chiến này chính là trời cao biển rộng rồi. Lan mẹ kiếp trời cao biển rộng. Xích Vân Cực mắng to một tiếng. Ngày xưa Trần Bàn ở trước mặt ta bức tử phụ thân ta, thu này không đội trời chung. Ta có thể không nói hồng hoa việc, nhưng ta chắc chắn sẽ không để Trần Bàn dễ chịu. Hôm nay các ngươi tốt nhất là Quy hàng, không phải vậy. Sẽ không có cơ hội. Xích Vân Cực. Thương hiện lại là hô to một tiếng. đã từng, ngươi có thể thả xuống những này, đồng thời dắt tay tác chiến, vì sao hiện tại không thể rồi? Giắt tay tác chiến. Xích Vân Cực lại là một trận cười to, tràn đầy bi xám tiếng, chính là chuẩn cho nên mới phải làm chuyện như vậy, giắt tay tác chiến kết quả nghi hắn thành rồi vĩ đại bản cổ ta nhưng là tử vô thanh vô tức, thế nhân đều biết bản cổ uy danh, có thể có mấy người nhớ tới ta xích vân cực, ta cái kia đông vương công một đời tuy rằng ngắn ngủi nhưng ý ra, ta từng huy hoàng quá, huy hoàng đi chết, đúng không đông hoàng thái nhất lạnh lùng nói rằng ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. tiếng nói vừa dứt chính là thôi thúc hỏa diễm, như to lớn hỏa long cháy tới, và anh một hướng khác một tiếng vang lớn, tu la lên một tiếng bị minh hà lao tổ một trường đánh bay miệng phun máu tươi, tóc hai bù sụ, đi lại tập tèn, đã là khó mà chống đỡ được. ba cái bán đạo chiến một cái cực đạo, dù cho đối phương là cái bán điếu tử cực đạo, cũng là cực kỳ rất khó. vốn là chỉ là ở miễn cưỡng chống đỡ, lúc này thương huyệt vừa đi, liên thủ chiến đấu lập tức tan vỡ. Tu La, lần này ta muốn đem ngươi hút cạn sạch sành xanh, xem ngươi còn có thể như thế nào. Minh Hà Lão tổ lao nhanh xung kích, đánh mạnh mà tới. sắt thánh cầm trong tay trường kiếm, một chiêu sắt thánh chém tội bổ tới. huyết sắc sát, sát khí kiếm ngân hơi đảo qua một chút, bóng người đã đến rồi phương xa. ầm! Minh Hà lão tổ trên người tuôn ra một con máu, khiến cho hắn không tự chủ được cứng ngắc rồi một thoáng. Ở thời đại hồng hoang, hắn sẽ chết vu chiêu kiếm này hạ, giờ khắc này nhìn thấy vẫn có loại khó có thể quên mất sợ hãi. Nhưng lần này không có dẫm lên vết xe đổ, cái kia một cột máu qua đi, thương thế rất nhanh sẽ khôi phục. Đây là cực đạo tu sĩ thân thể, tuyệt không là chính hắn có thể so sánh. Thương thế phục hồi như cũ, Minh Hà Lao tổ chính là một trận cười to, xem các ngươi như thế nào như thế nào chằn ta. Tiếng nói vừa dứt, lại là quay về tu la giết đi, y đổ liều mạng đem đánh giết lúc này sát thánh công kích đã là cung dương hết đà, khó có thể cứu viện, tình thế nguy cấp. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hỏa diễm phá không mà đến, hóa thành một cái lao tủ đem tu la bảo vệ. Đông hoàng thái nhất thủ đoạn, dù là minh hà lao tổ cũng bị thiêu diên lên một tiếng. Cùng thời khắc đó, cái khác mấy chỗ cũng là xuất hiện tình huống, mấy cái trí thánh tiên sư bởi vì xích vân cực xuất hiện, tâm thần trở nên hoảng hốt, bị đối phương bắt được lấy cơ hội, đánh liên tiếp lui về phía sau. Đông hoàng thái nhất liên tục cứu viện mấy chỗ, nhưng cũng là chỉ ngọn không chỉ gốc, khó có thể hoàn toàn cứu vãn thế cuộc. Một trận công kích sau khi. Không nhịn được lên tiếng giống to, Tam Sích Kiếm, ngươi đủ chưa? Đánh không thắng liền đi ra, đến lượn ta đi. Tiếng giống giận dữ bên trong, trong mắt hừng hực bay lên hỏa diễm, đột nhiên là vương tha phòng thủ, mặc cho ba cái chiến nô liên thủ đánh tới, chính mình nhưng là liều lĩnh quay về mình hả lao tổ giết đi. Mạnh mẽ chịu được mấy người công kích, chính mình cũng là một quyền đánh vào rồi mình hả lao tổ trên người. A, cú đấm này uy lực to lớn, đánh mình hà lao tổ kêu thảm thiết không thôi. Nhưng cùng thời khắc đó, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là bị ba cái chiến nô liên thủ bắn trúng, dù là như hắn, cũng là thất khiếu phi huyết, cực kỳ đáng sợ bốn phía cũng là từng trận tiếng kêu rên truyền đến, Sích vân cực không người ứng đối, rút ra tay đến, bay về bốn phía một trận đánh mạnh, đánh Dương Phàm Hải, La Hầu cùng Thiên Vũ mấy cái máu tươi bay vụt, khí huyết sôi trào, mấy cái bị vây công chiến nô nhất thời không có rồi kiềm chế, thần thông đại triển, đánh rất nhiều cường giả thương tích khắp người, từng người bay ngược. mắt thấy tình huống có ổn, Đông Hoàng Thái Nhất hét lớn một tiếng, thân thể nhất thời biến mất hóa thành một điểm hỏa diễm, trong nháy mắt bay vụt tứ phương, liệu nguyên thiên địa, đem hết thể chiến nô bao vây đi vào. nay không còn là phổ thông thảo phạt thủ đoạn, mà là phương pháp liều mạng. gào trong chớp mắt, một trận rồng gầm tiếng gầm gừ lên, gặp lại hai đòn đáng sợ quyền kình từ phương xa bay tới, trong nháy mắt đánh vào chiến trường. vang, vang, vang, nổ vang trong tiếng, hết thảy chiến nô bị đánh bay, từng cái từng cái miệng phun máu tươi, ánh mắt tán loạn. cùng thời khắc đó, phía trên cái kia hất động thật lớn bên trong một trận nổ vang, một bóng người mang theo một thân muôn tiếng nghìn hồng huyền quang bay ra, vạn đạo ánh sáng cuốn quanh, chính là tam xích kiếm. chân đạp nguyên quang, nhanh chân về phía trước, trần bàn vượt qua không gian mà đến, tay cầm thế giới lực lượng một trận xung kích, trong khoảnh khắc liền đem hết thảy chiến nô chói lại. Mấy cái chí thánh tiên sư nhìn thấy hắn sức sờ, lập tức phản ứng lại, kinh hỉ hô, "Trần bàn. là ta, đã lâu không gặp rồi." Trần bàn khẽ mỉm cười, gật gật đầu, "Ta đã trở về." Trong khi nói chuyện, trên tay nhưng là không chậm, chật tự đổ nát lực lượng rót vào thế giới lực lượng bên trong nhảy vào rất nhiều chiến nô thân thể. Ầm ầm ầm. Từng trận vỡ vụn tiếng xuất hiện, từ những kia chiến nô bên trong thân thể truyền ra, kéo dài chốc lát, chính là thấy rõ từng cái từng cái chiến nô như bị thiêu đến hỏa hồng lưu ly mình, lại rơi ở trên nước đá, từng mảnh từng mảnh vỡ vụn. "Không." Từng trận tiếng kinh hô truyền đến. Những kia linh hồn bay ra, đều là mang theo một mặt không dám, còn có sợ hãi. Không thể tin tưởng, ở cái này người trước mặt, cực đạo tu sĩ thân thể lại cũng là như thế không đỡ nổi một đòn. Trần bàn. Sích Vân cực nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi. Trần bàn lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, đã từng sự tỉnh, không nói đúng sai, cũng làm cho bọn họ quá khứ đi. Đi luân hồi đi, đời sau không nên để cho những chuyện này chiếm cứ tâm thần rồi. Tiện tay vung lên, chính là xuất hiện một cái hố đen đen rất nhiều linh hồn hút vào. Vụ. Một trận tiên âm cuồn cuộn, bầu trời hố đen càng lúc càng lớn rốt cục để hai cái thế giới hoàn toàn liên hệ ở một cái. Đáng sợ khí tức từ trên trời giáng xuống, Thiên Điệu đại Đạo, cái này trí cao vô thượng tồn tại xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Chương 1136, ba thể cùng quy. Hố đen lối vào không gian chung quanh hàng rào hoàn toàn biến mất, Thiên Điệu đại Đạo, cái này từ tuyên cổ tới nay tồn tại xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Này không phải bình thường cơ thể sống, không có bất kỳ chủng tộc đặc thù, thậm chí đều không nhìn thấy bất kỳ tầm thường cơ thể sống vết tích. Chỉ là một đoàn năng lượng hội tụ, còn có khổng lồ lực lượng tinh thần, từ xa nhìn lại, như một đoàn to lớn bạch quang khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Vụ, chân chính tiên âm cuồn cuộn, trong nháy mắt bao phủ cựu thiên thập địa. Đáng sợ năng lượng ba, còn có lực lượng tinh thần xung kích rất hướng về bốn phương tám hướng. Tây, từng trận kêu rên vang lên, mặc dù là có mấy cái cực đạo tu sĩ ở phía trước chống đối phần lớn công kích, rất nhiều bán đạo cường giả vẫn là trong nháy mắt liền sắc mặt tái nhợt, khí huyết suy yếu. Loại kia đáng sợ tiên địa đại đạo sức mạnh, như vạn long muốn lên, điên cuồng cắn xé có thể nhìn thấy tất cả đồ vật, sinh mệnh hoặc là không phải sinh mệnh tồn tại. A, Đông Hoàng thái nhất hét lớn một tiếng, hỏa diễm trùng thiên hủy diệt thái dương chân hỏa còn như biển gầm súng kích tứ phương cuốn lấy cuồn cuồn thiên âm phảng phất cự mãng cắn giết lại giơ tay chính là một chiêu bát hoang phần đạo đem hủy diệt thái dương chân hỏa cuốn lấy tất cả đốt cháy sạch sạch xanh kỳ tuyết phủ tay trắng như thế vì quang lưu quang hóa thành một cái bảo bình quý đạo hạ xuống khí trời lực lượng cùng thiên địa đại đạo sức mạnh xung kích trôn vùi sạch sạch xanh vô cực chiến tôn vung đầu nằm đấm vạn pháp ánh sáng ở quanh thân hiện lên cái này đem lực chi đạo văn phát huy đến rồi cực hạn cường giả đấm ra một quyền dường như cầu vòng núi tới mặt trời đem trước mắt năng lượng tất cả nổ nát thậm chí tiến quân thần tốc, dường như muốn đánh giết đến thiên địa đại đạo nơi sâu xa. Tam Sích kiếm đánh ra từng đạo từng đạo trật tự ánh sáng, lấy trật tự lực lượng đối kháng trật tự lực lượng va chạm bên trong, diễn biến vô số huyền bí, dường như muốn sáng tạo ra một thế giới khác giống như chân ban hóa thân vạn ngàn, mỗi một cái phân thân đều là điều động thế giới lực lượng. Bản tôn chính là lấy pháp chế lực lượng phối hợp trật tự đổ nát, đem hết thảy bao vây, mạnh mẽ chống đỡ thiên địa đại đạo. Nam đại cực đạo tu sĩ liều mạng đại đạo lực lượng, đó là trong nấy mắt, rồi lại phảng phất là vĩnh hằng, thời gian vô hạn kéo dài, đợi được tan thành mây khói đã là không biết bao lâu sau sự tỉnh thiên địa kéo dài tứ hải minh ngông một cái so chiêu chính là hủy thiên diệt địa tứ phương không gian hàng rào tất cả biến mất thiên quốc vị trí không gian cũng ở lần này hóa thành rồi cho tàn ngoại trừ tinh túc lực lượng bảo vệ thiên lộ vẫn còn hết thảy tất cả đều biến mất rồi nơi này hóa thành rồi một thế giới khác thiên địa đại đạo ở trước mắt quang phần cuối phát sinh kia sáng chói mắt loại kia huyền diệu lực lượng khiến người ta trong nháy mắt đều phảng phất nhìn thấy rồi chính mình tối sợ hai tồn tại không ngừng manh kích từng người tâm linh hỏa diễm cùng huyền quang lấp lóe mấy bóng người đứng lại trước mặt ba người ngũ quan trường giống nhau như lúc, không giống chính là đông hoàng thái nhất tóc bạc xích tấn tam xích kiếm ánh mắt kiêu căng khó thuần trần bàn nhưng là hai mắt dường như biển xanh thứ ba thâm thúy không kể ba người đồng căn đồng nguyên ba thi chạm đạo mã xuất từng người trải qua hồng trần vạn sự bây giờ rốt cục đi đến cùng một chỗ nhìn về phía trước thiên địa đại đạo đông hoàng thái nhất vấn đạo ngươi ở bên trong đánh lâu như vậy tình huống thế nào nay hỏi tự nhiên là tam xích kiếm giết vào nơi này sau ai nấy đều thấy được tà linh là đang trì thời gian lúc này liền là để tam xích kiếm trực tiếp đi xung kích thiên địa đại đạo Những người khác chiến đấu đoạn hậu. Nhưng tình huống như vậy xuất hiện, hiển nhiên không phải kết quả mong muốn. Tam xích kiếm lắc lắc đầu, hết cách rồi, chậm một bước. Ta Linh đã đồng hóa rồi Thiên Địa Đại Đạo, không nữa có thể hủy diệt điều kiện tiên quyết, ta không thể ra sức. Lấy tính cách của hắn, nói ra không thể ra sức bốn chữ quả thực chính là nói mơ. Nhưng hiện tại thật sự nói ra rồi, đủ để chứng minh tình huống không lạc quan. Lập tức lại là quay về trần bàn vấn đạo. Ngươi năm đó mưu tính nhiều năm như vậy, nên có kế hoạch, đánh như thế nào? Ta trước tiên nói rõ ràng. Đông Hoàng Thái Nhất nói ngươi nếu là nói cái gì ba thể hợp nhất liền không cần mở miệng rồi ta ở ngươi hào quang hạ đã sống đủ rồi từng người có từng người sinh hoạt ngươi là ngươi ta là ta rồi tam xích kiếm cũng là gật đầu nói như phải làm gì ba thể hợp nhất ta thả rằng hủy diệt thế giới lập tức âm thanh dừng lại lại là vấn đạo ngươi trở về rồi trần vị danh nhi hắn đi rồi trần ban ánh mắt tối sầm lại ta bất cần rồi bị dục vọng chi chủ tính toán phá rồi trần vị danh đạo tâm hắn vì không liên lụy ta tự sát rồi nói rất đơn giản nhưng trong đó ý tứ mấy người nhưng là đều rõ ràng Trên Ban cùng Trần Vị danh cộng một cái sinh mệnh bản nguyên, như vậy tự sát không có linh hồn chuyển thế luân hồi có thể nói. Trên thực tế, ba người đều là đại ba thi trạm đạo huyền diệu cực kỳ, nhưng cũng là có rất lớn tai hại. Ba người đại biểu rồi quá khứ, bây giờ cùng tương lai, nói cách khác ba người đều chỉ có từng người hiện tại, lại vô tương lai có thể nói. Những người khác chết rồi, đều có cơ hội lại vào luân hồi, nhưng bọn họ không thể. Ba người bọn họ một khi bỏ mình, chính là hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại nữa. Trần Vị danh tự sát, mang ý nghĩa hắn liền mãi mãi cũng không có rồi. Ta từng nghĩ tới sẽ là kết quả như thế, nhưng thực sự, Tam Sích kiếm thở dài một tiếng, này thật sự không là ta nghĩ nhìn thấy, hắn thật sự cũng là rất khổ cực. Đông Hoàng thái nhất không nói gì, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được nội tâm hắn có rung động. Từng có lúc, hắn cùng Trần Vị Danh tình huống cực kỳ tương tự, không giống chính là, hắn đi ra rồi, mà Trần Vị Danh. Điều này cũng không phải ta nghĩ nhìn thấy. Trần Ban nhẹ giọng nói, ta thậm chí đã làm tốt rồi hắn dựa vào chính mình thành tựu cấp đạo, bỏ qua ta này bộ phận ký ức chuẩn bị. Chiến tranh chi tàn khốc, chính là vĩnh viễn không muốn đòi hỏi có thể giải quyết tốt đẹp bước vào nơi này thời điểm cũng đã là làm tốt rồi không phải sinh tức tự chuẩn bị ta có thể làm chính là không cho hắn hy sinh nguồn phí tam xích kiếm cũng là than nhẹ một tiếng đánh như thế nào nói đi chân ban nhìn về phía nơi cực xa thiên địa đại đạo không nhanh không chậm nói rằng nếu ta chưa có trở về các ngươi muốn làm sao đánh đánh như thế nào nếu ta đã trở về vậy hắn là có thể giao cho ta rồi tiếng nói vừa dứt chính là quay về thiên địa đại đạo phóng đi đáng sợ năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ phả vào mặt hai tay kết tấn thế giới lực lượng dung hợp lực lượng pháp tắc lao ra không hề sinh đẹp trực tiếp cùng thiên địa đại đạo lực lượng xung kích phá vọng tồn chân chân ban hét lớn một tiếng thôi thúc tất cả sức mạnh dung hợp triển khai trận tự đổ nát một trưởng vô xuất trong nháy mắt thế giới đột nhiên yên tĩnh tất cả năng lượng tiêu tan phản phất vị trí không gian trong nháy mắt bị lấy ra vùng không gian này chỉ còn lại rơi xuống đạo văn thời khắc này không còn gì khác thủ đoạn đem thuần tí lấy đạo văn công kích với anh một tia xét từ thiên địa đại đạo bổ ra dường như cuồng long chạy trốn đáng sợ cực kỳ đây là toàn bộ thế giới hàng đầu lôi điện chi lực một tia một tia liền đủ để hủy diệt toàn bộ đăng tiêu tinh vực trận bàn không nhanh không chậm lòng bàn tay ngưng tụ phủ ấn lịch chuyển lôi điện đạo văn lấy vạn diễn phong ấn thuật đánh ra trong khoảnh khắc chính là chiến thành một đoàn nơi này chiến sự bắt đầu khác một chỗ cũng là chuyển đến sóng năng lượng ha ha ha một trận cười to một cái một thân hắc hát ám toàn thân bước lên hắc hát ám khí sinh linh xuất hiện trong hai mắt có dường như lôi đỉnh bình thường hắc hát ám hoa văn nhìn quét tứ phương khiến người ta không zét mà run tà linh bản tôn rốt cục xuất hiện trước 1137, tà linh tà linh hiện thân một thân hắc hát ám khí bước lên mái liệt hai mắt ánh chớp lấp lóe khí thế hùng hổ vị trí, chính là Hung Hăng, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện tất cả mọi người chính giữa, nhìn người xung quanh, một trận cười to, chính là một đám tốt nhất chiến ô, so với những kia không có ý thức hảo thái hơn nhiều. Đáng tiếc Luân Hồi chúa tể tử qua sớm, không phải vậy thực sự là có thể có thành tựu rồi. Đông Hoàng Thái nhất lông mày dựng đứng, lạnh rên một tiếng, ngươi đúng là Hung Hăng, lại dám một mình lại đây. Từ khí tức đến xem, đối phương hẳn là cũng là ở cực đạo cảnh giới. Tỷ mị nghĩ lại, cũng nên như vậy, nếu không có tu vi siêu phàm, sợ là cũng sẽ không bị hủy lấy trọng trách, để cho tới nơi này hoàn thành bực này nhiệm vụ hùng hăng tà linh lắc đầu không không không đây chỉ là một loại rất bình thường thái độ mà thôi ta chính là hắc ám chúa tể dưới trướng ngày thứ ba tướng tuy rằng thực lực miễn cưỡng nhập hắc ám chúa tể dưới trướng đại tướng ba vị trí đầu nhưng loại này cướp đoạt tiểu thế giới nhiệm vụ nhưng là hoàn thành độ cao nhất vô cực chiến tôn khẽ mỉm cười đúng là cái không sai tin tức xem ra bên ngoài bên trong đại thế giới chúa tể cũng là thường xuyên tử vong a ngươi nghĩ tới thái đơn giản rồi ta linh lắc đầu chúa tể sức mạnh các ngươi căn bản không thực sự được gặp đó là chân chính gần như sự tồn tại vô địch Luân hồi chúa tể nếu không có bởi vì tham dò cấm kỵ sức mạnh, đưa tới cái khác chúa tể liên thủ vây công, hắn căn bản không thể ngã xuống. Vô cực chiến tôn lắc đầu, "Ta không tin lấy thực lực của ngươi có thể đến cấp đoạt sống sót chúa tể tiểu thế giới, ngươi muốn dùng loại này lời nói dối đến đoạt tinh thần của chúng ta." Thái buồn cười rồi. Ta linh nết miệng nở nụ cười, "Vô ca, Damutokia, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là muốn từ ta này tìm hiểu tin tức. Nói cho ngươi cũng không sao, bên trong đại thế giới tự do thế giới hạt giống rất nhiều, thường xuyên xuất hiện như vậy độc lập tiểu thế giới. Một khi cấp đoạt Tuy rằng không có thể chân chính hóa thành của mình, do đó linh ngộ lực lượng pháp tắc thành tiểu chúa tể, nhưng cũng là có chỗ tốt từ lớn. Tỷ như cấp đoạt sinh mệnh bản nguyên, lợi dụng thế giới chi nguyên luyện chế hỗn độn trí bảo, làm ám hắc hát chúa tể dưới trướng ngày thứ ba đem ta, chủ yếu chức năng chính là cấp đoạt tiểu thế giới. Tuy rằng cấp đoạt như vậy hoàn chỉnh tiểu thế giới vẫn là lần thứ nhất, nhưng các ngươi người như vậy, ta đúng là thấy hơn nhiều. Ta trước đây so với ngươi còn hung hăng, nhưng cũng không có nghĩa là liền có thể như thế nào. Một bên thiên vũ ánh mắt nhìn chăm chú, ngươi có ý định ở che giấu một ít tin tức? là bởi vì kỳ thực trong lòng cũng không hề chắc khí nhất định liền có thể bắt thắng lợi. Tuy rằng tin tức này đúng cho chúng ta hiện tại còn vô dụng, nhưng trong tương lai cũng là có thể làm cho chúng ta chiếm được tiên cơ, nguyên lai chúa tể môn sợ sệt lục đạo luân hồi. Lời vừa nói ra, tà linh trong mắt Lôi Đình rõ ràng nhảy lên kịch liệt rồi hai lần, lập tức cũng là biết mình thất thố, cũng không phải ẩn giấu, trực tiếp nói, không sai, luân hồi chúa tể ý đồ tham dò luân hồi trung cực xuất mạnh, một khi để hắn thực hiện được, chúa tể môn bất tử bất diệt đem sẽ trở thành quá khứ. Người như vậy bất tử, còn có ai có thể chết? Đương nhiên, còn có một loại người biết quá nhiều cũng được chết chế biết các ngươi giết trên đường tới ta tại sao vẫn không ra tay hả không chỉ là bởi vì đồng hóa nơi này thiên địa đại đạo càng bởi vì ta muốn lấy được thân thể của hắn đang khi nói chuyện ánh mắt nhìn về phía nơi cực xa chính đang vô thiên địa đại đạo giao thủ trần bàn cái kia một chỗ chiến đấu dị thường gây cấn tột độ một cái là thế giới này chân chính trời trí chí cao vô thượng tồn tại từng thông qua tính toán đem bất kỳ những kẻ uy hiếp hắn từng cái từng cái đẩy vào tử địa duy nhất thần linh một cái khác nhưng là trí chi tử địa nhi hậu sinh trải qua kiếp ba trở về nắm giữ sinh mệnh lực lượng bản nguyên thế giới lực lượng, lực lượng pháp tắc cùng kiêm, Lý Thanh Liên trong miệng vô địch vũ thế giới này chỉ cỡ người. Mặc dù đồng thời cực đạo cảnh giới, ở bên trong thế giới này, bất kỳ cực đạo tu sĩ đều phải kém hơn hắn rất nhiều. Từ trình độ nào đó mà nói, hai người này chính là vũ trụ này trong thiên địa mạnh mẽ nhất hai cái tồn tại, không, có một trong. Chiến đấu như vậy, mặc dù là hời hợt động tác, cũng có thể chân chính hủy thiên diệt địa. Thiên địa đại đạo không ngừng lấy đạo văn lực lượng nguyên thủy công kích, mà Trần Bàn nhưng là không ngừng dùng vạn diễn phong ấn thuật từng cái từng cái phong ấn. Mỗi một chút thành công, đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Mặc dù là mạnh như cơ thể hắn, giờ khắc này cũng là thương tích khác người, khó để khôi phục. Mà ta Linh nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, tràn ngập rồi tham lam cùng thèm nhỏ dãi, phản phất sói đói tập trung rồi chính mình đồ ăn, phát sinh kiếp người ánh sáng xanh lục. Hắn căn bản không rõ ràng sự tồn tại của chính mình ý vị như thế nào, một cái chưa có tiếp xúc qua đại thế giới sức mạnh cực đạo, lại lĩnh ngộ rồi lực lượng pháp tắc. Đây cơ hồ là không chuyện có thể xảy ra, chưa có tiếp xúc qua đại thế giới sức mạnh sinh linh, là không thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, nhưng hắn làm được rồi. Như hắn là ở bên trong đại thế giới Ta căn bản không thể đến gây chuyện hắn, bởi vì ta không thể là hắn đối thủ. Đáng tiếc chính là, đây là ở một cái bên trong tiểu thế giới. 22. Hắn chính là quý giá nhất thân vật, chân chính bảo vật vô giá. Chỉ có thể có thể chiếm cứ cơ thể hắn, ta liền có cơ hội mượn thân thể của hắn đến lĩnh nộ lực lượng pháp tắc, đến thời điểm ta cũng có thể thành là chân chính chi tôn. Như không phải vì rồi cơ thể hắn hoàn hảo, các ngươi cho rằng ta hội lớn như vậy phí hoàng hốt hiện tại hắn rốt cục đến rồi, hết thể đều muốn kết thúc rồi. Ta linh cười to, cực kỳ hưng phấn, phảng phất nhìn thấy rồi vô hạn tiểu viễn, vô hạn ánh mặt trời tương lai. Buồn cười. Thiên Vũ lắc đầu nói rằng, ngươi dựa vào cái gì đánh thắng được hắn? Ta có giúp đỡ. Ta linh chỉ về đằng trước, như hắn thua, ta hội khống chế thiên địa đại đạo lưu hắn nhất cái mạng nhỏ. Như hắn thắng, ngươi cho rằng hắn còn có sức mạnh cùng ta đánh à? Hắn cũng có giúp đỡ. Đông Hoàng Thái nhất hét lớn một tiếng, hỏa diễm vọt một cái, một chiêu bát Hoang Phần Đạo trực tiếp giết tới. Một người động, tất cả mọi người đều động. Kỳ Tuyết Phù trong tay ánh sáng màu xanh lóe lên, tú thanh kiếm ở tay, thân như mưa yến, múa nhẹ tung bay, trong hư không, một đóa trắng như tuyết phủ dung hoa hiện ra. Nhân kiếm hợp nhất quay về tà linh dẫn đi. Tam xích kiếm quát tay, trật tự ánh sáng ngưng tụ, đánh ra một chiều trật tự chót ra. Đây là một loại hút ra người khác sức mạnh cội nguồn thần thông, có thể khiến mục tiêu dùng không ra bất kỳ thần thông. Vô cực giơ tay, làm nắm tay hình. Trong nháy mắt vô lượng nguyên khí đất trời từ bốn phương tám hướng vào tới, dường như muốn lấy ra tất cả năng lượng giống như. Vạn pháp lực lượng hóa thành một quyền lực lượng, ánh vàng chói lọi, lấy ba tuyệt tư thế đánh giết mà xuất. Mấy cái cực đạo ra tay, những người khác cũng là cùng dùng thần thông, từng cái đổi tới. Đây là toàn bộ thế giới mạnh nhất một đám người liên thủ. Uy lực mạnh mẽ, chính là thiên địa đại đạo cũng khó có thể chống đối. Tất cả mọi người từ lâu đúng Tà Linh vô cùng e dè, vào giờ phút này, tự nhiên là đem hết toàn lực. Không tránh không né, Tà Linh trong nháy mắt bị các loại thần thông nhân trị, không gian rung động, phá nát thương cùng. Chính là tất cả mọi người chờ kết quả thời điểm, đột nhiên thấy rõ hắc ám ánh sáng còn như lưỡi dao bay ra, cấp tốc xoay quanh, xuyên thấu các loại công kích ở bốn phía xoay quanh. Tây, một trận kêu rên vang lên, tất cả mọi người, liền cùng mấy người cực đạo đều là bị thương trở ra. Ở một trận trong tiếng cười lớn, Tà Linh phá tan năng lượng mà xuất các toàn thân từ trên xuống dưới càng là không hư hao chút nào. chương 1.138 bất ngờ lực lượng phát tác một trận đánh mạnh kết quả nhưng là không có hiệu quả chút nào. Tà linh phá tan năng lượng không mất một sợi lông, trái lại là sự công kích của đối phương nhìn như hời hận lại có quá mức bình thường lực sát thương, đừng nói bán đạo tu sĩ rồi chính là cái kia mấy cái cực đạo cường giả cũng là từng cái từng cái bị thương không nhẹ. Càng quỷ dị chính là những này thương thế bên trong còn lưu lại rồi quỷ dị sức mạnh rất lớn trình độ ngăn cản rồi thương thế khôi phục chính là mấy cái cực đạo tu sĩ thương thế trên người cũng khó có thể khép lại trên người, dù cho là một chút vết thương. Ha ha, giúp đỡ. Ta linh một trận cười to, các ngươi đều là thiên phú siêu của người, đều là không phải bình thường người, nhưng vậy thì như thế nào sinh sống ở như thế cái xa lậu bên trong thế giới các ngươi, căn bản là không hiểu được sức mạnh bản chất. Đại vũ trụ mới là thế giới bản nguyên, tất cả tiểu thế giới đều là từ trực tiếp hoặc là gián tiếp từ trong đại vũ trụ thanh nghén. Từ sức mạnh đẳng cấp mà nói, đại vũ trụ sức mạnh là so với tiểu thế giới sức mạnh càng cao hơn một cấp tồn tại. Nếu như, ta nói nếu như, sức mạnh của các ngươi bên trong Dù cho có một tia trong đại vũ trụ sức mạnh, ta đều không thể như vậy dễ dàng ứng phó. Đáng tiếc chính là, không có, một điểm đều không có. Chính là như cái kia pháp tắc định ra, tuyệt đối quy tắc, sức mạnh của các ngươi là sẽ không đả thương đến ta mảy may. Dù cho ta chính là đứng ở chỗ này cho các ngươi đánh, cũng không có chút ý nghĩa nào. Vậy ngươi đứng bất động thử xem. Đông Hoàng Thái Nhất Tính khí nóng nảy, không nói hai lời, chính là hóa thành hừng hực ngọn lửa hừng hực vọt tới. Liệt Diễm Trung Thiên, đốt cháy bốn phương tám hướng, sức mạnh hủy diệt, hám động cửu thiên thập địa, hủy diệt Thái Dương chân hỏa, uy năng chi lớn. Thiên hạ khó tìm, hóa thành một con to lớn kim ô, khí dài một tiếng, trực tiếp đánh vào rồi tà linh trên ngực. Năng lượng bạo phát, không gian vỡ tan, xuất hiện từng đạo từng đạo màu đen hoa văn, đáng sợ cực kỳ. Nhưng là như trước nói, ở thế giới này, sức mạnh của hắn nắm giữ ưu thế tuyệt đối, một loại từ trên xuống dưới miễn dịch cùng khắc chế. Dù cho mạnh như Đông Hoàng Thái nhất hỏa diễm, cũng là liền hắn một quặng lông đều tiêu không xong. Ở cái kia một chỗ, vô cực lại là ngưng tụ quyền kình, phảng phất hổ trường buồn, rít gào bên trong nhảy lên khen núi, miệng lớn cắn xuống. Cú đấm kia, như cầu vồng núi tới mặt trời vượt mọi trông gai, thế như trẻ che trong lúc đó đánh vào rồi tà linh ngược cấp độ kia khủng bố quyền tình, nhưng chỉ là như một trận thanh phong, thổi tan sau khi một điểm không dư thừa, tà linh thân thể thậm chí đều không có nửa điểm rung động, nhìn ngược nắm đấm một trận cười gàn, không có chút ý nghĩa nào. lập tức nhất thủ vung lên một cái hắc hát ám ánh sáng như lưới dao sắc bình thường giết hướng về vô cực, tốc độ không nhanh nhưng là có loại rắn độc cảm giác vô cực vung lên thiết quyền, thâu bạo trùng thiên trực tiếp bắn trúng cái kia hắc hát ám ánh sáng, được xương thiên hạ vô song bá tuyệt chi quyền giờ khác này nhưng là không có bá tuyệt tư thế. Bị cái kia hắc hát ám ánh sáng đâm trúng, còn như thiết kiếm đâm thùng đậu hũ, trực tiếp đem hắn nắm đấm cán nát, dòng máu một chỗ. Chuyên Húc đại đế như mày, chiến đấu như vậy, khiến người ta rất là bất đắc dĩ. Vô Cực cũng không sức mạnh không bằng đối phương, mà là bị sức mạnh kia trên dưới quan hệ hoàn toàn áp chế. Hắn không đả thương được đối phương mấy may, đối phương nhưng là có thể dễ dàng phá giải hắn phòng ngự. Vô Cực là như vậy, mang ý nghĩa đông hoàng thái nhất, Kỷ Tuyết phủ cùng Tam Sích kiếm cũng đều là như vậy. Số lượng cùng cảnh giới ở trước mặt hắn không có chút ý nghĩa nào, khác biệt đơn giản là có thể kiên trì bao lâu bị hắn đánh giết mà thôi. Dù cho là lại vô dụng cũng được đánh." Tam xích kiếm lạnh lùng nói rằng, khuynh lấy hết tất cả sức mạnh, không thể cứ thế từ bỏ. Chân bàn có thể làm được sự tình, chúng ta nói không chắc cũng có cơ hội. Cơ hội tà linh nhanh chân về phía trước, quay về hắn vọt tới, không có bất cứ cơ hội nào, người vĩnh viễn sẽ không động lực lượng pháp tắc có bao nhiêu khó. Không có đại thế giới sức mạnh, các ngươi không thể linh ngộ. Đối với đại thế giới cường giả mà nói, tiểu thế giới sinh linh chính là nô lệ, không có lựa chọn. Chân bàn có thể lĩnh ngộ pháp tắc, tuyệt không là ngẫu nhiên, mà là bởi vì hắn tất nhiên có thứ chúng ta không biết chờ ta cướp đoạt rồi thân thể của hắn, tất cả liền có thể chân tướng rõ ràng rồi. trong khi nói chuyện, hắc hát ám ánh sáng ở bốn phía xoay quanh, như lốc xoáy bao phủ tứ phương. bất kể là bán đạo vẫn là cực đạo, bất luận người nào bị lực lượng này đụng vào, đều là bị trực tiếp đánh bay. đối mặt cao hơn nhất đẳng sức mạnh, ai cũng không cách nào chống đối. đồng dạng trình độ chất khí, tam xích kiếm sức mạnh của bọn họ nhưng là dường như không đề phòng. ong Long ong, một trận vang lớn bên trong, hoàng hà số một đột nhiên vọt tới, xúc động tứ hải bát quang lực lượng, bay về tà linh diện tới. bước lên Vân dũng, như nhất mảnh hôn độ hồ. Ta linh lạnh rên một tiếng, thiện tay một trường đập tới. Vốn tưởng rằng là chuyện dễ như trở bàn tay, không nghĩ đập chúng trong nháy mắt nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, bị Hoàng Hà số một sức mạnh đánh bay rất xa. Lại giơ bàn tay lên, thấy rõ mặt trên lại có tổn thương vết tích cực kỳ rõ ràng. Ông long ông, Hoàng Hà số một một trận văn lớn, cực kỳ đắc ý nó cùng Trần bàn quan hệ dường như hồn bảo, lại là tiểu thế giới hạt nhân, có thể mượn dùng Trần bàn lực lượng phát tác, tiến tới thương tổn được đối phương. Đúng là có chút vướng tay chân bất quá, Ta linh cười lạnh khoát tay, một cái vòng tròn luân bay ra, phát sinh thiên âm từng trận súc động bốn phương tám hướng năng lượng, chiếu dọi hào quang bảy màu, cực kỳ huyền diệu. Cung Hoàng Hà số 1 vừa đối mặt, liền phản phất trọi gà giống như vậy, xông tới giết. "Súm mâm, bạn chung chờ ngươi đã lâu rồi." 22. Hoàng Hà số 1 cũng là như giết đỏ cả mắt rồi, trực tiếp buông tha tà linh, xông tới cùng cái kia thất thải viên luôn giết thành một đoàn, khó hòa giải. Cái kia bảo vật chính là vận mệnh đạo văn hút ra sau khi hóa thành bánh xe số mệnh, ngày xưa cùng Hoàng Hà số 1 bính lưỡng bại câu thường hôm nay chính là kẻ thù gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt. Hoàng Hà số một xuất hiện rất rõ ràng để tà linh cảm giác được cũng không có như vậy chắc chắn thắng lúc này không lại chơi bừa toàn lực thôi thúc hắc ám lực lượng hướng bốn phương tám hướng giết đi như vạn long cùng bay khí thế trùng thiên vô cực kỳ tuyết phủ tam xích kiếm cùng đông hoàng thái nhất đều bị từng cái đánh bay từng cái từng cái miệng phun máu tươi thương thế rất nặng mà cái khác bán đạo tu sĩ nhưng là bị từng cái từng cái bị đánh thân thể chia năm sảy bảy khó để khôi phục còn sót lại một hơi treo tính mạng từng cái từng cái vô địch truyền thuyết quả thực chính là chuyện cười đều đi chết đi cho ta tà linh liền ngay cả ra tay đánh huyết nhục tung bay tựa hồ đặc biệt là căm hận tam xích kiếm, càng nhiều thủ đoạn đều là hướng hắn bắt chuyện. Tình thế chuyển tiếp một một, đã từng nhân vật vô địch, đối mặt những thủ đoạn này không có biện pháp chút nào, khác nhau chỉ là xem bị thua thời gian mà thôi. Trần bàn phân ra tâm thần, có thể xem đến tình huống của nơi này, có thể vào giờ phút này hắn căn bản không thể rút ra tay đến. Hắn đối mặt chính là thiên địa đại đạo, chí cao vô thượng tồn tại, một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục. Thiên diễn Đạo tôn chuyện cười, hôm nay tới đây thôi rồi. Đi chết đi. Một tiếng giống to, tà linh ngưng tụ hắc hát ánh sáng, hóa thành một tia chớp quay về đã thương thế rất nặng tam xích kiếm giết tới. Lôi đỉnh trong nháy mắt, đột nhiên một bóng người bay tới, giơ tay ngưng tụ anh kiếm, âm dương năm khí bốc lên, hóa thành một luồng anh kiếm, còn như rồng gầm rít gào trực tiếp chém đúng ra. Sức mạnh nào đều vô dụng. Tà Linh cười to, không tránh không né, đón đầu giết đi. Bắn chúng trong nháy mắt, năng lượng trong nháy mắt bạo phát, xung kích bên dưới, nhưng thấy hai bóng người từng người lui về phía sau. Không chỉ là người đến, còn có Tà Linh. Đứng lại Tà Linh một mặt kinh ngạc, nhìn một chút bàn tay của chính mình, máu thịt be bé bét đặc biệt là mặt trên cuốn quanh sinh tử lực lượng, trong nháy mắt con ngươi co dù lại, sao lại thế? Lại ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời đến hít một hơi. Luân hồi chúa tể. Chương 1139, ba thi chẳng đạo. Người đến một đòn càng là kích thương rồi Tà Linh, càng nghe được hắn kinh ngạc tốt lên bật thốt lên, Luân hồi chúa tể. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là nhìn sang, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì người đến là nh thức, vẫn là như vậy quen thuộc người kia, Lục áp Đạo quân. Cái kia bị Trần vị danh cứu sống sau điên cuồng rồi người, hỗn độn nhiều năm, hôm nay càng là khôi phục rồi. Nhìn một chút hai tay của chính mình, Lục Áp đạo quân một mặt cô đơn, ta cũng nhớ ta là luân hồi chúa tể, nhưng đáng tiếc không phải. Ta linh nhưng một mặt cảnh giác, không thể, sức mạnh của ngươi, quả thực cùng luân hồi chúa tể giống nhau như lúc. Lục Áp đạo quân gật đầu, nhìn lại, một mặt hờ hững, ta không phải hắn, ngươi nếu nói là như thế, chỉ có thể nói ta tử quá nhiều, dĩ nhiên là lĩnh hội rồi sinh tử. Có thể ngươi dùng chính là lực lượng pháp tắc. Ta linh trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi, ở một cái thế giới như vậy, xuất hiện một cái chưa tiếp xúc qua đại thế giới lực lượng liền lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc người, đã là gần như kỳ tích làm sao có khả năng lại xuất hiện thứ hai? đây chính là lực lượng pháp tắc à? lục áp đạo quân nhìn một chút hai tay của chính mình, lại tạo thành năm đấm, tử hơn nhiều, liền đã hiểu. như thế nào học được, ta cũng không rõ ràng. ngươi là đang hãi sợ loại sức mạnh này à? sợ sệt, đừng đùa rồi. ta linh hét lớn một tiếng, coi như ngươi có thể lĩnh ngộ rồi lực lượng pháp tắc thì lại làm sao? chung quy chỉ là tiểu thế giới người mà thôi. ta thích xem ngươi bộ dáng này. lục áp đạo quân tiếng nói vừa dứt, chính là ngưng tụ ánh kiếm trực tiếp chém qua thứ. âm dương năm khí, càng có sinh tử lực lượng xoay quanh trong lúc đó hóa thành một đạo thông thiên năng lượng chi trụ mang theo trời đất xoay vần lực lượng mưa tầm tã hạ xuống Phản phất vạn long vét giải trời long đất lở cực đạo này vừa ra tay chính là liền tam xích kiếm mấy cái đều khá là giật mình không có ai so với bọn họ hiểu rõ hơn lục gáp đạo quân tình huống người đàn ông này ở một trình độ nào đó là bị xem là rồi trinh thiên đại nghiệp vật hy sinh hắn bị bàn cổ dùng dục tốc bất đạt phương thức cấp tốc thành tiểu trí tôn hầu như là không thể lại có thêm tăng tiến người cứ việc nhất 10 triệu năm trước chiến đấu hắn có thể thông qua triệu hoán tử tiêu cung. Phối hợp bên trong Hồng Quân Pháp thân chiến đấu, tiến thêm một bước, có thể thắng được những tia đạo quả học cấp tốc Chí Tôn. Nhưng cuối cùng vẫn là một cái học cấp tốc Chí Tôn, liền thiên chủ đều đánh không lại. Hôm nay trở về, lại đánh vỡ rồi trên người giàn buộc, trực tiếp đến rồi cực đạo cảnh giới, thái khó mà tin nổi rồi. Nhưng nghĩ lại, lại tựa hồ như lại là chuyện đương nhiên. Hiện nay thiên hạ, nếu nói là đối với sinh tử cảm thụ, sợ là không có người thứ hai có thể cùng lục gáp đạo quân so với. Những người khác cái gọi là tử, còn có lưu lại linh hồn, dấu ấn linh hồn loại hình, mà hắn nhưng là triệt để chết hết. Dùng loại kia đặc thù phương thức mới là phục sinh. Đây mới thực là tử quá, sinh và tử trong lúc đó loại kia súng kích cảm, đã dấu ấn ở linh hồn bên trong thân thể ở ngoài mỗi một chỗ. Sinh và tử thay, hắn chính là so với người khác rõ ràng. Hắn cái mạng này là vợ hắn dùng tính mạng của mình đổi lại, sống lại hoặc là nói là tân sinh. Đã từng các loại ngăn trở lưu lại tất cả vết thương, cũng đã biến mất. Chính là cái gọi là sau khi phá rồi dựng lại, một loại triệt để sau khi phá rồi dựng lại. Nhưng trả giá cao là to lớn, nếu là có thể, hắn tình nguyện vĩnh viễn là cái kia học cấp tốc không thành tài được chí tôn mà không phải hiện ở cái này cực đạo. Đáng tiếc, coi đời này không có nếu như. Lục Áp đạo quân nhất kiếm bộ ra, đang đang sát khí, hắn lúc này chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc tất cả những thứ này, đi hướng về thế giới bên ngoài, tìm kiếm phục sinh thê tử phương pháp. Chỉ là tà linh dù sao không phải nhân vật bình thường, tay cầm hắc cám ánh sáng, ngưng tụ thành một đoạn, một trường vũ suất, lại không tránh không né, trực tiếp lấy lòng bàn tay nên tiếp âm dương năm khí long minh. Bắn chúng trong náy mắt, nghe một trận kim loại chạm cái tiếng, tùy cơ liền nhìn thấy tà linh trong tay hắc ánh sáng bắn ra một điểm ô quang. Càng là như bẻ cảnh khô bình thường đem âm dương năm khí long binh tất cả đánh nát. Gặp lại thân ảnh kiệt như dao long phi thiền, tay cầm ô quang quay về lục gáp đạo quân vô tới, hai người trong nháy mắt chiến thành một đoạn. Rất nhiều cường giả hữu tâm giúp đỡ, làm sao sức mạnh khác biệt, để bọn họ căn bản là không có cách đúng tay, thậm chí khả năng phản mà trở thành trói buộc. Cực đạo chiến đấu, cỡ nào kinh người, còn có lực lượng pháp tắc cùng đại thế giới sức mạnh đấu, không lại như trước bình thường cũng bởi vì lo lắng đúng thế giới phá hoại quá lớn, mỗi người có lưu thủ. Khuynh lực bên dưới, năng lượng dường như hung thú cắn xé, dây lắt trong lúc đó Bốn phương tám hướng không gian xuất hiện vô số vết nước. Vang, vang, vang. Tiếng nổ lớn bên trong, không gian hàng rào, thiên địa hùng câu tất cả cách ngăn trở tất cả phá nát, chiến trường khí tức trong nháy mắt chính là tràn ngập toàn bộ thế giới. Cực hơi thở của đạo, không ngừng một cái, thiên địa khí tức của đại đạo chính là dường như nổ hải cuồng ba hạ xuống. ầm ầm ầm. Thế gian sự vật như thế nào chịu nổi bực này khí tức xung kích, vô số tinh thần phá nát, từng cái từng cái tinh vực bắt đầu hủy diệt. Cứu người! Trần Bàn âm thanh từ nơi cực xa truyền đến, lão đạo phản Phật u minh tiếng rất nhiều cường giả lập tức phản ứng lại nhằm phía tứ phương. Thiên Vũ giơ tay triển khai thời gian đạo văn thần thông còn như là sóng nước nhằm phía tứ phương. Y tu vi của hắn còn vô pháp trung hòa bực này chiến đấu dư âm, nhưng có thể rất lớn trình độ chậm lại sức mạnh quyết tán. Cổ trụ triển khai không gian thần thông, đem vụ cận tinh cầu sinh mệnh từng cái từng cái thu vào đi. Người này quá chậm rồi. Tam Xích kiếm ngưng tụ thần quang, tương tự triển khai không gian thần thông, hóa thành ngàn vạn đại tiểu thế giới hố đen, hướng khắp nơi tinh vực từng cái từng cái hấp thu quá khứ. Tinh thần tất cả đều dễ dàng khôi phục, chỉ có sinh mệnh mặc dù là như bọn họ cũng khó có thể thao túng vô cực triển khai pháp trời tương địa thần thông Đông Hoàng Thái vừa triển khai yêu hoàng chiến thân, từng người làm hết sức bảo vệ phụ cận sinh linh chính là kỳ tuyết phù giờ khắc này cũng là ra tay tùy ý từng mảng từng mảng bạch quang cứu viện chỉ là ba người thần thông thích hợp hơn chiến đấu thực sự không thích hợp làm sự tình như thế rất nhiều cường giả ra tay tốc độ cực nhanh làm sao bực này thiên uy xuống tới vượt qua bình thường sức mạnh phạm chủ vẫn có tảng lớn tảng lớn tinh vực hủy diệt sinh linh đổ thán ha ha theo tà linh một trận cười to hai đạo ác chiến bóng người ở trên hư không rốt cục tách ra đều là vô cùng chất vật chỉ là tà linh tinh khí thần cực kỳ đắt đỏ hắc ám khí cũng là như một khối tấm màn đen muốn che lấp toàn bộ thế giới lục áp đạo quân nhưng là thương tích khắp người khí tức chuyển tiếp đột ngột còn như hoa tuyết giải rác chính đang tán loạn nói rồi các ngươi chỉ là tiểu thế giới sinh linh dù cho nắm giữ rồi lực lượng pháp tắc cũng chỉ có thể chờ đợi chứ làm cho người ta làm giá ý thường. tà linh cực kỳ đắc ý luân hồi lực lượng sắp thực mạnh mẽ không chỉ có thể kết thúc chúa tể bất tử bất diệt sức mạnh, còn có thể làm cho mình bên trong tiểu thế giới sản sinh lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc chiến ô. Nếu vì ta đoạt được, ngày sau tự có thể trở thành tân chúa tể. Lục Áp Đạo Quân, sức mạnh của ngươi chỉ có thể đến đó rồi. Đồng dạng lĩnh ngộ rồi lực lượng pháp tắc, nhưng đang tiếc Lục Áp Đạo Quân tu hành lĩnh ngộ không bằng chân bản. ở chiến đấu như vậy bên trong, đã là rơi xuống hạ phong. ở trong mắt Ta Linh, hắn đã là cung dương hết đà, chiến đấu rất nhanh sẽ có thể kết thúc. vậy cũng không hẳn. Lục Áp Đạo Quân nhưng là lạnh giền một tiếng, gặp lại trong mắt Thần Quang lóe lên. Một bóng người từ từ phủ bên trong nhảy ra ngoài, trên người mặc hắc bạch đạo bảo trên người âm dương nhị khí. Lại thấy một bóng người nhảy ra, thân truyền khí ngũ hành, thân thể như sắt thép ngưng tụ, cực kỳ cứng mãnh. Hai bóng người vừa ra, chính là tà Linh cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ba thi chẳng đạo, họ linh mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 1140, ba hợp là một. Ba thi chẳng đạo, chân ban lấy lực chứng đạo, thành tựu bàn cổ thời gian nộ ra khoáng thế công pháp. Một người hóa thành ba người, được vô tận sức mạnh đồng thời, cũng đoạn tuyệt rồi hết thảy đường lui. Vào giờ phút này, Lĩnh ngộ rồi lực lượng pháp tắc lục giác đạo quân, dĩ nhiên cũng là sử dụng rồi thần thông như vậy. Thời khắc này, chính là Tà Linh cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, sau khi khiếp sợ nhưng là nghĩ mà sợ. Hắn có thể đánh thắng một cái lục giác đạo quân, nhưng nếu là muốn đối đầu ba cái đồng dạng sức mạnh tự đạo, liền khó nói rồi. Ba thể cùng quy, đứng thẳng hư không. Hắc hát Bạch đạo bảo tu sĩ, một thân âm dương khí, ánh mắt trống rông tự nhiên, cầm trong tay phất một cái bụi, nhìn Tà Linh tụng niệm một tiếng, vô lượng thiên tôn, bản đạo quân. Hưng hoang thế giới đạo tổ hưng quân, không lại chỉ là một cái bóng mờ hóa thân lại càng không là một cái phổ thông ký ức tâm ma, mà là thành rồi một cái chân chính độc lập tồn tại. Tu vi cũng không lại chỉ là trí tôn, mà là chân chính cực đạo. Cái kia một thân khí ngũ hành, như sắt thép ngưng tụ bóng người, càng không phải tiên tộc, mà là man tộc. Trong truyền thuyết man tộc, thân thể thiên hạ vô song, chỉ là vô pháp sử dụng huyền pháp. Mà cái thứ nhất có thể sử dụng huyền pháp man tộc, chính là Trần Bản, bây giờ lại là xuất hiện rồi một cái. Nhìn về phía Tà Linh, thân ảnh ấy một mặt cứng nghị, trầm giọng nói rằng, ta chính là trấn quân. Trung gian lục đạo quân nhưng là khẽ mỉm cười, cũng là tụng niệm một tiếng. Vô lượng Thiên Tôn, vần đạo. Chu Thành. Chu Thành, thành tựu bất chu tâm ý. Thời đại hồng hoang, vì Chu Thành thiên diễn 49 ít đi cái kia một đạo, thân hợp thiên đạo, từ đây không còn tồn tại nữa, tàn hồn quy đến, cũng là cải danh Lục áp đạo quân. Giờ này ngày này, Lục áp đạo quân trở thành quá khứ, Chu Thành lần thứ hai trở về. Ta linh hít sâu một hơi, mặt mày lạnh lùng, trầm giọng quát lên, ba cái đến thì đã có sao, ai thắng ai thua, còn có thể chưa định. Không phải là ba người. Chu Thành nhưng là lắc đầu nở nụ cười, sẽ cùng bên người Trần Quân nói rằng, chúng ta ký ức vốn là như thế. Phân hai người tuổi hồ không có cần thiết. Trần Quân cũng là gật đầu, đúng là như thế. Chúng ta cũng không có cái gì không thể dung hợp chi không thích hợp. Ba thi trảm đạo sau, ba người từng người thành rồi độc lập người. Tuy rằng có thể lại dung hợp làm một, nhưng có thành tựu như thế giả, hẳn là anh kiệt hào hùng. Lẫn nhau trong lúc đó tâm ý bất nhất, vô pháp làm được chi hành hợp nhất. Tựa như trần bàn, tam xích kiếm cùng đông hoàng thái nhất, ba người tâm tính hoàn toàn khác nhau, hơn nữa từng người có từng người giàn buộc, ký ức hoàn toàn khác nhau. Từ tâm lý mà nói, không có một người đồng ý cùng với những cái khác hai cái dung hợp. Nhưng lục cát đạo quân không giống hắn là chu thành cùng trần quân ký ức kết hợp thể ba thi chạm đạo sau ở trước mắt mà nói nắm giữ đồng dạng ký ức thậm chí ngay cả tư duy cũng giống như vậy làm chu thành nói ra câu nói này sau trần quân đã biết ý tứ bởi vì hắn cũng ý tưởng giống nhau cho tới người thứ ba thân thể đạo tổ hồng quân đây là một vô tình không muốn tồn tại nhưng vẫn có hạt nhân tư tưởng chính là làm đối với mình có chuyện lợi mà vào giờ phút này tôi có chuyện lợi chính là dung hợp hai người lẫn nhau gật đầu sau khi đều không có lại trưng cầu đạo tổ hồng quân ý tứ chính là trực tiếp đưa tay theo ở cùng nhau Đạo Tổ Hồng Quân cũng là xoa bóp lại đây, ba cái thân thể trong nháy mắt hóa thành rồi năng lượng trùng sáng. Ngũ nội nó dưỡng hùng. Cái kia một chỗ, Tam xích kiếm không nhịn được mắng một câu, lão tử năm đó bang tiểu tử này sáng tạo công pháp, thuận miệng cho Trần Bàn nói câu, tiểu tử này ngày sau có cơ hội thành thiên hạ sự tồn tại vô địch. Không nghĩ tới, một lời thành sấm, ta này hẳn là tu luyện rồi vận mệnh đạo văn, luôn xuất tức pháp. Thời đại hoang cổ, hắn vô địch khắp thiên hạ, hóa thành dấu ấn linh hồn, trợ trần Bàn cho Trần Quân sáng tạo công pháp, chính là sau khi ngũ hành quyết Khi đó hắn cũng vì rồi biểu hiện công pháp của chính mình vô song, từ trên lý thuyết suy đoán rồi Trần Quân ngày sau vô địch khả năng. Khi đó cũng là thuận miệng nói, không hề nghĩ rằng, tuy rằng quá trình không giống nhau, kết quả nhưng là tương tự. Liên hắn đều có thể nói ra lời nói này, tình huống như thế nào, tự nhiên không cần nhiều lời rồi. Đáng chết. Ta Linh rốt cục thay đổi sắc mặt, trong mắt xuất hiện rồi vẻ sợ hãi. Chúa tể là bất tử bất diệt tồn tại, có thể lẫn nhau trong lúc đó sức chiến đấu có yếu đất chiến lệnh, nhưng cũng không lớn. Lẫn nhau trong lúc đó chiến đấu, thường thường chính là phân cái thắng thua, được một chút lợi lộc cũng không thể chân chính phân sinh tử. Muốn chân chính giết chết một cái chúa tể, cần mười mấy thậm chí mười mấy chúa tể liên thủ mới có thể. Nhưng vừa đến mỗi người có tâm tư riêng, sẽ không liên hợp. Thứ hai đều là bất tử bất diệt tồn tại, không có cần thiết vì là một chút lợi ích chân chính không chết không thôi. Mà luân hồi chúa tể xuất hiện, nhưng là đánh vỡ rồi cái này thiết luật. Bởi vì hắn tu hành luân hồi lực lượng, một khi đạt đến chân chính đại thành, đều sẽ đánh vỡ chúa tể rất có sức mạnh thiết luật, khiến cho chúa tể cũng được sinh tử ảnh hưởng. Để bọn họ hầu như sẽ không ngã xuống biến thành bất cứ lúc nào cũng có thể như những sinh linh khác bình thường ngã xuống. Không có chúa tể đồng ý tiếp thu hậu quả như thế, hết thảy chúa tể xưa nay chưa từng có lần thứ nhất chân chính liên thủ đánh giết rồi cái này khác loại. Mà luân hồi chúa tể thế giới này cũng là để hắn nhìn thấy rồi các loại không giống nhau sức mạnh, đặc biệt là cái này ba thi trảm đạo. Đây là ngoại giới không có công pháp, một cái biến thành ba cái, tương đương với sức chiến đấu phiên rồi gấp ba. Vì lẽ đó hắn ở thế giới này cũng là bỏ ra rất nhiều thời giờ đến nghiên cứu loại công pháp này, chỉ là không được nhập mà thôi. Mặc dù là vô pháp tu luyện, nhưng tu vi như hắn cũng là biết một chuyện. Ba thi trảm đạo đáng sợ nhất không phải một phân thành ba mà là sau khi tách ra ba hợp là một như vậy sức chiến đấu liền không còn là nhất thêm nhất thêm một bậc vu ba đơn giản như vậy rồi có trần bàn ví dụ ở tiền hắn cho rằng tình huống như thế là sẽ không xuất hiện rồi bởi vì cường giả tự mạnh hết thảy chân chính cường giả trong lòng đều là nghĩ dựa vào chính mình trở nên mạnh mẽ mà không phải người khác đồng dạng giới tu hành khách quan tồn tại quy tắc thép, không có loại tâm thái này người cũng được không rồi chân chính cường giả không hề nghĩ rằng có đời này lại xuất hiện rồi lục áp đạo quân cái này khác loại một cái bất luận kiếp trước kiếp này còn có tương lai đều không có cường giả tự cường tâm thái cường giả một cái chỉ muốn quá thư thái thời gian làm sao có thể nhanh chóng giải quyết liền làm sao đi làm ra hỏa cái gọi là từng người độc lập nhân cách lẫn nhau trong lúc đó khả năng sản sinh phân kỳ cùng bãi xích đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không là vấn đề ba thi chạm đạo sau khi lại không có nửa điểm do dự liền đều muốn chứ mau mau dung hợp càng nguy hiểm hơn chính là người này vẫn đúng là chính nắm giữ rồi thế giới này sức mạnh mạnh mẽ nhất luân hồi pháp tác sinh tử lực lượng trước hắn cảm giác mình đối thủ lớn nhất là trần bản cũng chỉ có một cái trần bản nhưng lúc này không phải rồi ở thế giới này, trước mắt người đàn ông này đều sẽ nắm giữ so với trần bản còn còn đáng sợ hơn sức chiến đấu, tuyệt không thể để cho hắn thành công. hắc hát ám lực lượng, thôi thúc đến mức tận cùng, lấy hủy thiên diệt địa tư thế giết tới. hắn muốn dùng sức mạnh mạnh nhất ngăn cản đối phương ba thi chạm đạo ba hợp là một. đáng sợ kia một đòn, đủ để cùng cực đạo tu sĩ triệt để lưỡng bại cầu thương. chỉ là sắp sửa bắn chúng trong ngay mắt, nhưng là thấy rõ quang ảnh kia bên trong rối ra nhất thủ, tay cầm sinh tử luân hồi âm dương ngũ hành lực lượng, đem công kích kia nắm lấy. nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Thời gian tiêu tan, lục áp đạo quân lại xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽn từ Tốn nói: "Ta chính là tự nhiên." Họ Phượng Linh mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 1141, dung hợp. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Người là sinh mệnh, phiếm chỉ trước đây người tu hành, này địa cùng trời, thậm chí ngay cả đạo đều có mơ hồ khái niệm, có thể chỉ có này tự nhiên, trên đời người tu hành tuy rằng đều đang đeo đuổi, nhưng là căn bản không rõ ràng về căn bản là cái gì. Hết thể cương giả, đều chỉ có thể lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác, lấy thiên địa đại đạo vì là mục tiêu theo đuổi cực đạo sức mạnh, nhưng là không biết, càng là như vậy, càng là vô pháp cảm thụ cái gọi là chi tự nhiên. Trong lòng có chấp nhiệm, tu hành vì là người thiên, đối với sức mạnh lớn khát vọng, hết thể đều là cưỡng cầu mà tới. Bất kể là Tam Sĩ Kiếm, chân Bàn, vô cực chiến tôn đều là như vậy, càng không cần phải nói lấy Chiến Vang Danh Đông Hoàng Thái Nhất cùng Kì Tuyết Phủ rồi. Khi bọn họ theo đuổi cực đạo lực lượng thì đã cách chân chính tự nhiên càng ngày càng xa, liền coi như bọn họ nghĩ rõ ràng rồi đạo lý này cũng là vô pháp chân chính làm được. Rất nhiều chuyện nghĩ đến thông, không hẳn có thể làm được đến thật giống như một cái quyền rượu như mạng sâu rượu, biết rõ như vậy uống rượu không được, nhưng không có ai có thể từ bỏ. mà lục áp đạo quân không giống, hắn đã từng tu hành đều là bị động, thậm chí đều chưa hề nghĩ tới muốn theo đuổi cực đạo sức mạnh. một đời sở cầu đơn giản là quá hạnh phúc, từng có lúc thậm chí nghĩ tới là gia có ruộng tốt bao nhiêu, còn có tài sản bao nhiêu, lao bà hài tử nhiệt dường đầu, tôi không thể lại tụ tâm tư. nhưng hắn là trần bản đệ đệ, ở loại kia kinh thiên vĩ địa tính toán hạ, làm bản cổ duy nhất đệ đệ, không thể không đi tới rồi một cái tuyệt nhiên con đường khác nhau. hắn trở thành rồi thiên tài trở thành rồi thời đại kia cường giả trở thành rồi thân hợp thiên đạo hưng quân cũng đã trở thành một hồi trinh trời cuộc chiến vật hy sinh hắn sở cầu là chính mình hy sinh có thể làm cho những cái được gọi là cường giả thắng được chiến tranh lại để cho mình có thể quá lão bà hài tử nhật giường đầu sinh hoạt đáng tiếc chung quy chỉ là hy vọng hiện nay lão bà không có hài tử tuy rằng còn có tàn hồn nhưng là vẫn còn không biết miễn cưỡng gắt gao mấy hiệp điên điên khùng khùng bao nhiêu năm khi hắn một lần nữa thanh tân tới được thời điểm đã nhìn thấu rồi thế giới nhìn thấu rồi sinh tử loại kia nhìn thấu. Không phải lĩnh ngộ cái gọi là cực đạo, mà là một loại tự nhiên tìm hiểu. Loại kia nhìn thấu, cũng không phải Phật giả tứ đại giai không, cũng không phải đạo giả vô vi, mà là tranh thủ. Hắn đem chủ động theo đuổi mình muốn tất cả, mà không phải chờ đợi người khác. Như vậy tâm thái liệu sẽ có ảnh hưởng ngày khác sau tự nhiên tu hành vẫn còn không biết, nhưng liền hắn đã lĩnh ngộ được sức mạnh mà nói, vào giờ phút này hắn ở thế giới này đã là vô địch, là đạo pháp đối tượng. Dù cho mạnh như Tà Linh, có đại thế giới sức mạnh, giờ phút này một đòn đánh tới, cũng có thể bị hắn dung dung hóa giải. Nay không phải nhìn thấu thần thông của đối phương, Mà là lấy cường đại hơn sức mạnh tuyệt đối, áp chế một cách cưỡng ép. Thời khắc này, Tà Linh không còn là cùng một người chiến đấu, mà là cùng toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu thế giới chiến đấu. Thế giới này, nắm giữ so với phổ thông cực đạo càng sức mạnh mạnh mẽ, thẩm thấu rồi luân hồi chúa tể pháp tắc sức mạnh. Long bàn tay huyền quang phun một cái, Tà Linh bị trực tiếp bức lui, bay ra không biết bao nhiêu vạn cây số vừa mới dừng lại. Nhìn trước mắt Lục Giáp Đạo Quân, Tà Linh vừa giận vừa sợ. Nhiều năm như vậy, hắn ở ăn mòn Thiên Địa đại đạo đồng thời, còn như muốn dùng hết khả năng tính toán thiên hạ. Tam xích Kiếm, Vô Cực Chiến Tôn, Kỳ Tuyết phủ. Lý Thanh Liên, Đông Hoàng Thái Nhất còn có Trần Bàn, hắn kiêng kỵ giả đơn giản những người này mà thôi, bởi vì chỉ có những người này mới có cơ hội lĩnh ngộ được uy hiếp hắn lực lượng phát tác. Từ tất cả bắt đầu, mãi đến tận trước Trần Bàn đúng Thiên Địa Đại Đạo Độc Thủ, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, không có bất cứ vấn đề gì. Dù cho đối mặt tứ đại cực đạo tu sĩ, hắn cũng có thể ung dung thắng lợi. Đáng tiếc, hắn toán lọt trước mắt người này, cũng không phải là không biết đối phương, vừa vặn cũng là bởi vì hiểu rất rõ rồi, một cái hoàn toàn không có cường giả tâm tính người một cái căn bản không có thể trở thành cực đạo người càng không thể nói là uy hiếp, cũng không định đến, chính là người này, vây dày rồi chính mình hết thể kế hoạch, thế sự vô thường, biến số vĩnh tồn, thiên cơ thượng nhân thường xuyên cảm thán, vào đúng lúc này làm hắn cảm động lây, hồi tưởng tất cả, biến số này, ban đầu đã triệt để chết hết, hồn phi phát tán, nhưng lại là để trần vị danh thông qua loại kia lung ta lung tung phương thức cứu trở về, mà mặc dù có thể bị cứu trở về, lại là bởi vì tử phượng tiên tử hy sinh, một cái hắn hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh linh vũ xuất sinh, chính mình tính toán rồi nhiều như vậy, đem hết thể cực đạo cường giả đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cuối cùng lại hủy ở rồi một cái bất quá hỗn nguyên đế hoàng cảnh giới loài chim trong tay. Cỡ nào bật cười, nhưng là vô pháp bật cười. A. Một tiếng giống to, Tà Linh hét lớn, trở về. Tiếng nói vừa dứt, đang cùng Hoàng Hà số một liều chết bánh xe số mệnh lập tức hóa thành một vệ sáng xông về, hóa thành vô số mảnh vỡ tràn vào Tà Linh trong cơ thể. A. Tràn vào trong ngáy mắt, chính là nghe được Tà Linh phát sinh từng trận thống khổ gào thét, hỗn loạn. Không chỉ là thân thể thống khổ, chính là trong lòng không cam lòng. Hắn tính toán rồi nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có đạn để thử dung hợp thế giới này bất kỳ sức mạnh, chính là muốn duy trì siêu nhiên độc lập tính. Ngày sau trở lại bên ngoài đại thế giới, cũng không cần bị thế giới này sức mạnh ảnh hưởng. đáng tiếc, hết thể đều kết thúc rồi. lấy tu vi của hắn cùng kiến thức, trong nháy mắt liền có thể phán đoán ra thế cuộc. vào giờ phút này hắn sẽ không lại là lục gáp đạo quân đối thủ muốn thắng, chỉ có thể làm ra hy sinh, như vậy mới có cơ hội. hắn ở dung hợp bánh xe số mệnh, chỉ có mượn vận mệnh đạo văn sức mạnh mới có hy vọng. chạy đi đâu? hoàng hà số một con Long vui vàng đã có đuổi theo chém giết. Lục Áp Đạo Quân lập tức gọi lại, "Ngươi đi giúp ta Đại Ca, nơi này giao cho ta." Tiếng nói vừa dứt, giơ tay, chính là thấy rõ năm đạo huyền quang từ bốn phương tám hướng mà tới. Bạch Thanh Hắc sinh Hoàng bay đến trước người, chính là hóa thành năm toàn núi cao, chính là cái kia trong truyền thuyết ngũ nhạc phong. Lục Áp Đạo Quân tiện tay phất một cái, chân khí độ nhập, chính là thấy rõ năm ngọn núi khí tức cấp tốc tăng lên, không lâu lắm, càng là có thể cùng Hỗn Độn Chí Bảo cùng sánh bay. Đến rồi hắn như vậy cảnh giới, muốn sáng tạo ra chân chính Hỗn Độn Chí Bảo rất khó, nhưng phải phối hợp sức mạnh của chính mình. Để pháp bảo nắm giữ có thể so với hỗn độn trí bảo sức mạnh cũng không phải chuyện rất khó. Năm ngọn núi ánh sáng và trượng, đặc biệt là Đông Nhạc Phong bên trong chính là tuân gia địa ngục luân hồi khí, cùng Lục Gáp đạo quân trên người sinh tử lực lượng lẫn nhau chiếu rọi, cực kỳ huyên điển diệu. Trong lúc nhất thời, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như vậy, Đông Nhạc Phong làm địa ngục luân hồi lối vào, tựa hồ cũng không phải là trùng hợp, tất cả tự có định số. Chí bảo ở tay, Lục Gáp đạo quân nhìn về phía Tà Linh, một mặt bình tĩnh, đừng tưởng rằng ngươi dung hợp rồi bánh xe số mệnh liền có thể như thế nào, trận chiến này, ngươi đã thua chắc rồi. Không sai. Thua chắc rồi. Tam Sích kiếm thân hình lóe lên, chính là đến rồi lục áp đạo quân trước người, ngươi cùng hoàng Hà đồng thời, đi giúp đại ca ngươi, tốc độ giải quyết. Còn hắn, trong ánh mắt lóe qua một trận ý giễu cận. Nếu lựa chọn rồi dung hợp thế giới này sức mạnh, liền không dùng tới lực lượng pháp tắc rồi. Ta muốn đánh cho hắn mẹ cũng không nhận ra hắn. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 1142, Hắc ám chi chủ hình chiếu. Nghe được Tam Sích kiếm nói, mọi người sững sờ, đặc biệt là tà linh chính mình, lập tức chính là thay đổi sắc mặt. Hắn vì tăng thêm một bước sức mạnh dung hợp bánh xe số mệnh, có thể tăng lên sức chiến đấu, có thể đã như thế, hắn liền không lại siêu nhiên vật ở trên, trở nên cùng thánh chủ. Dù cho sức mạnh mạnh hơn, cũng trung quy vẫn là cực đạo, không có nắm giữ lực lượng pháp tắc cực đạo. Mà thời khắc này, hắn đối thủ không còn là một cái lục cấp đạo quân, mà là đã biến thành một đám người. Nhóm người này bên trong, có bốn cái cực đạo, bốn cái thế giới này đứng đầu nhất tu sĩ. Gào! Một tiếng gầm điên cuồng, vô cực chiến tôn không chút do dự chính là một quyền đánh đến. Phong thanh nổi lên bốn phía, Đông Hoàng Thái Nhất hỏa diễm trong nháy mắt bao vây rồi vùng không gian này. Kiếm Minh Thanh Hưởng, Kì Tuyết Phù không nhanh không chậm rút ra rồi trong tay tú Thanh Kiếm. Lần này xem ngươi còn như thế nào hung hăng. Tam Xích Kiếm lạnh rên một tiếng, trật tự ánh sáng bay vụn, che lấp rồi tất cả. Khác một chỗ, Trần Bàn giơ tay đánh ra từng đạo từng đạo ánh sáng. Thiên Địa Đại Đạo sức mạnh phả vào mặt, cực kỳ cuồng bạo, đánh hắn tinh lực bốc lên, vô pháp dẹp loạn, quanh thân các nơi chính là xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương. Những vết thương kia bên trong có chật tự phá hoại sức mạnh, có thể rất lớn trình độ tổ chức huyền pháp khôi phục thương thế. Dù cho có thiên diễn đồ lục tạo nên tiến hóa thân thể, lúc này cũng là thương thế rất nặng. Nhưng cũng may nhờ là hắn đổi làm bất luận cái nào cái khác cực đạo tu sĩ, căn bản không thể như hắn như vậy kiên trì. Hắn có biện pháp để chiến đấu trở nên càng tích liệt, cũng phóng thích cường đại hơn thủ đoạn công kích. Nhưng này không phải hắn muốn, hắn muốn không phải hủy diệt đất trời đại đạo, mà là phong ấn. Chỉ có như thế mới có thể bảo vệ toàn bộ thế giới sinh mệnh. Ông long ông hoàng hà số một bay tới, liền muốn xông vào chiến trường. Đừng động thủ, Trần Ban Đại Thanh gọi lại, lại là tâm niệm truyền âm. Để hoàng hà số 1 chỉ là bảo vệ hắn hỗ trợ hóa giải lực đạo cứ việc hắn lúc này rất là gian nan nhưng đều chỉ là tạm thời bên ngoài thế cuộc vô cùng quyết tâm cũng làm cho hắn hoàn toàn yên tâm đã không còn cái khác uy hiếp hắn cũng không dùng tới xuất ruột thời gian còn có có thể chậm rãi đủ lục áp đạo quân vào tới trực tiếp ra tay bất quá cũng không có sử dụng thần thông công kích mà là triển khai pháp tác sinh tử lực lượng tràn vào thiên địa đại đạo bên trong kiềm chế cái gọi là thiên địa đại đạo vì là luân hồi chúa thể sáng tạo Tuy rằng lục áp đạo quân cũng không phải là luân hồi chúa thể nhưng đối với pháp tắc sinh tử lực lượng vẫn là cực kỳ mẫn cảm. Dù cho không phải trực tiếp công kích, nhưng ở cấp độ kia sức mạnh kiểm chế hạ, thiên địa đại đạo sức mạnh vẫn là xuất hiện rồi rõ ràng chậm lại. Cơ hội như vậy, Trần Bàn Há sẽ bỏ qua cho, vạn diễn phong ấn thuật bị thôi thúc đến rồi cực hạn. Từng đạo từng đạo phù khắc ở lòng bàn tay ngưng tụ, như từng viên một lưu tinh quay về thiên địa đại đạo đánh tới. Mỗi một viên sao chổi đều phong ấn một đoạn đạo văn, từng đoạn đạo văn liền tập hợp thành rồi từng cái từng cái đạo văn. Từng cái từng cái phong ấn lại, hồi lâu sau, thiên địa khí tức của đại đạo phảngất bị người bổ ngang một đao, khí tức nhất thời một trận trực tiếp đột đột. Chính như ngày đó Trần Vị Danh ở Thiên Tiếp Không Gian phong ấn bản cổ chi linh, tuy rằng thời gian hoa thật dài, nhưng hiệu quả nhưng là rất tốt. Vạn đạo đạo văn rốt cục đã chỉ còn dư lại chừng 10 điều rồi. A. Ta linh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, kéo dài không ngừng. Một thân hắc ám khí phân tán, như cùng phong bạo vũ, trên người làm lũ rách nát, vết thương vô số, cực kỳ khốc liệt. Dung hợp rồi bánh xe số mệnh hắn thực lực mạnh mẽ, thậm chí muốn vượt qua bất luận cái nào không hiểu lực lượng pháp tắc cực đạo tu sĩ. Đáng tiếc, hắn đối mặt không phải một cái cực đạo, này mấy cái cực đạo có sở chừng riêng liên thủ lại, tuyệt đối vô địch vô thế giới này. dù cho mạnh như tà linh, cũng không cách nào cùng với địch. mắt thấy không thể cứu vãn, lại vô vương mình khả năng, bị vây công tà linh rốt cục làm ra rồi tân quyết định. gào, hét dài một tiếng, còn như con sói cô độc khiếu nguyện, trên người xuất hiện một trận quỷ dị sóng ngợn, dập dờn một phía. tam xích kiếm bức ra lui về phía sau, lạnh rên một tiếng, xem ngươi còn có thể có thủ đoạn gì. hắn là một cái cực kỳ tự kiêu người, trước bị tà linh đánh không còn sức đánh trả chút nào, giờ khắc này muốn tìm trở về hết thảy mãi. nhưng những người khác nhưng sẽ không nghĩ như vậy. Kỳ Tuyết phủ mặt mày lạnh lẽo, tú thanh kiếm chém xuống, Tuyết phủ rong từng đóa từng đóa tỏa ra. Chỉ là chiêu kiếm này hạ xuống bên dưới, nhưng là phảng phất chém ở rồi cái gì kết giới ở trên giống như vậy, càng là chém không tiến vào mảy may. Chuyện gì xảy ra? Một đám người đều là sững sờ, xem không hiểu. Ta chủ, tội đem chờ đợi ngươi triệu hoán. Ta linh hét dài một tiếng, chính là thấy rõ trong hư không xuất hiện một cái hắc ám cánh cửa, trong môn phái truyền đến từng trận khí tức kinh khủng, phảng phất có cái gì khó mà tin nổi nhân vật khủng bố chính nhòm ngó thế giới này. Hắc ám chúa tể, nhất đám tu sĩ cả kinh. Dù cho như Tam Sích Kiếm cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hắn là kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là ngu xuẩn. Hắn tuy rằng không rõ ràng chúa tể đến cùng là thực lực cỡ nào, nhưng vẫn là biết tuyệt đối không phải thế giới này bây giờ có thể chống đối. Tới sao? Trần Bàn hơi nhún mày, nhưng cũng không kinh sợ, tựa hồ từ lâu nở tới, hai tay thi pháp, đánh ra mấy đạo phong ấn sau, chính là hô to một tiếng, Trần Quân, cho ta coi chừng. Tiếng nói vừa dứt, chính là buông Tha đã bị phong ấn Thiên Địa Đại Đạo, quay về hắc động kia phóng đi. Chúa tể khí tức từng đạo từng đạo vào tới, mưa to gió lớn giống như vậy để hắn tóc dài tung bay, khó có thể dẹp loạn. Trần Ban, ngươi không ngăn được. Ta linh hét lớn một tiếng, để ngươi xem một chút chân chính chúa tể khủng bố. Hắn nếu có thể chính mình lại đây, thì sẽ không phải ngươi đến rồi. Trần Ban một mặt nghiêm nghị, bất quá thông qua ngươi triệu hoán phát ra một đạo hình chiếu, này còn chưa đủ lấy hủy diệt thế giới này. Thế giới này tội ác vừa vặn cần thanh không một thoáng, nhớ tới giúp ta cảm tạ ngươi chúa tể. Tiếng nói vừa dứt, hư không một trường đánh ra một đạo cánh cửa không gian, một đầu khắc càng là một cái biển máu. Từng trận kinh văn thanh truyền đến, liên tiếp huyền diệu phi phàm. Phật quang phủ chiếu bên dưới, thấy rõ nhất tăng nhân ngồi xếp bằng ở trong biển máu. Cảm giác được bên ngoài dị hưởng, cái kia tăng nhân ngẩng đầu nhìn trời, lại là tụng niệm một tiếng, Nam mô A Di Đà Phật. Ta linh vừa thấy, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhất thời biến sắc mặt, chết tiệt. Bao nhiêu chiến tranh nhân ngươi mà lên, bao nhiêu giết chóc nhân ngươi mà sinh, bao nhiêu tội ác nhân người mà ở. Hôm nay, mượn ngươi tay, cũng coi như là giải quyết xong nhân quả. Trần bàn tiếng nói vừa rực, nhất thủ tham suất, không có chống đối hắc hát ám chúa tể sức mạnh. Trái lại là lợi dụng quy luật lực lượng pháp tắc dẫn dắt một tia hám chúa thể khí tức thăm dò vào trong biển máu. Cái kia một tia khí tức như một điểm lợi dẫn, rất nhiều oan hồn bên trong cừu hận lửa giận đoán giận tất cả bay ra, phảng phất nghe thấy được rồi mùi máu thanh địa tất cả tràn vào cái kia một điểm trong hơi thở. Hám hát bao hàm rồi tất cả tâm tình tiêu cực, hám hát chi chủ chính là tất cả tâm tình tiêu cực chi chủ. Sức mạnh của hắn có trời sinh có thể hấp dẫn những năng lượng này hiệu quả. Bất quá giây lát trong lúc đó, càng là đem toàn bộ trong biển máu hết thảy mặt trái năng lượng hấp thu sạch sành sanh. Phật ấn bên trong tất thệ hoan hồn đều là mang theo vui vẻ ý cười bay về phía lục đạo luân hồi to lớn cái huyết hải càng là ở trong khoảnh khắc trở nên không còn một nỗi Nam Mô A. tăng nhân sướng sở chính là liền Phật hiệu đều không niệm xong hắn từng hứa xuống địa ngục bất không thể không thành Phật lợi thể vốn tưởng rằng đây là vĩnh viễn cũng không thể xuất hiện sự tình không hề nghĩ rằng hôm nay càng là như vậy xuất hiện rồi chịu đựng thế giới này tội nghiệp đi Trần Ban hét lớn một tiếng chính là dẫn dắt cái kia một đoàn đáng sợ tội nghiệp năng lượng phối hợp chính mình lực lượng pháp tắc bay về hắc ám chi chủ hình chiếu đánh tới với anh bắn chúng trong mắt có thể nghe được gầm lên giận dữ dích đảo liền thấy quang ảnh tứ tán như vô số lưu tinh điên của kích thế giới này theo từng trận nổ vang toàn bộ chu thiên tinh đấu thế giới vượt quá 9 phần mười tinh vực hóa thành rồi cho tàn chân bản ta linh nổi giận gầm lên một tiếng rốt cục tuyệt vọng bóng người lóe lên đến rồi cái kia chính đang hố đen trước Hắc cám chi chủ hình chiếu bị đánh nát cái này đi về ngoại giới đại thế giới hố đen chính đang thu nhỏ lại sắp sửa biến mất chợt xoay người ta linh ra nhất thủ lòng bàn tay ở trên nắm một cái chùm sáng chùm sáng bên trong là một người phụ nữ. Người phụ nữ kia co quắc ngồi ở chùm sáng bên trong, nhất thủ đặt tại chùm sáng trên vách, nhìn bên ngoài, con mắt chăm chú địa rơi vào trần bàn trên người. Kinh ngạc, vui mừng, thoải mái. Sau đó hóa thành rồi mừng rỡ, tựa hồ nhìn thấy rồi chờ đợi đã lâu cái gì. Trần bàn nhưng là biến sắc mặt, thất thanh hô, vũ đỉnh. Chùm sáng bên trong nữ tử chính là một cái khác cùng hắn xả không rõ đoạn không gian nữ tử. Hắn một lần nữa trở về, chưa từng phát hiện hắn nửa điểm tin tức, còn tưởng rằng ngã xuống ở bên trong dòng sông thời gian, không hề nghĩ rằng, nhưng là ở đây nhìn thấy. Ha ha, như thế nào, trần bàn? Ta Linh cười to, dục vọng chi chủ nói ngươi là cái quá mức cảm tính người, từ người đàn bà của ngươi bắt tay, tất nhiên có thể để cho ngươi lòng dối như tôi vò. Hắn đem nàng nắm ở trong tay nhiều năm rồi, ngươi có thể có cái gì muốn nói. Trần bàn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thả hắn, thả chớ ngu rồi, phải cứu hắn liền chính mình đến. Ta sẽ ở bên ngoài thế giới chờ ngươi, ngươi đem sẽ thấy, cái gì là chân chính địa ngục. Tiếng nói vừa dứt, Ta Linh liền đem chùm sáng nắm chặt, cũng không quay đầu lại nhảy vào rồi trong hố đen. Vũ Đình, Trần Ban hô to một tiếng, đuổi tới, nhưng đang tiếp thông đạo đã biến mất không còn tồn tại nữa. Họ Fleurlin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 1143, đại kết cục khởi đầu mới. Cuồng phong từng trận, không hề có thứ gì. Trần Ban nhìn trước mắt, ngơ ngác đờ ra, nắm đấm nắm chặt, nỗi lòng khó bình. Kỳ Tuyết Phù nhìn tấm lưng kia, than nhẹ một tiếng, chính là đến rồi bên cạnh hắn. Kéo lên trần bàn cánh tay, nhẹ giọng nói rằng, nếu là không muốn, chúng ta liền đi tìm hắn, mặc kệ nơi nào, luôn có thể tìm được. Trần Ban hít sâu một hơi, gật gật đầu, cảm tạ. Lại là xoay người nhìn về phía đang bị lục gáp đạo quân kiểm chế thiên địa đại đạo, khoe tay vạn diễn phong ấn thuật tôi thúc hóa xuất vạn diễn đạo luân một trưởng gỗ xuất trực tiếp bắn chúng từng trận huyền quang lấp lóe từng trận năng lượng hiện lên tiêu tan trong khoảnh khắc vạn diễn đạo luân liền đem đã bị phong ấn thuật quấn quanh thiên địa đại đạo hút vào lại hóa thành một vệt sáng rơi vào rồi trần bàn trong tay kết thúc rồi tam xích kiếm hỏi gần đủ rồi chân bàn gật gật đầu sắc mặt lại là mấy phần xoắn xuyết kỳ tuyết phù thấy chi nhẹ giọng hỏi có vấn đề gì không chân ban thở dài một tiếng đây chỉ là phong ấn cũng không phải là hủy diệt bên trong là quan hệ đến thế giới này tồn tại quan trọng nhất đồ vật, một khi có người trưởng khống, hậu quả đáng sợ. Ta nhất định phải đem chấn áp đến Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong mới là bảo hiểm. Ta vốn là chuẩn bị dùng cơ thể chính mình đi chấn áp, thần hồn xuất khiếu lấy linh thể phương thức ở Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong sinh hoạt, nhưng chiến tranh đã kết thúc, như Tam Xích Kiếm cùng vô cực chiến tôn, còn có đem muốn thành tiểu cực đạo thiên vũ mọi người tất nhiên sẽ rời đi thế giới này, nhưng theo đuổi càng mạnh hơn cấp độ. Nhưng hắn cũng không có hứng thú quá lớn, hắn càng nghĩ tới hơn là trở lại cái kia không có người tu hành thế giới, đi qua người bình thường sinh hoạt có thể hiện tại không xong rồi, ta linh mang đi rồi lâm vũ đỉnh. người phụ nữ kia, dây dưa không rõ, bất kể như thế nào chính mình cũng muốn đi cứu hắn, như vậy chính là không thể tự kiểm chế đi chấn áp bị phong ấn tiên địa đại đạo rồi. người chuyện này, tam xích kiếm rất là bất đắc dĩ nhìn trần bản nhìn một cái, đưa tay liền đem lòng bàn tay vạn diễn đạo luân bộ tới, ta cũng không có như ngươi vậy nhàn vân giá hạ hứng thú, nhưng mà lại trước tiên giúp ngươi chấn áp, ngươi xong xuôi chuyện, mau mau trở về thay ta. bên ngoài thế giới, khẳng định đặc sắc, cái kia, để cho ta tới đi, vô cực chiến tôn cũng là đứng dậy đang muốn tranh chấp thời khắc, đột nhiên nghe được nhất tiếng niệm Phật, nam mô a di đà Phật. Bần tăng đến đây đi. Theo tiếng nhìn lại, chính là thấy rõ trong biển máu tăng nhân đến rồi nơi này, cảm tạ thí chủ trợ bần tăng đặt thành mong muốn. Hôm nay luyện ngục đã không, tự nên xuất luyện ngục. Thiên hạ nhốn nháo, đều không phải bần tăng hướng về. đang muốn tìm một chỗ tu hành, việc này chính là thích hợp. Trong khi nói chuyện, phất một cái tay, liền đem vạn diễn đạo luân quyển đến rồi trong tay. Trần Ban sững sờ, lập tức lắc đầu, không đành lòng đại sư vì thế hy sinh. Tăng nhân khẽ mỉm cười, ta chi cam lâm đối phương trì độc dược. Thí chủ không phải bẩn tăng, tất nhiên là không biết đây là bẩn tăng hy vọng. Việc này đúng bẩn tăng mà nói, liền có thể tu hành, cũng có thể tu tâm, cớ sao mà không làm? Ngươi liền để hắn đi thôi." Một bên tu la đột nhiên nói rằng, hắn chính là không làm không thoải mái, tiện cực kỳ. Lời vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, đúng là A Di Đà Phật hờ hững nói rằng, Nam mô A Di Đà Phật, chính là tu hành chi quả, đã là như thế rồi. Nay tăng nhân tự trọng khổ tu, cho hắn mà nói, sự tình như thế ngược lại thật sự là không phải chuyện xấu. Mọi người nhất thời không kiên trì nữa, Trần Bàn lúc này vận chuyển thần thông, ngưng tụ sức mạnh, lấy lực lượng pháp tắc hư không một quyền. Gào. Long quyền thiết dài, chính là thấy rõ trong hư không xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, pháp môn sau là một mảnh linh khí thiếu thốn nơi, có thể thấy được vô số tinh thần. Mọi người xứng sở, không khỏi vấn đạo, đây là nơi nào? Lấy bọn họ kiến thức cũng là chưa từng thấy nơi này. Đúng là thiên vũ suy tư, nhẹ giọng hỏi, nhưng là sơn hà xã tắc đồ bên trong thế giới. Ngày xưa Trần Bàn lưu lại pháp môn, để hắn luyện lại sơn hà xã tắc đồ tự thành một cái tân thế giới, lôi kéo người ta tộc đi vào, bên trong lại vô người tu hành chỗ này mặc dù là cho hắn sáng tạo nhưng hắn cũng chưa từng thấy tình huống bên trong chỉ là suy đoán chân ban gật đầu chính là nơi này không phải bình thường thủ đoạn có thể mở ra coi như đến rồi người ngoài cũng không cách nào tiến vào bên trong linh khí thiếu thốn thiên địa đại đạo cũng vô lực lượng có thể lấy ra chính là thích hợp chấn áp trong khi nói chuyện tiện tay vung lên vương giả chi kiếm bay ra sau đó theo cái khác rất nhiều tiên tiên trí bảo long bàn tay chân khí nhảy lên đem 10 đại tiên tiên trí bảo dẫn vào trong đó xoay quanh trong lúc đó càng là hòa tan rồi giống như vậy kể cả vương giả chi kiếm hóa thành chất lỏng kim loại chảy xuống, bao vây lấy vạn diễn đạo luân. đã như thế, triệt để lấp kín. nam mô a di đà phật. địa tăng tăng nhân tụng niệm một tiếng, chính là mang theo vạn diễn đạo luân bay vào rồi cái kia trong hố đen. ánh sáng tiêu tan, tất cả biến mất, để trong này đều khôi phục như lúc ban đầu đi. chân bàn giơ tay, cùng lục áp đạo quân liên thủ triển khai thần thông, vô tận chi huyền lực che kín toàn bộ thế giới. Phản phất đảo ngược thời gian giống như vậy, những kia bởi vì chiến tranh tổn hại tinh thần từng viên một tất cả trở về hình dáng ban đầu. Tam sích kiếm cùng những cường giả khác cũng là nhất vừa ra tay, đem cứu sinh linh đều là đuổi về rồi xa xa. Hết thể đều khôi phục rồi bình thường, phảng phất trước chiến tranh không từng xuất hiện. Nóng nhìn hư không, Trần Bàn cùng lục gáp đạo quân đối diện, đồng thời gật gật đầu, lại là đồng thời thôi thúc lực lượng phát tắc, cuốn ở Trần Bàn trên cánh tay, càng ngày càng dày, càng ngày càng mạnh. Mở cho ta. Một tiếng giống to, Long Quyền nổ ra, rít gào tiếng nổ lớn bên trong, toàn bộ thế giới phảng phất đều ở lay động. Chờ đến màu vàng nóng long hình kình khí tiêu tan, trong hư không thấy rõ một cái hất độc lớn. Không ngừng có cùng thế giới này cực kỳ không giống khí tức trần bảo chính là cái thư ở trong truyền thuyết đại thế giới thông qua vừa nãy hắc cam chúa tể hình chiếu tu luyện rồi lực lượng pháp tắc hai người đã thành công bắt lấy rồi mở ra cánh cửa không gian phương pháp lại là quay đầu lại nhìn một chút sinh cơ bừng bừng thế giới trần bàn trầm giọng nói rằng đi thôi lại muốn bắt đầu tân chiến tranh rồi nắm kỷ tuyết phủ tay một cước bước ra chính là đi vào rồi trong hố đen bóng người của hắn minh diệt biến ảo chập chần cũng là từng cái từng cái biến mất ở trong hư không 6 toàn thư kết thúc năm họ mừng sinh nhật tàng thư viện.